Cùng một thời gian, ở phía xa phi hành Kinh Bình cũng là cả người chấn động, lập tức cười nhạt một tiếng, được, ma đạo tu sĩ quả nhiên còn không phải là như vậy vô năng, nhanh như vậy đã bị nhìn thấu. Bất quá đáng tiếc, các ngươi vẫn là chậm một bước, nếu hết thể ma giới thành trì đều bị các ngươi bố trí trận pháp, vậy ta cũng không ở lãng phí thời gian tiến hành từng cái tiêu diệt, là thời điểm trở về. Kinh Bình em thầm nghĩ đến, tuy rằng khoảng cách kim đan đỉnh cao còn cách một đoạn, bất quá có 19 tòa thành trì của cải, luyện hóa một phen gần như là có thể đạt đến ta mong muốn. Nghĩ tới đây, thân ảnh của hắn chính là đột nhiên dừng lại, lập tức một cái lay động, bắt đầu hóa thành trong suốt vẻ, linh giác tập trung một chỗ không gian, muốn tiến hành qua lại, hào trở lại trong môn phái. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn động cứu tiêu nổ vang bắt đầu xuất hiện, kinh bình vọng vị trí toàn bộ hư không, đống nhiên biến sát, trong phút chốc đã bị đèn kịt bao phủ. Không gian bắt đầu bị tập trung, kiên cố như sát. liền ngay cả thời gian, thậm chí cũng bắt đầu vào đúng lúc này tạm ngừng lại. Thân thể của hắn tựa hồ bị cầm cố lại rồi. Lập tức một con có thể cào nát phía chân trời màu máu nhấc tay bắt đầu xuất hiện, cực kỳ nhanh chóng hướng về hắn chỗ tới. Không tốt. Kinh Bình lập tức kinh hãi, lập tức trên người chân lực phun trào, ép một chút một thả, chỉ nghe được vạn giảm không gian một trận vỡ tan tiếng, cầm cố trong thời gian ngắn bị hắn tránh xuất ra một tia vết rách, liền dựa vào này một vết rách công phu, hắn thân ảnh một cái biến ảo, liền biến mất không còn tăm tích. Tiến vào đến hồ lô trong thế giới. Này là sức mạnh gì, quả thực đã vượt qua này một giới phạm chủ Nếu không phải ta chân lực hồng hồn, có công đức hộ thể, e sợ lập tức sẽ bị này bàn tay khổng lồ trào thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ là ma đạo các tộc cao thủ liên thủ vô lấy ta? Kinh Bình vừa tiến vào hồ lô thế giới, ngay lập tức sẽ đem bản đồ tinh không triệu hoán mà ra, bắt đầu suy tính. Bản đồ tinh không một phen biến hóa, đột nhiên bắt đầu diện hóa ra một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên bản quay chung quanh bóng người màu vàng kim hắc khí chẳng những không có giảm thiểu, trái lại một thoáng tăng lên dữ dội rất nhiều, đồng thời hắc khí xoay quanh bất định, hợp thành một cái đen kỵ đại tự. Giết! Kinh bình gặp này, lập tức sầm mặt lại, hắn vốn tưởng rằng trong thành đại trận chính là sát kiếp, không nghĩ tới đây chỉ là một bắt đầu. Bất quá đối mặt nguy cảnh, hắn cũng không có một chút nào sợ sệt cùng sợ hãi, công đức kim quang lần thứ hai loay lên, rót vào đạo trong hai mắt, hướng về màu máu nhìn lại Ánh mắt phảng phất xuyên qua vô cùng thời gian, vô cùng khoảng cách, nhìn thẳng bản nguyên, lập tức, Kinh Bình liền thấy được tại một chỗ đại điện bên trong, 9981 vị ma đạo các tộc cao thủ, dựa theo giết tự sắp xếp, hợp thành một cái đại trận. Giữa đại trận hơn 10 người, càng là tu vi dày đặc, một người trong đó khuôn mặt bị hắc khí vặn vẹo, sát ý ngút trời ẩn dấu ở trong thân thể, thế nhưng Kinh Bình có thể nhìn thấy này cổ sát ý cường hãng cùng mãnh liệt. Bất kể là độ dày vẫn là chất lượng, bất kể là Kinh Bình từng gặp bất kỳ ma đạo cao thủ So với người này đến, đều là như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh ông, không đáng giá nhắc tới. Ma Giết Môn Môn Chủ Ma đạo người số 1, chiến cuồng Tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng ngay cảm nhận được này cố sát ý trong ngáy mắt, Kinh Bình cũng đã xác định người này thân phận. Từng ở tiên ma đại bị thời gian, Kinh Bình cảm thụ qua người này khí thế, là lấy trước tiên là có thể xác định. Hắn liền diệt ma đạo 19 tòa thành trì, rốt cuộc khiến ma giết môn chủ bị kinh động, đồng thời trước tiên liền triệu tập ma đạo các tộc cao thủ bày xuống sát trợn, do hắn tự mình điều khiển tra xét, tìm được kinh bình vị trí, đồng thời vừa ra tay chính là sát chiêu, không chút nào khoang dung. Bất quá ta huyền hóa chi thuật thần diệu vô song, hành sự càng là bí ẩn nhanh chóng, căn bản không có để lại bất kỳ manh mối, làm sao sẽ bị đối phương cha xét. Kinh bình trong lòng nghi ngờ không thôi, trong ánh mắt công đức lần thứ hai xoay một cái, rốt cục thấy rõ này 9981 vị ma đạo các tộc cao thủ, đã thần hồn mất hết, pháp lực tiêu tán, thân thể mục nát 81 vị ma đạo các tộc cao thủ biến thành vô cùng oán hận cùng với ta ác, ngưng tụ trở thành một mặt hắc kính, bên trong đánh dấu một vẹn kim quang vị trí, đúng là mình. Được được được, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Dĩ nhiên thật cam lòng huyết tê 99 vị ma đạo các tộc kim đan cao thủ, đến tra xét hành tung của ta. Xem ra toàn bộ ma đạo, đã hoàn toàn bị ta treo chọc lông. Kinh Bình thầm nghĩ nói, lập tức ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía ma giết môn chủ, sát phạt quả đoán, vô tình không ớn. Thật không hổ là ma đạo người số 1 Nhưng ngay khi Kinh Bình quan sát người này thời gian, vị này ma đạo đệ nhất cũng đống nhiên quay đầu, hai đạo mạnh mẽ ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Lại có thể phá tan tất cả ngoại vật, trực tiếp cùng Kinh Bình đối diện. Đồng thời ánh mắt hóa thành hai thanh màu đen ma kiếm, vượt qua tất cả, trực tiếp chém đến Kinh Bình trước người. Thật lợi hại. Kinh Bình nhất thời cả Kinh, vội vã thu rồi ánh mắt, đồng thời chân lực cuốn vận, quay về ma kiếm chính là một quyền. Ấm Ấm. Hai tiếng nổ tung vang lên Đen kịt ma kiếm bị hắn một quyền đánh thành mảnh vỡ, nhìn như ung dùng, thế nhưng khẽ run nằm đấm, nhưng biểu lộ này hai thanh đen kịt ma kiếm sức mạnh. Hơn nữa còn không đợi Kinh Bình khiếp sợ, ngoại giới màu máu bàn tay khổng lồ cũng là bỗng nhiên cào nát một chỗ không gian, trực tiếp hướng về vạn độc hồ lô chỗ tới. Vạn độc hồ lô, hóa thành bụi trần. Kinh Bình cũng không lo được rất nhiều, trong cơ thể chân lực dường như thủy triều làm trào vào trong hồ lô, vạn hạnh hồ lô có linh, cũng có thể cảm giác được chủ nhân nguy cơ cực kỳ phối hợp Trong thời gian ngắn liền một cái thu nhỏ lại, hóa thành một hạt cực kỳ hạt bụi nhỏ bé, từ màu máu nhấc tay trong khe hở chạy ra. Thay hình đổi vị, qua lại vạn giới. Hồ lô trên thế giới, kinh bình lần thứ hai lực buộc phát lượng, mà vạn độc hồ lô biến thành bụi trần cũng là một cái chất động, trong phút chốc không biết qua lại bao nhiêu khoảng cách. Nhưng là màu máu nhấc tay tùy theo mà đến, đây là 81 vị ma đạo kim đan bị huyết tế đổi lấy sức mạnh, đồng thời cũng là ma đạo các môn chủ liên hợp thi triển màu máu bản tay khổng lồ. Dù là kinh bình thiên biến vạn hóa, cũng là khó có thể chạy trốn tập trung cùng truy đuổi. Lấy bụi trần làm trung tâm, vô số không gian bắt đầu hóa thành hư vô, kinh bình lần thứ hai một cái chấp động, lại không biết tới nơi nào, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn chạy đến nơi nào, nơi nào cũng sẽ bị tuyệt diệt, đồng thời theo kinh bình di động cùng tiêu hao màu máu bàn tay khổng lồ cũng càng đuổi càng gần, hầu như chính là chỉ trong găng thớc. Mắt thấy màu máu bàn tay khổng lồ càng đuổi càng gần, kinh bình tuy rằng sắc mặt bất biến Thế nhưng nhưng trong lòng đã cấp tốc suy nghĩ lên, này màu máu bàn tay khổng lồ sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, ta không thể nào chống đối. Cho dù miễn cưỡng đối kháng, cũng chỉ có thể hấp thu một phần sức mạnh, mà còn lại sức mạnh sẽ làm ta bị thương nặng, đến lúc đó căn bản không thể lại biến hóa phương pháp, tay chói gà không chặt. Mà ma đạo cấp phái môn chủ cũng sẽ lập tức chạy tới, căn bản không có thời gian làm cho ta khôi phục. Đến khi đó, ta chính là hiếp đáp, chỉ có thể mặc cho do bọn họ sâu xé. Nhưng nếu là tại như vậy kéo dài thêm, lực lượng của ta chúng quy đều sẽ tiêu hao hết, kết cục càng thê thảm. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hay là cái khó lo cái khôn, chỉ thấy Kinh Bình ánh mắt đột nhiên sáng ời, gắp lửa bỏ tay người. Ta không bằng chạy trốn tới đa bảo môn bên trong. Một cái độc kế, bị Kinh Bình nghĩ ra. Hắn vốn là cùng đa bảo môn co sinh tử đại thủ, căn bản không thể nào hóa giải, còn không bằng một đường chạy trốn tới đa bảo môn bên trong, ngược lại hắn tới chỗ nào. Nơi nào thì sẽ tao ngộ sự đá kích mang tính chất hủy diệt nhưng bằng vào đa bảo môn đại trận cùng các cao thủ, đều là có thể chống đối một 2, này liền tiêu hao màu máu bàn tay khổng lồ một phần sức mạnh, trả lại cho đa bảo môn mang đến trầm trọng tốn thất. Nếu là vận may đủ tốt, nói không chắc vẫn có thể cướp đoạt một nhóm lớn tài vật pháp bảo, đa bảo môn của cải, nhưng là toàn bộ tu tiên giới cũng biết sự tình. Đến lúc đó màu máu bàn tay khổng lồ sức mạnh bị tiêu hao một bộ phận, kinh bình tại vượt qua thân đến hấp thu cũng là có năm chặt. Đánh hay chạy quyền chủ động ngay trong tay của hắn nghĩ tới đây kinh bình khỏe miệng lộ ra một tiêu cười gắn chân lực lần thứ hai bạm phát vạn độc hồ lô một cái chốc động đã đến tiên giới cương vực bên trong quả nhiên màu máu bàn tay khổng lồ không có do dự chút nào cùng dừng lại bất luận hắn chạy đến nơi nào đều sẽ tiến hành truy kích hắn chạy tới trên biển rộng biển rộng bị huyết tay nhuộm thành đỏ chót, cả tòa hải lý sinh cơ cũng bắt đầu bị c kết hắn chạy tới trong quần Sơn vô số đỉnh núi đều bị bàn tay lớn cảo nát rốt cục Hắn chạy tới Đa Bảo Môn quản hạt địa vực. Kinh bình bản thân liền cùng Đa Bảo Môn có đại thủ, làm sao có khả năng không biết Đa Bảo Môn vị trí ở nơi đâu. Hắn một cái chớp động, xuất ra Vạn Độc Hồ Lô, lập tức biến hóa nhanh chóng, trở thành Đa Bảo Môn một vị đệ tử, trên người khí tức bảo quang long lánh, khiến người ta chút nào nhận biết không ra là thật hay giả. Người tới người phương nào? Đột nhiên, hai tiếng hét lớn chuyển đến, hai vị trên người treo đầy pháp bảo, một mặt hung hăng ương ngạnh đệ tử đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Trường 380, chỉ nghe được thổi phù một tiếng. Ngu xuẩn, ta chính là đa bảo môn đệ tử tinh anh, các người dám ngăn trở cùng ta. Kinh Bình lập tức đem cả người khí thế một thả mãnh liệt đa bảo môn khí tức bắt đầu hiện hiện ra. Hai đệ tử này vốn là một mặt kiêu căng vẻ, thế nhưng vừa cảm thụ đến cô khí thế này, ngay lập tức sẽ là ngẩn ngơ. Còn không dẫn bọn hắn phát lên hoài nghi, Kinh Bình liền lập tức hét lớn, mau chóng thông cáo trong môn phái hết thẻ trưởng lao đệ tử, có ma đạo cao thủ đến đây tấn công ta đa bảo môn. Chuyện này, hai vị đệ tử một cái chân chờ thế nhưng trước mặt trên người người này mang theo dạy đặc đa bảo môn khí tức, hơn nữa có ma đến cao thủ đến đây tập kích tin tức, lập tức cũng không dám trì hoãn, lập tức móc ra yêu, bắt đầu lan truyền tin tức. Tin tức vừa phát sinh, kinh bình khỏe miệng chính là tàn nhẫn nợ nụ cười, lập tức hai chảo đột xuất, căn bản chưa cho hai đệ tử này kêu thảm thiết cơ hội, liền bắt bọn hắn cho xé thành thịt nát, hấp thụ trong đó một người ký ức, đồng thời diện mạo lần thứ hai biến đổi, biến thành trong hai người một người đồng thời làm ra một bộ cả người nhuốm máu, hấp hối dáng vẻ. Ngay kinh bình biến hóa xong xuôi, vô số đạo lưu quang cũng từ đa bảo môn trong ngọn núi bắn ra, dồn dập đi tới kinh bình bên cạnh. "Lưu sư đệ, người như thế nào?" Trong đó một vị đệ tử thân thiết nói rằng, "Có, có ma đạo cao thủ đến đây, mau chóng thông báo môn chủ, bảo vệ môn phái." Kinh bình lời nói đức quãng, thật giống như một bộ trung tâm mô dạng. Cùng lúc đó, chân trời một trận đen kịp, vô số hủy diệt khí tức bắt đầu lan truyền mà đến. Một con to lớn màu máu bàn tay khổng lồ bắt đầu xuất hiện, vô số sinh cơ không gian đều bị phá hoại cất đoạn. Trực tiếp xác minh kinh bình lời nói. Hết thể đa bảo môn đệ tử lập tức thay đổi sắc mặt, một người cầm đầu tu vi khá cao, phản ứng cũng là nhanh nhất, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, mau chóng vận chuyển vạn bảo thần trận chống đỡ ngoại ma. Đồng thời vang lên môn nội kinh bào trông, hô hoán cao tầng đến đây giúp đỡ. Tuân mệnh! Còn lại mấy vị đệ tử lập tức hét lớn một tiếng vận chuyển pháp lực Chỉ thấy toàn bộ trong khu vực đột nhiên xuất hiện vô số pháp bảo, trên không trung diễn hóa ra một mảnh đủ mọi màu sắc bảo quang, một cái to lớn và nóng ánh hư ảnh bắt đầu hình thành, hướng về màu máu bàn tay khổng lồ công kích mà đi. Đang đang. Mà đúng lúc này, xa xa Đa Bảo Môn Sơn môn bên trong cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt vang vọng đất trời âm thanh, liên tục 9 lần. Đa Bảo Môn ngàn năm trương ngộ 9 lần tiếng, này vừa vang lên, lập tức chấn động tới lưu quang vô số, vô số cao tầng đệ tử toàn bộ tụ tập ở tại Đa Bảo trong đại điện. Mà nơi này, màu máu bàn tay khổng lồ cũng cùng to lớn và nóng ánh hư ảnh đụng nhau va, nhưng liền một cái hiệp đều không có đụng tới, vạn bảo thần trận ngưng tụ bóng người liền bắt đầu bại lui, biến thành từng mảnh từng mảnh vỡ vụn kim quang. Phốc. Mấy tên đệ tử đều phun ra một ngụm máu tươi, vừa nãy một người cầm đầu càng là không thể tả, thân thể trên đều xuất hiện vô số vết rách, máu tươi phun thiểm mà ra, hóa thành mưa máu, thần hồn pháp lực đều bị hóa thành bụi bặm. Ngoại ma quá mức hung ác, chúng ta đi. Mấy tên đa bảo đệ tử thấy tình cảnh này, lập tức tan tác như chí mông, Kinh Bình cũng nhân cơ hội này, trực hướng về đa bảo môn nội mà đi. Bàn tay lớn màu máu tùy tùng Kinh Bình, trên đường đi hết thảy đa bảo cấm pháp dường như giấy giống như vậy, căn bản chống đối không được mảy may, người ngoài xem ra giống như là màu máu bàn tay khổng lồ tại điên cuồng phá hoại đa bảo môn, nhưng kỳ thực chính là Kinh Bình tại dẫn dắt màu máu bàn tay khổng lồ tiến công. Kinh Bình dựa vào cấm pháp bị phá thời gian, một đường liền đã tới đa bảo môn nội bộ. Chỉ thấy đa bảo môn nội bộ một giải hào quang dư thải, khắp nơi đều là do cấp cao pháp bảo tài liệu, hoặc là yêu thú gia lông mà trang sức, hào xa cực kỳ, khiến người ta mắt không kịp nhìn, trong đó kiến trúc càng là mơ hồ để lộ xuất ra một cỗ thiên hạ to lớn, vì ta độc tôn mùi vị. Kha kha, đa bảo môn ngược lại là dã tâm bừng bừng, muốn làm cái kia tiên đạo đệ nhất phái, bất quá nhưng đáng tiếc lần này cảnh sát. Kinh bình trung quanh quét qua, lập tức tâm cời lạnh, lập tức bàn tay lớn màu máu liền hướng hắn vị trí công kích mà đến. Kinh bình tùy theo nói lên chỉ thấy vô số Mỹ lệ kiến trúc cùng núi đá toàn bộ bị màu máu bàn tay khổng lồ bắt lại cái ná tan vô số cấm pháp thậm chí đều không có kích phát liền biến thành một mảnh phê tích tả ác khí tức trong thời gian ngắn ô nhiễm này một phương địa vực các loại ác ma bắt đầu sinh sôi kinh bình trong lòng cực kỳ sảng khoái bất quá trên mặt vẫn là một bộ trọng thương vẻ kinh hoàng trực tiếp dựa theo trong trí nhớ nhiều bảo đại điện chạy đi dâm râm rầm Ngọc Thạch làm thành bậc thang bắt đầu vỡ tan mỗi khi sóc bắt được hắn thời điểm Kinh Bình hết lần này tới lần khác liền có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác cùng tốc độ, nẽ tránh ra, bất quá trong đó huyền diệu chỉ có chính hắn biết được, còn lại đa bảo môn mọi người nhưng là không chú ý tới. Rốt cục, Kinh Bình chạy tới đa bảo đại điện, một thoáng liền co quắc mềm nôn ra, còn lại mấy tên đệ tử vội vã đỡ lấy hắn, để qua một bên. Hảo yêu nghiệt, lại dám xâm phạm ta đa bảo môn lãnh địa, trong môn phái hết thể nguyên anh trưởng lão, theo ta đi vào trinh chiến yêu ma Các vị tiên đồ lưu thủ ở đây kích phát ta đa bảo môn thiên bảo luân hồi không gian đại trận. Đang lúc này, một tiếng rung động thiên địa hét lớn chuyển đến, một khí tức cường hãn vô cùng người đàn ông trung niên bắt đầu xuất hiện, chính là ngày đó tại tiên ma đại bị bên trên, nếu không cố quy củ đối với kinh bình ra tay nhiều bảo trưởng môn, tần thiên. Tần thiên trợt quát một tiếng, lập tức xông lên trước, vọt thẳng ra đại điện, hướng về bàn tay khổng lồ nên chiến mà đi. Mấy vị nguyên anh trưởng lão tuy rằng mặt lộ vẻ hoài nghi vẻ, Dường như hoài nghi tại sao trước mắt dĩ nhiên sẽ đưa tới yêu ma đột kích, bất quá thế cuộc khẩn trường, căn bản không phụ thuộc vào bọn họ có tự hỏi thời gian, đa bảo môn đã tao ngộ công kích, bọn họ cũng không thể không theo môn chủ xung lên. Chỉ nghe được ngoại giới rầm rầm nổ vang, thỉnh thoảng có trọng thương kêu rên tiếng truyền ra, trong đại điện chư vị đa bảo môn đệ tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, chỉ có đa bảo tiên đột nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, liên tục vận chuyển pháp lực kích phát không gian đại trận. Vội cái gì? Ta đa bảo môn chủ thực lực mạnh mẽ, Các vị trưởng lão cũng là tiên đạo hiệu sở, chỉ là yêu ma tự nhiên sẽ một trận chiến trở ra, đều cho ta lên tinh thần, báo nguyên thủ nhất, hướng về các vị tiên đồ bên trong rót vào pháp lực. Bây giờ là thử thách các ngươi tâm tính thời điểm. Càng là hiển lộ ta đa bảo môn thực lực thời điểm. Đang lúc này, một cái tóc trắng xóa lão giả hét lớn nói rằng, trưởng lão này ngược lại là biết rõ lòng người, lấy hắn kim đan đỉnh cao thực lực, tự nhiên là với ngoại giới tình hình trận chiến cảm thụ rõ ràng, thế nhưng trước mắt chính là nguy cấp tồn vong thời gian Tuyệt đối không thể tiết chiến ý tự tin, bằng không thất bại. Cho nên mới nói ra như thế một phen kích tướng đề khí. Lời này vừa nói ra, sắc thực thu được kỳ hiệu, chư vị đa bảo đệ tử bắt đầu vận chuyển pháp lực, báo nguyên thủ nhất, đối với ngoại giới tranh đấu chẳng quan tâm lên. Nhưng là kinh bình, há lại sẽ để đại trận kích phát. Hắn đến, chính là đến làm phá hoại. Chỉ thấy hắn vốn là trọng thương thân thể bắt đầu loảng tròa loảng trọng đứng lên, trong miệng nói, trưởng lão, đệ tử cũng nguyện giúp một chút sức lực. Trong giọng nói thân ảnh của hắn đã đến giữa trường, hướng về kim đan đỉnh cao trưởng lão đi đến, dọc theo đường đi loạn trò loạn trọa, máu tươi liên tục phun, một bộ trùng căn nghĩa đảm chi dạo. Được được được, trung tâm đang khen, lần này đại chiến kết thúc, tất nhiên cho người ghi lại đại công. Bất quá người bị thương nặng, vẫn là cố gắng điều dưỡng sinh lợi đi. Vị trưởng lão này lập tức đại hỉ, thời khắc mấu chốt có người biểu trung tâm, tự nhiên làm cho hắn vừa nãy mấy câu nói càng có sức thuyết phục, vội vã tiến lên đỡ lấy kinh bình Xì xì. Một thanh trường đao, xuyên qua vị trưởng lão này cả người, làm cho vị trưởng lão này con mắt trường rất tròn, tựa hồ không thể tin được chính mình bị một thanh trường đao xuyên qua, trong miệng run rời hỏi, ngươi? Ngươi là ai? Kinh Bình lập tức cười to, thân ảnh một biến hóa, liền trở thành một cái ma khí sâu sắc, sắc ý trùng thiên ma tu, đồng thời trường đao trong tay dơ lên, đem trưởng lão này xinh xôi bốc lên, cường hãn chân lực mô phỏng thành ma khí, chỉ thấy đến trưởng lão này một cái nổ tung, huyết nục bay loạn. Các vị đệ tử đều bị một màn này cho sợ ngây người, tựa hồ căn bản không phản ứng lại biến hóa này. Bất quá Kinh Bình sẽ không cho bọn hắn thời gian, trường đao trong tay liên tục bổ ra, liên tiếp giết mấy chục tên đệ tử, đồng thời cướp đoạt tất cả pháp lực của cải, lúc này mới làm cho các vị đệ tử phản ứng lại. Ma đầu đột kích, mau chóng liên hợp lại cùng nhau. Mấy vị kim đan trưởng lão bỗng nhiên quát lớn, vô số pháp bảo đột nhiên bay ra, hướng về Kinh Bình đánh tới. Ầm ầm ầm. Đối mặt này dường như giống như cuồng phong bạo vũ vũ pháp bảo công kích, kinh bình căn bản liền đầu đều không chuyển, cả người sức hút mở lớn, dường như hồng hoàng cự thú, trực tiếp cho nuốt cái sạch sẽ, đồng thời trường đao liên tiệm, trong lúc nhất thời chỉ nghe được nổ tung liên tục, huyết dịch nhuộm đỏ cả tòa đại điện. Mau mau đưa tin trưởng môn. Ẩm. Có tiên đồ bắt đầu khiếp sợ, bắt đầu giống to, bất quá lời còn chưa nói hết, liền trở thành một bài thì nát. Lần này, trực tiếp làm cho các vị tiên đồ muốn kích phát đại trận động tác đình chỉ. Trường 381, Trận Pháp Liên Tụ Đa bảo trong đại điện người chẳng ai ngờ rằng, cái này một mặt trung tâm đệ tử, dĩ nhiên sẽ là ma đầu biến hóa mà đến, đồng thời tu vi cực cao, mấy cái kim đàn trưởng lão một cái đối mặt, liền bị đánh nát thân thể, dập tắt thân hồn. Bất quá cũng may là đại phái đệ tử, tâm trí phản ứng đều lên một lượng dài, húng chi có thể ở đây nguy cấp thời khắc xuất hiện ở trong đại điện đệ tử, tất nhiên đều là trong môn phái tuấn kiệt, thiên tư không kém người, vì lẽ đó từ lúc kinh bình giết chóc trong nháy mắt thì có phản ứng nhanh đệ tử lén lút hướng về trưởng môn mặc, xuyên thấu tấn. Kinh bình đối với này cũng là biết được, e sợ thời gian ngắn ngủi, đa bảo trưởng môn các loại chờ cao tầng sẽ phản ứng lại, bọn họ bản thân liền cùng ma đạo có liên hệ, thường xuyên qua lại sẽ đem sự tình làm cái cha ra manh mối, đến lúc đó hắn đối mặt, không chỉ có riêng là ma đạo các cao thủ truy sát, còn muốn thêm vào một phần đa bảo môn sức mạnh. Là lấy tại giết mấy tên trưởng lão đệ tử sau, hắn liền không chút nào dừng lại, thân ảnh xoay một cái, Liền hóa thành Lưu Quang bắt đi một cái tu vi yếu nhất tiên đổ không có một chút nào khoan dung tại hắn biến mất trong trongá mắt cái này tu vi yếu nhất tiên đổ liền ở trong tay của hắn trở thành một bài thiên nát thần hồn ký ức toàn bộ bị kinh bình đoạt được cùng lúc đó hắn vẫn vận chuyển chất lực thi triển một cái loại nhỏ thế giới đem cả tòa đại điện đều cho bao phủ hạ xuống chính mình thì lại hướng về tiên đồ trong trí nhớ bảo khố đi đến kinh bình đoạn đường này đều đang bị màu máu bàn tay khổng lồ truy kích liên tụcẽ tránh chạy trốn Trong đó tiêu hao chân lực cùng tinh thần, có thể nói là cực kỳ lượng lớn Hơn nữa hắn điều khiển vạn độc hồ lô bực này tiên linh khí Đồng thời biến hóa thuật liên tục thi triển, đánh giết đa bảo môn nhân Hệ này liệt phản ứng cùng động tác, đã để hắn cảm giác được sâu sắc mệt mỏi Thế nhưng lúc không ta chờ, ngoại giới đại chiến tuy rằng vẫn còn tiếp tục Thế nhưng có thể cảm nhận được đã dần dần tại hiện tức kỳ cổ Này chứng minh song phương bắt đầu lẫn nhau thăm dò cùng giao thiệp Qua không được bao lâu, thì sẽ chân tướng rõ ràng Đến lúc đó chính là toàn bộ Ma đạo cùng Đa Bảo môn liên hợp truy sát. Cho dù Kinh Bình dù thế nào tự phụ, cũng không lòng tin kia có thể đối mặt loại này liên hợp truy sát, vì lẽ đó muốn tốc chiến tốc thắng, cấp tốc cấp đoạt Đa Bảo môn nội của cải, nuốt vào trong cơ thể khôi phục sức mạnh tinh thần, như vậy mới có thể thành thạo điều luyện, thông dong mà đi. Tự hỏi trong lúc đó, Kinh Bình liền đã đi tới nơi này, bên ngoài xem ra không rất đặc biệt, thế nhưng bên trong bộ nhưng ẩn hiện ra cao chót vót núi đá chỗ. Trong tay đột nhiên thông suốt Thế giới chi đạo đã bị hắn cầm ở trong tay, không nói hai lời liền bổ vào núi đá này bên trên. Chỉ nghe được cầm ầm ầm một trận nổ vang, núi đá chịu này một đòn, vui mừng bất động, trái lại từ trong đó bắn ra một cỗ cảng cường hãn hơn năng lượng, bắt đầu đối với hắn phản kích. Thế nhưng kinh bình đối mặt phản kích, sắc mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, hắn đã sớm biết, nơi này là đa bảo môn bạo khố, trong đó tất nhiên hàm chứa cực kỳ lợi hại cấm chế, đồng thời thông qua linh giác điều tra nhớ được biết, này cấm chế bên trong cực kỳ thần diệu. Tiên là quay lại Huyền Cơ Sinh Diệt Đại Trận. Lúc này chuyển Huyền Cơ Sinh Diệt Đại Trận cực kỳ mạnh mẽ, chính là do vô số đời đa bảo môn nội cao thủ chuyển thừa mà đến, mỗi một đời đa bảo môn nội cao thủ, bởi vì tư chất không được hay hoặc là người bị thương thế không thể chữa khỏi, liền đem một tiếng sức mạnh rót vào đến tòa đại trận này bên trong, vì đó tăng thêm sức mạnh. Vô số năm truyền thừa cùng tăng thêm sức mạnh, đã sớm để tòa đại trận này có cực kỳ mạnh mẽ phòng thủ phản kích công năng, ngươi khiến một phần lực, đại trận thì sẽ đàn hồi vô cùng quả thực là mạnh mẽ cực kỳ, không cách nào công phá. Bất quá, đây chính là kinh bình chờ đợi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là toàn lực một đao, chỉ sợ cũng có nguyên anh đỉnh cao uy lực, lần này liền có thể làm cho đại trận đàn hồi ra gấp 10 lần nguyên anh sức mạnh. Mà sức mạnh thì lại đúng là hắn thiếu hụt đổ bổ. Chỉ thấy sắc mặt hắn vui vẻ, đối mặt này cường hắn cực kỳ phản kích, trong cơ thể hỗn độn thế giới bỗng nhiên mở ra, điên cuồng hút vào, trong thời gian ngắn liền để hắn cảm giác được một trận tinh thần sảng khoái. Sâu nặng mệt mỏi giải quyết một kia. Theo sát hắn trường đao loáng một cái, liên tục bổ ra, chớp mắt công phu liền bổ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đau, mà trong đại trận hùng hồn sức mạnh cũng bắt đầu phản kích mà đến, bất quá không hề bất ngờ, toàn bộ bị hắn một cái nuốt cái sạch sẽ. Mà trái lại này đại trận, tuy rằng trải qua vô số đời trái tim của cao thủ huyết chút xuống, nhưng cũng bị Kinh Bình một thoáng cho hấp thụ cái hơn nữa, đã càng ngày càng yếu. Mãi đến tận đại trận không thể đàn hồi ra quá to lớn sức mạnh, mà lúc này Kinh Bình Trong cơ thể mệt mỏi cũng tiêu hao hơn nữa, chỉ thấy hắn cả người chân lực đột nhiên ngưng tụ, trường đau trong tay mạnh mẽ hạ xuống. Ẩm. Nổ vang truyền đến, này một tòa đại trận, hoàn toàn bị Kinh Bình phá. Thân ảnh lóe lên, Kinh Bình liền tiến vào bên trong, càng là mới vừa xuất hiện, bên trong bên trong cũng xuất hiện vô số pháp bảo công kích. Đây cũng là một cái to lớn trận pháp. Lít nha lít nhít cấp cao pháp khí, có tới mấy trăm ngàn. Chỉ cần một cái xúc động, ngay lập tức sẽ có thể bùng nổ ra giết chết nguyên anh sức mạnh. Vạn Bảo Huyền Diệu đại thần trận. Tiên đồ trong trí nhớ xuất hiện lần nữa tòa đại trận này tên gọi, đồng thời xuất hiện một vài bức tranh vẽ, mặt trên khắc họa vận chuyển lý lẽ. Ma Kinh Bình liền dựa vào tiên đồ trong trí nhớ con đường, bắt đầu liên tục né tránh, tuy rằng có thể phòng ngừa đi cường lực công kích, thế nhưng một ít không kém công kích cũng dồn dập đạt tới thân thể của hắn bên trên. Bất quá không hề bất ngờ, những công kích này pháp khí toàn bộ bị hắn hốn độn thế giới cho nuốt đi vào, cũng không còn cách nào đi ra. Một đường cất bước Kinh bình không có một chút nào dừng lại, nếu là có đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể liền tòa này vạn bảo huyền diệu đại thần trận hết thẻ pháp khí cho lấy đi, thế nhưng hắn không có, cho nên hắn liền bỏ qua này một khoản lớn làm người đỏ mắt của cải, trực tiếp hướng về một đạo khác cửa đá đi đến. Tại lật xem tiên đồ trong trí nhớ hắn biết, này bảo khố, càng đi bên trong đi, bảo bối liền càng là quý giá. Hắn vừa đến đến cửa đá trước đó, rồi đột nhiên một trường, đánh vào trên cửa đá, cường hãn chân lực đống nhiên bạo phát. Chỉ thấy toàn trường bên trong long hổ đi khắp, cả tòa cửa đá bị hắn một trường đánh chung quanh tung tué, rách tả tơi. Không hề chần chờ, hắn lần thứ hai đặt bước, nhưng là vừa tiến vào trong, đập vào mi mắt chính là một mảnh hoa thơm chim hót, cây rừng xanh un tươi tốt thiên tĩnh cảnh tượng, thậm chí còn có vô số mỹ lệ giai nhân chính đang theo chim nhỏ hoan hát vũ, vừa thấy được kinh bình, liền yêu kiểu cười khẽ, thần thái kiểu mị tựa hồ đang để kinh bình quá khứ. Lại có thể là thiên ma thật huyễn phương pháp. Vậy chính là ta bản tâm kiên cố Đạo tâm sáng rực, nếu là đổi thành bất luận là tu sĩ nào, bất luận cao bao nhiêu tu vi, đều sẽ bị trận này mê hoặc. Kinh Bình đột nhiên hai mắt trường, hào quang màu vàng kim bắt đầu buộc phát ra, dung hợp long hổ, bắt đầu tràn ngập toàn trường. Long hổ vừa hiện, vô số mỹ lệ giai nhân liền bắt đầu hoa dung thất sắc, tựa hồ đang chờ đợi Kinh Bình bảo vệ, vừa tựa hồ đang hỏi Kinh Bình vì sao làm như thế, chân thực cực kỳ, xúc động lòng người. Không hoa huyễn nguyệt, đều làm mê hoặc tác dụng. Kinh Bình trong hai mắt không tình cảm chút nào. Cứ như vậy nhìn thẳng vô số nữ tử ánh mắt, đồng thời long hổ vô giết trong thời gian ngắn, máu tươi liền nhuộm đỏ này một bộ cảnh sát. Giang giác, giang giác. Theo long hổ giết chóc cùng kinh bình lạnh lùng, toàn bộ cảnh sắc cũng bắt đầu phát ra nhỏ bé vỡ tan gầm thanh, lập tức đông nhiên một cái nổ tung, hóa thành vô số miệng thủy tinh mảnh, tất cả biến mất thành không, chân thực cảnh tượng bắt đầu hiện hiện ra. Chỉ thấy kinh bình phía trước, đó là vạn trượng vách núi, vô số câu đâm lập lẻ hàng quang, thông qua linh giác cha xét. Những này câu đâm ấn lại huyền diệu quý tích sắp xếp, dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn dị tự. Nếu là vừa nay hắn bị mê hoặc, chỉ cần bước ra một bước, ngay lập tức sẽ muốn ngã vào trong đó, bị tước đoạt cùng trong thiên địa liên hệ, trực tiếp tao ngộ vô số câu đâm đánh giết. Đồng thời trong đó ẩn chứa sức mạnh, đầy đủ giết chết nguyên anh cảnh giới cường giả. Không hổ là đa bảo môn bảo khố, thâm độc cực kỳ, uy lực kinh người, đồng thời thẩm tách lòng người, từng bước liên hoàn, hơi sơ suất không để phòng đó là rơi vào vực sâu. Mãi mãi không có trở lại chi khả năng. Bất động như núi, vạn vật không dính. Kinh bình trong miệng nhàn nhạt đọc lên tám chữ, lập tức liền chân đạp hư không, dù cho phía dưới có vô cùng sức hút, cũng là không thể làm gì, bởi vì hiện tại hắn đã hóa thành hư vô, vừa là hư vô, liền có thể đi khắp bất phương. Vài bước bước ra, vượt qua phía dưới vực sâu, hắn rốt cục làm đến nơi đến trốn, đi tới chân chính bảo khố trước cửa. Tòa này môn toàn thân thanh hắc, là một đạo cửa đá khổng lồ, vô cùng cổ pháp giàn o. Chỉ là một chút, Kinh Bình liền biết này cửa đá bên trong lận chứa sức mạnh phòng ngự, nếu là không có đặc thù pháp quyết, liền không cách nào mở ra. Bất quá này khó nhất một đạo cửa đá, đối với Kinh Bình mà nói vừa vặn là đơn giản nhất. Bởi vì trong đầu của hắn, có đa bảo môn tiên đồ ký ức, đối với mở ra cửa đá pháp quyết, tự nhiên là rõ ràng cực kỳ. chương 382, Cướp đoạt Hàm Nĩa Khẽ mỉm cười, Kinh Bình trên người khí tức một biến hóa, liền trở thành vừa nãy nhiều bảo tiên đồ. Đồng thời chân lực cũng đã biến thành đa bảo môn đệ tử đặc thù pháp lực. Hôn độn thế giới thu nạp và vật, tự nhiên cũng có thể biến hóa vân vật, bất kể là loại nào năng lượng, chỉ cần kinh bình nguyện ý biến hóa, liền có thể biến hóa. Trong tay pháp quyết liên tục đánh ra, ra nu cổ pháp cửa đá rốt cục có cảm ứng, ầm ầm mở ra. Sau đó, hắn cũng cảm giác trước mặt hào quang một trận chói mắt, quanh người linh khí cực kỳ nồng nặc. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là vô số đan dược cùng linh thạch, là vô số cấp cao tài liệu cùng pháp bảo. Đồng thời chất đống thành sơn, liên miên vô bờ. Những đan dược này có tạo hóa tăng thọ đan, cải tử hồi sinh đan, bạch ngọc lưu ly đan, rượu tiên nước thánh đan, định hồn cường phế đan. Mỗi một loại đan dược đều là cực kỳ quý giá, có các loại thần kỳ công năng, tạo hóa tăng thọ đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể tăng trưởng tuổi thọ, này có thể khiến vô số nguyên anh cảnh tu sĩ đỏ mắt, thậm chí sẽ bạo phát huyết chiến. Cải tử hồi sinh đan, càng là tu sĩ bảo mệnh đồ vật, nếu là bị thương nặng, chỉ cần không thần hồn câu diện Có này một khắc liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực, liền ngay cả thân thể đều có thể khôi phục mà thành. Bạch Ngọc Lưu Ly Đan, có thể tố hình thể, tăng bản nguyên, nuốt ăn một viên, liền có thể bù đắp một kia trong cơ thể không trọn vẹn hoặc là không đủ, khiến bản nguyên hùng hậu, tư chất cải thiện. Dẹo tiên nước Thánh Đan, có thể tăng trí tuệ, nộ thiên đạo, nuốt ăn một viên, liền có thể thể ngộ đại đạo chân ý, hiểu ra suy nghĩ trong lòng đoạt được, nếu là vận may đủ tốt, thậm chí có thể ngưng tụ đạo vận, tiền đồ vô lượng Định hồn cường phế đan, tuy rằng tên rất là đơn giản, thế nhưng hiệu dụng nhưng là cực kỳ nghịch thiên. Tu sĩ bình thường nuốt ăn một viên, ngay lập tức sẽ có thể tăng trưởng linh giác giác quan thứ 6, ba hồn bảy vĩa vĩnh cố, không thể chia lìa, có thể biết được quỷ đạo thần diệu, thậm chí tu luyện quỷ đạo công pháp, đông dưng nhiều ra một cái cường lực thủ đoạn. Nếu là ma đạo bên trong quỷ tu đạt được, cái kia càng là như hổ thêm cánh, tăng trưởng quỷ khu tư chất, cường hóa âm lực, đồng thời thu được một tia thuần dương khí, cứng cỏi cực kỳ chỉ cần quỷ khu móc ra một tia, liền có thể một lần nữa phục sinh. Những đan dược này, dùng quý giá để hình dung còn chưa đủ, hẳn là dùng khoang thế tuyệt phẩm hình dung mới gần như, mỗi một hạt ở bên ngoài, đều sẽ kiếm được bể đầu chảy máu, nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ, dẫn tới giết chóc liên tù. huống chi còn có linh đan của hắn linh dược, thần binh khí lực, quý giá chỗ cùng này vài loại đan dược đều là không phân cao thấp, đồng thời trồng chất như núi, nhiều vô số kể. Đa bảo môn của cái, quả nhiên là cực kỳ hùng hậu. Cho dù toàn bộ tu tiên giới của cải gộp lại, e sợ ở chỗ này cũng là có vẻ vô cùng đáng thương, lần này ta đúng là phát tài rồi, không ngủng công ta hao hết khí lực, liều lĩnh nguy hiểm đi tới nơi này. Kinh Bình nhìn chồng chất thành sơn các loại bảo bối, không nhìn được khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bất quá đồng thời, trong lòng hắn cũng bay lên một tiêu nghi hoặc, tại sao đa bảo môn của cải sẽ nhiều như vậy. Những bảo bối này đủ chống đỡ được với toàn bộ tu tiên giới rồi. Bất quá nghi hoặc quy nghi hoặc. Kinh Bình căn bản sẽ không lãng phí một chút ít thời gian, từ lúc hắn bước vào này bảo khố bước thứ nhất, hắn hôn độn thế giới cũng đã bắt đầu mở ra, đồng thời vạn độc hồ lô dường như cá voi hút nước, vô cùng vô tận đan dược bảo bối bắt đầu bị điên cuồng hấp thụ. Vừa vặn bên trong cơ thể của ta còn có chút suy yếu, trước tiên nuốt ăn một bộ phận linh đan linh dược khôi phục thực lực. Động nghiệp, một tòa đan dược chi sơn liền bắt đầu bị hôn độn thế giới hóa thành năng lượng, một cái chuyển hóa, liền để Kinh Bình cảm nhận được mệnh mỏi quét một lần hết sạch Đồng thời sức mạnh trong cơ thể dĩ nhiên mơ hồ đạt tới đỉnh điểm Ha ha ha, được Thật sự là quá tốt Lực lượng của ta dĩ nhiên trong nháy mắt khôi phục đỉnh điểm Đồng thời bắt đầu nghĩ kim đan đỉnh cao tiến bộ Kinh bình ngửa mặt lên trời cười to Lại thôn lại nắm Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người 108,600 Cái lộ chân lông đều khoan khoái cực kỳ sảng khoái cực điểm Lực lượng của hắn Tại như vậy hấp thụ dưới Bắt đầu điên cuồng tăng trưởng Nếu là có người đứng ở kinh bình trước mặt ngay lập tức sẽ rõ ràng cái gì gọi là chân chính cấp đoạn, bởi vì hành vi của hắn, hoàn toàn giải thích cấp đoạn hàng nghĩa. Nếu là có đa bảo môn cao tầng thấy được một màn này, ngay lập tức sẽ bị tức giận thổ huyết. Vô số năm cất giấu, vô số năm đòi lấy, vô số năm tâm huyết, hiện tại bị kinh bình dường như bạo ngược cự thú giống như vậy, điên cuồng thốn phệ. Thế giới chi đao, người cũng đi ra, tùy tiện nuốt ăn. Kinh bình một bên hấp thụ, còn không quên để linh khí của mình, thế giới chi đao cũng đi ra đ Ngược lại những thứ kia thực sự quá nhiều, toàn dựa vào bản thân cùng vạn độc hồ lô phong thưởng tốc độ có hạn, còn không bằng nhiều thương một phần, nhiều mò một phần. Linh đao cảm nhận được không gì sánh kịp đan dược sức mạnh, cũng là hưng phấn một trận run rẩy đột nhiên một trận tiếng rung, cắm vào dược trong ngọn núi, bắt đầu điên cuồng rút lấy sức mạnh. Theo không ngừng mà rút lấy, dược sơn bắt đầu cấp tốc khô héo, hết thể sức mạnh đều tiến vào đến linh trong đao, mà linh đao hấp thu nguồn sức mạnh này, trên thân đao hào quang càng thêm óng ánh, một c đùng Nổ vang bắt đầu chuyển đến, dĩ nhiên chuyển ra chân chính tim đập Từng cố từng cố niềm vui mừng liên tục từ trên thân đao chuyển ra, Kinh Bình cảm nhận được, cũng là hết sức cao hứng, dù sao này Linh Đao là hắn lấy chân lực tạo nên, đồng thời một mực trong cơ thể hắn dựng dưỡng, theo hắn chiến đấu vô số, đã sớm thành lập chân thành hữu tình. Đối với hắn mà nói, Linh Đao không chỉ là một thanh vũ khí, còn là một vị hảo huynh đệ. Đối với Linh Đao mà nói, Kinh Bình không chỉ là chủ nhân, càng lại như cha như huynh. Một người một đao, mới đúc ra ngày hôm nay kinh bình. Linh đao không ngừng mà hấp thụ năng lượng, trước đây ở trong chiến đấu lưu lại một ít bí ẩn thương tổn cũng bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời có tiến thêm một bước cường hóa. Toàn bộ tu tiên giới, có thể trắng trận thôn vệ nhiều như vậy đang dược, vậy chính là kinh bình, nếu là đổi thành người khác, sợ là sớm đã bị các loại cấp cao năng lượng cho nổ tung thân thể. Thế nhưng những năng lượng này, đối với kinh bình mà nói cũng chỉ là vừa vặn mà thôi, bất luận cái dạng gì năng lượng Cho dù là chân tiên công kích, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể nuốt. Chỉ thấy trên người hắn ánh sáng lưu chuyển, sức mạnh cùng thân thể tất cả đều đang không ngừng mà trưởng thành. Trong cơ thể chín vạn con long hổ, cũng bắt đầu hưng phấn dít gạo, liên tục lưu chuyển quanh thân các nơi. Không ngờ rằng đa bảo môn của cải dĩ nhiên nhiều như thế, hiện tại lực lượng của ta, vẫn như cũ mơ hồ đạt tới kim đan bên trong cảnh đỉnh cao cấp độ, chỉ kém một lớp màng liền có thể đủ triệt để đột phá. Kinh Bình vui vẻ nghĩ mà một bên vạn độc trong hồ lô cũng trồng chất vô số tòa đàn cự từ sơn, đồng thời vẫn tại không nghe hấp thụ cùng cấp đoạn. Vạn độc hồ lô bản thân là tiên khí, thế nhưng bởi tiếp xúc đến kinh bình chân lực, bắt đầu sinh một tia yếu ớt linh trí, đồng thời tại trước tiên liền nhận kinh bình làm chủ, cho nên nói vạn độc hồ lô đang giả bộ lấy đan dược thời gian, cũng đang không ngừng mà hấp thụ. Đồng thời theo vô cùng sức mạnh rót vào, vạn độc hồ lô bản thân cũng phát ra cực kỳ thần diệu biến hóa, một lúc hư huyễn, một lúc chân thực, mơ hồ để lộ ra sức mạnh Càng là rộng lớn vô biên, cực kỳ mạnh mẽ. Làm vạn độc hồ lô chủ nhân, kinh bình tự nhiên là với trong hồ lô một ít biến hóa có chút cảm ứng. Lúc này hắn linh giác chính là hơi động, bắt đầu thâm nhập tra xét, nhất thời liền thấy được hồ lô trong thế giới, còn có vô số không gian, những này không gian từng cái từng cái rộng lớn vô biên, vô cùng vô thận, dù hắn linh giác thâm hậu cũng là do xét không tới phần cuối, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được không gian tồn tại. Bất quá Cảm giác từ trước đến giờ là kinh bình khá là tiến nhiệm đồ vật, tuy rằng thấy không rõ tất cả, thế nhưng hắn vẫn là cảm giác được những này bí ẩn trong không gian vắng lặng sức mạnh cùng to lớn uy năng, chính mình tại nguồn sức mạnh này trước mặt, chỉ là một con kiến, không đáng giá nhất tới. Vạn hạnh hồ lô này đã đản sinh ra một kia linh trí, đồng thời tự động nhận chủ, sẽ không thương hại kinh bình, nếu là bằng không thì, vạn nhất nào đó thiên vạn độc hồ lô bắt đầu tự động tiến hóa hoặc là dị biến, như vậy hắn tại nguồn sức mạnh này bên dưới run rời. Đồng thời không nghi ngờ chút nào bị nghiền ép thành phấn Những này vắng lặng sức mạnh Chỉ sợ chính là vạn độc trong hồ lô công kích pháp quyết cùng thủ đoạn Nhưng đáng tiếc thực lực của ta không đủ Lấy cái này phòng trường Chỉ có ta đạt đến đại thừa kỳ mới có thể thao túng tiên linh khí toàn bộ uy năng Trong lòng mơ hồ rõ ràng những này không gian công dụng Kinh bình biết Thực lực của mình tuy rằng tại này một tu tiên giới bên trong rất là cường đại Thế nhưng cùng chân chính cường giả so với Vẫn là một con kiến Nhưng là phải đạt đến đại thừa kỳ Đây là cỡ nào khó khăn, đừng nói này một tòa bảo khố, cho dù trở lại 10 tòa, cũng là không làm nên chuyện gì, nhiều nhất để thực lực của hắn đạt đến hóa thần biên giới liền gây gớm. Con đường phía trước từ từ, chỉ có thủ vững bản tâm, bảo trì tự mình, mới có thể liên tục đi tới. chương 383, trái tim đột nhiên rừng. Vạn độc hồ lô không ngừng mà rút lấy sức mạnh, trong hồ lô linh trí cũng có một trong từng kia từng kia tăng trưởng, nhìn thấy tình cảnh này, kinh bình không bởi mừng rỡ trong lòng. Hồ lô này vốn là nhận hắn làm chủ, hiện tại linh trí tăng trưởng, liền đại diện cho tuy rằng thực lực của hắn không đủ, nhưng lại có thể dựa vào hồ lô linh trí đến thôi phát một ít không quá mạnh mẽ thủ đoạn. Không quá mạnh mẽ thủ đoạn, là đối với hồ lô bản thân mà nói, so sánh cảnh giới, chính là trên trời chân tiên. Thay lời khác mà nói, chính là đối với chân tiên không quá hữu dụng thủ đoạn, một ít tiểu công kích. Thế nhưng đối với chân tiên không quá hữu dụng, nhưng quay về kinh bình có tác dụng lớn. Nơi này chính là tu tiên giới So với chân tiên giới dòng dã thấp 3 cái đẳng cấp, đối với chân tiên không quá hữu dụng thủ đoạn, bắt được tu tiên giới đến, đó chính là cả thế gian vô địch. Có cái này làm hậu chiêu, cái gì đạo huyền trưởng môn, cái gì chân tiên hàng thế, hết thảy đều là gà đất chó sành, coi như là tiên giới người, cũng không phải là đối thủ. Được. Có cái này, dù cho chỉ có thể điều khiển thô thiện nhất công kích, đối với ta mà nói thật là có cực cao bảo đảm. Kinh Bình Đại Hỷ nghĩ đến, từ nay về sau. Hắn lại tăng thêm một cái bảo mệnh hậu chiêu. Đương nhiên, hậu chiêu tuy rằng cường đại, trả giá cao cũng tất nhiên là cường đại, lấy kinh bình xuất hiện giai đoạn sức mạnh, chỉ cần thi triển một lần, sẽ để hắn chân lực tất cả đều tiêu hao một chút ít đều sẽ không lưu lại. Bất quá cùng nguy lực so với, những này cái giá phải trả, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngoại giới tranh đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá đa bảo trưởng môn Tần Thiên liên hợp các vị trưởng lão nhưng là rơi xuống hạ phòng. Màu máu bàn tay khổng lồ sức mạnh thật sự là quá mức mạnh mẽ, nếu không phải là có vô cùng bảo bối hộ thân, sợ là sớm đã bị đại thần hồn câu diệt. Không tốt, có người đục nước béo cỏ, xông vào ta đa bảo môn trong bảo khố. Trong chiến đấu tần thiên đột nhiên một cái giật mình, thế nhưng màu máu bàn tay khổng lồ căn bản không cho hắn cơ hội, không ngừng mà hướng về hắn oanh kích, này khiến hắn không bởi giống giận liên tục tả hữu hộ pháp, các ngươi cảm giác được không có. Cảm giác được, bất quá môn chủ không cần lo lắng Cho dù có người nhân lúc này thời cơ xông vào, cũng chắc chắn sẽ bị bảo khố đại trận cắn giết. Hàn tiến vào không tới chân chính bảo khố ở trong. Trong đó một cái hộ pháp vẻ mặt tâm trầm, một bên né tránh màu máu nhấc tay mang theo đến công kích, một bên đáp lại nói rằng, Vậy ngươi sai rồi. Ta đã rõ ràng cảm thấy, người này đã đạt tới chân chính trong bảo khố cấp trắng trận trong đó thiên tài địa bảo. Điện bên trong đệ tử chuyện gì xảy ra? Lại vẫn không thôi thúc không gian đại trận, nếu là lại quá đến nhất thời nửa khác. Chỉ sợ ta đa bảo môn đều sẽ tổn thất nặng nghề. Tần thiên sắc mặt đỏ lên, trong lòng hận cuống lên cái kia đục nước béo cò người, nhưng dù hắn tu vi mạnh mẽ, nhưng hiện tại cũng là bị ma đạo trưởng môn các phái liên hợp vận chuyển màu máu bàn tay khổng lồ kiềm chế, chút nào phân không ra không đến, chỉ có thể mắng to điện bên trong đệ tử. Không tốt. Ngay sau khi mắng, tần thiên sắc mặt lại là biến đổi, thân thể nẻ tránh màu máu bàn tay khổng lồ thời gian, cũng đã một trường đánh ra. Kim bàn tay lớn màu vàng ấn mãnh liệt hoanh kích ở tại đa bảo bên trên đại điện, trong phút chốc liền đem cả tòa đại điện ngoại vi loại nhỏ không trận cho đánh thành mảnh vỡ. Vô số tin tức bắt đầu lan truyền mà đến, hôn loạn cực kỳ, bất quá tin tức nhiều hơn nữa, biểu đạt ý tứ cũng chỉ có một cái. Đa bảo đại điện bị ma đạo yêu nhân xâm nhập, liên sát đa bảo môn kim đàn trưởng lao 8 tên, tiên đồ một tên, đệ tử tinh anh một số, đồng thời một đường chạy đa bảo môn bảo khố đi rồi. Hai vị hộ pháp cùng các vị đa bảo môn cao tầng đều là giận dữ, chỉ thấy trưởng môn tần thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hảo yêu ma, các ngươi là ai? Ta đa bảo môn tự vẫn không có đắc tội ma đạo chư vị, có thể hôm nay dĩ nhiên đưa tới tấn công, chẳng lẽ là khi ta đa bảo môn là quả hồng đúng mạ? Trong giọng nói, chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên buộc phát toàn bộ sức mạnh, trong lúc nhất thời giống như thiên thần, vô số không gian đều theo hắn nổi giận mà nổ tung, lập tức hắn vừa vặn nhào trên. Bắt đầu tại màu máu cự trào lẫn nhau đối kháng, một loạt tranh đấu tiếng vang vọng phía chân trời, kinh sợ bát hoang, màu máu nhấc tay đều tựa hồ bị này đa bảo trưởng môn một loạt sự phẫn nộ đá kích suy yếu một chút. Ma đạo hôm nay hành động, là trái với tiên ma hai đạo quy định, là lại muốn một lần bước lên tiên ma đại chiến. Mau chóng thông báo đạo huyền môn, tán tu liên minh, thiên trì tông các loại, chờ, tiên đạo đại phái, để bọn hắn đến đây giúp đỡ, đồng thời chiêu cáo thiên hạ hết thể tiên đạo người, phụ chính ta, yêu trừ ma Mấy vị đa bảo môn cao tầng cũng là hét lớn một tiếng, trong giọng nói cũng đã có người bắt đầu đưa tin. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, hai chữ từ màu máu cự trào bên trong xuất hiện, lập tức toàn bộ không gian hôn loạn linh khí cùng nghiền nát không gian cũng bắt đầu bị ổn định, thời gian cũng bắt đầu dừng lại, vô số đa bảo môn trưởng lão cao tầng miệng không thể nói, tay không thể động, pháp lực cũng không thể vận chuyển. Chỉ có đa bảo môn tu vi cao tuyệt trưởng môn cùng hai vị hộ pháp, có thể miễn cưỡng lúc ních, bất quá cái này cũng là rất khó. Các vị đạo hữu, các người đều hiểu lầm. Lập tức, này đạo cực kỳ nhạt, nhưng cũng có thể phá hoại một thế giới âm thanh bắt đầu đem lần này mục tiêu nói ra, làm sao truy sát vị này ma đạo cự hùng mà vị này ma đạo cự hung như thế nào chạy đến nơi đây, tiền tiền hậu hậu, toàn bộ nói một cái. Lần này, chỉ để đa bảo môn mọi người thần sắc bất định, bán tín bán nghi, chỉ có tần thiên ánh mắt lánh khốc, hắn biết lời nói của đối phương hơn phân nửa là thật sự. Bất quá này màu máu bàn tay khổng lồ sớm không nói lời nào. Muộn không nói lời nào, hết lần này tới lần khác tại chính mình muốn thông cáo cho thiên hạ tu sĩ thời điểm nói chuyện, này liền chứng minh đối phương cũng không phải là vật gì tốt, cũng là mưu đồ bản môn của cải. Có thể đánh bại đa bảo môn tự nhiên tự nhiên hay nhất, không thể đánh bại cũng có thể để đa bảo môn chịu thiệt một chút, còn có thể đem đa bảo môn lửa giận, chuyển rơi đến vị này liền diệt ma đạo 19 tòa thành trì ma đạo cự hung trên người. Muộn đao giết người, một hòn đá hạ hai con chim, hung ác giả dối, ác độc cực kỳ. Tân Thiên ở trong lòng chửi ấm lên, bất quá xuất hiện giai đoạn không phải xé ra mặt thời cơ, vì lẽ đó tuy rằng trong lòng hắn hận nộ đan xen thế nhưng trên mặt nhưng làm ra một bộ đống nhiên tình lộ vẻ, thì ra là như vậy, ngược lại là hiểu lầm các vị ma đạo đạo hữu rồi. Này ma đạo cự hung thực sự là đáng ghét. Các vị hộ pháp trưởng lão, theo ta đi vào môn nội tỉ mỉ siêu tầm. Ma đạo các vị đạo hữu, kính xin các ngươi tại bậc này chờ, chúng ta tất nhiên sẽ đem này ma bức ra, giao do ma đạo trừ vị xử trí. Như vậy rất tốt. Lời nói âm thanh lần thứ hai truyền ra, màu Máu Cự Trảo đứng sừng sững bất động, mà Tần Thiên liền ôn quyền, lập tức chỉ dẫn theo hai vị hộ pháp đi vào, hắn còn muốn lưu lại một bộ phận lớn trưởng lão quan sát màu Máu Cự Trảo. Dự phòng, Cự Trảo đột nhiên đánh lén, bởi vì tin tưởng ma đạo tu sĩ, còn không bằng chính mình tự sát đến sảng khoái. Tần Thiên thân ảnh của ba người lóe lên, lập tức liền đã tới bảo khố trước cửa, nhìn thấy tòa thứ nhất đại trận hoàn toàn bị tổn hại, ba người khuôn mặt không khỏi một trận âm trầm. Lập tức ba người không lại dừng lại, vừa mới tiến vào, liền phát hiện vạn bảo huyền diệu đại thần trận pháp khí ít đi mấy ngàn cái, đồng thời đi thông cái kế tiếp giao lộ cửa đá cũng bị phá hoại. Đến không kịp đau lòng, thân ảnh loé lên, trực tiếp đến cái cuối cùng trận pháp, thiên ma thật huyễn đại trận. Chỉ thấy toàn bộ đại trận đã liễm xiển, mà phía dưới vạn trượng vách núi, vô số câu đâm bố giết chết chi trận, cũng mất sắc bén vẻ. Này ma đáng ghét đến cực điểm. Đợi ta bắt được, tất nhiên phải đem hắn ngàn đao bầm thây, đốt cháy thân hồn và năm. Tần Thiên nhìn nghiền nát trận pháp, trong lòng một trận đánh xúc, đây cũng là hao tốn vô số tài liệu vô số tâm huyết bố trí mà thành liên hoàn sát trận. Vì bố trí cái này, hắn đa bảo môn không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm huyết, lại không biết được rồi bao nhiêu cấp giật ác tha việc mới có thể xây dựng, nhưng là bây giờ, lại bị phá hỏng cái 708 nát tan, liên hoàn sát trận, có thể nói là phế bỏ một nửa. Lần này tổn thất liền đầy đủ đa bảo môn tốn hao thời gian ngàn năm tiến hành tu bổ. Hơn nữa Tần Thiên cùng hai vị trưởng lão có thể hộ pháp. Lần này tổn thất, tuyệt đối sẽ không như vậy thấp. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, đồng thời đi tới cái kia cổ pháp cao to cửa đá cạnh. Trên người bảo quang chỉ là sáng ngời, cửa đá liền chủ động mở ra, lập tức ba người bước vào trong đó, chỉ nhìn một bộ để bọn hắn trái tim đột nhiên rừng, thần hồn ngã ra cảnh tượng. Chỉ thấy Kinh Bình đứng ở vô số bảo sơn cùng dược bên trên ngọn núi, không ngừng mà hấp thụ. Ngăn ngắn trong nháy mắt liền lược hơn vạn tòa dược hoa loa kèn sơn, nguyên bản mênh mông vô bờ pháp bảo đăng dược, hiện tại có thể cảm giác được, chỉ còn lại có non nửa tà hữu. ma Kinh Bình, một bên cấp đoạn, vẫn một bên nuốt tan luyện hóa, chỉ thấy bất kỳ một viên đều có thể ở bên ngoài khiến cho tinh phong huyết vũ đăng dược, bị hắn lấy thành tòa thành tòa số lượng đến tiến hành thôn phệ. Đa bảo trưởng môn cùng hai vị hộ pháp không có nhiều lời, chỉ là ngửa mặt lên trời phun ra một cái đại huyết. chương 384, Hồ lô phát L Kinh Bình không ngừng mà nuốt ăn cướp đoạn, chỉ cảm thấy sảng khoái cực kỳ, lần này sự tỉnh, quả thực là hắn cuộc đời này cho đến bây giờ, kích thích nhất, đồng thời cũng là cao hứng nhất một lần. Đan củ từ sơn, thần binh pháp bảo, tài liệu chân quý, kỳ chân dị thú, tùy tiện hắn nắm, ai có thể có loại sảng khoái này cảm giác. Loại cảm giác này, liền giống với một cái từ nhỏ ăn xin, ăn không đủ no mặc không đủ ấm ăn mày, đột nhiên có một ngày bị phong vì thống trị vạn dân sinh tử, có ngôi kiểu ngũ tên gọi hoàng đế. Trước nay chưa từng có vui vẻ, trước nay chưa từng có sảng khoái. Có những bảo bối này, ta đại thiên hội thành viên sau đó có thể nói là nghen ngang mà đi rồi. Tư chất không tốt như thế nào, không tốt hay dùng đan dược đủ đắp, hay dùng dược liệu đóng đi tới. Ta bây giờ của cải, toàn bộ tu tiên giới của cải cũng không sánh nổi ta. Đa bảo môn, đa bảo môn, quả nhiên là bảo bối chi môn, không có quy đối với danh tự này. Kinh bình nhìn vạn độc trong hồ lô đan dược phát bảo, thần binh lợi khí vài chi vô tận. Quả thực chính là quá sung sướng. Những đan dược này cùng các loại pháp bảo, nếu là xuất ra, đầy đủ liền toàn bộ tu tiên giới đều cho mua lại, đầy đủ hắn khai tông lập phái, ban thưởng môn nhân tắc dụng. Nói cách khác, đại thiên hội lập phái chi cơ, đã không cần một ít tuyệt thế đại phái yếu đi, ngày sau đại thiên hội thành viên đánh ngộ, người người đều có thể so được với tiên đồ. Hơn nữa hiện tại thế giới chi đao cùng vạn độc hồ lô linh tính cũng càng ngày càng đủ, thế giới chi đao giống như có 4 năm tuổi hài đồng linh trí có thể tự mình chơi đùa, mà vạn độc hồ lột thì lại vẫn đang trưởng thành, bất quá cũng có thể phát sinh một ít ý niệm nhỏ yếu, tỉ như ăn, uống, ngủ. Chỉ cần linh trí liên tục tăng trưởng, vạn độc hồ lô cùng thế giới chi đa huy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Linh khí cực kỳ quý giá ít đổi, nhưng cũng không có nghĩa là không có, tu tiên giới bên trong cao thủ cũng đều có một ít, bất quá cho tới nay không có giống kinh bình như vậy, cầm đan củ từ sơn bồi dưỡng linh trí. Bởi vì động tác này quá mức điên cuồng. Quá mức hào xa. Bất quá kinh bình căn bản không để ý những này, một là bởi vì trong này hết thệ của cải, căn bản không phải đồ vật của hắn, làm như thế nào tiêu xài liền làm sao tiêu xài, hắn không có chút nào đau lòng, hay là bởi vì nơi này chính là hắn sinh tử đại địch môn phái, cấp đoạt một phần, liền có thể để này môn phái tiêu hao một phần, hắn làm gì thế vẫn khách khí như vậy. Liên An mang nắm, theo hắn cướp đoạt, thực lực của hắn cũng đã tiến triển đến kim đan thượng cảnh sức mạnh đỉnh cao, nếu là tiến thêm một bước nữa, Liền có thể làm cho kim đan vỡ tan, dựng dục ra chân chính Nguyên Anh, đi vào tu tiên giới bên trong đỉnh cao, Nguyên Anh Cảnh. Bất quá một bước này, nhưng là cực kỳ gian nan, hắn biết, cho dù đem những đan dược này chi sơn toàn bộ nuốt, cũng không cách nào để hắn đạt đến, nhất định phải có càng cao dài hơn năng lượng truyền vào, mới có thể để hắn tiến hành chân chính đột phá. Nhưng chính là hiện tại, lấy lực lượng của hắn hùng hồn chinh độ, cũng là cướp đoạt tốc độ tăng lên dữ dội, vừa ra tay chính là vô số đan hứng củ từ sơn nhét vào trong túi. Ngoại giới chiến đấu đã đình chỉ, này chứng minh song phương đã đạt thành nhận thức chung, ta không thời gian, tuy rằng còn có rất nhiều bảo bối, bất quá bây giờ cũng không phải mạo hiểm thời cơ, ta đến đi. Kinh bình ý niệm hơi động, liền muốn thoát thân mà đi, nhưng vào lúc này, phía sau hắn không gian một cái sóng chấn động, ba cái người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời thổ huyết. Hắn lập tức trở về đầu, một chút liền nhận ra đây là đa bảo môn trưởng môn tần thiên, chính mình từng ở tiên ma đại bị trên giết hắn hái tử. Mà hai vị khác khí tức mạnh mẽ nhân vật không cần nhiều lời, tự nhiên là đa bảo môn cao tầng. Đến đúng lúc nhanh. Bất quá cái kia thì thế nào, ta nếu muốn đi, ai có thể ngăn trở ta. Kinh bình nhất thời cả kinh, tựa hồ không ngờ rằng tốc độ của đối phương, bất quá lập tức hắn liền cười lạnh, thân ảnh truyền đạo, trong phút chốc xuyên qua vô số không gian. Ẩm ẩm. Nhưng vào lúc này, một con màu máu cự trào trực tiếp cảo nát vô số không gian, vô số núi đá, trực tiếp đã xuất hiện ở kinh bình phía sau lưng ầm. Thời sơ suất không đề phòng, bị màu máu cự chào đầu ngón tay đánh trúng, Kinh Bình nhất thời cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt hướng hắn kéo tới. Hỗn độn thế giới. Hắn nhất thời một tiếng bạo hống, trên người sức hút đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc này sức mạnh mang tính hủy diệt đã bị hấp thu hơn nữa, mà còn lại phần nhỏ sức mạnh nhưng là đột nhiên bạo phát, đem Kinh Bình thân ảnh lần thứ hai bức ra. Người cái này lòng tham không đáy xúc sinh. Dĩ nhiên cướp đoạt ta đa bảo môn bạn khổ bên trong nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Đây cũng là ta đa bảo môn tại lập phái ban đầu dự trữ, đến bây giờ lại bị ngươi cướp đoạt hơn nữa. À, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đang lúc này, đa bảo trưởng môn Tần Thiên cùng hai vị hộ pháp cũng bắt đầu phản ứng lại đây, sắc mặt trên một trận nổi giận, trở nên dữ tận cực kỳ, liền ngay cả con mắt đều biến đỏ như máu. Hắn biết, mỗi một tòa đàn hứng củ từ sơn đều là mấy triệu đăng dược, mỗi một tòa dược sơn đều là vạn năm linh dược dựng mà thành, từ lập phái ban đầu đến bây giờ, vô số đời môn nhân d Dĩ nhiên đã bị như thế cướp đoạt hơn nữa. Cho dù hắn thân là đa bảo trưởng môn, đối với đan dược cùng thần binh pháp bảo chi phí cũng là cực kỳ tiết kiệm, nào có như như vậy nhanh như hổ đói vồ mồi, Trắng trận tôn phệ. Chuyện này phát sinh, không chỉ sẽ làm hắn trước trưởng môn ngồi không vững, thậm chí liền ngay cả thượng giới môn phái cũng sẽ hạ xuống trừng phạt, nói không chắc sẽ đối mặt mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm giam cầm. Như vậy vẫn tính là khinh, nếu để cho kinh bình chạy, hậu quả kia cũng không phải là giam cầm đơn giản như vậy thậm chí sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn, cắn giết thần hồn của hắn. Có đảm tới bắt, vậy thì lưu lại mệnh thôi. Bảo hoang hiện thế, cả thế gian vô địch, giết. Vào đúng lúc này, tần thiên Bộc phát, cả người pháp lực lại không bảo lưu, vô số pháp bảo, thậm chí liền ngay cả trong bảo khố vô số pháp bảo, cũng bắt đầu tự động bay đến bên cạnh của hắn cùng hắn kết hợp một thể, ngưng tụ thành một bộ kim quang loẹ loẹ, chỉ thiên họa điệu to lớn thực ảnh. Thực ảnh ngưng lại tụ xong xuôi lập tức trong lúc đó Một cái màu vàng óng đại trưởng ấn bắt đầu xuất hiện, hướng về kinh bình đỉnh đầu trực tiếp đánh tới, trưởng còn chưa tới, ấm ấm ấm linh áp cũng đã xuất hiện, trong thời gian ngắn kinh bình quần áo cũng bắt đầu phát sinh đâm này dạn nước tiếng. Tần thiên nén giận ra tay, uy lực kinh thiên, nếu là đổi thành bất luận một ai, ngay lập tức sẽ bị chèn ép thành phấn, không hề bất ngờ. Mà cùng lúc đó, khắc một bàn tay lớn màu máu cũng bắt đầu xuất hiện, hai kết hợp lại một, một trước một sau, một trên một ở dưới, trực đem kinh bình hết thể con đường cho che cái nước chảy không chạ có chạy đằng trời. Kinh Bình đối mặt này đánh, vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh trong phút chốc dựa theo huyền diệu quý tích chớp động, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, đón kim quang, cự trưởng liền xông qua, không hề bất ngờ, cường hãn sức mạnh trực tiếp vây kích ở tại trên thân thể của hắn. Ẩm! Hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật. Kinh Bình hỗn độn thế giới bỗng nhiên bạo phát, bắt đầu điên cuồng hấp thụ hoàng kim cự trưởng sức mạnh hủy diệt, nhưng nguồn sức mạnh này là một đời trưởng nén giận ma pháp, dù là hỗn độn thế giới cường hãn cực kỳ, Nhưng sức mạnh cùng lửa giận vẫn là chấn động hắn miệng phun máu tươi, hôn độn thánh thể xuất hiện vết rách, cả người dường như kề sát ở cự trưởng bên trên, mà đối diện với hắn, nhưng là vẫn màu máu cự trào. Dĩ nhiên là hai kết hợp lại đánh. Có thể khẳng định, chỉ cần hoàng kim cự trưởng cùng màu máu cự trào đụng tới đồng thời, mặc người tu vi cao tuyệt, cả người kim thiết, cũng muốn hóa thành nát bét thịt nát, thần hồn vỡ vụn, không hề hành lý. Vạn độc hồ lô. Kinh bình vào đúng lúc này, biết đã là sống còn thời g Nửa điểm không chứa được qua loa, thi triển chính mình cường đại nhất đòn sát thủ, tiên linh khí, vạn độc hồ lô. Vô cùng vô tận chân lực rót vào đến hồ lô ở trong, mang theo yêu cầu của hắn cùng mệnh lệnh, gần như là trong phút chốc, vạn độc hồ lô liền bắt đầu xuất hiện, đồng thời trực tiếp lớn lên, lớn đến vô cùng vô tận, nổ tung thiên địa. nay vạn độc hồ lô mặt trên, ánh sáng lưu chuyển toàn thân bích lục, tuy rằng không có thiểm phát sinh cái gì trói mắt kinh quang, nhưng vẹn vẹn là đứng lặng ở đó, thì có một tia vị đại bao la ý cảnh Đột nhiên, hồ khẩu xuất hiện một trận sức hút, bắt đầu đem kinh bình hút vào trong đó tiến hành bảo vệ, đồng thời bản thể bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Hoàng Kim Cự Trưởng cùng màu máu bàn tay khổng lồ sức mạnh trong phút chốc bị nát tan, đang ở trong hồ lô kinh bình ngẩn ngơ. Sớm biết tiên linh khí vạn độc hồ lô cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẹn vẹn là một cái xoay tròn, liền có thể chống lại hai đòn kinh thiên công kích, này không khỏi cùng quá quá mạnh mẽ. Vốn là hắn đã làm tốt chân lực mất hết cũng muốn kích phát ra vạn độc hồ lô thủ đoạn công kích chuẩn bị, nhưng là bây giờ Nhưng là không cần. Linh trí tăng trưởng, quả nhiên để vạn độc hồ lô phát huy ra thần kỳ sức mạnh, quan sát đến điểm này kinh bình, không nhịn được cười ha ha. Chỉ nghe thấy tần thiên một tiếng kêu rên, hán khỏe miệng đã xuất hiện từng tia từng tia máu tươi, mà màu máu bàn tay khổng lồ tuy rằng trong phút chốc bị nát tan, nhưng rất nhanh có ngưng tụ thành hình, đồng thời sức mạnh so với trước không kém chút nào. chương 385, Ma Đạo Đệ Nhất Màu máu cự trào chính là ma đạo các môn phái trưởng môn liên thủ thi triển mà thành Bất kể là uy lực vẫn là sự khôi phục sức khỏe đều là mạnh mẽ cực kỳ, cho dù bị đánh tan, chịu đựng thương tổn cũng là các vị ma đạo trưởng môn đều than, lấy thực lực của bọn họ, đều than hạ xuống chấn động cùng thương thế, cũng là bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng Hoàng Kim cự trưởng nhưng là không giống, bởi vì là do Đa Bảo trưởng môn Tần Thiên chính mình thi triển, lần này chịu đựng thương tổn tự nhiên cũng là. Một mình hắn giang, bị thương rất nặng. Ngay Đa Bảo trưởng môn bị thương nặng thời gian, màu máu máu cự trào, nhưng là lần thứ 2 trở tới. Ma đạo trúng trưởng môn tựa hồn là bị trọc giận, vạn không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể tiến hành phản kích, chỉ lần này đánh tan bọn họ liên hợp công kích, liền để bọn họ huy nghiêm mất hết, nếu là không đem kinh bình nghiền ép thành phấn, ngày sau ma đạo tu sĩ nhất định là bị người chế nhạo. Là lấy một trào này, nhưng là các vị ma đạo trưởng môn nén giận ra tay, màu máu cự trào ấm ấm phông lớn, trực tiếp phong tỏa vạn giảm không gian, sức mạnh chi bá đạo, dĩ nhiên làm cho thời gian cũng bắt đầu nghe dừng lại. Đây là muốn bất kể cái giá phải trả cũng muốn tiêu diệt Kinh Bình. Thời không bất động, càng khôn đảo ngược. Chúng ma đạo trưởng môn âm thanh hợp lại cùng nhau, vang vọng bát hoang lục hợp, lan truyền đến vô hạn khoảng cách xa. Vạn độc hồ lô lập tức bị khống chế, mà đang ở trong đó Kinh Bình ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cỗ sức mạnh cầm cố, trong cơ thể chút nào chân lực đều không sử dụng ra được, trực tiếp trở thành huyết áp, cũng bị nhân sâu xé. Thật lợi hại. Kinh Bình lập tức kinh hãi, trong lòng biết không ổn, Dược Sơn đan sơn, mau chóng luyện hóa. Vì ta phá tan gông xiềng. Dậm dập. Hỗn lô trong thế giới trồng chất dược sơn đan sơn bắt đầu dồn dập hòa tan, Khổng lồ dược lực cùng đan lực hội tụ thành biển rộng, mãnh liệt đánh ở tại kinh bình trên người. Ngoại lực đánh trực tiếp làm cho kinh bình trên người gông xiềng xuất hiện một tia vết rách, mặc dù chỉ là này một tia, nhưng cái này đối với kinh bình mà nói thì có cơ hội. Chỉ thấy hắn cả người một cái chấn động, sức mạnh trong cơ thể vừa thu lại dâng lên, khẽ lên khẽ xuống, lập tức trong hư không liền vang lên vô số gãy vỡ tan vỡ tiếng. Khôi phục chấp mắt tự do. Hôn độn chân lực, rót vào hồ lô, đi. Không có một chút nào lãng phí này chớp mắt thời gian. Toàn thân chân lực liên quan gắng sức lượng chi hải đồng thời rót vào đến trong hồ lô. Thôi phát trong đó một cái bỏ chạy trận pháp. Sở dĩ không có kích phát công kích trận pháp. Điều này là bởi vì công kích trận pháp tiêu hao thời gian cùng sức mạnh thực sự quá nhiều lâu lắm. Thế nhưng màu máu cự trào đã gần người. Này liền chỉ còn bỏ chạy này một cái lựa chọn. Lựa chọn duy nhất, chính là lựa chọn tốt nhất Vạn độc hồ lô đông nhiên chấn động động, trong phút chốc ngay thời không bất động bên trong biến mất không còn tăm hơi, mà bảo khố xa xa, nhưng chuyển đến một trận không gian nghiền nát tiếng. Vô tận thời không loạn lưu bắt đầu xuất hiện, toàn bộ bảo khố bên trong giống như nhiều thêm một trận mánh liệt cơn lốc, còn lại đan dược pháp bảo cũng bắt đầu hủ hóa. Màu máu cự trào một cái dừng lại, nhưng lập tức liền theo sát không nghỉ, trong phút chốc lại đến hồ lô sau lưng. Hơn nữa nghiền nát không gian cùng vô tận loạn lưu, cũng bắt đầu bất động. Thực sự là lợi hại Ma đạo chúng trưởng môn thực lực quả nhiên cực cường, đây cũng là thời không loạn lưu a. Ẩn chứa thời gian biến hóa cùng không gian hủy diệt, liên lụy đến thiên đạo lý lẽ. Bất luận cái dạng gì sự vật tại thời gian trước mặt đều sẽ mục nát, bất luận cái dạng gì tồn tại tại không gian nổ tung hạ đều sẽ hóa thành bụi trần. Nhưng là này ma đạo huyết tay lại có thể ổn định nơi này. Kinh bình lúc này, thật sự là sinh ra kinh hãi. Tự hắn bước vào tu tiên giới tới nay, hắn vẫn không có từng sinh ra cái gì khiếp sợ tâm tình, nhưng là hôm nay Này huyết tay đã để hắn triệt để cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sức mạnh. Nay càng thêm chứng minh, các vị ma đạo trưởng môn tu vi là cỡ nào khủng bố, đối với mình hận ý lại là cỡ nào đáng sợ. Bất quá, có này vạn độc hồ lô, tất cả không thể nào đều sẽ trở thành khả năng. Chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ thân phận của ngươi làm sao, thế nhưng ngươi liền diệt ta ma đạo cương vực 19 tòa thành trì, giết chóc ta ma đạo đệ tử vô số, những này cái giá phải trả, chỉ có tính mạng của ngươi cùng hồn phách mới có thể trả lại Đây là các vị trưởng môn liên thủ sức mạnh, người trốn không thoát. Này huyết tay không chỉ đuổi sát không đông, còn không dừng nói ra một ít khiến người ta từ bỏ hy vọng lời nói, đây là muốn nhút dần kinh bình. Ma đạo cương vực, vô cùng vô tận, sớm muộn cũng có một ngày, chân ma vinh quang, đều sẽ tung hướng về toàn bộ vũ trụ. Cũng không biết là bị cái gì đầu độc, những này ma đạo chúng trưởng môn đồng loạt nói ra một đoạn phán phất nghiệm chú tựa như lời nói, đồng thời theo lời nói xuất hiện, vạn độc hồ lô quanh thân thời không đều xuất hiện cuộn ma khí Vô số siềng xích cùng yêu ma bắt đầu sinh sôi, đồng thời từng cái từng cái hung hãng cực kỳ, điên quầng nhào vào vạn độc hồ lô bên trên. Tuy rằng những này yêu ma bổ một cái đến vạn độc hồ lô bên trên sẽ hóa thành hư vô, thế nhưng mỗi một cái yêu ma diệt vong, đều sẽ phụ trên một cái âm sâu sắc siềng xích càng ngày càng nhiều siềng xích bắt đầu bộc chặt, dĩ nhiên dẫn đến hồ lô tốc độ di động đều có nhiều tia khó khăn. Lại đem nơi này biến thành yêu ma lãnh địa. Loại thủ đoạn này rất là tiêu hao sức mạnh. Thế nhưng màu máu bàn tay khổng lột nhưng là không chút nào trần chờ thả ra. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này tuy rằng cường đại, thế nhưng vạn độc hồ lô đống nhiên một cái thu nhỏ lại, chấp mắt lại biến thành bụi trần, dễ dàng bỏ chạy thoát siềng xích buộc chặt, kế tục bay vụt. Hào tắc tử. Thủ đoạn thực sự là nhiều vô số kể. Đáng ghét, kẻ này quá mức giả dối, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả nhiên là ta ma đạo đại địch. Không được, không thể để cho kẻ này đào tẩu, nếu là hôm nay thất thủ. Ngày sau ta ma đạo không biết muốn nhiều ra cái dạng gì thai nạn quả nhiên kinh bình lần này chạy trốn càng thêm đưa tới ma đạo chúngng trưởng môn sự phẫn nộ cũng khiếp sợ huyết tay trung tâm đột nhiên bắn ra một đạo đen kịt bóng người này bóng người vừa xuất hiện không nói hai lời chính là một cái nỗ lực lập tức một đạo kinh thiên màu đen sắc bén khí bắt đầu hướng về hồ lô chém tới này sắc bén khí vô cùng mạnh đang ở trong hồ lô kinh bình vai trái đều xuất hiện một đạo vết thương thật lớn máu màu vàng ngóng chợt bắt đầu phun ra tung toế Không tốt, đây là ma giết môn môn chủ, ma đạo người số 1 phát ra ra công kích, không nhìn thời gian không gian, trực tiếp chém tới trên người ta. Kinh Bình ngay lập tức sẽ biết vừa nãy bóng đen là ai, đồng thời cũng rõ ràng, tu tiên giới ma đạo, thật sự là bị hắn cho trêu chọc cuống lên, thề phải giết hắn, dĩ nhiên không tiếc tiêu hao sức mạnh bản nguyên, cũng muốn để ma giết môn trưởng môn chiến cuồng xuyên qua mà đến, đối với hắn tiến hành trực tiếp công kích. Hơn nữa chiến cuồng quả nhiên không hổ là ma đạo người số 1 có thể cùng đạo huyền trưởng môn song song nhân vật, vẹn vẹn là vừa ra tay, liền để đang ở trong hồ lô kinh bình bị thương tổn, trên vai phun hoàng kim máu dĩ nhiên chớp mắt liền biến thành màu đen, mạnh liệt chém giết cùng màu đen ma y bắt đầu phá hoại hắn thánh thể. Bất quá sau khi bị thương kinh bình, cũng là giận dữ, chỉ thấy hắn không để ý bả vai huyết dịch phun, đồng nhiên hét lớn một tiếng, long hổ nguyên hội, tuyệt sát một đòn. Theo hét lớn, vốn là đen kỵt hoàng kim thánh huyết bắt đầu phát sinh rồng ngâm hổ gầm tiếng Hắc ma khí trong phút chốc đã bị áp dục thành kiếm hình, lập tức Hoàng Kim máu bắt đầu cổ động, dĩ nhiên biến thành vàng rực rỡ long hổ hình thể. Hình thể vừa thành, một thành, long hổ một cái đung đưa, há mồm một thôn, liền nuốt xuống, đồng thời từ trong hồ lô biểu xạ mà ra, nên đón hướng đạo kia đen kịt bóng người. Đen kịt bóng người pháp lực vô biên, lại là hai đạo sắc bén hắc khí chém ra. Long hổ ngửa mặt lên trời rít gào, sóng âm rung động, mảnh liệt sát ý buộc phát ra, hướng về bóng người màu đen liền vô giết mà đến. Đối với hai đạo màu đen sắc bén khí liền không thèm để ý, một cái chuyển biến liền nương tới. Thật lợi hại pháp lực, lại có thể chạy trốn ta sát lục kiếm khí. Đen kịt bóng người lúc này cũng giống như bị kinh ngạc một thoáng, này hoàng kim long hổ bất kể là tốc độ, sức mạnh, linh tính, tất cả đều là hắn gặp gỡ số 1. Bất quá càng như vậy, đen kịt bóng người ý muốn tận diệt cũng càng là dày đặc, toàn bộ ma đạo đều đang đuổi giết đối phương, e sợ đã để trong hồ lô lòng người sinh oán hận, nếu để cho đối phương chạy trốn, Ngày ấy sau ma đạo, e sợ sẽ đối mặt cực kỳ đáng sợ trả thù. Xoạn! Đen kịt bóng người một cái lay động, trên người liền bắn ra một đạo thuần túy sắc bén hắc khí. Toàn bộ thiên địa, vô số thời không loạt lưu, tựa hồ cũng bị này một đạo thuần túy hắc khí cho chia ra làm hai. Hoàng Kim Long Hổ tuy rằng Dũng mãnh thế nhưng đối mặt này đánh, cũng là gào thét một tiếng, hóa thành hư vô. Bất quá vẹn vẹn là này mấy lần, liền để kinh bình khôi phục bả vai vết thương, hồ lô tốc độ lần thứ hai tăng lên một đoạn ta chiến cuồng tự học luyện tới nay, liền giết chóc vô biên, xưa nay không có một người có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Chiến cuồng âm thanh bắt đầu truyền ra, người tuy mạnh hãn, nhưng hôm nay nhất định sẽ bị ta chém giết. Chương 386, đạo tâm kiên định. Âm thanh ầm ầm, ầm vang lên, dù là ai đều cảm nhận được một bộ biển máu phun trào, giết chóc vô biên tình cảnh. Ma đạo đệ nhất muốn giết người, ai dám không tin. Đáng tiếc, kinh bình đối với loại này uy hiếp là không thèm quan tâm, hắn tuy rằng tu đạo thời gian không lâu, Thế nhưng tâm tính cực kỳ kiên nghị, nói được là làm được, khắc khổ tự cường, đối mặt uy hiếp dường như lời sao, thế nhưng là chưa từng có một lần cối đầu. Ma đạo đệ nhất thì thế nào, người muốn giết ta liền tới giết giết xem, làm sao phí lời nhiều như vậy, thật sự coi bản tọa là dọa đại hay sao? Trong hồ lô kinh bình cười lạnh một tiếng, trong miệng không chút lưu tình châm trọc một câu. Lời này vừa nói ra, quả thực là hung hăng cực kỳ, thâu bạo vô biên, thử hỏi toàn bộ tu tiên giới. Ai có lá gan này dám đối với tìm thấy đệ nhất nói như thế, cho dù là đạo huyền trưởng môn, đối mặt này nguy cảnh, cũng không dám nói như thế. Đen kịt bóng người cũng là chấn động, tựa hồ không ngờ tới sẽ nên đón như vậy một câu châm trọng. Bất quá dù như thế nào cũng là một đời trưởng môn, ma đạo số 1 tự nhiên là có được người thường khó có thể với tới độ lượng tâm tính, chỉ thấy hắn cũng không trở về thoại, lúc này liền bắn ra vô số đạo sắc bén hắc khí, hướng về hồ lô giết đi. Tuy rằng hồ lô hóa thành bụi trần, thế nhưng sắc bén hắc khí như có linh tính, chỉ là hơi xoay một cái, liền không hề bất ngờ chém đến nội bộ kinh bình trên người. Xì xì xì, xì. từng đợt nhập thịt tiếng bắt đầu liên tục văng lên, kinh bình cả người, cũng bắt đầu phun hoàng kim máu, từng đợt lo lắng đau đớn bắt đầu hiện lên tại đầu góc của hắn. Hơn nữa những hắc khí này vô cùng vô tận, dường như hạt mưa giống như vậy, dồn dập rơi vào trên người hắn, không có một chút nào ngừng lại. Hôn độn thánh thể bên trong sinh cơ bắt đầu bị phá hỏng, Hoàng Kim Ngẫu đã đem hắn nhiễm vì một cái kim nhân. Chưa từng có một khắc, hắn khoảng cách thần hồn câu diệt gần như thế, cũng chưa từng có một khắc, hắn người bị đến như vậy trọng thương. Cho dù hắn tại phạm nhân giới gặp phải hổ mãng tranh đấu, sinh tử một đường, cho dù hắn gặp phải hoàng chân nhi đoạt xác, cho dù hắn đối mặt tu tiên giới tinh chiến áp bách, đạo huyền trưởng môn quỷ kế, vô số căm thủ ánh mắt cùng tính toán, cũng không sánh nổi lần này nguy hiểm, cũng không sánh nổi lần này rõ ràng. Kinh bình tao ngộ từ khi lọt lòng tới nay, to lớn nhất một lần nguy cơ. Một vài bức hình ảnh bắt đầu dần hiện ra đến, đây là chính mình từ sinh ra đến bây giờ trải qua tất cả, Vương Lôi vợ chồng Thu dưỡng cùng giáo dục, trưởng thành của mình, lần thứ nhất tao ngộ nguy cơ sống còn, lần thứ nhất bị đưa vào phạm nhân giới chân vũ môn, lần thứ nhất kết bạn bằng hữu, lần thứ nhất học tập đến nội công pháp quyết, lần thứ nhất bị nguy hiểm. Hết thảy hết thảy, tất cả tất cả, toàn bộ để hắn về nghĩ tới, trong chuyện này có cảm thán, có bi thương, có mỉm cười, có vui vẻ, ngũ vị chân đạp Hỗn loạn cực kỳ. Truyền thuyết nhân sắp diệt vong thời gian, khi còn sống hình ảnh sẽ từng cái tránh qua, chẳng lẽ đây chính là ta bây giờ cực hạn. Kinh bình trên người nhốn máu, sinh cơ dần dần tiêu tán, đau đớn tuy rằng xuất ruột, nhưng lúc này lại chút nào ảnh hưởng không tới hắn tự hỏi, ta vốn tưởng rằng thiên cơ vận chuyển, đại đạo lý lẽ tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta, nhưng là tại sao lại đưa tới kiếp nạn như vậy? Ta cuộc đời này, gặp được kỳ duyên, hành sự chỉ theo đệ bản tông, chưa từng do dự Tự nhận không thẹn với lương tâm Nhưng cũng khắp nơi đối mặt đá kích Đây là vì sao Hắn dĩ nhiên đối với đạo của chính mình bắt đầu hoài nghi Ngay hắn hoài nghi mình thời điểm liền ngay cả hắn cũng không chú ý tới Thân thể của hắn Đã hoàn toàn bị dòng máu vàng đọc lại Chiệt triệt để để biến thành một tòa kim nhân Hắn sinh cơ Chỉ có một chút liền phẳng phất yếu ớt ảnh đến Tựa hồ đang đối mặt một ít đá kích Thì sẽ tắt Hắn bắt đầu chầm mặt Chầm mặt không biết dài đến đâu thời gian Đồng nhiên lại là một vài bức hình ảnh bắt đầu thoắt hiện, Vương Lôi vợ chồng mỉm cười, tôn hộ của Vũ, Chu Thế Minh nho nhã, nô trọng ổn thỏa, Dương Hạo nhiên nhiệt huyết, các vị thiếu chủ tín nhiệm, đại thiên hội thành viên hy vọng. Hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, vừa tự hồ cái gì đều không rõ ràng, cho nên hắn kế tục trầm mặc. Lại trầm mặc không biết bao lâu, mãi đến tận một vài bức chảy máu hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn, kinh ra cả nhà 300 thanh máu tươi chảy xuôi, nhuốm đỏ hai mắt của hắn. Từng màn từng màn lịch trình Lúc này mới bị tô điểm lên chân chính màu sắc. Thế gian có bao nhiêu bất công, nhân gian có bao nhiêu bất bình. Ta kinh bình một đời, đều tại theo để bản tâm hành sự, không có một chút nào sai lệch, càng không có một chút nào hoài nghi cùng hổ thẹn, nguy cơ thì lại làm sao? Đau đớn thì thế nào? Chỉ có đối mặt mới có thể thản nhiên. Chỉ có kiên nghị mới có thể thành công. Chỉ có bản tâm mới có thể bảo trì tự mình. Bất luận phía trước có cỡ nào gian nan hiểm trở, ta tất nhiên là từng cái phá tan. Việc nghĩa chẳng từ nan. Bởi vì tâm vị trí hướng vệ, vừa là ta đạo. Ẩm ẩm. Ngay hắn nói xong những này trong ngay mắt, trong cơ thể một điểm sinh cơ bắt đầu đống nhiên mở rộng. Hoàng kim thánh huyết máu tươi bắt đầu lần thứ hai thiểm phát sinh trói mắt kim quang, điên cuồng về lòng đến trong cơ thể hắn. Tuy rằng thương tổn như trước tại, đau đớn như trước lo lắng, thân thể như trước suy yếu, nhưng giờ khắc này hắn, nhưng là lại không mê hoặc. Chính cùng, còn cần cảm ơn sự giúp đỡ của người, làm cho ta càng thêm kiên định đạo tâm Kinh bình lúc này trên mặt không có biểu tình gì, trên người chân lực không hề bảo lưu, từng tia từng tia đạo vẫn bắt đầu phóng thích mà ra, hòa vào đến toàn bộ trong hồ lô. Vô số sắc bén hắc khí tại cũng không thể xúc phạm tới hắn, trái lại toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể hỗn độn thế giới. Ngoại giới chiến cùng, nhưng là lông mày đột nhiên vừa nhíu, một trận dự cảm không tốt bắt đầu xuất hiện. Lập tức trong hồ lô âm thanh bắt đầu chuyển đến, làm cho chiến cùng tùy theo cả kinh, hắn vạn không nghĩ tới, công kích của mình cũng bức bách lại có thể làm cho đối phương lần thứ hai tiến bộ, kiên định đạo tâm. Cái kia thì thế nào, ngươi vẫn là khó có thể chạy trốn. Chiến quần mạnh mẽ nói một câu, đồng thời trong tay công kích càng sắc bén hơn. Ơm ấm ầm lời nói bắt đầu lan truyền đến hồ lô ở trong, mà kinh bình nhưng là khẽ mỉm cười, có thể hay không chạy trốn, ngươi lập tức biết. Lời nói rơi xuống đất, kinh bình chân lực lần thứ hai kích phát, dày đặc đạo vận cũng chen lẫn ở trong đó, làm cho bỏ chạy trận pháp, bắt đầu bùng nổ ra chân chính năng lực Nguyên bản bỏ chạy trận pháp, kinh bình chỉ có thể kích phát đi ra một ít sức mạnh nhỏ yếu, miễn cưỡng đầy đủ phi hành chạy trốn, nhưng là tự hắn lần thứ hai kiên định đạo tâm, dĩ nhiên là đối với trong hồ lô bỏ chạy trận pháp có đầy đủ nhận thức. Tiên linh khí, không riêng chỉ là muốn sức mạnh, càng là phải có đầy đủ kiên định đạo tâm, mới có thể phát huy thực lực chân chính. Theo kinh bình kích phát, vạn độc hồ lô lập tức buộc phát toàn bộ bỏ chạy sức mạnh, trực tiếp phá vỡ vô số hư không, trong phút chốc trở lại đa bảo môn trong bảo khố, lại là một cái thoái hiện liền tiến vào đến một chỗ mở mịn chỗ trống. Không tốt. Đa bảo trưởng môn tần thiên giờ khắc này tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn là đông nhiên hét to một câu. Vùng không gian này, là một cái có thể dẫn tới không biết tên vị trí chỗ trống, trong đó mơ hồ để lộ mà ra cao quý sức mạnh, bị Kinh Bình nhận biết, hắn một cách tự nhiên bỏ chạy tiến vào Kinh Bình từ lúc tiến vào bảo khố thời điểm liền bắt đầu nghi hoặc, đa bảo môn của cải làm sao nhiều như thế, cho dù thật là tu tiên giới của cải gặp lại, chỉ sợ cũng không sánh được những bảo bối này Thế nhưng từ khi đạo tâm kiên định sau, hắn liền mơ hồ rõ ràng nguyên do, mà tần thiên kêu to một tiếng, càng là khẳng định ý tưởng của hắn. Vùng không gian này, đi thông chính là càng cao hơn quả thực thế giới, thậm chí có thể là tiên giới. Đa bảo môn vật tư, phần lớn là từ bên trong không gian này vận tải mà đến, cho nên mới phải như vậy giàu có. Đây mới là duy nhất giải thích hợp lý. Nghĩ rõ ràng những này, kinh bình liền không chút do dự vọt vào trong thông đạo. Bởi vì ma đạo các vị trưởng môn liên hợp thi triển pháp thuật Thực sự quá mức mạnh mẽ, chính mình bất kể như thế nào chạy, đều sẽ bị tập trung, căn bản khó có thể chạy trốn. Hơn nữa một cái ma giết trưởng môn như thế một cứng giả, cái kia càng là trước chó sói sau hổ, cho dù hắn chạy đến tu tiên giới bất kỳ địa phương nào, đều là không hề hiệu quả. Hắn bây giờ sức mạnh không nhiều, trên thân thể vừa có trọng thương hôn độn trong thế giới sắc bén ma khí tuy rằng bị hấp thù, nhưng luyện hóa nhưng là rất khó, mặc dù có đan củ từ sơn giúp đỡ, thế nhưng cần nhờ như thế dùng xuống. Căn bản lên không tới bất kỳ thực chất tác dụng, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương nắm lấy, đồng thời tiến hành đánh giết. Thế nhưng tiên giới nhưng là không giống. Chẳng những có thể chặt đứt huyết tế 9981 vị ma đạo Kim đan cha xét sức mạnh, càng là có thể dẫn tới đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Tiên giới là tu tiên thế giới, ma đạo người tiến vào, ngay lập tức sẽ bị đánh giết thành cha. Ma giết trưởng môn thì lại làm sao, chỉ cần đi vào, chỉ sợ cũng là kết cục này. Phải biết, tiên giới nhưng là chân chính cao cấp khu vực. Đều là hóa thần cảnh cao thủ mới có thể đạt đến địa phương Hóa thần trở xuống Đều là run dế cạn Tùy ý xua tay Thì sẽ bị hóa thành một mịn Chương 387 Tiên giới Kinh bình vị trí vạn độc hồ lô Vọt một cái đi vào liền biến mất không còn tăm hơi Không biết đến phương nào rồi Màu máu bàn tay khổng lồ lập tức ngừng lại Không dám ở tiến hành sâu tầng truy kích Bất quá trong đó nhưng chuyển đến vô số ma đạo trưởng môn phẫn nộ kêu to Đáng ghét Chúng ta nhiều như vậy nhân liên thủ Lại vẫn sẽ bị người này mạnh mẽ chạy trốn. Ngày sau ta ma đạo các phái, làm sao tại tu tiên giới bên trong đặt chân? Người này đến cùng là ai? Biến hóa phương pháp thần diệu vô song, thực lực cường hoành vô biên, trên người vẫn có mang mạnh mẽ pháp khí, tâm tư giả dối, loại nhân vật này tu tiên giới bên trong có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Lẽ nào chúng ta này liền muốn lui về? Không cam lòng a Này đa bảo môn cũng là đáng ghét cực điểm, lại dám ngăn cản chúng ta đồng thời vẫn tại trong bảo khố bố trí tiên giới đường hầm. Nếu không phải là có tiên ma hai đạo quy định, chúng ta đã sớm đem bọn họ đập thành thịt nát. Đúng. Đều là đa bảo môn chuyện xấu. Còn lại những đan dược này phát bảo, hẳn là bị chúng ta lấy đi, cho rằng bồi thường. Vốn là sự phẫn nộ vẫn là hướng về phía Kinh Bình, bất quá đảo mắt này cỗ phẫn nộ liền rời đi phương hướng, bắt đầu chuyển rời đến này trong bảo khố. Ma đạo chúng trưởng môn không phải người ngu, nếu Kinh Bình đã chạy trốn, Cái kia tổn thất của bọn hắn khẳng định cũng đã bổng phí, nơi này đang củ từ sơn nhiều như vậy, còn không bằng cùng nhau đoạt lại đây, bồi thường tổn thất của bọn hắn, kỳ thực từ lúc bọn họ tấn công đa bảo môn trước đó, cũng đã báo cấp giật tài bảo tâm tư, mà bây giờ chẳng qua là dựa vào lời nói sớm biểu đạt đi ra. Quả nhiên, lời này ngữ vừa ra, lập tức khiến cho đa bảo trưởng môn Tần Thiên cùng với hai vị hộ pháp thay đổi sắc mặt, trong đó Tần Thiên cao giọng giống giận các người dám. Đây là ta đa bảo môn ngàn năm dự d Vốn là bị các ngươi ma đạo cử hung cho cướp đoạn hết sạch, hiện tại còn muốn cướp đoạn, chẳng lẽ các ngươi không sợ bước lên mới một lần tiên ma đại chiến mạng? Mấy lời nói này nói đến, ngay lập tức sẽ là khí thế cất cao, trong nháy mắt vẫn đúng là không có ma đạo cao thủ dám đáp lời. Bất quá màu máu bàn tay khổng lộ nhưng là chút nào không có dừng lại, mánh liệt một trào, lập tức bắt được không biết bao nhiêu đan dược pháp bảo, một cái chuyển vận liền xuyên qua thời không, bị ma đạo các vị trưởng môn chia cát. Phúc! Tân Thiên thấy cảnh ấy. Hai mắt tựa như muốn nứt ra, dĩ nhiên chảy ra huyết lệ, trong lòng cấp nộ đan sen, cũng lại áp chế không nổi trong cơ thể thương thế, đống nhiên thổ huyết, cả người khí tức theo lần này thổ huyết, trở nên hề hoài cực kỳ, đồng thời trong phút chốc liền hôn mê đi. Môn chủ, tả hưu hai vị hộ pháp lập tức hét lớn một tiếng, đỡ lấy tần thiên, vừa định muốn thi triển thủ đoạn ngăn cản bàn tay lớn màu máu cấp đoạn, nhưng nhìn đến cái kia đứng thẳng bất động bóng người màu đen, hai người ánh mắt một cái đối diện, mạnh mẽ chân một cái Lập tức liền mang theo thần thiên, biến mất ở trong bảo khố. Bàn tay lớn màu máu tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, những này còn lại đàn củ từ sơn toàn bộ bị cướp đoạt cái sạch sẽ, đã từng cực độ giàu có đa bảo môn bảo khố, bây giờ là triệt triệt để để bị cướp đoạt hết sạch, một điểm tra đều không có còn lại. Được, lần này tuy rằng không thể giết chết vị kia cự hùng nhưng những này thu hoạch, cũng xa xa làm cho chúng ta kiếm được. Đúng đúng đúng, không nghĩ tới đa bảo môn bảo khố như vậy phong phú Vị kêu ma đạo cử hung cấp đoạt nhiều như vậy, ngược lại là tiện nghi hắn. E sợ còn không chỉ là tiện nghi đơn giản như vậy, mà là hậu hoạn. Đang lúc này, chiến cùng nói chuyện, hôm nay chúng ta đánh giết hắn không được, ngày sau nhất định sẽ dẫn tới hắn lòng mang oán hận các ngươi ngâm lại, hắn nếu dám vào nhập tiên giới bên trong, đây nhất định không phải ta ma đạo người. Không phải ta ma đạo tu sĩ, cái kêu tất nhiên chính là người trong tiên đạo. Cái gì, dĩ nhiên là người trong tiên đạo. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là tiên đạo âm hiu? âm mưu không có khả năng lắm, đoán chừng là một cái nào đó tiềm tu nhiều năm lão quái vật làm việc việc. Vậy làm sao bây giờ? Đúng rồi, vừa nãy người kia sử dụng hồ lô pháp bảo, ta thật giống như ở địa phương nào nghe nói qua, có thể đem cái này cho rằng đầu mối, tiến hành lục soát, ta cũng không tin, hắn dù thế nào một thân một mình, tổng thể sẽ không liền cái bằng hữu người thân cũng không có, chỉ cần tra được một cái, chúng ta đã bắt một cái, đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ đưa tới cửa tùy ý chúng ta sâu xé. vậy thì như thế định, đem tin tức kia lan truyền đến chúng ta xếp vào tại tiên đạo bên trong gián điệp bí mật trong hai, để bọn hắn mau chóng truyền đến tin tức. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Ma đạo chúng trưởng môn đã đi xuống quyết định này, từng đạo từng đạo bí ẩn tin tức cùng mệnh lệnh bắt đầu truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, minh trên mặt có treo giải thưởng tìm đến kinh bình, lén lút cũng đang không ngừng mà tìm. Toàn bộ tu tiên giới, bởi vì kinh bình mà ở một lần trở nên gió nổi mây phun. Mà lúc này kinh bình, nhưng tại hồ lô trong thế giới tiến hành ngồi xếp bằng, mà hồ lô bản thể, nhưng là tại đường hầm không gian bên trong liên tục qua lại. Từ khi hắn bước vào Ma đạo cương vực tới nay, diệt vạn quỷ môn, Tịnh hóa âm sơn, tàn sát ma đạo thành trì, giết chết ma đạo các môn phái cao thủ, đưa tới ma đạo các phái môn chủ liên hợp truy sát, chạy đến đa bảo môn, cướp đoạt bảo khố, khiến cho đa bảo môn bẩn thỉu xấu xa, vô số năm dự chịu hóa thành hư hảo, nhân viên thương vong nặng nghề, cuối cùng bức ra ma đạo người số 1 chiến cùng. Đối với hắn liền thi sát thủ, vạn hắn đạo tâm kiên định đến ngộ vạn độc trong hồ lô chân chính thần. Diệu, lúc này mới một lần chạy trốn tới đường hầm không gian, có một đường sinh cơ. Hệ này liệt mai phục, giết chóc, lưu vong, biến hóa, cũng làm cho kinh bình trưởng thành rất nhiều, bất kể là thực lực, vẫn là đạo tâm, đều trở nên càng kiên định. Hôn độn thánh thể chính đang nhanh chóng hồi phục, có hồ lô trong thế giới dược sơn đan sơn, hơn nữa cường hãn sự khôi phục sức khỏe, những này thương thế cũng không tính là cái gì, rất nhanh sẽ khôi phục lại. mà bây giờ Hắn duy nhất khốn nào chính là cái lối đi này đến cùng dài bao nhiêu thông qua Linh giác cảm ứng hắn biết vạn độc hồ lô một mực phi hành bất quá nhưng là bị một nguồn sức mạnh liên lụy đồng chuyển Tây chuyển mỗi một lần chuyển động đều là khó có thể tính toán khoảng cách khiến cho hắn căn bản không biết ở nơi nào bất quá chỗ tốt vẫn phải có tronggói u Minh tập trung đã bị nàyy vô hạn khoảng cách ngăn, ngăn ra màu máu cự chảo cùng chiến của cũng không hề đổi theo bất kể như thế nào chí ít hiện tại đã thoát khỏi ma đạo tu sĩ truy sát tạm thời nằm ở một cái an toàn hoàn cảnh Đến cùng vẫn là sức mạnh không đủ, nếu là ta đạt đến nguyên anh cảnh giới, ma đạo đệ nhất thì lại làm sao, như thế để hắn quỷ ở dưới chân của ta. Nhưng là ta tấn thăng đến nguyên anh, nay trong đó sức mạnh thật sự là nhiều lắm, cho dù đem những này dược sơn đan sơn toàn bộ hấp thụ, cũng lên không tới đột phá tính tiến triển, dùng lãng phí, chỉ có càng cao hơn quả thực sức mạnh, mới có thể làm cho ta tấn thăng đến nguyên anh. Kinh Bình ngồi xếp bằng ở vạn độc trong hồ lô, nhìn vô số dược sơn cùng đan sơn, trong lòng tự hỏi. Hy vọng này đường hầm không gian có thể chân chính qua lại đến tiên giới bên trong, nơi nào nguyên khí nhất định sẽ cao hơn tu tiên giới vô số đẳng cấp, chỉ cần ta có thể trắng trợn hấp thụ, nhất định đột phá nguyên anh. Chỉ cần ta có nguyên anh sức mạnh, tại phối hợp với công pháp của ta cùng vạn độc hồ lô, quét ngang tu tiên giới dường như cắt rau gọt dưa. Đến lúc đó cái gì tinh chiến, cái gì đạo huyền trưởng môn, hết thể đều là gà đất chó sảnh. Nghĩ tới đây, kinh bình liền không ở tự hỏi, tùy ý vạn độc hồ lô tự mình phiêu lưu mà chính hắn nhưng bắt đầu báo nguyên thủ nhất, bắt đầu tìm hiểu lên các loại biến hóa được. Đường hầm không gian thời gian trôi qua rất là không giống, vẹn vẹn là nhắm mắt lại vừa mở mắt chớp mắt, liền phảng phất quá mấy trăm năm lâu dài, thế nhưng chân chính thời gian, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Mỗi một lần mở mắt ra, hắn đều đối với lực lượng của chính mình có rất lớn càng ngộ, sức mạnh trong cơ thể lại tăng cường một chút, đồng thời theo năm tháng biến hóa, tâm cảnh của hắn cũng càng ngày càng không hề lay động. Đối với thiên đạo vật truyện cũng hiểu rõ càng ngày càng rõ ràng. Nếu là đổi thành các tu sĩ khác, nằm ở loại này không giống thời gian trôi qua dưới, ngay lập tức sẽ pháp lực như loại, thậm chí là thân thể tinh thần dạ yếu, đến cuối cùng sợ hại nhấn chìm lý trí, trở thành một cái từ đầu đến đuôi người điên, vậy chính là kinh bình đạo tâm vững chắc, nối thẳng đại la, mới có thể thể ngộ tới đây thời không biến hóa chi chân ý. Cứ như vậy không biết quá thời gian bao lâu, đột nhiên, vạn độc hồ lô bản thể bỗng nhiên chấn động, kinh bình lập tức mở hai mắt ra, thấy được một cái thế giới mới. Linh dắt tham vô cùng vô tận, khắp nơi huyền linh diệu, khắp nơi đều là bao la bát ngát bằng phẳng đại lộ, cực kỳ cao cấp linh khí trực tiếp rót vào đến hồ lô thế giới bên trong, vẹn vẹn là hấp thu một kia, liền để lực lượng của hắn tăng cường một chút. Ngẩng đầu nhìn trời, trên trời có 9 cái thái dương, mỗi một cái đều thiểm phát sinh vô cùng quang cùng nhiệt, thế nhưng là chút nào thường tổn không được trên đường lớn bất kỳ kiến trúc cùng thực vật, trái lại cung cấp cường hãn sinh trưởng lực lượng. Xuyên đấu qua mơ hồ cảm giác Kinh Bình liền biết, này tiên giới, có tới tu tiên giới mấy ngàn lần to lớn, thậm chí còn không ngừng. chương 388, tiên giới đa bảo môn. Ở chỗ này, bất kể là thực vật vẫn là linh khí, đều muốn so với tu tiên giới cao hơn vô số đẳng cấp. Trong ngày thường tại tu tiên giới đụng vào liền nát tan không gian, ở chỗ này lại hết sức khó có thể đánh vỡ. Hơn nữa trên mặt đất tùy ý đều dài trăm năm dược liệu, nhưng cũng không người hái. Xem ra ở cái thế giới này, mấy trăm năm dược liệu không tính là cái gì vật trân quý. Chỉ có hơn vạn năm dược liệu, có thể xem đến trên có thể nhắc lên. Đồng thời tại trong lòng đất còn có đến không hết linh mạch, những này linh mạch có đều tụ hợp ở cùng nhau, tạo thành thiên nhiên thượng hạng linh thạch chi mạch. Nhưng như thế không người hỏi thăm, cứ như vậy vước. Xa xa có mênh ngông cực kỳ hải dương cùng núi rừng, trong đó lan truyền xuất ra vô số bảo tàng khí tức. Trong không khí chen lẫn thuần khiết linh khí, quả thực so được với tu tiên giới cấp cao linh thạch. Như vậy Mỹ Hảo hoàn cảnh, coi như là một cái không có linh thể người bình thường Sinh ra sau đều sẽ đến tiên thiên kỳ, nếu là có linh thể, cho dù là tại vì làm rác rưởi tư trước lên cấp trúc cơ đều là không có vấn đề. Của cải khắp nơi, nhưng không người hỏi thăm này con chứng minh một chuyện, đó chính là những đồ vật này, căn bản là ven đường tảng đá, nắm không lên mặt bản. Quả nhiên là tiên giới. Linh khí so với ta vị trí tu tiên giới không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. Được được được, quá tốt rồi. Ta chỉ cần hấp thụ trong không khí linh khí cùng mặt đất trăm năm linh dược thì có thể làm cho lực lượng của ta không ngừng nghỉ tăng trưởng. Kinh Bình trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Ý niệm hơi động, Kinh Bình liền từ một mảnh bụi trần bên trong bắt đầu xuất hiện. Định. Nhưng ngay khi thân ảnh của hắn vừa hiện ra thời gian, đột nhiên, một tiếng kinh sợ cựu thiên hét lớn bỗng nhiên xuất hiện. Trong phút chốc, một cô tuyệt đại dạng buộc sức mạnh bắt đầu trói chặt lại Kinh Bình thân thể, không chỉ trói buộc chặt chất lực, càng trói buộc chặt thân thể, thần hồn. Làm cho hắn liền động một thoáng con mắt cũng không được. Sức mạnh thật lớn. Kinh Bình lập tức biết nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, hắn có thể khẳng định, này là tới từ ở hóa thần cảnh tu sĩ sức mạnh. Vừa mới bước vào tiên giới, liền lâm vào tuyệt đại nguy cơ. Ừm, chỉ là Kim Đăng Cảnh, thậm chí có sức mạnh như thế. Lúc này, một câu mang theo nghi vấn lời nói âm thanh bắt đầu xuất hiện, theo âm thanh lan truyền, một người mặc áo trắng, khuôn mặt đẹp trai thanh niên xuất hiện ở Kinh Bình trước mắt. Thanh niên này tuy rằng nhìn như phổ thông, tựa như một cái tay trói gà không chặt công tử ca. Nhưng bên trong thân thể mơ hồ chuyển đến sức mạnh mạnh mẽ, cùng với cái kia thoáng như nhìn thấu kinh bình tất cả bí mật lời nói, đều lộ ra thanh niên này không đơn giản. Thanh niên phần eo bên trái có một khối yêu, yêu trên có khắc vẽ một cái rồng bay phượng múa đại tự. Bảo, tiên giới đa bảo môn. Nhìn thấy cái chữ này trong ngáy mắt, kinh bình trong lòng chính là đột nhiên chìm xuống, đồng thời đối với tu tiên giới đa bảo môn nghi hoặc, cũng đã triệt để mở ra. Tu tiên giới đa bảo môn chi sở hữu như vậy của cải Cái kia liền là bởi vì bọn hắn tiên giới sư môn ban tạo. Tiên giới bên trong một ít bình thường đồ vật, đến tu tiên giới chính là người người tranh đoạt thượng hạng dược liệu. Kinh Bình bây giờ là thật có điểm bội phục đa bảo môn này mưu kế, không trách được đa bảo môn tại tu tiên giới sống sao cho vui vẻ sung sướng, mơ hổ có họ hét đệ nhất tư thái, nguyên lai là tiên giới sư môn sau lưng chống đỡ. Chỉ cần cứ thế mãi, thỉnh thoảng hướng phía dưới giới chuyển vận một ít phổ thông dược liệu, như vậy đa bảo môn sẽ sừng sững hơn nữa sớm muộn cũng có một ngày Sẽ nhất thống tu tiên giới, triệt để đem người mới khởi nguồn lũng đoạn, trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất phái. Nhưng là bây giờ rõ ràng những này cũng vô dụng, bởi vì Kinh Bình bây giờ là miệng không thể nói, mục không thể chuyển, thân không thể động, triệt để trở thành hiếp đáp. Thanh niên đi tới đi lui vài bước, đột nhiên một tay vung lên, liền mở ra Kinh Bình cầm chê trên người, há mồm hỏi, người là người phương nào? Làm sao sẽ đi tới tiên giới? Mở ra cầm chê trong ngáy mắt, Kinh Bình cũng đã bắt đầu sinh đảo tẩu cùng rời khỏi ý nghĩ Gần như là trong phút chốc liền muốn biến thành hành động, nhưng lập tức đã bị hắn mạnh mẽ đe xuống, bởi vì hắn biết, tại thanh niên này trước mặt, hắn là trốn không thoát, bởi vì đối phương nếu dám thả ra chính mình, vậy thì không sợ chính mình chạy trốn. Vạn bối. Kinh bình lời nói dừng lại, một trận, hắn thật sự là không biết nói như thế nào, bất quá cũng may hắn phản ứng cực nhanh, theo sát nói rằng, van bối chính là hạ giới đa bảo môn đệ tử, bởi vì sơn môn gặp ma đạo yêu nhân tấn công. Đệ tử bị trưởng môn hộ pháp đưa đến môn phái trong bảo khố tiến hành truyền tống, sau đó liền đến nơi đây tới. Ồ! Đa bảo môn đệ tử! Thanh niên vừa nghe lời ấy, lập tức chân mày cao lại, không nói hai lời chính là chỉ tay, trận một đạo bạch quang liền thâm nhập đến kinh bình trong thân thể bắt đầu đi khắp trà xét. Kinh bình trong lòng khẩn trương đến cực điểm, bất quá cũng may hắn đại thiên huyện hóa phương pháp thần diệu vô biên, trong phút chốc liền bắt trước được đa bảo môn tiêu chí công pháp, bảo hoàng quyết cả người bảo khí lưu chuyển dập lên một trận bảo Quang Cùng lúc đó, vạn độc hồ lô cũng bắt đầu hiện ra, bên trong hiện ra vô số đan củ từ sơn, phát bảo thân binh, thế giới chi đao cũng bắt đầu bị hắn nắm ở trong tay. Bạch quang đi khắp một vòng sau, thanh niên sắc mặt trở nên ôn hòa một kia, tựa hồ thừa nhận Kinh Bình đa bảo môn đệ tử thân phận. Người nói tu tiên giới đa bảo môn bị người tấn công, là người nào tu tiên giới? Thanh niên kế tục hỏi. Chuyện này, Kinh Bình vốn đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức đã bị này một cái vấn đề treo ngược lên khẩn trương tâm tình Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, van bối không biết. Mà thanh niên lúc này dĩ nhiên lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, gật gụ, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Ừ, không sai, hạ giới người làm sao khả năng biết tu tiên giới phân chia tổng số lượng. Ngươi để xem một chút, này một bộ tranh vẽ bên trong, người nào là thế giới của ngươi. Trong giọng nói, toàn bộ thiên địa lại đột nhiên biến đổi, theo sát liền xuất hiện dường như đầy sao bình thường nhiều hào quang, mà kinh bình dĩ nhiên chấn động phát hiện, này mỗi một hào quang, liền đại biểu cho một thế giới Hắn đã sớm biết tu tiên giới không phải chỉ một, khẳng định còn có rất rất nhiều cái khác thế giới, mà này một bộ tranh vẽ, trực tiếp chứng minh hắn suy đoán. Kinh Bình Linh Giác thâm nhập, phát hiện có thế giới chính đang tiến hành chiến tranh, mà có trong thế giới nhưng là hòa bình ở chung, còn có thế giới đã bị hắc khí chiếm lĩnh, còn có cùng thế giới là một mảnh bảo quang. Những này thế giới vô cùng vô tận, lập lệ bảo quang, nhưng là bị ta đa bảo môn chiếm lĩnh thế giới, ở nơi nào toàn bộ thế giới đều là chúng ta đa bảo môn nhân, mà bị hắc khí chiếm. Nhưng là bị ma đạo các môn phái chiếm thế giới, đã lâm vào mục nát biên linh giới, còn lại lập lẻ các loại hào quang thế giới, nhưng là bị cái khác tiên đạo môn phái chiếm đoạt dựa vào. Nhàn nhạt lời nói âm thanh bắt đầu truyền ra, tuy rằng bình thản, nhưng này, nhưng cho kinh bình đánh ra khác cửa sổ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tu tiên giới chân thực diện bạo. Bất quá trước mắt, hay là muốn cố gắng trả lời vấn đề, chỉ thấy hắn linh giác cùng tạo, trong phút chốc liền đi tìm một cái đã bị hắc khí từ từ chiếm lĩnh thế giới. Ở nơi nào bảo quang chính đang dần dần suy yếu, này chứng minh đa bảo môn đã sắp cũng bị diệt tuyệt. Một vài bước chiến đấu tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt, bất quá hắn nhưng không có tâm tình quan sát, linh giác vượt qua vô số thời không, trong thời gian ngắn tìm được thế giới này đa bảo môn một vị cấp cao đệ tử, hoàn toàn phục chế trí nhớ của hắn, ngay hắn phục chế xong xuôi trong nháy mắt, đệ tử này liền bị một đạo cường đại hắc quang soi sáng, trong thời gian ngắn biến thành hôi hôi. Lập tức, kinh bình liền biết rồi đệ tử này tất cả bí mật, chỉ thấy hắn trong giây lát gạo khóc quay về thanh niên liền hai đầu gối quỷ xuống đất, đồng thời trong tay chỉ vào cái kia sắp bị diệt tuyệt thế giới nói rằng, vạn bối chính là thế giới này người, bởi môn phái chính đang bị yêu ma tấn công, đã đến diệt vong biên giới thời gian. Trường môn vì bảo lưu một tia mồi lửa, đem ta các loại, chờ, hơn 80 tên đệ tử đưa vào đường hầm không gian bên trong, không nghĩ đạo hiện tại chỉ có một mình ta đi tới nơi này, văn cầu tiền bối lòng từ bi, chảm yêu trừ ma. Vì ta các loại, chờ, sư Minh đệ, vì ta đa bảo môn chết trận các vị đệ tử, báo thủ rửa hận. Lời nói này nói đến, thật đúng là chim quên khắp huyết, than thở khóc lóc, khiến người ta chút nào hoài nghi không ra có cái gì trô kỳ hoặc. Cho dù thanh niên tu vi lại cao hơn, e sợ cũng không biết kinh bình linh giác thâm hậu trình độ, dĩ nhiên có thể xuyên qua thời không, phục chế ký ức, lấy giả đánh cháo. Ai, không phải ta không muốn, mà là ta không thể a Thanh niên lúc này thở dài một tiếng, chậm dãi nói rằng, Mỗi một cái tu tiên giới đều là một cái độc lập thế giới, đều có độc lập quy tắc cùng phát tác, ngoại giới người không thể nhúng tay can thiệp, bằng không thì sẽ chịu đến đại đạo trừng phạt, đưa tới kiếp nạn, người có thể chạy trốn tới tiên giới đến, cũng nói là đại đạo lọt mắt xanh, rất có tạo hóa người. chương 389, đánh bậy đánh bạn. Kinh Bình vốn là nói ra những lời này cũng là không đấy, trong lòng liên tục bổ trồn, đã làm tốt bất cứ lúc nào chạy đi mà chạy chuẩn bị, thế nhưng thanh niên lời này vừa ra ngay lập tức sẽ để hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên đã đem hắn cho rằng đa bảo môn nhân. Lừa gạt tiên giới hóa thần cảnh cao thủ, điều này thật sự là kinh bình từ khi lọt lòng tới nay bước lên quá to lớn nhất một lần hiểm. Cái này căn bản là tại trên mũi đau khiêu vũ, một cái không tốt, liền thần hồn câu diệt, tuyệt không thương lượng. Bất quá cũng may đã lừa gạt quá khứ, dù là kinh bình tâm trí tuyệt hảo, sau lưng cũng có một tầng tình tế dày đặc mồ hôi lạnh, vừa nãy kia khẩn cùng mất công sức căn bản không thấp hơn lại đối mặt một lần ma đạo truy sát. Nhưng là tiền bối, lẽ nào ta đa bảo môn cứ như vậy cũng bị diệt không được. Kinh bình quỳ trên mặt đất, một bộ cực kỳ bi thương vẻ, đa bảo môn như bị diệt, ta tuyệt không sống một mình. Trong giọng nói hắn liền bắt đầu vận lên toàn thân chất lực, cổ động kim đan, làm ra một bộ muốn tự bạo giả tượng, không muốn hành động theo cảm tính. Thanh niên lập tức một điểm chỉ, hào quang lập xuất hiện, sinh sôi kềm chế kinh bình cổ động kim đan sức mạnh. Đồng thời còn có một cỗ hùng hậu sức mạnh vì hắn lớn mạnh bản nguyên, tính tâm dương thần. Đây là muốn để hắn khôi phục bình tĩnh. Thu rồi này một cái chỗ tốt, Kinh Bình lập tức rõ ràng thanh niên là chân chính tiếp nhận cùng hắn, lại không hoài nghi. Người như vậy trung tâm môn phái, quả thật là hạ giới đa bảo môn chi phúc. Thanh niên cảm thụ Kinh Bình cổ động kim đan sức mạnh, lập tức có biết hay chưa chút nào làm bộ, gật đầu lia lịa, lập tức nghiêm mặt, nói rằng, ngươi nếu có thể có cơ duyên tới chỗ này, liền không muốn tại hành động theo cảm tính. Chớ quên, ngươi cái này mệnh là sư môn của ngươi trưởng bối đổi lấy, lẽ nào ngươi không muốn ngày sau vì ngươi đồng môn sư huynh đệ báo thủ? Báo thủ. Kinh Bình cố ý làm ra một bộ thần trí một thanh mô dạng, lập tức quay về thanh niên cần cầu, kính xin tiền bối chỉ điểm. Được, vậy ta này liền mang ngươi tiến vào ta tiên giới đa bạ môn. Thanh niên trong mắt lập tức lóe lên một tia sắc mặt vui mừng, bất quá lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, hắn từ lâu nhìn ra Kinh Bình thực lực. Can cốt, nộ tính, Đều là tốt nhất phong thái, bực này tài liệu tốt, tại tu tiên giới bên trong chính là lãng phí, tại tiên giới cũng là khuất mới, trong lòng hắn yên lặng thầm nghĩ, hạ giới đa bảo môn cung coi như là không tồi, có thể tìm đến như vậy một cái hạt giống tốt, này một cái hạt giống tốt, liền bù đắp được mấy chục cái thế giới tiêu hào. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, ngày sau ta tu tiên giới lại đem nhiều chỗ một cái tiềm lực vô cùng cao thủ, cho dù tại đối mặt ma giới chiến tranh, cung có đầy đủ sức mạnh tiến hành chống đỡ. Kinh bình vậy mà thanh niên ý nghĩ trong lòng, chỉ để ý diễn kịch, tại đại thiên huyện hóa phương pháp ẩn dấu hạ, làm ra một bộ ý chí chiến đấu sụp sôi, thế nên vị sư môn trưởng bối báo thủ tư thái. Thanh niên nhìn thấy kinh bình này tấm mô dạng, trong lòng càng là vui vẻ, lập tức giơ tay một chiều, liền đem kinh bình mang ở trong tay, cực tốc hướng về bầu trời bay lượn. Trên đường đi, thanh niên không có một chút nào giảm tốc độ, mãnh liệt kinh phong thậm chí quát phá kinh bình thân thể, loại thống khổ này quả thực không thấp hơn Đây chính là muốn thử tham hắn một chút tính nhân mại, bất quá khiến thanh niên kinh hỷ chính là, cho dù chịu đựng thống khổ như vậy, kinh bình như thế cắn răng không nói tiếng nào, vô cùng kiên nghị. Đây là thiên muốn hương ta đa bảo môn A. Thanh niên trong lòng kinh hỉ liên tục, cũng không lại lãng phí thời gian, một cái chấp động, đã đến một chỗ cửa đại điện. Lập tức, kinh bình liền bị để xuống, vừa đứng đến trên mặt đất, lập tức một trận thuần khiết cấp cao linh khí bắt đầu dâng lên lại đây, tức khác liền chưa khỏi hắn vết thương bên ngoài. Bảo Quang sư Hinh, Đây là, đang lúc này, một cái khác niên cấp không lớn người cũng từ trong đại điện xuất hiện, chỉ vào kinh bình hỏi. Lại một thế giới bị ma đạo yêu nhân xâm chiếm, đây là từ trong cái thế giới kia trốn ra được đa bảo môn đệ tử. Thanh niên tử tốn nói, giống như một cái tu tiên giới diệt vong cũng không thể đại biểu cái gì giống như vậy. Bảo hoa sư đệ, người này là ta hạ giới đa bảo môn đệ tử, bây giờ có thể may mắn đến nơi này, cũng coi như là cơ duyên, ta muốn cho hắn nhập môn. Thì ra là như vậy. Bảo hoa lập tức rõ ràng, cũng không nhiều lời, trên tay lưu quang vừa hiện, trực tiếp bắn vào kinh bình trong tay. Đa bảo môn đạo phục một cái, đa bảo môn yêu một cái, đa bảo môn pháp khí một bộ, cùng với ba cái bình ngọc, 8864 trương màu vàng vừa chú hạ cấp tiên phẩm linh thạch 300 khối, này một ít vụn vặt đồ dùng. Kinh bình nhận sau không do dự, lập tức thân ảnh loáng một cái, liền mặc vào bộ này đa bảo môn trang phục, phối hợp với biến ảo bảo hoàng quyết, trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền diệu vô cùng được lắm đa bảo môn nhân. Bảo Quang cùng Bảo Hoa thấy kinh bình này mô dạng, nhất thời sử suốt, tựa hồ không nghĩ tới mặc ở kinh bình trên người dĩ nhiên sẽ hiển lộ huyền diệu như vậy, lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện đối phương trong ánh mắt ý mừng. "Được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta tiên giới đa bảo môn đệ tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, chịu ta dạy." Bảo Quang thu rồi mừng rỡ, lập tức hỏi. "Dẩm." Kinh bình không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất, ầm ầm ầm liền khai chín cái dập đầu trong miệng cung kính nói rằng, đệ tử Bái kiến sư tôn. Mà lúc này bên cạnh bảo hoa đạo nhân nhưng là một mặt ước ao, trong miệng chúc mừng nói rằng, chúc mừng sư huynh. Ha ha, được được được, lên thôi. Bảo quang tựa hồ hết sức cao hứng, cười to ba tiếng, lập tức hai tay nâng dậy kinh bình, trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn vẻ, lập tức hỏi, đến nội vàng, ta vẫn không có hỏi người họ tên. Văn bối hiện tại chỉ là một vô danh đồ, lúc nào báo sư môn nợ máu, lúc nào sẽ khôi phục tên thật. Bình bình thần tình kiên nghị, tựa hồ vẫn không có quên mất sư môn bị diệt chẳng cảnh, một bộ trung thành vẻ. Lời này vừa nói ra, phối hợp hơn nữa hắn đại thiên huyễn hóa phương pháp, quả nhiên là một bộ nguyện 10 năm mài kiếm thái độ, trực dẫn bảo quang bảo hoa hai người này gật đầu lia lịa. Được. Sư môn nợ máu không thể không báo. Ta bây giờ tứ ngươi đạo hiệu, Huyền Chân. Hy vọng ngươi có thể khắc khổ tự cường, cuối cùng sẽ có một ngày báo đến sư môn nợ máu, khôi phục tên thật, nhìn thấy chững ngã. Bảo Quang uy nghiêm nói rằng, Đa tạ sư tôn ban xuống đạo hiệu, đệ tử tất nhiên thời khắc tự tỉnh, cần luyện nhiều tu. Kinh bình không mình hành lễ, tiếng Vang nói rằng. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia bảo hoa đạo nhân mở ra cuốn một cái, một quyển danh sách, dùng chu sa bức lớn, phối hợp hùng hồn pháp lực, tại danh sách trên viết đến huyền chân tri tự. từ một viết thành, danh sách trên lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, điều này đại biểu đa bảo môn đã thừa nhận Kinh bình thân phận, từ nay về sau, hắn chính là một tên đa bảo môn người. Đánh bậy đánh bạc. Dĩ nhiên đạt được như thế một cái đa bảo môn đệ tử thân phận, bất quá vậy thì thật là tốt, có thể làm cho ta tìm tòi này tiên giới hư thực, tăng trưởng tri thức. Kinh Bình trong lòng suy nghĩ một trận, liền quyết định trước tiên dùng thân phận này lại nói, như vậy không chỉ có thể thu được lượng lớn tiên giới bí ẩn, còn có thể thu được rất nhiều bảo bối cùng của cải, hướng hồ tiên giới bên trong cao thủ như mây, tùy tiện nhảy ra một cái chính là hóa thần, lấy thực lực của hắn, căn bản là cái cha thật sự là không đủ để độc thân lang bạc, mà tầng này thân phận nhưng là có thể che chở cho hắn. Sư phụ đạo hiệu Bảo Quang, ngươi là ta duy nhất đệ tử, cũng không cần tại cùng những đệ tử khác hỗn cư ở cùng một chỗ, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một động phủ. Bảo Quang nói, liền dơ tay đẩy một cái, kinh bình trong phút chốc liền xuyên qua vô số khoảng cách, đi tới một chỗ động phủ trước đó. Ngươi liền ở lại nơi này, trong động phủ có các loại tu luyện pháp quyết, tiên giới tri thức, cùng với đa bảo môn đệ tử một ít đãi ngộ cùng môn quy, ngươi muốn nhiều tu luyện xem, nếu là muốn đi ra ngoài giải luyện Tự mình bước đi đó là, không cần thông báo. Nhan nhạt lời nói âm thanh vang vọng tại bên hai, Kinh Bình lập tức không mình hành lễ, tỏ ra hiểu rõ. Lập tức âm thanh dần dần nhạt đi, Kinh Bình lại giữ vững rất lâu tư thế, mãi đến tận xác định Bảo Quang không ở quan sát nơi này thời gian, hắn mới đạp bước tiến vào tòa động phủ này. Với bước vào trong đó, lập tức cảm giác được quần quận linh khí phả vào mặt, khả năng lượng chi thuần, liền ngay cả hỗn độn thế giới cũng là chút nào luyện hóa không ra tạm chất được. Kinh Bình trên mặt vui vẻ, xoay chuyển ánh mắt Liền thấy rõ cả tòa động phủ bố trí, không có hào xa ngọc ghế tựa, cũng không có khoa trương phú quý, có chỉ là một tấm bồ đoàn, một cái sự án, mặt trên để giày đặt một loa thư, vô cùng một mạc, vô cùng sạch sẽ. Tuy rằng một chút xem ra không đặc biệt gì, thế nhưng Kinh Bình nhưng là gật đầu lia lịa, đối với nơi này rất là thỏa mãn, bởi vì này trong động phủ tuy rằng một mạc, nhưng cũng hợp đại đạo làm một đạo lý, nếu như có thể bình tĩnh lại tâm tình, ở chỗ này tu luyện mấy năm, bất kể là tu vi, vẫn là đạo hạnh đều sẽ nhanh chóng tăng cường, chính là chân chính động thiên phúc địa Bài kiến chủ nhân Ngay kinh bình âm thầm tán thưởng thời gian, đột nhiên hai cái giòn tan âm thanh văng lên. chương 390, ký kết nguyên anh Này hai tiếng âm vừa ra, đến là để kinh bình thân thể chấn động, hắn dĩ nhiên không có phát hiện âm thanh là nơi nào chuyển đến. Theo sát, trong động phủ xuất hiện hai cái khả ái đồng tử, một nam một nữ, không nói hai lời, quay về kinh bình chính là túi lầu Ta tên thanh liên, ta tên thanh hoa, là nơi đây sinh linh, mỗi một cái vào ở người nơi này đều là chủ nhân của chúng ta. Tiếng nói trong lúc đó, lại là liên tục dập đầu, thật ra khiến Kinh Bình có chút bật cười, chỉ thấy hắn nghiêm mặt, đứng lên đi. Tuân mệnh, hai cái tiểu đồng lập tức đáp ứng, cung kính đứng dậy, đứng ở một bên, chờ đợi phân phó. Kinh Bình ánh mắt nhìn thẳng hai cái tiểu đồng, lập tức phát hiện hai người này tiểu đồng bản thể chính là hai cái nhân sâm, chịu nhật tinh ánh trăng, sinh ra nhiều tia linh trí, cuối cùng bị người điểm hóa có thể hóa hình thành người. Không trách được ta không có cảm ứng, nguyên lai là sinh trưởng ở địa phương cây cỏ tinh linh, đến thực sự là khả ái. Kinh Bình Yên lặng nghĩ, lập tức vung tay lên, quay về hai cái tiểu đồng nói rằng, các ngươi đi xuống đi, chỗ này của ta không có chuyện gì, cũng không có đặc biệt gì yêu cầu, chỉ có một cái, đó chính là ngày sau không muốn tùy tiện đi vào ta đọc phủ, nếu như có chuyện ta thì sẽ hoàn các ngươi đến đây, minh mạch chưa? Rõ ràng. Hai cái tiểu đồng lập tức đáp ứng một tiếng, Lập tức cung kính thi lễ, một cái chốc động liền lần nữa biến mất vô tung. Trong động phủ không có một bóng người, chỉ có kinh bình tại ngơ ngác ngồi xếp bằng. Từ khi hắn đánh bậy đánh bạ đi tới tiên giới, cũng đã sâu sắc cảm giác được chính mình cảm giác vô lực. Nơi này bất luận một ai, bất luận là một tu sĩ nào, đều có sức mạnh mạnh mẽ. Tại tu tiên giới có thể xưng vương xưng bá thực lực, ở chỗ này vẹn vẹn là một chuyện cười. Hắn phi thường chán ghét loại cảm giác này, loại cảm giác này đại biểu chính là run dế, có thể tùy tiện bị người khác ép ai, nói cho cùng, tất cả đều là thực lực. Kinh Bình trong lòng thở dài một tiếng, không có thực lực, chỉ có thể là hiếp đáp, bất quá như vậy cũng tốt, làm cho ta triệt để nhận rõ thực lực của mình, biết sĩ mới có thể sao dũng, biết tu mới có thể giữ mình, biết khó khăn mới có thể thủ vững. Lúc không ta chờ à, nơi này mặc dù tốt, nhưng cũng không phải ta có thể nơi thường ở, dù sao ta cùng đa bảo môn có đại thủ, hơn nữa tu tiên giới bên trong còn có đông đảo huynh đệ cùng với người nhà cần ta che chở. Đợi ta biết một ít đa bảo môn thực lực, tiên giới phong thổ, cương vực phân chia, liền tự động rời đi, ngày sau cũng tốt thêm một phần đối đầu đa bảo môn nắm chặt. Nghĩ tới đây, Kinh Bình liền bắt đầu lật xem nổi lên sự án trên thư tịch, lấy trí tuệ của hắn, bất quá chỉ là thời gian nửa ngày, liền đem những này đại thể giới thiệu cho lấy cái rõ ràng. Thì ra là như vậy, tiên giới bên trong cũng có phàm nhân, bất quá bọn hắn sinh ra chính là cảnh giới tiên thiên, điểm này ta suy tính đến là không có có sai, mà có linh thể tư chất phàm nhân thì sẽ bị tiên giới các môn phái mời chào bồi dưỡng, mà môn phái chế độ cũng cùng tu tiên giới gần như, đều là có trong ngoài môn, tinh anh phân chia, mà địa vị tối cao vì làm tiên đồ, ta địa vị bây giờ, chính là đệ tử nội môn, mà bảo Quang cũng là đệ tử nội môn, hắn thu ta làm đồ đệ, chỉ sợ là muốn mượn. Ta lên cấp, cho hắn ghi lại một bút đại công, ngày sau làm cho hắn lên cấp địa vị đi. Bất quá nơi này ngược lại là không có ma đạo tu sĩ, tiên giới là tiên giới, ma giới là ma giới. Hai giới bên trong tuy rằng cách xa nhau phi thường gần, nhưng mỗi người nắm một giới ngược lại là thật sự, tiên đạo tu sĩ tiến vào ma giới cũng sẽ bị đánh giết, mà ma đạo tu sĩ đi tới tiên giới cũng là bị đánh giết, đây là thiết luật, không thể trai với, tuy rằng nhìn bề ngoài bình an vô sự, thế nhưng lén lút nhưng là sóng lớn mãnh liệt, so với tu tiên giới không biết muốn nguy hiểm bao nhiêu lần. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, căn bản không thể đúc kết trong đó, e sợ không quá hai chiều, ngay lập tức sẽ là bị người đánh giết thành cha đi. Kinh Bình xem xong rồi cơ bản giới thiệu, hắn đối với tiên giới cũng có một cái mơ hồ ấn tượng, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sâu sắc cảm giác nguy hiểm, thực lực của hắn ở chỗ này thật sự là quá yếu, quá không vừa mắt, tùy tiện một phen, liền có thể tìm ra vô số cao thủ. Ngược lại ta dự trữ đã rất là dày đặc, nơi đây lại là một chỗ tuyệt hào động thiên phúc địa, không bằng liền ở đây đột phá kim đan, ngưng kết nguyên anh. Như vậy ta ở cái thế giới này, mới có một tia lực tự bảo vệ. Kinh Bình biết rồi tiên giới huyên cũng không tiếp tục muốn lãng phí chút nào thời gian, lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng thân thể, đóng động phủ cửa lớn, bắt đầu hấp thụ trắng trận hấp thụ vô cùng thiên địa linh khí. Hắn không có đề phòng, cũng không có muốn ẩn giấu ý tứ, bởi vì hắn biết, nơi này chính là nhất là chỗ an toàn, nếu là ở nơi nào còn muốn lo lắng đề phòng, như vậy đa bảo môn cũng là cái phế vật môn phái. Rất nhanh, kinh bình liền tiến vào một cái vạn vật đều tĩnh trong trạng thái, tâm thần chấm tĩnh, trong cơ thể chân lực bắt đầu tự mình vận chuyển. Ầm ầm Từng đợt sông lớn biển gầm tiếng từ trên thân thể của hắn bạo phát ra, đây là chân lực cùng huyết dịch cực tốc vận chuyển tạo thành động tĩnh, đồng thời theo âm thanh càng ngày càng to lớn, trong động phủ vô số cấp cao linh khí bắt đầu hội tụ thành dạy đặc sến sệt linh khí hải dương, điên cuồng rót vào đến trong thân thể của hắn. Kim Đan viên mãn, sinh cơ tái hiện. Kinh bình trong miệng đống nhiên hét lớn một tiếng, theo lời nói của hắn, phạm vi trong vòng 10.000 giảm linh khí đều tựa hồ bị đã kinh động, toàn bộ đa bảo môn bên trong linh khí tất cả đều bị dẫn tới hắn trong động phủ, liên tục rót vào. Mà ở một chỗ khác động phủ Bảo Quang cùng Bảo Hoa hai người, nhưng là đột nhiên đứng lên, trong đó Bảo Quang đột nhiên nở nụ cười, được được được, ta đệ tử này quả nhiên bất phàm, tiến vào bản môn ngày thứ nhất, liền làm ra thành thế như vậy. Nếu ta này đồ đệ muốn lên cấp, vậy ta này nhưng sư phụ đương nhiên phải giúp hắn một tay. Trong giọng nói, Bảo Quang liền chuyển ra mệnh lệnh, linh trận đệ tử, vận chuyển linh khí đại trận, hướng về Huyền Chân truyền vào, giúp hắn một tay. Lời này vừa nói ra, bên cạnh bảo hoa lập tức cả kinh, trong mắt lué ra nhiều tia hoài nghi vẻ kinh ngạc, vội văng nói, bảo quang sư huynh, đây cũng là bản môn linh trợ. Chúng ta những này đệ tử nội môn, mỗi người một đời chỉ có 3 lần vận dụng sẽ, người đã vận dụng hai lần, đây cũng là một lần cuối cùng. Không sao, bảo quang lúc này lại là xoay chuyển ánh mắt, ta đệ tử này thiên tư bất phàm, chỉ là một lần linh trận cơ hội tính là gì, coi như là 10 lần ta cũng nguyện ý. Cái gì? Bảo Hoa nhất thời cả người một cái chấn động, thế nhưng cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn liền tránh qua một tia hiệu ra, chẳng lẽ sư huynh là muốn hành cái kia đoạn. Cấm khẩu. Nghiêm túc lời nói bỗng nhiên cắt đứt Bảo Hoa sau đó phải nói tự, lập tức chỉ thấy Bảo Quang trong thần sắc có vẻ vẻ vải cùng thần cầu. Sư đệ, người ta từ nhỏ chính là bạn thân bạn chơi, ngẫm lại lúc trước, vì huynh là cỡ nào khí phách tung bay, nhưng là từ khi ta lượng bái vào sơn môn sau, ta liền từng ngày từng ngày tiêu chìm xuống dưới, nguyên nhân ở trong. Ta không cần phải nói, ngươi cũng biết là vì cái gì. Bảo hoa sắc mặt cũng là một trận biến ảo, cũng không nói gì. Vi huynh tu tiên tư chất rất là bình thường, tu luyện ngàn năm, cũng bất quá là hóa thần sơ cảnh, mà sư đệ ngươi đã đạt tới hóa thần đỉnh cao cảnh giới, chỉ cần đang tu luyện trên mấy chục năm, đột phá hợp thể không là vấn đề, đến lúc đó tuổi thọ tăng nhiều, nhưng là vi huynh hiện tại, cũng đã tuổi thọ sắp tới à, lẽ nào ngươi liền nhận tâm, nhìn vi huynh từng bước giả yếu xuống sao? Nhưng là... Không cái gì nhưng là... Bảo quang lần thứ hai cắt đứt bảo hoa lời nói, trong thần sắc một mảnh hung tàn, sư đệ, ta biết ngươi muốn nói gì, không phải là môn nội quý củ, tiên đạo cương thường. Nhưng là những này bất quá là một ít phí lời mà thôi. thiên đạo dưới, không có đúng sai, chỉ có vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Những này Ngụy thiện đồ vật lấy ra nói một chút còn có thể, nhưng là có mấy người thật có thể như vậy. Ta cho ngươi biết đi, một cái đều không có, bởi vì loại kêu nhân, sớm đã bị diệt vong rồi Không nói thứ khác, chỉ cần là ta đa bảo môn, liền dựa vào loại này cớ, được rồi bao nhiêu ác tha dơ bẩn việc. Giết người cướp của tính là cái gì, diệt nhân cả nhà, nổ cỏ tận gốc đều là thường có việc, lại càng không muốn nói giết chóc đồng đạo, hủy diệt chúng sinh chuyện, ngươi không cần nói ngươi không biết đi. Cùng những này so với, ta chỉ là một cái đoạn. Tính được là cái gì? Nếu như ta thành công, ngày sau không càng là có thể vì đa bảo môn làm ra càng nhiều cống hiến. Đến khi đó, người ta huynh đệ hai người. Không dám nói tung hoành thiên hạ, tối thiểu cũng có thể đụng vào chân tiên cảnh giới, đồng thọ cùng trời đất, đây mới là trường sinh đại nghiệp. Sư đệ, ngươi cũng đừng khăng khăng một mức rồi. Bảo quang lời nói không ngừng mà từ khẩu nói ra, cuối cùng một tiếng quát lớn, càng làm cho bảo hoa thân thể đều phát ra một cái run dậy. Có thể nếu như làm như thế, sư huynh ngươi bộ thân thể này xử lý như thế nào? Chương 391, đánh cực. Không cần xử lý như thế nào, ta sẽ đem bộ thân thể này trực tiếp hóa đi toàn bộ tu vi đều biến thành thần hồn lực lượng. Cấp đoạt tiểu tử kia thân thể dường như lấy đồ trong túi, dễ dàng, đến lúc đó chỉ cần sư đệ đem tên của ta từ danh sách bên trong ngày tới, ta cho dù vì làm môn phái hy sinh, mà huyền chân, chính là mới ta. Bảo Quang vẻ mặt kích động, khi đó huynh đệ chúng ta hai người, mỗi ngày tập hợp, đảm kinh luận đạo, chẳng phải sung sướng Bảo Hoa vẻ mặt một trận âm trầm bất định, đủ mọi màu sắc liên tục từ trên mặt tránh qua, trực tiếp biểu lộ hắn bây giờ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Không biết làm cảm tưởng gì Đông dưng Sắc mặt hắn nhất định Hóa thành quyết đoán Được Người ta từ nhỏ đó là bản thân Giao tình sâu không cần nhiều lời Chuyện này ta đồng ý Đà tạ sư đệ Bảo quang lập tức đại hỉ Hai đầu gối đều không bởi mềm nhũng ra Dầm một thoáng quỷ trên mặt đất mau mau lên Bảo hoa vội vã nâng dậy bảo quang Trong miệng nói rằng Tiểu tử này thân thể xương cốt đều lên một lửa dai Sư huynh chiếm thân thể này Tu vi tất nhiên có thể tăng nhanh như gió Trường sinh đại nghiệp có hy vọng, bất quá bây giờ, nhưng còn không phải là thời cơ tốt nhất. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Bảo quang thuận thế mà lên, trên mặt tâm âm nở nụ cười, chỉ cần tiểu tử này đạt đến nguyên anh cảnh giới, ta ngay lập tức sẽ lại bàn tặng hắn thông thiên pháp lực hoàn, để hắn tiến hành ăn, đến lúc đó tiểu tử này ngay lập tức sẽ lại phá một tầng cảnh giới. Đạt đến nguyên anh bên trong cảnh đỉnh cao. Tới khi đó chính là ta chiếm thân thể thời cơ tốt nhất. Thông thiên pháp lực hoàn. Sư huynh ngươi đây cũng là thật sự không thèm đến sửa. Bảo Hoa nghe cái này viên thuốc tên cũng là cả kinh, bất quá hắn cũng là sắc mặt hung ác, "Được, nếu sư huynh liều mạng như vậy, vậy ta cũng là tự ý làm chủ, theo thầy môn trong bảo khố lấy thêm hai viên pháp lực thông thiên hoàn, một lần để tiểu tử này trở thành nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, tới thì sư huynh lại đoạt, cũng tốt có chút năm chặt. "Sư đệ, ngươi làm như thế chẳng lẽ không sợ sư môn điều tra?" "Pháp lực này thông thiên hoàn cũng không so với cái khác." Người ta huynh đệ, không cần nhiều lời. Bảo Hoa lấy tay với một cái, nó như đinh chém sắt Bảo Quang lúc này là thật sự cảm động, sâu sắc đối với Bảo Hoa thi cái lễ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía cái kia quần quận linh khí hội tụ nơi. Chỉ bất quá hắn nhưng không nhìn tới, Bảo Hoa trong mắt lóe ra một tia dị quang. Trong động phủ, Kinh Bình vẫn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, chỉ bất quá trên người sông lớn biển gầm tiếng, nhưng là càng ngày càng động, đồng thời theo chân lực vận chuyển. Vô số bé nhỏ long hổ cũng bắt đầu chân đạp lôi đỉnh, du đã một thế giới, trong lúc nhất thời phạm vi trong vòng 10.000 giảm tiếng sấm cuốn cuộn, sóng biển vô bờ, thanh thế cực kỳ cuốn quện. Rang rắc. Rang rắc. Một trận nhỏ bé vết rách âm thanh vang lên, kim đan mặt trên dĩ nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết rách. Kinh bình lập tức rõ ràng, đây là kim đan nghiền nát, Nguyên Anh sắp xuất thế dấu hiệu. Nhưng là vỡ tan quy vỡ tan, trước sau vẫn khiếm khuyết một cố năng lượng khổng lồ xung kích, Nguyên Anh dĩ nhiên không thể ra Kinh Bình cũng cảm nhận được này cố đột phá gian nan, trong lòng dâng lên sau một lúc hối, ta sơ suất quá. Vốn tưởng rằng nơi này là tiên giới, năng lượng sung túc, nhưng là mặc cho ta như vậy hấp thụ, nhưng vẫn không thể đủ đột phá, trái lại khiến cho ta lâm vào này lưỡng nan hoàn cảnh. Không sai, tu vi của hắn thực sự quá mức mạnh mẽ, tu vi mạnh mẽ là việc tốt, thế nhưng kim đan cũng sẽ tùy theo cưng, rán, nhất định phải sức mạnh mạnh mẽ mới có thể mới phá tan, nhưng là bây giờ trong thiên địa năng lượng không đủ, Nguyên Anh không thể giáng sinh. Nếu là lại tiếp tục như thế, sợ không quá nhất thời nửa khác, Kinh Bình lần này xung kích đều sẽ triệt để thất bại. Đồng thời Kim Đan nghiền nát, bị thương nặng, một thân thực lực hóa thành nước chảy. Nay kỳ thực cũng là Kinh Bình trong lòng lo lắng kết quả, hắn một đường bị đuổi giết, chạy trốn tới tiên giới, lại luân phiên mạo hiểm, lừa dối hóa thần cao thủ. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình vô lực, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa liền muốn lên cấp, nắm giữ cao hơn sức mạnh, lúc này mới dẫn đến cục diện như vậy Nếu là bằng không thì, lấy tài trí của hắn cùng thủ đoạn, chỉ cần thời gian 2 tháng liền có thể công hành viên mãn, nước chạy thành sông đột phá. Nhưng là thời gian không đợi nhân, hắn rời khỏi đạo huyền môn đã có hơn nửa năm, tu tiên giới bên trong còn có một đống lớn người cần hắn che chở, đây mới là to lớn nhất nguyên nhân. Húng chi hắn là dựa vào lời nói dối mới lừa dối bà quang, đa bảo môn nếu có thể thu được tiên giới chống đỡ, như vậy cũng tất nhiên có có thể thông tin phương pháp, nói không chắc sau một khác. Đa bảo trưởng môn Tần Thiên sẽ báo cáo hạ giới sự tình tiến triển, đến lúc đó Kinh Bình thân phận, tất nhiên sẽ triệt đề. Bại lộ, lần thứ hai rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Các loại nguyên nhân, làm cho Kinh Bình làm ra lần này nhìn như lỗ mãng cử động. Tuy rằng hắn rơi vào bên bờ nguy hiểm, nhưng kỳ thực hắn một mực làm ra một cái đánh bạc. Cái này đánh bạc, chính là chính mình rơi vào hiểm cảnh, bảo quang nhất định sẽ giúp chính mình một chút sức lực. Bảo quang, ta đầu cũng dập đầu, sư cũng lại Liền nhìn ngươi có chịu hay không giúp ta đệ tử này một chút sức lực rồi. Kinh Bình nhắm chặt hai mắt, trong lòng giống to, thế nhưng quanh người chân lực nhưng bắt đầu không ngừng mà đung đưa, mơ hổ có muốn nổi khủng xu thế. Chân lực sóng chấn động càng ngày càng hỗn loạn, rất nhanh sẽ sắp mất khống chế, mà đúng lúc này, một cô cực kỳ khổng lồ tinh thuần cấp cao linh lực, bắt đầu hướng về trong động phủ và tới, điên cuồng rót vào đến Kinh Bình trong thân thể. Ha ha! Được! Ta quả nhiên thắng cực rồi! Kinh Bình không hề lay động lộ ra vẻ một tia mừng như điên, lúc này hắn cũng không khách khí hơn nữa, hôn độn thế giới bỗng nhiên bạo phát, phản phất biến thành hồng hoang thái cổ cự thú, liên tục nuốt ăn luyện hóa. Chu vi cuồng bạo chân lực tức khắc ổn định lại, kim đan trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Vô số long hổ chạy trồm ga két, chớp giật bùm bùm liên tục vang vọng trong cả động phủ, đều bị kim quang bao phủ. Ẩm ẩm. Đột nhiên, một trận vang vọng đất trời nổ vang bắt đầu xuất hiện, lập tức một vệt kim quang dũng nhiên nối liền trời đất. Tại toàn bộ tiên giới bên trong đều lưu lại một đạo đẹp mắt màu vàng trụ trời. Kinh bình kim đan, bể nát. Một cái mê ngươi bản màu vàng kinh bình, bắt đầu xuất hiện. Này màu vàng kinh bình tuy rằng không lớn, nhưng vừa xuất hiện nhưng đông nam tây bắc các đạp tám bộ. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa trong miệng hét lớn, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Này bát tự vừa ra, chân trời lập tức phát sinh to lớn nổ vàng, nguyên bản sáng sủa vâu ngần bầu trời, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành màu đen kịt từng cỗ từng cỗ khổng lồ áp lực, bắt đầu chậm lại, trong thời gian ngắn bên trên động phủ vỡ tan, lộ ra kinh bình cái kia màu đồng cổ bình thường thân thể. Xa xa quan sát bảo quan cùng bảo hoa hai người nhất thời cả kinh, trong đó bảo hoa tựa hồ không thể tin được, làm sao sẽ như vậy, lên cấp nguyên anh liền có thể dẫn tới thiên kiếp. Sức mạnh này muốn hùng hậu tới trình độ nào? Ta còn là đánh giá thấp tiểu tử này tư chất, chẳng lẽ hắn linh thể đã vượt qua ngũ hành tiên linh, đặt tới tiên linh thể bên trên vài loại nghịch thiên đạo thể ha ha, sư đệ, ta sớm nói tiểu tử này cực kỳ không đơn giản, trong cơ thể căn cốt tư chất đều là tuyệt hảo, thế nhưng ta tra xét đến linh thể thời gian, nhưng là bị một đoàn mê vụ bao phủ, đồ vật gì có thể giấu giếm được ta linh giác? Tất nhiên là ngũ hành tiên thể bên trên thể chất. Nếu là cùng không có như thế một tư chất, ta há lại sẽ cam lòng thông thiên pháp lực hoàn cùng với trong môn phái linh trận cơ hội. Bảo Quang lập tức ngửa mặt lên trời cười to, vui vô cùng. Vừa nghĩ muốn này cụ tuyệt đỉnh thân thể sẽ bị chính mình chiếm, trong ánh mắt của hắn liền lộ ra một trận hứng hực. Sư đệ, ngươi chớ nên trách vi huynh không có nói cho ngươi biết, như là chuyện này một khi bị truyền ra, lập tức sẽ khiếp sợ đa bảo môn cao tầng, khiến cho bọn hắn phái ra hợp thể trưởng lão tiến hành thu đồ đệ giáo dục đến lúc đó ta một điểm thăng đều uống không tới. Bảo Quang theo sát nói rằng, ta tự nhiên rõ ràng. Bảo Hoa cũng là cười khổ một tiếng, bất quá vạn hạnh ta sớm dùng pháp lực phong lớn này một phương khu vực Trong môn phái cao tầng sẽ không nhìn thấy nơi đây tri tượng, nếu là bằng không thì, vẫn đúng là cũng bị phát hiện. Sư đệ hôm nay tri ẩn, ngày sau tất nhiên báo đáp. Bảo quang lại là nghiêm nghị nói rằng, những này không cần nhắc lại, sư huynh, ngươi mà lại xem thiên kiếp này như thế. Bảo hoa lập tức chỉ tay phía chân trời, chỉ thấy ánh chấp long lánh, dĩ nhiên mơ hồ hình thành sát phạt binh đao hình dáng. Không tốt, đây là sát phạt thiên kiếp. Tiểu tử này làm sao sẽ đưa tới lên cấp đại thừa mới có thể kích phát đại kiếp nạ. Bất quá này thiên kiếp này cũng là đồ có hình, nhưng là không có chân chính sát phạt thiên kiếp vi lực, nhưng vẹn vẹn là như vậy, cũng là khó có thể chống đối a Bảo Quang vẻ mặt lo lắng, hiện tại hắn đem kinh bình đã cho rằng chính mình, kinh bình tao ngộ kiếp nạn này, tự nhiên cũng làm cho hắn lo lắng đề phòng. Không tốt, ta đến giúp tiểu tử này một chút sức lực, sư đệ, mau đưa thông thiên pháp lực hoàn đem ra. chương 392, duy nhất cơ duyên. Hảo. Bảo Hoa cũng không nói nhiều, trong tay Hảo Quang vừa hiện. Liền xuất hiện hai hạt bình thản không có gì lạ màu trắng dược hoàn, đưa cho bà quang. Đừng xem dược hoàn này bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ nghe kỳ danh, liền biết công hiệu tuyệt đối bất phàm. Pháp lực thông thiên hoàn, tên như ý nghĩa, chỉ cần ăn một viên, liền có thể để pháp lực tăng cường, lĩnh ngộ thiên đạo huyền diệu lý lẽ, cho dù cảnh giới không tới, cũng sẽ cường ngạnh tăng lên pháp lực chất lượng, khiến chính mình pháp lực so với vượt xa cùng dài, nếu là cảnh giới đến, tăng cảnh giới lên là điều chắc chắn. Một viên pháp lực thông thiên hoàn Cần tài liệu chính là 108 chủng vạn năm dược liệu, hơn nữa 9981 Nhật Tiên hoàn nướng, cuối cùng mới có thể một thoáng thành hình. Cho dù lấy đa bảo môn của cải, mỗi một cái đệ tử nội môn cũng chỉ có một viên đan dược, mà bây giờ, Bảo Quang đem chính mình đan dược lấy ra, thêm vào Bảo Hoa hai viên giúp đỡ, tổng cộng thì có 3 viên. 3 viên thông thiên hoàn, chính là tu sĩ có thể dùng tức hạ, liền thôn 3 viên sau bất luận tại làm sao ăn, đưa đến hiệu dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nói Này ba viên đan dược dùng tại kinh bình trên người, là nhất là thỏa đáng cũng là thích hợp nhất, đầy đủ đem kinh bình mạnh mẽ cưng rắn đẩy lên nguyên anh đỉnh cao. Bảo Quang đạt được ba viên đan dược sau, lập tức chỉ tay một cái, ba viên đan dược trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tâm tích, hướng về kinh bình vị trí trong động phủ vào tới. Mà lúc này kinh bình, cũng không biết ngoại giới hai người nói chuyện cùng như đồ, hắn chính đang chuyên tâm chống đỡ uy lực của thiên kiếp. Đông nhiên, trên trời lẽ lên một tia ngân xả, đông nhiên bổ về phía kinh bình vị trí Hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật. Chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên bộc phát một trận sức hút, bắt đầu thôn phệ những thiên kiếp này chấp giật, sau đó sẽ đem những này chấp giật chuyển vận đạo trong cơ thể người tí hon màu vàng bên trong, muốn lấy thiên kiếp đến vững chắc Nguyên Anh thân thể. Nếu là có người nhìn thấy bộ này tràng cảnh, lập tức sẽ kinh sợ đến mức pháp lực nổi khủng, thần hồn nhi loạn, mọi người đều biết, Nguyên Anh là tất cả bản nguyên, tu sĩ có Nguyên Anh thì bằng với có cái thứ hai tính mạng, trong ngày thường đều là gấp đôi che chở, gấp bội phòng ngự. Xưa nay không có một người dám cầm nguyên anh mạo hiểm, nhưng là Kinh Bình, lại dám cầm thiên kiếp đến luyện. Đây quả thực là điên rồi. Bất quá Kinh Bình nhưng là không thèm quan tâm, hắn có hốn độn thế giới vì hắn hấp thụ năng lượng, căn bản không để ý thiên kiếp bên trong hủy diệt tâm ý, trái lại có thể mượn thiên kiếp đến, thu được trong đó một tia thuần dương khí, vững chắc thân thể. Thông qua thư tịch hiểu rõ, Kinh Bình biết tại đại thừa cảnh sau, đó là phải được chịu thiên kiếp thử thách, phi thăng đến chân tiên giới bên trong, đồng thọ cùng trời đất Nhưng loại cảnh giới kia cũng bất quá là nhất là cơ bản bắt đầu. Chân tiên giới bên trong vẫn phân nhân tiên, điệu tiên, thiên tiên, kim tiên, thần tiên, đại la, này 6 đại cảnh giới. Trong đó mỗi một tầng cảnh giới đều cần vô số thời gian cùng cơ duyên mới có thể đột phá, trong đó thu hoạch thiên kiếp thuần dương tâm ý là chỉ có đại la mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Mà kinh bình cảm nộ nối thẳng đại la đến bản nguyên của đại đạo, tuy rằng không đạt tới cái loại này toàn thân hóa thành thuần dương mức độ nhưng là có thể thu hoạch thiên kiếp bên trong một tia thuần dương, vì hắn sớm cũng cấu nguyên anh thân thể, nhiều như vậy một tia không xấu chân ý. Cho nên nói, những thiên kiếp này ở trong mắt hắn, bất quá là mỹ hảo nhất đồ bổ, căn bản đối với hắn không có một chút nào uy hiếp. Thiên lôi trong thời gian ngắn liền hạ xuống rồi mấy chục đạo, toàn bộ bị kinh bình hấp thụ luyện hóa, lực lượng của hắn nhất thời lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng, liền bản thân hắn cũng không biết lực lượng của chính mình đạt tới loại nào mức độ. Mà đang ở hắn liên tục lúc tu luyện, Ba viên toàn thân trở nên trắng đan dược bắt đầu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Kinh bình nhìn đan dược, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, bất quá linh giác hơi động, ngay lập tức sẽ phát hiện đan dược bên trong lẩn chứa khổng lồ dược lực. Được được được, đến thực sự là đúng lúc, ta cái kêu tiện nghi sư phụ không biết tại mưu đồ ta cái gì, càng cam lòng đem cỡ này nghịch thiên đan dược đều đưa cho ta. Bất quá ta nhưng là người tới không sợ. Có này ba viên đan dược, ta lập tức liền có thể phá tan nguyên anh bên trong cảnh cấp độ. Thậm chí đạt đến Nguyên Anh đỉnh cao cũng không phải là không thể nào. Đến khi đó, lực lượng của ta sẽ có cỡ nào dạy đặc cùng cường đại. Tiên giới tuy rằng cường giả như mây, nhưng ta cũng có một kia lực tự bảo vệ. Nhìn này ba viên đan dược, kinh bình trong ánh mắt tràn đầy kinh hỷ, chút nào do dự đều không có, há mồm liền đem này ba viên đan dược cho nuốt. Quản hắn âm như gì quỷ kế, trước tiên thu rồi chỗ tốt lại nói. Ấm ẩm. Ba viên đan dược vừa tiến vào trong bụng, ngay lập tức sẽ bắt đầu hòa tan Trong đó khổng lồ yêu lực trong thời gian ngắn liền thân thể của hắn đều cho đầy lên màu vàng nguyên anh đạt được này ba viên đan dược trên người phát ra ra kim Quang càng thêm trói mắt lóa mắt mà thiên kiếp cũng theo kinh bình sức mạnh tăng trưởng lần thứ hai hạ xuống Dĩ nhiên tạo thành một cái hoàn Mỹ tốt tuần hoàn hắn thân thể bắt đầu không ngừng mà tịch diệt cùng khô héo nhưng lập tức lại bắt đầu xây dựng cùng tái tạo bất kể là nội tạng huyết dịch vẫn là căn cốt trong tịch tác liền dập tắt không biết bao nhiêu lần trong ti tác lại không biết khôi phục bao nhiêu lần trong đó thương khổ, tự nhiên không cần nhiều lời, đầy đủ đem bất luận là tu sĩ nào đều bức phòng, tâm trí hơi có không kiên thì sẽ hóa thành cho bụi, bất quá kinh bình đạo tâm kiên nghị, nối thẳng đại la, vạn đau ra thân, tất nhiên là coi như hắn không tồn tại giống như vậy, theo hắn xử trí. Trên trời kiếp lôi liên tục hạ xuống, không có một chút nào đình chỉ, từng kia từng tia thuần dương tâm ý không ngừng mà tràn vào đến thân thể của hắn, hủy diệt cùng sinh trưởng sức mạnh bắt đầu cùng tồn tại, mà kinh bình màu vàng nguyên anh cũng là trước sau nhắm mắt bất động. Dường hồ là kinh bình hờ hững trọc dẫn tới thiên kiếp, chỉ thấy trên trời hắc vân một trận phun trào, trong phút chốc dĩ nhiên biến thành một cái đại tự. Kiếp! Roen càn kẹt. Từng đợt nổ vang bắt đầu xuất hiện, lập tức vạn điện cùng phát, cùng một thời gian rơi vào bên trên đọ phủ. Này nhưng là chân chính kiếp số, thậm chí có chân tiên chi kiếp một đòn uy lực. Ta ông trời, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, lại có thể dẫn tới như vậy thiên kiếp? Bảo Quang nhìn bộ này tràng cảnh, lập tức trong lòng kinh hãi, đồng thời quay về bảo hoa hét lớn: Sư đệ, tiểu tử này dĩ nhiên dẫn tới chân tiên tri kiếp, cho dù hai người ta pháp lực mạnh hơn, sợ là cũng ẩn giấu không ở này bên trong động tĩnh, thời gian không nhiều, ta bây giờ liền đi tiến hành đoạt xác. Tuyệt đối không thể. Đây cũng là chân tiên tri kiếp, sư huynh nếu là đi vào, tất nhiên sẽ bị hoành kích biến thành cho bụi A. Bảo Hoa nhất thời ngăn cản. Đây là ta duy nhất cơ duyên. Bảo Quang vẻ mặt hung ác, sư đệ, người ta đều coi khinh tiểu tử này rồi. Ngươi xem tiên kiếp này như vậy vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng là tiểu tử này lại có thể bảo trì sinh cơ bất diệt, tất nhiên là người mang đại khí vận, đại phúc đức, đại bí mật. Nếu để cho hắn vượt qua, vi huynh cũng không có cách nào đang tiến hành đoạt xác. Chỉ có thể không công thành toàn đối phương. Ta lúc này đi vào, nhưng là tốt nhất lúc đoạn, thiên kiếp mãnh liệt, mà tiểu tử này chính đang tịch diệt bên trong duy trì một điểm sinh cơ. Đúng là hắn thần hồn ý chi yếu nhất thời gian, chỉ cần ta đi, tất nhiên nắm chắc, một lần thu được đối phương bí mật. Nếu là bằng không thì, ta mưu đồ mưu tất cả Đều sẽ hóa thành một chỉ nói xuông. Thoại tới đây, bảo quang cũng không để ý bảo hoa ngăn cản, trực tiếp hóa thành lưu quang, nghị kinh bình vị trí động phủ phóng đi. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại có bảo hoa một người thần sắc bất định. Hừ, hảo sư minh, vì một điểm cơ duyên liền mệnh cũng dám đánh cực. Đúng là điên rồi. Bảo hoa một người lạnh lùng nghĩ, bất quá lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá như vậy cũng tốt, đợi các ngươi tranh đấu kịch liệt thời gian, ta lại đi vào. Thi triển hóa thần đỉnh, cao pháp lực đem các ngươi đều cho cầm cố lại, thu hoạch các ngươi tất cả, sau đó đem tên tiểu tử này luyện chế thành thân ngoại hóa thân, hệ này liệt thủ đoạn qua đi, trong môn phái cao tầng cũng sẽ chấn động, đến lúc đó ta liền nói sư huynh vì bảo vệ đệ tử, tại giới thiên kiếp cùng bị hóa thành cho bụi. Như vậy ta vừa đạt được một bộ tuyệt hào hóa thân, lại đạt được tiểu tử này bí mật. Giờ này khắc này, cái này trung hậu thành thật bảo hoa, mới chính thức lộ ra dung nhan thực sắc. Tiên giới bên trong nào có cái gì thân tình hữu tình, có chỉ là lợi ích cùng sinh tồn, chỉ cần có thể tăng cảnh giới lên, đừng nói chỉ là hữu tình, chính là cha đẻ mẹ ruột, những tu sĩ này cũng có thể xuống tay. Không trách được hắn cam lòng lấy ra hai viên thông thiên pháp lực hoàn, đây đều là có mưu đồ, nếu là bảo quang biết rồi bảo hoa suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ bị tức giận thổ huyết. Bởi vì dù hắn giả dối bất biến, cũng không tưởng tượng nổi trong ngày thường vẫn ôn hòa trung hậu sư đệ, thậm chí có tính toán như thế. trong đậu phủ Kinh Bình Chính đang tiếp thu thiên kiếp sức hút, vạn điện cùng phát uy lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, trong thời gian ngắn liền đem Kinh Bình thân thể cho đánh thành một đống bùn não, bất quá lập tức liền lần thứ hai bắt đầu khôi phục, bên trên thân thể bảo quang lóe lên, Thuần Dương bắt đầu chạy vào nguyên anh thân thể bên trong. Chương 393: Trung lộ dạ tâm. Theo dập tắt cùng sống lại, hắn thân thể cùng nguyên anh đều trở nên càng ngày càng cường hành, Thuần Dương tâm ý liên tục bị hấp thụ, dĩ nhiên làm cho hắn có nhiều tia kiên cố như một, không xấu bất diệt ý vị. Loại này không xấu bất diệt, không phải là phổ thông trên ý nghĩa, mà là chân chính quay đi quay lại trăm ngàn lần, vạn kiếp gia thân đều không thể hủy diệt đạo ý, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, ánh chốc vẫn đang không ngừng mà hoành kích hắn, thế nhưng là cũng lại khó có thể cho hắn tạo thành chút nào thương tổn, trái lại toàn bộ hóa thành lực lượng của hắn. Thân thể của hắn cùng Nguyên Anh đã đạt đến một cái khó có thể đánh giá kiên cố trình độ, đồng thời có một tia không xấu bất diệt đạo tính, ngày sau cũng lại khó có thể diệt vong. Chỉ cần có một tiêu huyết đủ, thì có vô hạn khả năng. Đồng thời thực lực của hắn cảnh giới, cũng đã bắt đầu tầng tầng tiến dần lên, không hề trở ngại liền đạt đến nguyên anh đỉnh cao trình độ, căn bản không có cái gì cái gọi là bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, hắn là có thể vẫn lên cấp, bởi vì hắn biết được đại la chân ý, khiếm quyết, bất quá chỉ là sức mạnh mà thôi. Trong cơ thể vốn là 9 vạn con long hổ chân lực, lúc này đã tăng thêm gấp 10 lần. Biến thành 990.000 đầu long hổ chân lực. Đây là cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ. Hắn tuy rằng không biết nguồn sức mạnh này cụ thể biểu hiện trình độ, thế nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, hắn lúc này nếu là trở lại tu tiên giới bên trong, ngay lập tức sẽ là quét ngang bát hoang lục hợp, cái gì ma đạo đệ nhất tiên đạo số 1, tại hắn nguồn sức mạnh này trước mặt, hết thể đều là bụi trần. Tu tiên giới phiên phức, đối với hắn bây giờ mà nói, cũng không tiếp tục là phiên phức. Mà đang ở hắn vừa đạt đến viên mãn thời gian, một đạo khí tức cường hành vô cùng cái bóng, bắt đầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời không nói hai lời, liền chui vào trong cơ thể hắn. "Đồ vật gì?" Kinh Bình nhất thời cả kinh, bất quá lập tức liền cảm thụ một cỗ mê ngông vô biên ý chí bắt đầu giáng lâm tại hắn trong thức hải, chậm rãi ngưng tụ trở thành một bóng người, biến hóa ra một bộ tướng mạo. "Đúng là hắn mới bái không đến bao lâu sư phụ, Bảo Quang. Hào đồ nhi, chúc mừng ngươi tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới, đồng thời liên tục vượt qua ba cái cấp độ, đạt đến nguyên anh đỉnh cao. Đây thực sự là để sư phụ mừng dỡ a." Bảo Quang vừa xuất hiện, Chính là thần thái ôn hòa nói rằng, Ồ, nay còn cần cảm ơn sư phụ đồi dưỡng cùng trợ giúp, không biết sư phụ đến ta biển ý thức, nhưng là có chuyện gì? Kinh bình tâm trạng chìm xuống, nhưng là không chút khách khí hỏi. Ngươi như vậy thiên tư, thật sự là để sư phụ mừng rỡ mặt danh, bất quá ngươi đã bị cửu hận ô nhiễm tâm linh, đặt đến nguyên anh đỉnh cao cũng gần như chính là cực hạn của ngươi, ngươi mà lại thả ra kim quang thủ hộ, ta có một phần pháp quyết lan truyền cùng ngươi, tất có thể cho ngươi tại trên một tầng bậc thang Bảo Quang thần thái dung mạo vô cùng an lành, trong giọng nói càng là có nhiều tia khiến người ta tin tưởng sức mạnh, thật giống như một cái cẩn thận giáo dục đồ đệ sư phụ. Khà khà. Trong thức Hải Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười, trong miệng nói rằng: "Sư phụ, ngươi có phải hay không muốn đổ nhị thân thể này?" Khuôn mặt ôn hòa bảo quang nghe nói lời ấy, vẻ mặt nhất thời cứng đờ, không biết nói cái gì cho phải, hắn vạn không nghĩ tới, dễ dàng như vậy đã bị đối phương nhìn thấu mưu đồ của chính mình. Bất quá hắn cũng là tàn nhẫn hạng người, nếu đã nói toạc Vậy cũng không cái gì có thể ẩn giấu, trực tiếp nói, không sai, chính là muốn như vậy. Thiên tư của ngươi kinh người như vậy, tu vi càng là tiến triển cấp tốc, nhất định người mang đại bí mật, từ lúc ta thấy được ngươi đầu tiên nhìn, cũng đã coi ngươi là làm thân thể của ta. Ta là sư phụ ngươi, hiện tại ta lệnh cho ngươi thả ra kim quang phòng hộ, để sư phụ đi vào, như vậy ta còn có thể thả ngươi thần hồn, cho ngươi tự đi luân hồi, nếu là bằng không thì, ngay lập tức sẽ cho ngươi thần hồn câu diện, vinh tăng luân hồi cơ hội trình bình trên mặt bình tĩnh cực kỳ, căn bản không có nửa điểm sợ sẽ vẻ, chỉ là nhìn đối phương. Ngươi nhìn cái gì? Bảo Quang bị ánh mắt này xem một mảnh không dễ chịu, lập tức lại khổ khẩu bà tâm nói rằng, "Ta khuyên ngươi không muốn khăng khăng một mực, ngươi tuy rằng tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới, lại đạt được ba viên pháp lực thông thiên hoàn trợ rút, liên tục đột phá, đạt đến nguyên anh đỉnh cao, thế nhưng pháp lực quy pháp lực, thần hồn quy thần hồn, sư phụ đã đem nhục thể của mình toàn bộ chuyển hóa thành thần hồn lực lượng, nếu là muốn lấy ngươi thân thể này căn bản là dễ như trở bàn tay việc. Thế nhưng niệm tại ngươi ta thầy trò một hồi về mặt tình cảm, ta mới không có mạnh mẽ độc thủ. Ta bây giờ cuối cùng nói cho ngươi biết một lần, mau chóng đem kim quang thả xuống, để sư phụ đi vào, dám to gan nói nữa chứ không, thần hồn câu diệt. Đệ tử sư môn nợ máu làm sao? Kinh Bình đột nhiên hỏi một câu. Cái kia tự nhiên là do sư phụ đến báo thủ cho ngươi. Bảo quang nghe được lời ấy, lập tức đại hỉ, còn tưởng rằng Kinh Bình có cái này ý đồ, vội vàng nói. Ngươi yên tâm. Ta có thể dùng tâm ma xin thể, thế phải giúp ngươi báo này nợ máu. Như có nửa câu hương ngôn nhân thần cậu chu Đồng thời ta chiếm thân thể của ngươi, còn có thể để tu vi của ngươi đạt đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Ngày sau người khác sùng bái mô dạng, cũng là ngươi. Ta vinh quang, sẽ là của ngươi vinh quang. Đa bảo môn trên giới quả nhiên đều là một đám không bằng cầm thú thấp kém mặt hàng. Kinh bình lắc lắc đầu, thấp giọng than thở. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bảo quang đầu tiên là sử sốt, tựa hồ không có nghe được câu này. Ta nói các ngươi đều là một đám không bằng cầm thú thấp kém mà hàng, nghe hiểu không có. Kinh bình ánh mắt nhìn thẳng bảo quang thần hồn, ra tăng âm thanh nói rằng. Hào tiểu tử, quả nhiên là một cái sú tăng đá, lại dám như vậy lục mạ làm thế, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Bảo quang nhất thời giận dữ, trên người cái kia quần cuộn khí tức đống nhiên bạo phát, trong lúc nhất thời toàn bộ biển ý thức đều tràn đầy từng cỗ từng cô lăng liệt sắc ý. Diện hôn chuyển thế pháp. Quắt to một tiếng, từ bảo quang trong miệng xuất hiện, trong phút chốc kinh bình toàn bộ trong thức hải, liền xuất hiện một thanh đủ mọi màu sắc phi kiếm. Phi kiếm này dài đến trăm trượng, sắc bén khí càn quét tư phương, lúc này liền quay về kinh bình mì tâm đâm tới. Đây là thần hồn công kích phương pháp, rất là thần diệu, lấy bảo quang cường hãn thần hồn, hơn nữa hóa thần cảnh toàn bộ sức mạnh chuyển hóa, đủ để tuyệt diệt bất kỳ hóa thần trở xuống vô hình tồn tại. Tiểu tử, ngươi liền chịu chết đi. Đừng nói ta không có cho người cơ hội. Bảo quang cười gần liên tục, trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra vô cùng kiếm khí, ám sát ở tại kinh bình trên người. Kinh bình khuôn mặt vẫn là bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ căn bản không nhìn tới vạn ngàn kiếm khí, chỉ là ngồi ngay ngắn bất động, vô cùng kiếm khí vừa đến kinh bình quanh người, liền biến mất không thấy hình bóng, liền hắn kim quang đều không có nổi lên chút nào sóng chấn động. Cái gì? Bảo quang nhất thời kinh hãi, bất quá lập tức liền chuyển thành kinh hỷ, liên tục cười to Hảo đồ nhi Hảo đồ nhi Ngươi ngược lại là cho sư phụ một niềm vui vô cùng to lớn, thần hồn của ngươi sức mạnh dĩ nhiên như vậy hùng hồn, lại có thể hấp thu ta diện hồn kiếm khí. Chờ sư phụ thi triển chân chính thủ đoạn, thì sẽ đem thần hồn của ngươi thôn phệ. Lời nói rơi xuống đất, chỉ thấy này bảo quang bóng người đột nhiên một cái nổ tung, biến thành vô số bé nhỏ năng lượng thể, tại biển ý thức ở trong chung quanh đi khắp, đông, rừng, những năng lượng này thể một biến hóa, trong phút chốc biến thành các loại binh khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xoa từng cái từng cái sát khí lấm liệt, khiến người ta sợ mất mật, không rét mà run. Đồng thời trong đó sức mạnh, càng là hùng hồn cực kỳ, giết hồn diệt trí là điều chắc chắn. Thế nhưng cho dù thanh thế tại làm sao cường đại, sát ý dù thế nào lộ, đều không thể để kinh bình khuôn mặt sóng chấn động một tia bất kỳ công kích, đến thân thể của hắn cạnh sẽ tan vỡ, sau đó liền hóa thành hư vô, mà bản thân của hắn, thậm chí luyện tập cũng không có nhúc nhích một thoáng. Hảo tiểu tử, quả nhiên là người mang đại bí mật lại có thể chống đối chiêu thức của ta. Bất quá đón lấy công kích, ta cũng không tin ngươi có thể chống đối. Biện ý thức bốn phương tám hướng đều chuyển đến Bảo Quang Âm Thanh, lập tức đẩy trời binh khí lần thứ hai biến hóa, dĩ nhiên đã biến thành từng đóa từng đóa đỏ đậm hỏa diễm. Thần hồn chi hỏa. Đây là ta lấy bản thân thần hồn sức mạnh thiêu đốt, coi như là cao ta ba cái cảnh giới người, nhìn thấy này hỏa đều sẽ chạy mất dép, ta cũng không tin ngươi có thể chống đối. Tàn Nhẫn Âm Thanh xuất hiện lần nữa. Này bảo quan quả nhiên là một kẻ hung hãn, dĩ nhiên không tiếc thiêu đốt chính mình thần hồn sức mạnh, cũng muốn cướp đoạt kinh bình thân thể. Loại hành vi này, người ở bên ngoài xem ra thật sự là quá mức điên cuồng. Thế nhưng kinh bình hay là không có động, mặc cho đỏ đậm hỏa diễm phủ trên thân thể của hắn tiêu đốt, thần tình đều không có run run một kia. Ngược lại là hỏa diễm trên sức mạnh bắt đầu dần dần bị hắn lấy ra, rốt cục, trong thức hải chuyển đến một trận thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. A! Này là sức mạnh gì, lại có thể hấp thụ thần hồn chi hỏa? Làm sao sẽ như vậy, làm sao sẽ như vậy? Bảo Quang tự hồ không thể tiếp thu, chính mình tuyệt kỹ cao nhất sẽ bị đối phương hấp thụ. Chương 394, giết chết Bảo Quang. Kinh Bình nghe được này từng đợt có tiếng kêu thảm thiết, trên mặt rốt cục nở một nụ cười, chỉ thấy hắn Nguyên Anh bỗng nhiên đứng dậy, trên người kim quang trong phút chốc một cái bạo phát, trực tiếp soi sáng toàn bộ biển ý thức, tại kim quang tôn lên dưới, hắn mọi cử động tràn đầy mênh mông cũng không thể độ lượng nguy nghiêm, đồng thời một cái đen kịt cái bóng bắt đầu bị kim quang soi sáng mà ra. Không do dự, thậm chí không có nhiều lời, chỉ thấy Kinh Bình bỗng nhiên một quyền đảo ra, quay về bóng đen liền đánh tới, chỉ nghe một trận kêu lên thê lương thảm thiết, bóng đen nhất thời một trận hầm đạm, vội vội vã vã lùi về sau. Có thể Kinh Bình làm sao sẽ buông tha bóng đen, nắm đấm liên tục đảo ra, mỗi một quyền đều hết sức chính xác đánh ở tại bóng đen trên người, mà mỗi một quyền cũng làm cho bóng đen phát ra vô cùng chói thai kêu thảm thiết, "Vạn, cậu ngươi đừng đánh." Ầm. Một tiếng đòn nghiêm trọng Cắt đứt đối phương cầu xin tha thứ lời nói. Theo sát lại là đánh liên tục mấy quyền, bóng đen này rốt cục trở nên lờ mở cực kỳ, sắp trong suốt, lúc này kinh bình mới dừng lại nằm đấm, nhìn về phía bóng đen. Hào đồ nhi, sư phụ sai rồi, văn cầu ngươi buông tha sư phụ đi, không nói thứ khác, chỉ riêng xem ở ta giúp ngươi tăng cảnh giới lên phần trên, văn cầu ngươi đừng giết ta. Bóng đen rốt cục biết rõ bản thân mình đối mặt nguy cơ, cũng không còn cái loại này răng nanh lộ hung ác tư thái, trái lại biến thành một bộ cầu xin vẻ. Kinh Bình chỉ là lặng lặng nhìn hắn, dường như lại nhìn một cái run rế Ngươi không thể giết ta. Bảo quang tử Kinh Bình trong mắt thấy được hắn không muốn xem nhất đến tình cảnh, đống nhiên hét lớn một tiếng, ta là tiên giới đa bảo môn đệ tử nội môn. Thân phận cao quý cực kỳ, càng là ngươi ân sư. Ngươi nếu như giết ta, chính là giết sư môn trưởng bối. Đến lúc đó tiên giới toàn bộ đa bảo môn đều sẽ truy sát cùng ngươi. Ngươi hay nhất thả ta, từ nay về sau chúng ta bình an vô sự, ngươi vẫn là của ta đồ ta vẫn là của ngươi sư phụ, đồng thời ta sẽ đem ta hết thẻ sẽ đều dạy cho ngươi. Quả nhiên là đồ vô sỉ. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt bảo quang lời nói, giúp ta tăng cảnh giới lên, cũng không phải mưu đồ của ngươi sao. Nếu như ta là Kim Đan, e sợ không thể dung nạp ngươi hóa thần cảnh thần hồn sức mạnh đi, có thể đem loại vô sỉ này việc nói thành nhân điện, cũng chính là các ngươi đa bảo môn người có thể hành đi ra. Ngươi! Ngươi đây là ý gì? Đừng quên, ngươi cũng là đa bảo môn đệ tử. Bảo quang lời nói bắt đầu có một tia run dậy, hán tự hồ nghe ra một chút làm người không rét mà run chân tướng. Ta là đa bảo môn đệ tử. Ha ha ha ha. Kinh Bình lúc này rốt cục lộ ra chào phúng nụ cười, liền các ngươi loại này phế vật môn phái cũng xứng làm cho ta trở thành trong đó đệ tử. Trong giọng nói, một vài bức tranh vẽ cũng đã thiểm hiện ra, trong đó hiển hiện Kinh Bình là thế nào cấp đoạt đa bảo môn của cải, làm sao đánh giết đa bảo môn đệ tử, làm sao hấp dẫn ma đạo tu sĩ. Toàn bộ đều cho hiển lộ ra. Bao quát mình tại sao nói dối, làm sao phục chế người khác ký ức. Ngăn ngắn trong ngay mắt, bảo quang liền nhìn rõ ràng tất cả, cũng rõ ràng tất cả. người người người Bảo quang sợ sẽ không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng là chạy trời không khỏi nắng. Một lúc lâu, hắn trầm mặc hỏi, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này. Rất đơn giản. Kinh bình nhìn đã hóa thành trong suốt vẻ bảo quang, từ tốn nói, chỉ là muốn cho ngươi biết. Ngươi chỉ là một cái bị ta chơi xoay quanh ngu xuẩn mà thôi. Lời nói rơi xuống đất, bảo quang liền lộ ra vẻ hoán độc, bất quá kinh bình căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, lại là một quyền nện xuống, kim quang bùng lên, cường hãn nghiệt ép, trong thời gian ngắn này bảo quang thần hồn, liền bị triệt để đánh diệt. Đến tận đây, một cái tiên giới hóa thần tu sĩ, liền diệt vong ở tại kinh bình trong tay. Kỳ thực lấy bảo quang cơ trí giả dối, căn bản không đến nỗi rơi vào kết quả như thế, then chốt là hắn bị lợi ích làm choáng váng đầu g sai đánh giá kinh bình thực lực cùng bí mật, làm ra ngu xuẩn cử động, lúc này mới dẫn đến hắn vỡ lạc. Kinh bình người mang đại ngàn quyết, bất kể là thân thể vẫn là thần hồn, đều là cường hãn cực kỳ, đạo tâm chi kiên cố, không người nào có thể phá, đồng thời cảm ngộ nối thẳng đại la, tại thiên kiếp rèn luyện hạ, lại thu hoạch nhiều tia thuần dương tâm ý, chiếm được không xấu bất diệt đạo tính, còn có công đức kim quang hộ thân, này chủng chủng công năng, mỗi một cái lây ra đều là cực kỳ khó chơi, huống chi toàn bộ đều tụ tập ở tại trên người hắn. Bảo quang sai lầm lớn nhất, chính là trợ giúp Kinh Bình lên cấp, nếu là bằng không thì, hắn căn bản sẽ không có loại kết cục này, dù sao cũng là một cái hóa thân tu sĩ, thực lực trí lực đều đều mạnh mẽ vô biên nhân vật. Đáng tiếc, vạn sự vạn vật không có nếu như. Diễn sát này bảo quang thần hồn, trong thức hải Kinh Bình bỗng nhiên há miệng hút vào, chỉ thấy vốn là thuộc về bảo quang thần hồn năng lượng, toàn bộ trở thành đồ vật của hắn. Nhân muốn giết ta, ta liền giết người, nhân muốn thôn ta, vậy ta liền thôn nhân. Đơn giản rồi lại máu tanh cực kỳ. Cắn nuốt bảo Quang thần hồn năng lượng sau kinh bình lập tức cũng cảm giác được chính mình nguyên anh lại tráng lớn hơn rất nhiều thậm chí liền ngay cả trên trời cũng hạ vào một trận công đức hào ra hỏa này bảo Quang đến cùng làm bao nhiêu các sự đánh giết hắn vẫn còn có công đức dáng lầm kinh bình lập tức cả kinh lập tức liền cười gần liên tục xem ra này đa bảo muôn quả nhiên không là đồ tốt Tuy rằng chiếm tiên đạo tên tuổi thế nhưng lén lút hành sự so với ma đạo còn muốn đáng ghé ta thực sự là đáng chết đáng chết Ngay hắn cười gần liên tục thời gian, lại là một ánh hào quang, đã xuất hiện ở trong đậu phủ. Người này chính là bảo hoa. Trong thức hải kinh bình nhất thời cảm ứng ra đến bên ngoài người, bất quá hắn thật là bất động không hoàng hốt, giữa hai lông mày làm ra một bộ vẻ thống khổ. Muốn nhìn này bảo hoa làm chút gì? Ha ha, quả nhiên là tại tranh đấu bên trong, không nghĩ tới tiểu tử này tính tình dĩ nhiên như cương liệt, dĩ nhiên không bị bảo quang ép, thật sự là quá tốt. Bảo hoa thấy được kinh bình nhíu chặt lông mày, lập tức cười ha ha. Bất quá các ngươi tất cả, hiện tại đều là của ta rồi." Trong giọng nói, bà Hoa liền vung tay lên, một đạo vàng lóng ánh ánh sáng bắt đầu trải rộng cả tòa động phủ, trong phút chốc liền phong bế phía thế giới này. Những này kim quang đều là sa lịch tạo thành, mỗi một hạt đều hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ phong ấn sức mạnh, Kinh Bình cảm nhận được phong ấn này, nhất thời trong lòng căng thẳng, cũng không dám nữa do dự một chút, ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên nổi lên, ánh đao chợt hiện, ra tay liền khiến cho toàn lực, mạnh mẽ chém đến một chỗ kim quang bạc nhược địa phương. Ấm ấm ấm. Một tiếng rung trời nổ vang bắt đầu chuyển ra, trong phút chốc kim quang này đã bị bổ ra một vết nước, thế nhưng là không có vỡ tan. Hào tiểu tử. Mà đúng lúc này, quắt to một tiếng văng lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đạo mạnh mẽ cực điểm kiếm khí, kinh bình lập tức thân ảnh loại lên, 990.000 long hổ chân lực một cái bạo phát, đến động phủ mặt khác một góc, hiểm hiểm tránh thoát một đòn. Hắn lúc này, mới nhìn rõ bảo hoa cười gần Sức mạnh thật lớn lại có thể làm cho ta Kim Hà bá xa xuất hiện một tia vết rách. Bất quá hôm nay, ngươi tất nhiên thần hồn câu diệt. Trong giọng nói, lại là kiếm khí lóe lên, lập tức hai đạo phi kiếm như tia chớp đã xuất hiện ở kinh bình đầu lâu chỗ, hai bên trái phải, không nói hai lời chính là xoắn một cái. Kinh bình sắc mặt không hề thay đổi, đột nhiên đưa tay ngâng lên một chút, vạn độc hồ lô bỗng nhiên thoáng hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng, chỉ nghe được một trận nổ vang, phi kiếm chém giết tại hồ lô bên trên, căn bản không có một chút nào hiệu quả mà lúc này Kinh Bình, cũng đã trốn vạn độc bên trong. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy, ta nhưng là sư huynh của ngươi a Kinh Bình vừa tiến vào trong hồ lô, liền bắt đầu giả vờ giả vịt, muốn cho Bảo Hoa có một ít lo lắng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Bảo Hoa nhất thời thân ảnh dừng lại, một trận trên mặt dẫn theo một tia vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên là sư huynh. Trách ta trách ta, ta còn tưởng rằng sư huynh đoạt sát thất bại, cho nên mới đột hạ sát thủ, không nghĩ tới sư huynh nếu thành công. Vậy cũng thực sự là đại hỷ việc, bất quá lúc này lại là không tốt chúc mừng, sư huynh mau mau từ trong hồ lô đi ra, bằng không không bao lâu sẽ đưa tới những người khác cả. Bất quá đang ở trong hồ lô kinh bình nhưng là cười lạnh, trong miệng nói rằng, ta đi ra có thể, sư đệ ngươi trước tiên đem bên ngoài phong ấn rút lui. Cái này không thể được. Bảo Hoa lập tức nói rằng, sư huynh có không biết, hiện tại đa bảo môn bên trong đã bị chấn động, làm phiền ta này kim hà bá xa mới có thể phong ấn nơi đây. Không cho nơi đây tiết lộ chút nào khí tức, nếu là bằng không thì nơi này chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ đại họa lâm đầu. Sư đệ nói có đạo lý, vậy không bằng ngươi tiên tiến nhập trong hồ lô, hồ lô này có thể là bảo bối tốt, chân chính tiên linh khí, đồng thời đã nhận tiểu tử này làm chủ, bất quá bây giờ nhưng là làm lợi cho ta, chỉ cần sư đệ đi vào, ta ngay lập tức sẽ có thể điều khiển chạy trốn, ai cũng không tìm tới. Chương 395: Hỗn loạn cực kỳ. Lời này vừa nói ra, nhất thời để bảo hoa ánh mắt biến đổi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. Kinh bình chính là muốn dùng lời nói lừa hắn, đầu tiên là lấy giả đánh cháo, nói mình là bảo quang, sau đó lại nói chính mình đạt được này tiên linh khí, để bảo hoa lòng sinh kiên kỵ. Tiên linh khí là bảo bối gì, đây chính là chân tiên giới mới có thể nắm giữ đồ vật, phóng tới cái này tiên giới đến quả thực chính là vô địch, ai cũng đánh không phá, ai cũng cấp không được, chỉ cần đi vào một cái, mặc kệ ngươi tu vi gì, hết thể đều là hết hi tùy ý Kinh Bình sâu xé. Bảo Hoa tuy rằng gian trá cực kỳ, nhưng là hắn như thế nào dám tiến vào bên trong, nắm tính mạng của mình mạo hiểm. Lần này, liền để Bảo Hoa tiến cũng không được, thối cũng không xong, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thế nào sư đệ, ngươi còn không mau mau đi vào, lại quá đến chốc lát, trong môn phái cao tầng liền muốn tới, trước tiên trốn trốn lại nói. Kinh Bình nhìn thấy Bảo Hoa thần tình do dự, lần thứ hai rủ. Sư Minh, ngươi này vạn độc hồ lô sắc thực thần diệu vô biên Bất quả chúng ta huynh đệ có thể trốn nhất thời, còn có thể trốn một đời hay sao? Không bằng ngươi trước tiên đi ra, trong môn phái cao tầng tới, ta liền nói sư huynh thâm nhập ma giới, nhưng cũng bị ma đầu phát hiện, đã vì làm môn phái chết trợn, chỉ để lại dưới chướng đệ tử. Đến lúc đó ta tại thu ngươi làm đồ đệ, trong môn phái còn có thể phát xuống khen thưởng cùng trợ cấp, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Nhưng nếu là ngươi không ra, chuyện này trong môn phái nhất định sẽ trắng trợn điều tra, đến khi đó, sư huynh đoạt sắc việc tất nhiên bại lộ khóa thoát môn quy sư Phật A. Bảo Hoa quả nhiên không hổ là tâm tư cực kỳ giả dối người, chỉ là lăng máy mắt, liền nói ra như thế mấy câu nói, đồng thời rõ ràng mạch lạc, từng cái từng cái có lý, khắp nơi đều là sư huynh nghĩ, đồng thời thần thái chân thành cực kỳ, khiến người ta chút nào không nhìn ra giả được. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, e sợ hơn nửa sẽ ứng đúng, nửa câu đều đắp không được, bởi vậy có thể thấy được, người này tâm tính tố chết, đã đạt đến một cái phi thường thái quá mức độ, hoàn toàn chính là cái tiêu hùng. Trong hồ lô kinh bình nghe nói lời ấy, lập tức cũng là trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, người này khó đối phó. Vấn đề đã đến nên hắn trả lời thời điểm, nhưng kinh bình thực sự nghĩ không ra nói cái gì ngữ, nghĩ không ra, vậy thì không nói. Hồ lô trầm mặc, để bảo hoa trong ánh mắt liên tục biến hóa, chỉ thấy hắn lần thứ hai nói rằng, Sư huynh, ngươi hẳn là hoài nghi ta muốn hại ngươi. Tốt lắm, vậy ta liền đem kim hà bá xa thu lấy. Trong giọng nói, Bao phủ tại động phủ thần xa trong phút chốc liền bị thu hồi trong cơ thể hắn. Mà đúng lúc này, một đám cùng bảo hoa cùng thế hệ sư huynh đệ cũng bắt đầu dồn dập tới rồi, mỗi người đều là tu vi mạnh mẽ, pháp lực vô biên nhân vật. Một người trong đó hỏi, bảo hoa sư đệ, chuyện gì thế này? Bảo Liên sư huynh. Bảo hoa nhất thời hướng về phía câu hỏi người gật đầu, lập tức khuôn mặt kích động nói, bảo quang sư huynh hôm nay thu đạt được một đệ tử, đạo hiệu huyền chân, không được muốn nhập môn ngày thứ nhất liền lên cấp cảnh giới Thế nhưng là đưa tới Trần Tiên đại kiếp nạn. Bảo Quang sư huynh tâm ưu đệ tử, đến đây giúp đỡ. Thế Huyền Chân chống đối phần lớn tiên kiếp, nhưng là bởi vậy thân tử đạo tiêu a. Lời nói nói bảo hoa trên mặt dĩ nhiên lưu lại hai hàng thanh lệ, thật giống như là huynh đệ tình thân. Ồ. Giữa trường hơn 10 vị tu sĩ lập tức cả kinh, vừa nãy bảo liệt nhưng là vẻ mặt biến ảo, lần thứ 2 chỉ vào Hồ Lô nói rằng, cái này Hồ Lô là. Sư huynh có không biết, này Huyền Chân chính là hôm nay đệ tử mới nhập môn. Trước đó là ta hạ giới đa bảo môn đệ tử một trong, bởi vì gặp ma đạo yêu nhân tấn công, bị hạ giới trưởng môn đưa đến đường hầm không gian, nhiều lần chẳng trọc, đi tới tiên giới, vừa vặn bị ta bảo Quang sư huynh cứu rút, thu làm đệ tử, mà hồ lô này, chính là huyền chân tại hạ giới đoạt được. Bảo hoa tắt lên hoang đến không chút nào mang trước mắt, một phen lửa gạt, ai cũng nghe không hiểu trong đó sai lầm. Bất quá mọi người ở đây đều là nhân tinh, sao lại tin hoàn toàn, chỉ là gật gụ, làm ra một bộ sáng tỏ hình dáng. Ừ. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ mười mấy cái tu sĩ ở trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, lập tức một cái sắc mặt hung tàn, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được căm ghét tu sĩ nói rằng, hồ lô này thần diệu như vậy, lại có thể chống đối chúng ta linh niệm cha xét, xem ra cũng không phải là vật phạm, làm sao có khả năng sẽ lưu lạc đến hạ giới, bảo hoa sư đệ, người đã điều tra xong không có, tiểu tử này hẳn là ma đạo yêu nhân phái tới gian tế. Nếu là bằng không thì, tại sao có thể có pháp bảo như vậy? Bảo Linh, Sư Huynh, ngươi đây là ý gì? Bảo Hoa tại chỗ vẻ mặt chìm xuống, Sư Huynh của ta thu đồ đệ, liên quan gì đến ngươi? Nếu như thật có hậu quả gì không, ta tự nhiên một mình gánh chịu, ngược lại là không dùng tới Sư Huynh phí tâm. Khá khá, ngươi đã như vậy tín nhiệm Sư Huynh của ngươi, vì sao còn muốn lén lút bày xuống Bảo Hoàng phong ấn? Ngươi có thể có thể lừa gạt được người khác, nhưng cũng lừa không được ta. Chỉ thấy phía này dung hung tàn Bảo Linh nói rằng, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cả kinh. Nhìn về phía bảo hoa ánh mắt trở nên âm trầm bất định. Cơ hội tốt. Đang lúc này, trong hồ lô kinh bình ý thức được cơ hội tới, lập tức hét lớn một tiếng, các vị sư thúc sư bá, người này muốn đoạt ta phát bảo. Cơm miệng. Bảo hoa nhất thời giận dữ, ống tay háo đột nhiên thông suốt, liền ngăn cách trong hổ lô âm thanh. Cái gì? Bảo hoa, ngươi giải thích cho chúng ta rõ ràng. Kinh bình âm thanh vừa ra, nhất thời để đông đảo tu sĩ cả kinh, trong thời gian ngắn cả người pháp lực vận lên, mắt nhìn chằm Trận này cảnh, dù là bảo hoa mưu kế đa đoan, cũng là không ngờ rằng, hắn nhất thời rõ ràng, chính mình bị chơi, thế nhưng đối mặt ép hỏi lại không thể có nửa phần chần chờ chỉ thấy hắn lời nói không ngừng mà nói rằng, ta đây là vì bảo vệ. Hãy bớt xàm luôn đi, đợi ta trước tiên phá người này phong ấn. Bảo Linh căn bản không cho bảo hoa cơ hội giải thích, trong giây lát với bàn tay lớn một cái, hai đạo đùng đùng vang vọng thần lôi liền đập đến trên đất. Ấm ẩm ầm băng băng băng. Một trận tỉ mỉ gãy vỡ tiếng bắt đầu vang lên Vô số không gian đều bị xé xuất ra vết rách, lập tức một kiện kiện lập lẻ linh quang pháp bảo bắt đầu bị đánh bay, này bí ẩn phong ấn trong phút chốc biến thành hư vô. Haha, ha, một đám ngu xuẩn. Kinh Bình lập tức mắng to một câu, lập tức toàn thân chân lực không cần tiền tựa như toàn bộ rót vào đến trong hồ lô, chỉ thấy bích lục hồ lô hơi loáng một cái, trong phút chốc liền xuyên qua vô số thời không, xa xa rời khỏi nơi đây. Chỉ cần không có phong ấn hoặc là trận pháp kéo dài, vạn độc hồ lô tốc độ, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ Tiên linh khí bi lực, căn bản là không phải tiên giới bên trong tu sĩ có khả năng năng hàng. Mà trong cả động phủ tu sĩ, được nghe câu này mang to, cũng là sắc mặt dẫn dữ, nhưng bọn hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có bảo hoa mạnh mẽ rậm chân một cái, quay về mọi người hét lớn một tiếng, các người bị lợi dụng. Lời nói rơi xuống đất, bảo hoa cũng là tùy theo không gặp, trực tiếp đổi hướng về phía kinh bình vị trí. hóa thần đỉnh cao tốc độ tuy rằng cực nhanh, thế nhưng làm sao có thể cùng vạn độc hồ lô sánh bay? Lúc này Kinh Bình đã sớm biến mất không thấy hình bóng, dù là Bảo Hoa tu vi vô song, cũng là khó có thể đuổi theo, chỉ có thể trong lòng thầm hận. Lần này nếu như hắn quay lại môn nội, còn muốn tại phí một phen lời giải thích, nói không chắc còn có thể bởi vậy chịu đến trách phạt, một là bởi vì bảo quang diệt vong, hai là bởi vì linh trận mở ra cùng hắn âm thầm đánh cấp hai viên pháp lực thông thiên hoàn, còn có trong đó phức tạp, hắn nhất định phải từng cái làm theo, mới có thể như sư môn giải thích rõ ràng. Bất quá bất luận hắn làm sao khổ não Này đều mặc kệ kinh bình chuyện, bởi vì lúc này hắn đã thoát đi đa bảo môn trường khống, chân chính ngao du ở tại tiên giới bên trong, lượng lớn linh khí liên tục bị hắn hấp thụ, mỗi thời môi khác, hắn đều đang không ngừng mà lớn mạnh. Lần này thực sự là hiểm bên trong chi hiểm, bất quá cũng may đã chạy trốn mà ra, còn phải cực kỳ chỗ tốt cực kỳ lớn, dĩ nhiên liên tiếp vượt qua 3 cái cảnh giới, chết để tiến vào nguyên anh đỉnh cao. Bất quá cho tới bây giờ, cũng là cực hạn của ta, như muốn đột phá hóa thần. Cần thiết năng lượng tất nhiên là dày đặc cực kỳ. Kinh bình một bên hấp thu linh khí, một bên âm thầm nghĩ. Đúng rồi, những này linh khí cao như vậy đoan, bản thân liền là cực kỳ hảo lên cấp món hàng, ta liền trắng trận hấp thụ, chứa được một ít, các loại chờ, trở, trở lại tu tiên giới liền giao cho Ngô Trọng bọn họ, để bọn hắn nhờ vào đó đột phá cảnh giới. Ý niệm hơi động, hắn cũng nhớ tới như thế một cái chỗ tốt, lúc này cũng không lại lãng phí thời gian, tìm một chỗ linh khí nồng nặc, không bóng người tung tích trên không bắt đầu vận chuyển hồ lô hấp thụ lên. Vạn độc hồ lô vô cùng biến thái, hơn nữa hiện tại kinh bình thực lực đã đạt đến nguyên anh đỉnh cao, toàn lực dốc vào vận chuyển lại, ngay lập tức sẽ đem hồ lô công năng cho phát huy hơn nữa, chỉ thấy đầy trời linh khí toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng bị lấy ra. Chương 396, nghịch thiên bản đồ tinh không. Vạn độc hồ lô lấy ra dòng dã kéo dài 3 ngày 3 đêm, cao như vậy quả thực linh khí bị hôn tạp cùng nhau, dĩ nhiên tạo thành một có một vũng linh khí hải dương. Kinh bình nhìn những năng lượng này, khoe miệng dẫn theo vẻ mỉm cười, tiên giới năng lượng quả nhiên cực kỳ dày đặc, có những này, ta đại thiên hội mọi người thực lực tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Bất quá điều này cũng làm phiền vạn độc hồ lô, nếu không phải là có tiên linh khí đặc tính, tại sao có thể có như vậy nghịch thiên công năng, ba ngày liền hấp thụ nhiều như vậy, cho dù ta bây giờ hôn độn thế giới, cũng là đạt không đến nước này. Trong lòng hắn vô cùng may mắn chính mình có như thế một cái tiên linh khí, dựa vào cái hồ lô này. Hắn không biết tránh thoát bao nhiêu tất sát chi cục, nếu là Tinh Chiến biết rõ bản thân mình trong tay bảo bối tại Kinh Bình trong tay có thể phát huy ra như vậy công hiệu, nhất định sẽ tức giận thổ huyết 3 lít, pháp lực như loạn. Dù sao cái hồ lô này là Kinh Bình từ Tinh Chiến trong tay cấp đến. Thưởng thức một phen hồ lô sau, Kinh Bình lại bắt đầu coi nổi lên thân thể của chính mình, mắt trần có thể thấy vô số đầu long hổ tại trong cơ thể hắn liên tục đi khắp, bên trong thân thể mỗi một cái kinh mạch, thậm chí mỗi một giọt máu đều ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Đồng thời những này long hổ vẫn là dựa theo cực kỳ huyền diệu quy tích tiến hành đi khắp, mỗi một lần hô hấp, mỗi trong ngáy mắt, hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lớn mạnh. Nguyên bản vùng đan điền kim đan, lúc này đã biến thành một cái người tí hon màu vàng, giữa hai lông mày cùng kinh bình giống nhau như lúc, chính là trong cơ thể hắn Nguyên Anh. Chỉ thấy Nguyên Anh bên trên kim quang lưu chuyển, công đức ở bên ngoài, chân lực ở bên trong, không xấu làm gốc, thế giới chi đao xoay quanh tại Nguyên Anh quanh người. Nhiều kia chốc giật lôi đỉnh thỉnh thoảng tại bên ngoài thân thoáng hiện, mỗi thoáng hiện một lần, hắn Nguyên Anh liền cường hóa một tia Loại này mỗi giờ mỗi khắc đều tại làm bản thân lớn mạnh cảm giác tốt vô cùng, kinh bình rất là thỏa mãn mình bây giờ trạng thái cùng sức mạnh. Hiện tại ta sức mạnh trong cơ thể, đã đạt đến 990.000 đầu long hổ thần lực. Nguyên Anh cùng thân thể, càng là có không xấu bất diệt đạo tính, đồng thời thời khắc đều đang tăng lên đại, ta bây giờ, thực lực chân thật hẳn là có thể so với hóa thần bên trong cảnh. Nếu là ở thêm vào linh đao cùng vạn độc hồ lô trợ rút, cho dù hóa thần đỉnh cao, ta cũng có thể dây dưa hai lần, dù vô ích cũng có thể chạy trốn. Tại cương giả này như mây tiên giới, cũng coi như là có một tia tự vệ lực lượng. Dễ dàng sẽ không bị trở thành huyết đáp. Cảm thụ một phen lực lượng của chính mình sau, hắn đối với mình có một cách đại khái đánh giá. Ngón tay hơi vạch một cái, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ liền buộc phát ra, trong thời gian ngắn trong thiên địa xuất hiện một cái không gian khe nước. Chỉ bất quá này khe nước nhưng là cực kỳ bé nhỏ bạc ngược, đồng thời qua trong dây lát liền biến mất không còn tăm hơi. Nguồn sức mạnh này, nếu là bỏ vào tu tiên giới, tất nhiên có thể liền toàn bộ thế giới đều cho chia ra làm hai, nhưng là tại tiên giới nơi này, chỉ có thể tạo thành nhỏ như vậy thành thế. Trên lệnh thật lớn, từ một điểm này trên cũng đã thể hiện ra. Bất quá kinh bình nhưng là không có bất luận đủ rũ gì thất vọng tâm ý, ngược lại là một bộ bình tĩnh, theo sát hắn lại thi triển chính mình các loại thần thông, đại thiên huyền hóa. Hỗn độn thế giới, đại ngàn vũẫn, thế giới chi đạo, tinh không chi đổ. Liên tiếp thi chuyển, hắn phát hiện mình hết thảy thần thông đều cường hóa gấp 10 lần tả hữu, không đặc biệt gì biến hóa, chỉ có bản đồ tinh không bắt đầu cực kỳ thần diệu thay đổi, đã thực chất thần đồ, một khi triển khai, chính là bao phủ một vùng thế giới. Kinh Bình nhìn bản đồ tinh không, đông dương chân lực hơi động, bắt đầu rót vào đến trong đó, khiến cho vận chuyển lại. Xoạt Trong thời gian ngắn, vô số hình người chân lực bắt đầu bĩu xạ mà ra. Từng cái từng cái không diện công thức, ngờ ngác đứng thẳng. Kinh Bình nhìn những người này hình chân lực, trầm mặc hồi lâu, hắn có thể cảm ứng được những người này hình chân lực sức mạnh, đã đạt đến nguyên anh sơ cảnh mức độ. Nay một kinh hỷ, thật sự là quá lớn, lớn đến để hắn đều có loại không thể tin được cảm giác, cho nên hắn mới có thể giữ yên lặng. Bản đồ tinh không kỳ thực vẫn rất thần diệu, có rất nhiều công năng, suy tính công pháp, suy tính tương lai cũng là có thể làm được, đã từng tối sơ người thứ nhất hình chân lực, chính là bản đồ tinh không diễn biến mà ra. Lúc đó hắn còn tưởng rằng, suy tính cùng tính toán, chính là bản đồ tình không chân chính công năng, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, đây là 10 phần sai. Không nói thứ khác, nhưng chính là những người này hình chất lực, liền có thể làm cho hắn bố trí ra từng cái từng cái đại trận. Tu sĩ bình thường chiến đấu, đều là pháp bảo đùa chú công pháp, mà trận pháp, nhưng là cần vô số người dựa theo phương vị mà đứng, đồng thời vận chuyển pháp lực, nghe theo mệnh lệnh, mới có thể bố trí mà ra. Có pháp lực không đủ, hay hoặc giả là các loại nguyên nhân căn bản không thể đem đại trận sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Bất quá chính là có như vậy hoặc như vậy các loại thiếu hụt, trận pháp huy lực, cũng được công nhận mạnh nhất. Mà bây giờ, kinh bình một người liền tương đương với vô số đại trận. Đồng thời hình người chân lực toàn đổ nghe theo sự chỉ huy của hắn, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể diễn hóa ra công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, ảo cảnh trận pháp. Các loại, đồng thời phối hợp vô cùng hoàn mỹ, có thể phát huy ra đại trận chân chính huy lực. Như thế một cái nghịch thiên công năng Tuy rằng không có để hắn bản thể thực lực tăng cao, thế nhưng chân thực sức chiến đấu, nhưng là phiên không chỉ mấy chục lần. Có thủ đoạn này, đừng nói hóa thần đỉnh cao, liền ngay cả hợp thể tu sĩ, hắn cũng là không sợ. Biết cái này, kinh bình nhất thời không nhịn được cười ha ha, vốn cho là ta chỉ là có một tia tự vệ sức mạnh, lại không thành nghĩ, ta đã trở thành một cường giả rồi. Sinh diệt đại trận, vận chuyển đi. Ẩm Ẩm. Vô số hình người chân lực nhất thời tuôn ra, trong phút chốc cứ dựa theo huyền diệu phương bị chiếm. Trên trời dưới đất, phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong, toàn bộ là hắn đại trận phạm vi, từng đợt mãnh liệt sát phạt khí bắt đầu dâng lên trên, ngưng tụ thành vô số binh đao hình dáng, sự mạnh mẽ đại hùng hồn, quả thực chính là thiên địa vô song, cho dù Hóa Thần đỉnh, Cao Bảo Hóa tới, cũng muốn nuốt hận với này. Làm lại trận chủ nhân, hắn có thể tùy tiện dẫn dắt nguồn sức mạnh này, chỉ thấy một tay của hắn lần thứ hai vạch một cái, chỉ nghe được một trận răng rắc tiếng vang, vô số tiên giới không gian cũng bắt đầu tại này một nét vẽ xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Được. Kinh Bình thí nghiệm một phen, lập tức mừng rỡ cực kỳ, có cái này, ta còn sợ ai nữa, cho dù hợp thể tu sĩ, cũng bất quá là vì thế như thế. Nguyên anh cảnh, một cái chân chính danh giới, hắn vạn không nghĩ tới, chính mình đạt đến cảnh giới này, dĩ nhiên sẽ trở nên cường hoành như vậy vô biên. Tiên giới cường đại hơn nữa, nhưng lúc này ở trong mắt hắn cũng trở nên không phải như vậy đáng sợ lên. Đại trận bám thân. Kinh Bình lần thứ hai hơi động nghiệm, vô số hình người chân lực lập tức bắt đầu bay trở về. Trong phút chốc liền tràn vào đến kinh bình trong thân thể, khiến cho hắn nhất cử nhất động đều có đại trận lực lượng thêm được. Chuyện này quả thật là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thật hùng hồn sức mạnh, dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ ở trong tay ta. Cảm nhận được vô biên vô hạn sức mạnh, kinh bình khỏe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười, sau đó nguồn sức mạnh này liền ẩn giấu ở trong thân thể của ta, không tới nguy cấp thời khắc, ta thì không sử dụng, nếu là thời khắc đều dùng nguồn sức mạnh này tiến hành xóa bỏ kẻ địch, như vậy đối với mình bản thân nhưng là ít đi tôi luyện. Ừm. Trên người cái cố này phách tuyệt thiên hạ sức mạnh bắt đầu ẩn dấu ở trong thân thể, hắn lần thứ hai khôi phục nguyên bản thực lực, đồng thời trong miệng hét lớn, thanh thần trợ, thôn phệ trợ, kim cưng trợ, hư không trợ, huyên thần trợ, đều cho ta gia trì. Trong lúc nhất thời bản đồ tinh không bắt đầu phát sinh vạn trượng hào quang, vô số hình người chân lực bắt đầu y theo phương vị mà đứng, toàn bộ hòa tan vào trong cơ thể hắn. Lần này, Kinh Bình sẽ không sợ hợp thể bên dưới bất kỳ mê hoặc biến ảo, nếu là tao ngộ đánh lén Ngay lập tức sẽ gợi ra đại trận đến đây bảo vệ, bất kể là chạy trốn vẫn là chiến đấu, đều có rất lớn chỗ trống. Thay lời khác mà nói, chỉ cần không phải gặp được cái loại này biến thái cường giả, hắn tại tiên giới rất khó bị đánh lén cùng ám sát. Được, là thời điểm du lãm một phen tiên giới phong cảnh, thuận tiện muốn đánh nghe một thoáng trở lại tu tiên giới đường, như vậy mới phải trở lại. Thầm nghĩ nghĩ, Kinh Bình liền đem hồ lô vừa thu lại, hóa thành lưu quang, bắt đầu nghĩ mặt đất bay đi. Nhưng vào lúc này, Một trận rung trời tranh đấu tiếng bắt đầu chuyển đến, làm cho hắn thân ảnh nhất thời dừng lại, linh giác bắt đầu quét qua. Chỉ thấy hai bang tu sĩ, tựa hồ đang tranh đoạt pháp bảo gì, chính đang tiến hành chiến đấu, trong đó mỗi một lần va chạm, đều là rung động thiên địa hư không. Kinh Bình liếc mắt liền thấy rõ ràng, những người này tu vi, tối thiểu đều là hóa thần cảnh cao thủ, nếu là bình thường hắn nhìn thấy cảnh tượng này, không nói hai lời sẽ tiến vào vạn độc trong hồ lô ẩn dấu, miễn cho bị liên lụy đến trong đó. chương 397 Ngập máu phu người. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là không chút nào trốn không tránh. Cứ như vậy lặng lặng nhìn phía dưới hai phe tranh đấu. Không thể không nói, đây chính là thực lực duyên cớ. Lấy thực lực của bản thân hắn, là có thể cùng hóa thần đỉnh cao nhân vật dây dưa một phen. Húng chi hắn còn có đại trận bảo vệ. Giết chết bọn họ, cơ bản ngay động niệm trong lúc đó. Chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong đó một tu sĩ, trên người mặc chiến giáp tay cầm màu tím bừa lớn. Tu vi cũng đã đến hóa thần đỉnh cao Mỗi một lần huy động búa lớn, đều sẽ đem một tu sĩ đập thành thịt nát, thần hồn Nguyên Anh vừa muốn chạy trốn, liền bị búa lớn hút vào trong đó hóa thành năng lượng, vô cùng dã man, cũng vô cùng tàn nhẫn. Ngăn ngắn trong ngay mắt, hơn 10 cái tu sĩ toàn bộ bị hắn búa lớn đánh giết, lúc này trên mặt đất một viên lập lòe ánh sáng màu xanh nước biển hạt Châu bị hắn nắm ở trong tay. Cho dù cách nhau cực xa, Kinh Bình cũng cảm nhận được hạt trâu này bên trong cường hãn sức mạnh, quả thực chính là ẩn chứa một thế giới. Vẹo. Ngay kinh bình quan sát thời gian, đột nhiên, một thanh màu đèn đúa lớn đột nhiên bay tới, không nói hai lời liền đối với hắn nền xuống. Truy còn chưa tới, vô số không gian cũng đã bị cường hãn sức mạnh lôi kéo xuất ra nhiều tia nhỏ bé khe nước. Lực đạo chi mãnh liệt, đủ đủ để đem bất luận là tu sĩ nào sao thành thịt nát. Vị này tay cầm hạt châu hóa thân cao thủ, căn bản chưa hề về thân xem kinh bình một chút, giống như đối đãi con kiến giống như vậy, trực tiếp đánh chết. Thật tác độc, thật ác độc ngay Kinh bình chịu đến này truy công kích, nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo, trong dây lát bàn tay lớn rơ lên, cả người cũng không núp nhích, tương tự cũng là không nhìn búa lớn thế tới, trực tiếp kích phát rồi giết hết đại trận lực lượng. Ẩm ẩm. Một trận kinh thiên giống như nổ vang, bắt đầu xuất hiện, toàn bộ búa lớn đều bị hắn vẫn bàn tay đứng vững, không gian truyền đến từng đợt xé rách bố âm thanh, nhưng cũng chút nào không có để hắn núp nhích một tia Ngươi xem thường, vậy ta liền so với ngươi còn khinh thường. Lúc này... Tay cầm hạt trâu tu sĩ mới đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Kinh Bình vị trí. Người là ai? Tu sĩ này vẻ mặt nghiêm nghị, hắn vốn tưởng rằng là một cái run dế bình thường tồn tại, tùy tiện đánh giết còn chưa tính, nhưng lại nhưng bạn không nghĩ tới ngộ đến như vậy một cao thủ, này không khỏi hắn không thần trường lập tức quát hỏi. Kinh Bình không có trả lời, ngược lại là đưa tay qua tới, liền đem này màu đen búa lớn cho nắm ở trong tay, trong cơ thể đại trận một cái kích phát. Nhất thời cường hãn sức mạnh liền mạt sát rồi bữa lớn từ bên trong dấu ấn tinh thần, ngay lập tức sẽ cướp đoạt tu sĩ này pháp bảo. Pháp bảo đội chủ, dấu ấn tinh thần bị xóa bỏ, xa xa tu sĩ si nhất thời nổi lên phản ứng, lúc này chính là một tiếng kêu rên, nhìn về phía kinh bình ánh mắt chàn đầy sợ hãi tâm ý. Sinh sôi cướp giật pháp bảo, đồng thời xóa đi trong đó dấu ấn, loại thủ đoạn này, chỉ có cao hơn hắn ra một cảnh giới tu sĩ mới có thể có, chẳng lẽ là luyện hư tu sĩ? Nghĩ tới đây Tù sĩ trên mặt một trận vẻ mặt biến ảo, lúc này liền quỷ trên mặt đất, van bối Thiên Chỉ Tông Lưu Bá, bái kiến tiền bối. Kính xin tiền bối thứ ta lỗ mãng chi tội. Những lời này nói đến, chính là muốn tự báo tông môn, để kinh bình có kiêng kỵ. Nhưng là không nghĩ tới, Kinh Bình nghe nói lời ấy chính là sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện một tia giữ tận độ cong, không nghĩ tới là tiên giới Thiên Chỉ Tông đệ tử, đến lúc đó ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Bá nghe nói lời ấy nhất thời vui vẻ, vừa định đang nói cái gì, Nhưng là trước mặt mà đến, nhưng là một mặt màu đen bóng tối nền xuống. Ẩm. Kinh bình búa lớn vung lên, trong cơ thể cường hãn sức mạnh một cái bạo phát, nhất thời một mảnh không gian đã bị hắn đánh ra dạn nước vết tích. Lưu ba lúc này đau hống một tiếng, cả người lập tức bị búa lớn đánh bay, nhân trên không trùng, trên lớp da liền có thêm vô số vết rách, máu tươi liên tục phun, khát một con màu đen búa lớn, cũng bị kinh bình đoạt lại đây, mặt sát rồi giấu ấn tinh thần, biến thành kỳ có. Đánh bay lưu ba sau. Kinh Bình cũng không hề lại nhìn đối phương, trái lại dơ tay lên bên trong đến hai con bữa lớn, tinh tế quan sát. Chỉ thấy đen kịt bữa lớn mặt trên có vô số bữa chú, dường như bé nhỏ ngân xả mỗi một lần huy động, thì sẽ làm cho cả bữa lớn sức mạnh bạo phát, mạnh mẽ cực kỳ. Này bữa lớn cầm ở trong tay vô cùng nhẹ, nhưng là đánh ra công kích, nhưng là hết sức kinh người, căn bản không có nửa điểm pha tạp, chỉ có thuần túy sức mạnh. Nhìn thấu này bữa lớn Kinh Bình, sau đó lại nhặt lên trên mặt đất một viên hạt trâu. Hạt châu màu sắc xanh nước biển, bên trong phảng phất tận chứa tranh hoa điểu trùng ngư, một thế giới vừa bị Kinh Bình cầm vào tay, liền phát sinh từng trận xanh nước biển ánh sáng, trông rất đẹp mắt, đồng thời một biến hóa, liền biến thành hai cái hạt trâu. Song truy song châu, Kinh Bình vẻ mặt nhất thời hơi động, không nói hai lời, chân lực lại bắt đầu vận chuyển, trong phút chốc hai viên hạt châu đã bị sinh sôi khảm nạm tiến vào màu đen búa lớn bên trong, từng đợt thế giới nặng sức mạnh bắt đầu chuyển ra ngoài. Nguyên bản song truy sức mạnh nhất thời tăng lên dữ dội, Từng đợt khí thế cuồng bão bắt đầu từ bữa lớn trên hiện hiện ra, so với vừa nãy muốn uy mảnh gấp 10 lần. Màu đen búa lớn một trận biến hóa, lập tức tin tức liền bắt đầu chuyển vào Kinh Bình trong đầu. Nguyên lai like này truy tên gọi chấn thiên liệt địa lại phối hợp cái kia đen kịt bề ngoài, sắc thực bá đạo vô biên. Kinh Bình hai tay hơi một chơi, chỉ nghe một trận răng rắc tiếng, vô số không gian đều theo bữa lớn nhúc nhích bắt đầu run dậy vỡ tan, sẽ rách ra vô số khé nước. Hảo thuần túy phát bảo, thực là không tồi. Tuy rằng không sánh được thế giới của ta chi đao linh tính 10 phần, nhưng nếu là chỉ nói tới sức mạnh, nhưng là ta từng gặp đệ nhất. Có này truy, lại phối hợp thêm ta 990.000 long hồn thần lực cùng giết hết đại trận, vậy cũng thật chính là bá vương trên đời, một truy nổ ra, quỷ thần đều nát tan. Kinh bình nắm bắt này hai thanh đua lớn, mặt mày tràn đầy một mảnh vui vẻ tâm ý, thần hồn không cần nhiều lời, đã sớm ở trong đó đánh tới rồi chính mình dấu ấn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ chân trời tới hơn 10 đạo nhân ảnh. Xem trang phục khí thức, cùng vừa rồi lưu bá hoàn toàn tương đồng, chỉ sợ cũng tiên giới Thiên Chỉ Tông cường giả. Quả nhiên, ngay kinh bình phán đoán thân phận của bọn họ thời gian, quát to một tiếng xa xa chuyển đến, hảo yêu nghiệt, lại dám thương ta Thiên Chỉ Tông đệ tử, cướp ta Thiên Chỉ Tông pháp bảo." Ta nhìn ngươi thực sự là chán sống." Âm thanh vừa ra, lập tức rung động tứ phương, một cô cảng cao giai hơn uy áp bắt đầu giáng lâm tại kinh bình trên người. Đây chính là Luyến hư. Kinh bình cảm nhận được này cố uy áp, nhất thời hơi kinh hãi. Hắn cũng là không nghĩ tới, đánh tiểu nhân, nhỏ bé, đi ra đại, dĩ nhiên thật liền dẫn ra một cái luyện hư cao thủ. Lập tức một vệ sáng từ trời cao thoáng hiện, sau đó mánh liền nhiên hàng rơi trên mặt đất, chỉ nghe ẩm ẩm ẩm một trận nổ vang, cường hắn khi áp cùng chấn động tại thứ một cái bạo phát, chỉ đem phạm vi vạn dặm nơi linh khí, đều cho ép ra ngoài. Người nọ là một người trung niên người đàn ông, theo lý thuyết người trung niên đều sẽ làm cho người ta một loại ôn hòa thận trọng cảm giác, thế nhưng người này nhưng vừa vặn ngược lại. Hai cái lông mi thật cao vung lên, môi cực bạc, khuôn mặt rất hẹp, hai mắt bé nhỏ hẹp dài, đồng thời hào quang thỉnh thoảng biến hóa, trực tiếp biểu lộ đây là một cái cuồng manh bá đạo, tu vi mạnh mẽ, hành sự cực kỳ hung hăng, đồng thời tâm tư cũng là cực kỳ ác độc người. Người này cùng vừa rồi lưu bá khí tức cùng ra một triệt, không phải thầy trò, chính là phụ tử. Theo người này đến, quanh thân cũng dần hiện ra mười mấy bóng người, bất quá mỗi người đều là hóa thần cảnh giả hữu, bọn họ mơ hồ đối với kinh bình hình thành vây quanh là muốn phòng bị Kinh Bình chạy trốn. Yêu Nghiệt, mau chóng đem ta đổi Nhi Chấn Thiên Liệt Địa truy giao ra, đồng thời quỳ xuống dập đầu bồi tội, đồng thời phát xuống tâm ma thể ngôn trở thành nô lệ, chịu ta điều động 3000 năm, như vậy ta còn có thể tha cho người một mạng. Người trung niên nhìn thấy Kinh Bình đường lui đã bị phong tử, liền lập tức mở miệng nói rằng, hơn nữa này nói chuyện chính là bá đạo cực kỳ yêu cầu, một cái tiếp theo một cái, quả thực là hùng hổ doa người, hung hăng bất thường lão cậu. Kinh Bình vừa nghe lời ấy, Lập tức vẻ mặt lạnh giá, mở miệng nói, ta bản cùng ngươi các loại, chờ, không thủ không đoán, chỉ là đi ngang qua, có thể ngươi phế vật kia đổ nhi liền muốn ra tay đem ta đánh giết, lúc này mới đoạt này truy, đồng thời tiểu thi trừng phạt, không nghĩ tới ngươi này khi sư phụ đến là hung hăng bá đạo, quả nhiên là lao phế vật, tiểu nhân, nhỏ bé cũng phế vật. Lời nói rơi xuống đất, chu vi hóa thần đệ tử lập tức dồn dập hét lớn, sắc mặt một trận đỏ lên, rất nhiều muốn ra tay tâm ý. Ngược lại là mới vừa rồi còn hung hăng cực kỳ người trung niên, trong ánh mắt tránh qua một tia kinh nghi, không nói gì. Hắn là đắn đo khó định kinh bình thực lực cùng bối cảnh, tình huống như thế còn dám nói như thế, tất nhiên hai người gồm nhiều mặt, nhưng nếu là liền như vậy nhận tài, cũng hơi bị quá mức mất mặt, chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, quay về bị thương lưu bá hỏi, vị đạo hữu này nói có đúng hay không? Ngươi có thể phải cho ta nói thật. Sư phụ, người này rõ ràng là muốn đoạt ta pháp bảo mới đưa ta kích thường Đến trong miệng hắn nhưng biến thành ta động thủ trước Thực sự là ngậm máu phun người yêu người ta chương 398 Quanh thành thịt nát Người trung niên nghe nói lời ấy Trong thần sắc lập tức một trận biến ảo Chỉ thấy hắn đột nhiên dung nhan nghiêm Quay về kinh bình nói rằng Vị đạo hữu này, sự thực đã xảy ra chúng ta ai cũng không biết Ngươi có ngươi thuyết pháp Đổ nhi ta có ta đổ nhi thuyết pháp Không bằng như vậy, ngươi trước tiên đem pháp bảo giao ra Sau đó chúng ta lại điều tra Làm sao Khà khà Kinh Bình trên mặt cười lạnh liên tục, hắn bây giờ là thật phục rồi đám người kia, từng cái từng cái đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái bản lĩnh luyện được là lô hỏa thuần thanh, vận giao ra pháp bảo, e sợ chỉ cần một cái giao ra, ngay lập tức sẽ làm cho đối phương coi chính mình thực lực thấp kém, do đó thi chiến sát thủ, xóa bỏ chính mình đi. Nếu là trước đó Kinh Bình, không thể nói được còn sẽ có chút thoái nhượng chạy trốn tâm tư, nhưng là bây giờ, thực lực của hắn đã tấn thăng đến nguyên anh đỉnh cao, đồng thời có giết hết đại trận khắc họa cùng bảo vệ Sao lại lưu ý loại này thằng hề? Chỉ thấy hắn đông nhiên cười to, quay về những người này liền nói, này trấn thiên liệt địa hiện tại đã là của ta rồi, đồ vật của ta, ai cũng nắm không đi, các ngươi nếu làm ớn, cứ đến nắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là này cây búa ngạnh, vẫn là đầu của các ngươi ngạnh. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho chúng tu sĩ một trận biến sắc, lập tức liền giận tí mặt, người trung niên gõ má cũng bắt đầu không ngừng mà co rúm, trong ánh mắt hung tàn vẻ liên tục hiện hiện, nhưng cũng không một cái dám động thủ. Thấy được cảnh tượng này, Kinh Bình càng xem thường hơn, trong miệng châm trọc nói rằng, một đám mèo ốm cũng dám áo liệm hổ, hết thể đều cút cho ta. Đáng ghét. Người trung niên rốt cục không chịu đựng được này liên tiếp chào phúng, đồng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây to lớn trường thương, mặt trên gạo khóc thảm thiết, sắt khí lộ, đầu súng hàn quang bắn mạnh, quay về Kinh Bình ngực bụng liền gai, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều bị đâm ra hang lớn. Đồng thời còn có vô số ràng buộc sức mạnh, khống chế này một phương địa vực Tuyệt diệt thần thương. Trường thương chấp mắt đã đến Kinh Bình ngược bụng trước đó, đồng nhiên một cái xoay trọn, cường hãn pháp lực bột phát ra, thật giống như là tuyệt diệt tất cả sinh cơ, không ai có thể ngăn cản. Phế vật chính là phế vật, liền đánh lén cũng làm cho kém cỏi như vậy. Kinh Bình bất động không diêu trong cơ thể đại trận một cái bạo phát, vô cùng sức mạnh nhất thời hiện hiện, dòng ngâm hổ gầm tiếng tại chỗ bắn ra mà ra, tới hay dùng toàn lực, hãn ngược lại muốn xem xem, lực lượng của chính mình đến cùng đạt đến trình độ nào. Trấn thiên liệt điệu đống nhiên một đập, trong thời gian ngắn liền nện ở cái này trường thương bên trên, chỉ nghe được một trận ẩm ầm nổ vang, người trung niên lúc này kinh hãi, lập tức liền rên lên một tiếng, thân thể lấy nhỏ bé phạm vi trong phút chốc liền run run hơn vạn lần, khỏe miệng dịch tràn ra một kêu máu tươi. Thật hùng hồn sức mạnh, chỉ là một thoáng, liền để trong cơ thể ta bị thương. Người trung niên trong lòng kinh ngạc, nhưng là theo sát đệ nhị truy lại là đã nện xuống, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lại là một trận kịch liệt âm thanh vang lên, cường hãn chấn động làm cho chu vi hóa thần đệ tử sắc mặt tái nhận, thân thể không tự chủ được bắt đầu bay ngược. Người trung niên cũng lại ức chế không được trong cơ thể thương thế, trong dây lát phun ra một ngụm màu lớn, đệ nhịn nền gõ đánh vị trí cùng đệ nhất nền gõ đánh vị trí hoàn toàn tương đồng, thương thế kia hại chống chết, quả thực chính là không thể đánh giá. a man hoang thần lực. Có lẽ là trọng thương trọc giận người trung niên, chỉ thấy hắn đông nhiên hét lớn một tiếng, cả người bắp thịt đột nhiên nô lên từng gỗ từng gỗ thái cổ Hồng hoang giả mua ý cảnh bắt đầu dáng lâm rung động vạn cổ hư không bắt phương lục hợp đồng thời trưởng thươngẫ một cái dường như thần Long bãi vĩ trong thời gian ngắn liền ám sát hơn vạn lần hào sức mạnh kinh bình thân ảnh đột nhiên vừa lui về phía sau không cùng hắn chính diện giao phòng lập tức hai tay đem truy ném đi đánh về phía này vạn ngàn bóng thương thần thương tuyệt sát quỷ thần khó thoát người trung niên lần thứ hai hết lớn vạn ngàn bóng thương cũng là đột nhiên vừa thu lại Một thương đâm về một chỗ hư không, Kinh Bình thân ảnh nhất thời bị bức bách mà ra, mà trường thương theo sát phía sau, phi muốn ám sát Kinh Bình. "Tiểu tử, người liền chịu chết đi." Người trung niên một tay cầm thương, sắc bén vô địch, dĩ nhiên hóa thành một đạo phích lực, mau lẹ cực kỳ. Phế vật một cái. Kinh Bình nhất thời đứng thẳng bất động, cũng không lại lùi về sau, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, trực tiếp bắt được sáng lấp lóa liên tục xoay tròn mũi thương, chỉ nghe một trận kim thiết tiếng vang lên, Kinh Bình bàn tay không có một chút nào thương tổn trực tiếp chống lại rồi người trung niên thần thương ám sát, đồng thời trong tay liên tụ, lần thứ hai vẫy một cái, chấn thiên liệt điệu bỗng nhiên xuất hiện, quay về người trung niên thân thể liền đỡ. Làm sao có khả năng? Thân thể dĩ nhiên cứng rắn như vậy, ta tuyệt diệt thần thương đều không thể thương tổn mảy may. A nha, không tốt. Người trung niên đầu tiên là kinh hãi, bất quá lập tức liền thấy được đứa lớn thanh thế, vội vã tắt thương lùi về sau, hiểm hiểm tránh thoát đứa lớn oanh kích, đồng thời trong tay bấm quyết niệm chú, một cỗ pháp lực bắt đầu bộc phát ra tạo thành các loại hung hãn cực kỳ, hình thù kỳ quái dị thú, tất cả đều là kinh bình chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Man hoang yêu thú, vô số dị thú bắt đầu hướng về kinh bình tấn công mà đến, sức mạnh trình độ, dĩ nhiên sẽ rách vô số không gian, muốn sinh sôi đem kinh bình chảo thành thì nát. Kinh bình sắc mặt không hề thay đổi, trên người sức mạnh dỗng nhiên vừa thu lại, sau đó lại bỗng nhiên một bạo, nhất thời phát ra ầm ầm nổ vang, một trận sóng khi bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Mà chịu này sóng khí xung kích, đầy trời dị thú thân ảnh nhất thời một cái dừng lại, chính là này dừng lại trong nháy mắt, kinh bình liền đã đạt tới người trung niên bên người, không nói hai lời luân truy liền đầu. Không tốt. Người trung niên nhất thời kinh hại đến biến sắc, thân ảnh chỉ tới kịp hơi một tà, miễn cưỡng tránh thoát hơn nửa thân thể, lưu lại hữu nửa người. Ẩm ẩm. Nổ vang truyền ra, trong đó còn kèm theo người trung niên có tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy cánh tay phải của hắn đùi phải, bị lần này liền cho đập trở thành thịt vụ một đường né tránh liêu lại nhỏ dọn, nhỏ máu tích. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong, đập đứt đùi phải cánh tay phải sau, kinh bình thân ảnh lần nữa biến mất vô tùng, trong thời gian ngắn liền vọt đến người trung niên sau lưng, lần này nhắm ngay Thiên Linh cái liền lập. Luyện Hư trấn ý, vạn veo hư không. Người trung niên rốt cục lộ ra một tia vẻ sợ hãi, trong miệng hét lớn một tiếng, hắn vạn không nghĩ tới, chính mình đường đường luyện hư tu sĩ, dĩ nhiên sẽ bị trước mặt tiểu tử này bước đến loại liều mạng này trình độ, tại hắn trông sợ hãi Vô số hư không liền bắt đầu chống chết, tuy rằng búa lớn vẫn tại hạ xuống, nhưng cũng thật giống mãi mãi cũng không cách nào bắn chúng hắn. Chỉ có hắn có thể đụng vào, không có có thể đụng vào hắn, đây chính là luyện hư. Đây chính là luyện hư cao thủ đặc biệt tiêu chí, vạn vèo không gian. Đổi lấy vô lượng lượng khoảng cách, bất luận cường đại cỡ nào công kích, đánh không tới chính là vô dụng, bất luận yếu cỡ nào tiểu nhân, nhỏ bé công kích, chỉ cần bắn chúng sẽ đưa đến hiệu quả. Xem ra lực lượng của ta tuy tu Thế nhưng tại quy tắc phương diện sát thực kém xa tít tắc đối phương rồi. Kinh Bình cảm nhận được không gian biến hóa, âm thầm suy nghĩ nói: "Tiểu tử, hiện tại ngươi vẫn có biện pháp gì? Ngươi yên tâm, chờ ta bắt được ngươi, lập tức sẽ làm ngươi trải nghiệm đến địa ngục bình thường thống khổ." Người trung niên sắc mặt một trận nổi giận, bị đập thành thịt vụn cánh tay phải đùi phải bắt đầu khôi phục như cũ, chỉ bất quá hắn sắc mặt nhưng biến trắng xám rất nhiều, nghĩ đến thi triển này luyện hư trấn ý, gánh nặng cũng là rất lớn. Bất quá Kinh Bình nhưng là sắc mặt bất biến. Hắn từ lúc tu tiên giới bên trong liền gặp gỡ Tinh Chiến thi chân Tiên Tâm Ý, lúc đó loại huy áp kia, quả thực có thể đem nhân nghiền ép thành phấn, so với loại thủ đoạn này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, tuy rằng luyện hư chân ý vô cùng tương đại, nhưng là chỉ là về sức mạnh, về bản chất căn bản không sánh được Tinh Chiến chân Tiên Tâm Ý. Huống chi hắn nối thẳng đại la, tuy rằng do dự thực lực duyên cớ, không cách nào nắm giữ không gian vận dụng, bất quả muốn phá giải, vẫn là rất đơn giản. Người trung niên hét lớn xong xuôi sau, lập tức xong quyền mãnh đạo trực tiếp hướng về kinh bình thân thể đánh tới. Ẩm. Tiếng vang trầm nặng bắt đầu xuất hiện, người trung niên song quyền không hề bất ngờ đánh ở tại kinh bình trên thân hình, chỉ bất quá không đợi hắn lộ ra nét mừng, một cánh tay liền mạnh mẽ bắt được hắn. Lập tức một cái màu đen đố lớn như tia chớp đập về phía đầu của hắn. Ẩm. Người trung niên vẫn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đầu của hắn cũng đã biến thành một cái nổ tung dưa hấu nát, máu tươi hốc tung tóe, vô hình trung, dĩ nhiên truyền đến người trung niên đau hống. Bất quá Kinh Bình nắm lấy cơ hội này chính là không tha, một tay chân lực bạo phát, sinh sôi lấy sức mạnh cẩm cố người Trung niên hình thể, một trận luận đập. Mỗi một lần đều sẽ đem người Trung niên thân thể đánh thành thịt vụn, mà mỗi một lần Trung niên đều sẽ kêu thảm phục sinh. Trong hư không, từng đợt nổ vang cùng người Trung niên kêu thảm thiết truyền ra, bốn phía hóa thần đệ tử, sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh. Chương 399: Giết chết luân hư. Kinh Bình búa lớn liên tục nện xuống, mỗi đập một lần Người trung niên sẽ biến thành thịt nát, sau đó thì sẽ phục sinh, trong phút chốc hắn liền xuất ra hơn vạn lần, chỉ đem người trung niên này cho đập âm thanh càng ngày càng yếu, bốn phía hóa thần đệ tử nhìn này tấm bạo lực tình cảnh, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh, nơi nào nghĩ đến nhóm người mình sư tôn, dĩ nhiên thê thảm như thế. Màu chóng phát sinh thiên chỉ tông đưa tin linh phụ, ẩm, lại là một truy, lần thứ hai đem người trung niên đánh thành thịt vụn, liên thanh âm đều cho đánh đứt quãng. Bất quá chu vi đều là hóa thần đệ tử, phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ từ trên người bắn ra đạo đạo đỏ như máu ánh sáng, hướng về không biết tên địa phương đi tới. nay màu đỏ như máu ánh sáng, là tiên giới thiên chỉ tông đệ tử đụng phải nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể thả ra màu sắc đưa tin, màu đỏ như máu, đại diện cho đã lâm vào hết sức khẩn cấp thời khác, người trong môn phái chỉ cần nhìn thấy, bất kể là nằm ở cái gì trạng thái giới, đều sẽ không ngừng không nghĩ tới rồi giúp đỡ. Tại tiên giới... Hóa thần cảnh tu vi liền tương đương với tu tiên giới trúc cơ cảnh, là mỗi một môn phái hòn đá tảng, mà luyện hư cảnh tu vi liền tương đương với tu tiên giới kim đăng cảnh, là mỗi một môn phái hạt nhân, có thể thương lượng môn phái đại sự, loại người này, là bất luận như thế nào đều phải bảo vệ. Có thể khẳng định, chốc lát thời gian, tất nhiên sẽ có một đoàn cao thủ giáng lâm, đối với hắn tiến hành vây công. Các người đám giác rửa này, một người đánh không lại liền gọi người đến vây giết, thật làm như ta không dám hạ sát thủ không được. Kinh Bình cảm nhận được ánh sáng rời đi, lập tức vẻ mặt hung ác, trong thân thể chân lực điện cuồng rót vào đến chấn thiên liệt địa bên trong, đông nhiên chính là một đợt. Nay một đợt, là hắn toàn lực một đòn, ẩn chứa giết hết đại trận, 990.000 long hổ thần lực, cùng với không gì sánh kịp quyết tâm, mắt thường chỉ xem vô số không gian bắt đầu sóng chấn động và mèo, như sóng biển giống như vậy, thời gian vào đúng lúc này đều trở nên cực kỳ chậm chạm. Tiên giới thời gian trôi qua đều bị hắn đòn đánh này thay đổi. Đây là nhanh đến mức cực hạn kết quả. Chỉ nghe được một trận âm ầm nổ vang, người trung niên không hề bất ngờ bị này một đòn đánh thành một phấn, phạm vi ngàn dặm không gian dầm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn. Người trung niên liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, cũng đã không còn tồn tại, một cái đường đường tiên giới luyện hư tu sĩ, liền thân hồn đều không có chạy trốn, toàn bộ tại dưới một kích này bắn cho giết. Đồng thời dư âm của đòn đánh này, trong thời gian ngắn liền quét sạch giữa trường hơn 10 cái hóa thần tu sĩ, chỉ nghe được kêu rên đau hống tiếng liên tục vang lên, trong đó đã bị trọng thương lưu bá. Tiêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, thân thể biến hóa thành một miệng, thần hồn bị bữa lớn hấp thụ. Lưu Bá hành sự hung hăng hung tàn, cuộc đời giết người, xưa nay đều là hấp nhân thần hồn, đoạn nhân luân hồi cơ nghiệp, tàn nhẫn cực kỳ, nhưng là hôm nay, lại diệt vong ở tại chính mình là đắc ý nhất pháp bảo dưới, này một bức tình cảnh, thật là khiến người ta cảm giác được nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác. Còn lại hơn 10 vị hóa thần tu sĩ cũng bất chấp gì khác, thân ảnh một cái bắn mạnh liền hóa thành lưu quang muốn chạy trốn chạy. Nhưng là kinh bình sao lại bông tha chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh trong phút chốc liền lấp lóe hơn 10 lần mỗi một lần đều đem một cái hóa thần tu sĩ đánh giết ngăn ngắn chốc lát giữa trường lại không người sống làm xong những này kinh bình lập tức cười to mấy tiếng vui sướng cực kỳ có đại trận thêm được hắn bây giờ đã có tuyệt đỉnh sức mạnh những này đã từng cao cao tại thượng nhân vật tiên giới bên trong tu sĩ hiện tại tất cả đều bị hắn đánh thành mảnh vỡ quét qua mấy ngày trước đây bị đẻ nén tâm ý sau khi cởi xong kinh bình muốn đi Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời chuyển đến hai tiếng hét lớn. Định Sơn và không. Đại âm dương ngũ hành thiên điệu thần lôi. Theo hai tiếng hét lớn, phạm vi ngàn dặm nơi liền bị phong tỏa cố định, không gian linh khí tất cả đều bất động bất động, đồng thời một đạo tuyệt thế phích lịch ánh chớp, thanh uy to lớn, mang theo vô biên diệt ý, trực tiếp vênh kích ở tại kinh bình trên thân hình. Phong ngự đại trận, hỗn độn thế giới. Kinh bình lập tức bạo hống một tiếng, này phích lịch thần lôi giết chết tâm ý trong phút chốc liền bị hấp thụ. Đồng thời lan truyền đến màu đen song truy bên trên, đột nhiên một đợt ầm ầm. Phong tỏa hư không cùng linh khí, chớp mắt liền bị đánh vỡ, chỉ thấy kinh bình cười ha ha, thiên chỉ phế vật, chó lợn không bằng, có năng lực liền đuổi đi. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã trong suốt, chớp mắt rời khỏi phạm vi vạn dặm nơi, qua lại hư không đi tới. Mà đúng lúc này, mấy trăm đạo ánh sáng mới bắt đầu hiện hiện, mỗi người bắn mạnh đi tới nơi đây. Tức chết ta mất, thật càn rỡ yêu ma. Đang lúc này, một người mặc áo trắng Sắc mặt tái nhợt người trung niên xuất hiện, cả người phích lịch ánh chấp lấp lué liên tục từng đợt khiến lòng người quý song chấn động lan truyền mà ra, mấy trăm tu sĩ, liền chúc hắn tu vi cao nhất, uy nghiêm to lớn nhất. Ngay tên người trung niên này tức giận thời gian, một cái khác uy nghiêm không kém tu sĩ cũng bắt đầu xuất hiện, trực tiếp đưa cho người trung niên một mặt thủy cảnh. Tôn Sư Minh Tu sĩ này tuy rằng uy nghiêm vô song, nhưng lúc này vẻ mặt nhưng là vô cùng âm trầm, ta định sơn tỏa không thuật, lại bị cái này yêu mà pha tan. Bởi vậy có thể thấy được kẻ này có mang đại bí mật, đây là ta bảo lưu yêu ma khí tức, còn muốn làm phiền sư huynh chạm yêu trừ ma. Ừm, ngươi chủ tu phong ấn công pháp, không quen tranh đấu, chuyện này tự nhiên là do ta đại lao. Phích lịch người trung niên gật ngụ, tại cảm giác của ta bên trong, này yêu ma bản thân cảnh giới cũng không cao, vậy chính là chỉ là nguyên anh đỉnh cao, hóa thần đều không có đạt đến, nhưng là lại có thể giết ta thiên trì luyện hư tu sĩ, xác thực là để lộ kỳ lạ, không phải có mang cái gì đại bí mật. Chính là ẩn dấu đi thực lực chân thật bất quá chỉ cần không phải đạt đến hợp thể cảnh giới, ta liền có thể bắt đánh giết. Sư Minh không cần lo lắng. Hợp thể cảnh giới là cỡ nào cao thâm khó dò, như này ma thật có này thực lực, đã sớm đem chúng ta giết không còn một ngống, sao chạy trốn mà đi? Chính là này lý. Tôn tính tu sĩ gật đầu, lập tức cũng không lại dừng lại, lóe lên một cái, liền biến mất không còn tâm hơi, truy tìm kinh bình đi tới. Đều trở về đi thôi, có tôn sư huynh đi vào. Ma đầu kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lúc này tên tu sĩ này quay về mấy trăm tên tức giận tu sĩ nói rằng. Này mấy trăm tên tu sĩ thực lực lại cao năm chắc, bất quá đến cùng đều là hóa thần tu sĩ. Tuy rằng bọn họ nghe được kinh bình nục mạ nói như vậy, tức giận cực kỳ, thế nhưng cảm giác được giữa trường lưu lại sức mạnh vết tích, vẫn là không dám nhiều lời, lập tức trở về đi tới. Trong môn phái luyện hư hấp thu đều bị chém giết, huống chi bọn họ này quần tạng ngư. Đại trận sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ vô biên ta nắm giữ này lực, lại có thể lướt qua nguyên anh, hóa thần, trực tiếp đánh giết cùng luyện hư tu sĩ. Thực sự là quá sung sướng. Trên không bên trong, Kinh Bình cười ha ha, biến đổi tiếu một bên điều khiển phi hành tốc độ cao, có đại trận sức mạnh thêm được, làm cho hắn hoàn toàn có thể kích phát ra vạn độc trong hồ lô chân chính sức mạnh, qua lại tiên giới không gian dường như trò đùa. Một cái chấp mắt, chính là vô lượng khoảng cách, mặc cho người làm sao tìm được, cũng khó có thể định vị. Kinh Bình thậm chí có loại cảm giác Đó chính là chính mình có thể ở trong người khắc họa trên truyền tống đại trận, tại tiên giới lưu lại tọa độ, tại tu tiên giới cũng lưu lại tọa độ, đồng thời lấy vạn độc hồ lô vì làm vận dẫn, là có thể tùy ý qua lại thế giới, đồng thời không cần lo lắng sẽ xúc phạm đến thế giới pháp tác, dù sao hắn chân thực sức mạnh bất quá là nguyên anh đỉnh cao. Vậy thì thật là tốt ngay tu tiên giới pháp tác trong phạm vi. Hiện tại bên trong cơ thể của ta có nguyên bản thế giới tọa độ cùng dấu ấn, dù sao ta là ở cái thế giới kia giáng sinh cùng trưởng thành chỉ bất quá nhưng không hiểu kích phát hoặc là hiện ra phương pháp, cần tìm chút thủ đoạn mới có thể định vị qua lại. Kinh Bình Âm thầm suy nghĩ đạo, bất quá lập tức hắn liền khỏe miệng nở nụ cười, trong ánh mắt tinh chiến cùng đạo huyền trưởng môn thân ảnh liên tục xuất hiện, đạo huyền trưởng môn, tinh chiến, tiên linh hội, đa bảo môn, thiên trì tông, còn có ma đạo trừ vị tu sĩ, các ngươi bây giờ có biết ta đã có sức mạnh như thế. Đợi ta trở lại thời gian, đó là ta nhất thống tu tiên giới thời khắc. Khi đó giữa chúng ta món nợ thì sẽ từng cái thanh toán. Kinh bình trong mắt hảo quang lóe lên, mặc dù chỉ là nháy mắt, thế nhưng trong đó để lộ sát ý nhưng là cực kỳ sắc bén cùng thâm trầm. Ngắm lại hắn tại tu tiên giới bên trong trải qua tất cả, hãm hại, truy sát, tham lam, hiểm cảnh, còn có một loạt chiến đấu cùng âm như quỷ kế, thật sự là đã trải qua tất cả hiểm trở, mới có hôm nay chi thực lực. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tu tiên giới hết thể môn phái, đều là một cái cha, chỉ cần hắn trở về, tất nhiên sẽ lấy thủ đoạn lôi đình, nghiền ép ma đạo, chỉnh hợp tiên đạo. Nhất thống thiên hạ. Bất quá đã được kiến thức tiên giới, hắn đối với tu tiên giới bên trong tất cả cũng đều không quá lưu ý, tu tiên giới chỉ là từng cái từng cái tiểu thế giới, nhiều như lời sao, đếm không hết, thậm chí liền ngay cả tiên giới tại vũ trụ mềm mông bên trong cũng có hơn ngàn cái tả hữu. chương 400 kỳ chân lâu, ma kinh bình mục tiêu, cũng là ở đó. Tu vi của hắn, bất quá là nguyên anh cảnh, thế nhưng tại phía trên, còn có hóa thần, luyện hương, hợp thể, đại thừa. Này tứ đại cảnh giới, tuy rằng đối với hắn mà nói, cảnh giới bình cảnh bằng không có, thế nhưng muốn lên cấp, nhất định phải nắm giữ năng lượng mạnh mẽ. Mà này năng lượng mạnh mẽ, nhưng là một cái con số trên trời, liền ngay cả chính hắn cũng không thể xác định đến cùng cần bao nhiêu năng lượng mới có thể làm cho mình hỗn độn long hổ thần lực biến thành 999.990.000, đến chứng đại la. Hắn bây giờ chỉ có 990.000 long hổ thần lực trình độ, tương đương với một số không đầu. Ai, con đường phía trước từ từ còn không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới có thể đẩy ra vân vụ, đến chứng bất diệt đại la A. Lúc này Kinh Bình, đã dừng lại qua lại, thân thể đứng ở một cái không biết tên trên đỉnh núi Cảm Thán, bất quá lập tức trên mặt của hắn chính là nghiêm nghị, suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại nhất định phải tìm tới có thể hiện ra trong cơ thể tọa độ thủ đoạn, như vậy mới có thể về nhà. Nghĩ tới đây, Kinh Bình chính là linh giác cùng tạo, nhìn tiên giới bên trong có hay không thành trì gì, có thể đạt được hiện ra tọa độ công pháp, Loại này hiện ra tọa độ phương pháp, chính là truyền tống đại trận căn cơ, bình thường đều là nắm giữ ở môn phái lớn trong tay, tuy rằng không tính là quá cơ mật đổ vật, nhưng muốn đạt được đều là rất khó, muốn phí chút tay chân. Bất quá cũng may nơi này là tiên giới, chỉ cần ngươi có thể trả giá đầy đủ lợi ích, liền có thể đạt được ngươi muốn đồ vật. Kinh bình tại tu tiên giới đa bảo môn bên trong cướp đoạt của cải, ở chỗ này vậy chính là như bình thường, thậm chí lên không được mặt bàn, thế nhưng hắn đánh giết thiên trì tông tu sĩ, nhưng là của cải khổng lồ Tiên linh thạch luôn có mấy chục triệu, hơn nữa hắn có thể hấp thu lượng lớn tiên linh khí, sinh sôi chế tạo ra tiên linh thạch đến, đây chính là của cải căn nguyên. Từ lúc phi hành bên trong, hắn cũng đã dùng trong cơ thể chuyển linh đại trận phối hợp với hỗn độn thế giới bắt đầu hấp thụ tiên giới tiên linh khí, vẹn vẹn là chỉ trong chốc lát, hắn liền chế tạo ra mấy trăm ngàn khối tiên linh thạch, đương nhiên, hắn quá địa phương, tiên linh khí cũng bị cướp đoạt hết sạch. Loại thủ đoạn này nói đến thần diệu, kỳ thực rất là đơn giản, chỉ cần sức mạnh đạt đến Ai cũng có thể làm như thế. Thế nhưng tiên giới bên trong có đại năng này tu sĩ căn bản sẽ không làm như thế, bởi vì loại phương pháp này tuy rằng có thể tích lũy tiên linh thạch, sáng tạo của cải, nhưng là vô cùng hao thời hao lực, cái được không đủ bù đắp cái mất, kết quả là tiêu hao vẫn không có cô động nhiều. Bất quá kinh bình nhưng là không giống, hắn có đại trận giúp đỡ, hơn nữa hôn độn thế giới hấp thụ lực, rất nhanh sẽ có thể sáng tạo ra vô biên vô hạn của cải, liền như lấy đồ trong túi, cực kỳ đơn giản. Nếu là mỗi ngày như thế hấp thụ, làm cái mấy trăm triệu tiên linh thạch không là vấn đề, nhưng là then chốt là hắn bây giờ không có thời gian này, cũng không dám tại trì hoãn, linh giác quét qua, phối hợp với nhận biết đại trận kéo dài, trong thời gian ngắn hắn liền thấy được một chỗ cực kỳ phồn hoa thành trì. Tiên giới bên trong tất cả, quả nhiên đều là tu tiên giới so sánh không bằng, bất kể là thực lực vẫn là kiến trúc, đều là đại khí vô biên, bất quá bây giờ cũng không phải thưởng thức thời điểm, trước tiên tìm tới ta muốn lại nói. Kinh bình thân ảnh hơi động Liên trực tiếp đến tòa thành trì này bên ngoài trung quanh tất cả đều là tu sĩ cảnh giới có cao có thấp thậm chí còn có tiên thiên kỳ phạm nhân chính đang đi tới đi lui vận chuyển đổ vật Tuy rằng sức mạnh liền đại biểu cho giai tầng thế nhưng trong tiên giới tu sĩ cũng không mấy cái sẽ tùy ý bắt nạt pháp nhân còn có bảo vệ phạm nhân pháp lệnh đây chính là chỉ biết giết chóc ma đạo tu sĩ Vĩnh viễn so sánh không bằng địa phương kinh bình nhìn người đến người đi tình cảnh âm thầm gật đầu phạm nhân là tất cả can nguyên Hết thể tu sĩ đều là từ giữa phàm nhân đi ra, tuy rằng sức mạnh không bằng, sẽ gặp chịu chút bắt nạt, nhưng tối thiểu sẽ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần bản phận, liền có thể an yên vui nhạc, trải qua một đời. Thế nhưng ma đạo tu sĩ nhưng là không giống, bọn họ thì phàm nhân như châu dương, giết tùy, luận giá cả buôn bán, không biết bọn họ bản thân cũng là phàm nhân, làm ra tàn nhẫn như vậy ác độc việc vẫn vẫn lấy làm vinh, thật sự là bi ai đến cực điểm, trên đầu lươi gọi phải là tuần hoàn vật cạnh thiên trạch. Cường giả sinh tồn lý niệm, nhưng là cực kỳ dơ bẩn bị uội, xuyên tạc ma đạo chân ý. Chân chính ma đạo chân ý, cầu chính là đại tự tại, đại tiêu giao. Mà muốn được tiêu giao tự tại, đầu tiên liền muốn tính tâm tu luyện, chống đỡ tất cả mê hoặc, nào có dựa vào hành hạ đến chết phàm nhân mà lên cấp, này bản thân cũng đã lây dính nhân quả, đi lên cùng ma đạo tuyệt nhiên ngược lại con đường. Nhưng là chân chính rõ ràng này ma đạo chân ý có mấy người. Phần lớn đều là không chịu nổi đạo này lên cấp tốc độ mê hoặc, mới có thể giấn thân vào đi vào. Không biết cách làm như thế, nhưng là đức đoạn rồi chính mình cơ duyên, rơi vào tối hạ tầng, thậm chí ở tại bọn hắn dấn thân vào hắn đạo một khắc kia, cũng đã không còn là ma đạo hoặc là người trong tiên đạo. Chúng ma này đạo, vĩnh viễn cũng không thể lâu dài, nếu thật sự là để bọn hắn thống nhất chư thiên vạn giới, như vậy không cần trăm năm, ma đạo liền lại không mới mẻ huyết dịch, sẽ tự động mục nát tiêu tán. Liên Vân Thành Kinh Bình vẫn theo dòng người đi tới, rốt cục đi tới chỗ cửa thành, biết được thành này tên. Này trên tường thành khắc họa nhiều bạch vân, một mảnh liền với một mảnh, xa xa nhìn, liền có thể làm cho nhân thanh tâm định ý, sinh ra một cỗ thanh tịnh cảm giác đến, đúng là một tòa hào thành. thành trì cửa cũng không hề chuyên môn thủ vệ, chỉ có một tòa tản ra thanh quang đại trận, như muốn vào đến trong thành trì, liền nhu giao nộp một viên hạ phẩm tiên linh thạch, nếu là bằng không thịt thì sẽ bị trận pháp ngăn trở, vô cùng thần diệu. Kinh Bình tùy ý ném một khối linh thạch, liền không hề bất ngờ đi vào. Vừa tiến vào trong ngay lập tức sẽ là tiếng người ồn ảo, các loại tiểu thương liên tục mua đi đi lại, tiểu lâu săn sát, giống như phạm trong nhân giới thành trì giống như vậy, chẳng qua là người người đều có sức mạnh, kiến trúc cùng mặt đất đều lập lẻ háo con thôi. Kinh Bình không có tinh tế quan sát thành trì bên trong phong cảnh, trực tiếp đi tới một cái chính đang vận chuyển đồ vật phạm nhân bên cạnh, tùy ý ném hai khối tiên linh thạch, đồng thời trong miệng nói rằng, vị huynh đệ kia, trong thành ngoại trừ đa bảo lâu ở ngoài, còn có ở đâu là có thể giao dịch địa phương sở dĩ không đi đa bảo lâu điều này là bởi vì hắn mới vừa giết đa bảo lâu bà Quang chơi mười mấy tên đa bảo môn tu sĩ tình huống như thế làm sao có thể lại đi Tuy rằng chuyện này không tính là đại sự gì đa bảo môn sẽ không vận dụng cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ tới tìm hắn nhưng cẩn trọng làm cho vạn năm thuyền nơi này không thể so tu tiến lên giới đương nhiên có thể phòng ngừa liền phòng ngừa không dám làm tiền bối xương hô nay pháp nhân vừa nghe lời ấy lập tức có điểm kinh hoàng bất quá vừa nhìn thấy trong tay linh thạch Nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, này hai viên linh thạch, tương đương với hắn một tháng tân lao, trong miệng vội vàng nói, trong thành xuất ra đa bảo lâu giao dịch ở ngoài, liền còn có một tòa kỳ chân lâu, là bản thành lâu năm tử, so với đa bảo lâu cũng không phân cao thấp. Ồ, Kinh Bình hơi kinh ngạc, dĩ nhiên có thể cùng đa bảo lâu không phân cao thấp, này kỳ chân lâu là cùng lai lịch. hôi bẩm tiên bối, này kỳ chân lâu chính là ta tiên giới đại phái kỳ chân môn sản nghiệp, cùng đa bảo môn như thế, cũng là một cái chuyện làm ăn môn phái Nay phám nhân một nói tới đây, lập tức mặt mày hấn hở, có điểm hưng phấn, đa bảo môn ảnh hưởng có chút không tốt, truyền thuyết còn có giết người cấp của bệ bối. Tiền bối cũng không nên đi vào, không bằng đi kỳ chân môn giao dịch hàng hóa, tuyệt đối đồng tẩu vô khi, vô cùng công đạo. Chuyện như vậy ngươi cũng dám nói, chẳng lẽ không sợ đa bảo môn đến tìm ngươi để gây sự? Kinh bình nghe đến đó, trong lòng kinh ngạc càng sâu, kế tục hỏi. Cuộc đời không làm đối lý sự, nửa đêm không sợ quỷ cửa ta sợ cái cử Phạm nhân lập tức nghiêng mặt, tiêu ngạo tâm ý hiển lộ mà ra, bất quá vừa nghĩ tới người trước mặt là một tu sĩ, lại thu liệm rất nhiều, nhưng vẫn là ẩn dấu không được giữa hai lông mày tiêu ngạo, trong miệng nói rằng, không dối gạt tiền bối, con trai của ta chính là kỳ chân môn bên trong đệ tử ngoại môn, này đa bảo môn tuy rằng hành, nhưng ngưỡng hắn hai cái lá gan cũng không dám bình ta. Tiểu nhân nói nhưng là lời nói thật, không tin tiền bối tùy ý tìm người hỏi thăm một chút, đa bảo môn cùng kỳ chân môn so với ai danh tiếng hảo. Kinh Bình nghe đến đó cũng là cười ha ha, lại lấy ra hai khối linh thạch đưa cho hắn, xoay người liền hướng phạm nhân chỉ phương hướng đi đến. Kha kha, xem ra đa bảo môn tháng ngày cũng không phải là thật tốt quá. Kinh Bình vừa đi, vừa cười nghĩ đến, kỳ chân môn sao. Phong Bình giỏi như vậy, liền ngay cả phạm nhân đều bị thuyết phục, nghĩ đến cũng là cực kỳ bất phạm, bất quá làm việc đến cùng làm sao, hay là muốn tinh tế quan sát lại nói. Chương 401 300 triệu. Thời gian ngắn ngủi. Kinh Bình liền đến một cái rộng rãi đại đạo, đại đạo bên trên người đến người đi, cao thủ đếm không xuể, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là hóa thần tu sĩ. Mà đại đạo trung tâm chỗ, có một tòa cao to hùng vi cự lâu, trên tấm bảng viết ba chữ to, Kỳ chân lâu. Cái này ba chữ to rồng bay phượng múa, cứng cáp mạnh mẽ, khiến người ta vừa nhìn, liền lòng sinh lòng kính nghệ. Hào kiếm ý, chữ tốt. Hiện tại Kinh Bình, linh giác thâm hậu cực kỳ, căn bản sẽ không bị bất kỳ biểu tượng mê hoặc, ánh mắt trực thấu bản nguyên. Trong thời gian ngắn liền nhìn thấu này, 3 chữ to bên trong lần chứa tuyệt thế kiếm ý, này tất nhiên là một vị kiếm tu cao thủ viết, kiếm ý bàng bạc đại khí, rồi lại có thể khắc họa tại kiểu chữ ở trong, nói rõ đã đối với kiếm hiểu rõ cực sâu, đặt đến nhân chính là kiếm, kiếm chính là nhân mức độ. Loại này kiếm tu cao thủ, một khi chiến đấu với nhau là cực kỳ đáng sợ, vượt cấp khiêu chiến đều không phải việc khó gì, hơn nữa vẹn vẹn ba chữ kia liền có thể thấy được, viết chữ người tu vi cực cao, tối thiểu đã đến luyện hư đỉnh cao Có thể điều khiển vô hạn không gian. Bất luận ngươi ở nơi nào, bảo chém liền chém ngay, đồng thời tất nhiên hội kiến huyết. Loại cao thủ này, đương nhiên đang ra kinh bình trong lòng đại tán. Hào một cao thủ, chỉ dựa vào cố kiếm ý này, liền có thể biết này kỳ chân lâu bất phàm, tuyệt đối không có giết người cấp của, ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình phát sinh, nếu là bằng không thì, này kiếm ý ngay lập tức sẽ bị người tâm đoán khi ô nhiễm, trở nên không thuần bất chính. Kinh bình trong lòng âm thầm lắc đầu, này ba chữ to bên trong kiếm ý Liền tương đương với chấp pháp giả Nếu thật sự là xảy ra dơ bẩn việc không cần nhiều lời kiếm ý lập tức liền sẽ tự mình vận chuyển ở mầm mà tới đem gây chuyện người chém làm hai đoạn nghiền nát thân hồn hơn nữa này kiếm ý linh động thực điểm bất kể là lâu bên trong người vẫn là tu sĩ bình thường gơ đũa cả nắm, tuyệt không thiên vị chỉ dựa vào điểm này liền so với đa bảo môn không biết cao bao nhiêu lần cách nhau một trời một vực đều khó mà hình dung kỳ chân lâu cửa lớn trước đó người đến người đi lít nhaulíít Hầu như người người đều mang theo thỏa mãn vẻ, cực nhỏ có vẻ mặt âm chồng người, nói vậy đều là đạt được thỏa mãn thu hoạch. Hào khí tượng, hào khí tượng. Kinh bình trong lòng lại là liền tán hai câu, lập tức cũng không lại dừng lại, hướng về cửa lớn liền tiến vào. Với bước vào trong đó, liền phát hiện nơi này rực rỡ muôn màu, khắp nơi đều là tinh phẩm phát bảo, các loại thần diệu công pháp, thần đan dược liệu, cái gì cần có đều có, đồng thời bày ra vô cùng chỉnh tề, kiện kiện tách ra, sạch sẽ cực kỳ. Đồng thời mỗi một tương lai này tu sĩ, đều sẽ có một tên kỳ chân lâu người đến đây tiếp đãi lúc nói chuyện hậu đúng mức, đi thẳng vào vấn đề, khiến cho trong lòng người tiến phủ. Ngay Kinh Bình đánh giá nơi đây thời gian, một vị hóa thần tu sĩ bắt đầu đi tới Kinh Bình bên cạnh, hơi không người, cũng không hề bởi vì Kinh Bình hiển lộ thực lực cảnh giới mà có chút coi khinh hoặc là xem thường tâm ý, tự nhiên chân thành nói rằng, vị khách nhân này, không biết ngài có cái gì nhu cầu, là muốn mua hay là muốn bán. Mua! Kinh Bình nhàn nhạt gật đầu Nói ra một chữ, theo lý thuyết, bị một cái cấp cao tu sĩ khách khí như vậy tiếp đãi, rất nhiều người đều sẽ thụ sủng ngược kinh, hoặc là chính là giả vờ chấn định, hoặc là chính là khách khí liên tục nào có như kinh bình loại này hở hững nơi chi. Quả nhiên, này hóa thân tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá trợt liền biến mất không còn tâm hơi, kế tục khách khí hỏi, không biết khách mời muốn mua chút gì, công pháp, tài liệu, đăng lược, phát bảo, pháp thuật, trợn đạo, lò luyện đan. Ta muốn mua liên quan với truyền tống trận hiện ra tọa độ phát quyết, không biết là giá cả bao nhiêu. Kinh Bình hỏi. Cái kia mời khách nhân đi theo ta, đi trận pháp các giao dịch, nơi nào có hơn ngàn loại truyền tống trận, mỗi một loại đều công hiệu không giống. Hóa thần tu sĩ lúc này gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đồng thời tay vẫy một cái, cho Kinh Bình dẫn đường. Kinh Bình cũng không chậm chễ đạp bước liền đi, chỉ chốc lát sau ngay tu sĩ này dẫn dắt đi, đi tới trận pháp các, các bên trong ngồi xếp bằng một vị trung niên. Cả người khí thế thu liễm, liền như người bình thường giống như vậy, thế nhưng kinh bình nhưng có thể cảm giác được người trung niên trong cơ thể hùng hậu sức mạnh, tối thiểu đã đạt đến luyện hư cảnh giới. Tựa hồ nhận thấy được có người đến, nhắm mắt người trung niên lúc này mở hai mắt ra, hư không các loại đều ở trong mắt lóe ra, lập tức liền lộ ra một bộ nụ cười nhã nhặn, quay về kinh bình hỏi, vị khách nhân này, không biết ngươi nhu muốn cái gì trận pháp? Truyền thống trận hiện ra tọa độ phương pháp. Kinh bình sắc mặt không hề thay đổi nói rằng, mà lúc này tên kia hóa thần tu sĩ, cũng sớm đã không người lùi xuống. Ồ! Người trung niên trong mắt lóe lên một tia dị thải, bất quá cũng không quá mức biểu lộ, chỉ là ôn hòa nói rằng, hiện ra tọa độ phương pháp là tại trận pháp bên trong, khách mời muốn mua, liền muốn liền chuyển tống trận bố trí phương pháp cùng nhau mua lại, không thể nào chỉ mua hiện ra tọa độ phương pháp, dù sao chuyển tống trận trọng yếu nhất pháp quyết chính là cái này. Vậy thì thật là tốt, một thanh mua chính là. Kinh Bình không có một chút nào dừng lại hồi đáp, ta trận pháp các có thấp, chung, cao 3 đẳng cấp truyền tống trận, giá rẻ cách hiện ra tọa độ phương pháp cũng không thực dụng, hơn nữa mỗi 50 năm sẽ thực đại trận mất đi hiệu lực, định vị khoảng cách bất quá vạn giảm, chung đẳng cấp truyền tống trận tương đối mà nói liền lớn hơn rất nhiều, khoảng cách có thể định vị 100.000 dặm trở lên khoảng cách, hơn nữa ngàn năm không xấu, đẳng cấp cao có thể ngang qua đại lục tàng khối, truyền tống trăm vạn giảm dường như trò đùa, chỉ cần có. Thể số lượng lớn đủ, thậm chí 10 triệu dặm đều có khả năng chỉ bất quá giá tiền này Giá cả không là vấn đề Kinh bình lúc này cắt đứt người trung niên lời nói Lập tức nói rằng Khen chốt là khoảng cách ngàn vạn dặm cũng không đáng ta mua Ta muốn chính là có thể vượt qua Hai giới định vị tọa độ phương pháp Ồ Người trung niên lúc này cũng nhịn không được nữa Khiếp sợ tâm ý Hô khẽ một tiếng Bất quá lập tức liền nói đến Loại này chuyển tống trận ta kỳ chân các không phải là không có Nhưng giá cả không ít Đồng thời một mình ta không làm chủ được Cần xin chỉ thị cao tầng Tốt lắm Ngươi xin chỉ thị đi Kinh Bình lúc này một gật đầu nói, "Được, cái kia mời khách nhân lần thứ hai chờ." Người trung niên lúc này không có một chút nào dừng lại, lập tức lấy ra một đạo ngọc phù, pháp lực truyền vào trong đó, bất quá chốc lát, lại có một cái vóc người cao to, nhưng tóc nhưng hoa dâm lão giả đi vào. Lão giả này vừa xuất hiện, Kinh Bình lập tức hơi híp mắt lại, hắn cảm nhận được lão giả này mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, cùng với tuyệt cường kiếm ý. Ngoài cửa ba chữ to, chính là lão giả này viết. Vị khách nhân này là người muốn vượt qua hai giới chuyển thống trận. lão giả lời nói rất là trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính là, Kinh Bình khẽ gật đầu, tiếp tự như Kim nói hai chữ. Vậy trước tiên mời khách nhân nói ra vật ấy dùng cho nơi nào, đồng thời phát xuống tâm ma thệ ngôn tiến hành bảo đảm, như vậy chúng ta mới có thể tiến hành giao dịch, bằng không, coi như xong. lão giả lời nói không ngừng mà nói rằng, Ừm, Kinh Bình hơi nhúng mày, theo sát nói rằng, buôn bán buôn bán, có mua có bán. Đây là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh vì sao còn muốn hỏi ta dùng đến nơi nào? Lời ấy sai rồi. Lao giả nhìn thấy kinh bình lại dám chất vấn cho hắn, cũng là sương sờ, bất quá cũng không có cái gì vẻ phân nộ, chỉ là nhàn nhạt giải thích, loại này vượt qua hai giới trận pháp liên lụy khá lớn, nếu là tiến hành cưỡng chế qua lại, nhất định sẽ gặp phải một cái thế giới khác bản nguyên ý chí phản kích, đây là đại nhân quả, nếu là một cái không tốt, không chỉ mua trận người khó có thể may mắn thoát khỏi, liền ngay cả chúng ta cũng muốn bị nhân quả liên lụy trong thiên đạo, ta kỳ chân các làm ăn. Từ trước đến giờ đồng tẩu vô khi, tuy nhiên không thể bước lên này phiêu lưu, vẽ đi số mệnh. Thì ra là như vậy. Kinh Bình gật gù, vậy ta lấy tâm ma xin thể, bực này đại trận chỉ là cá nhân ta tác dụng, bất kỳ nhân quả toàn do ta một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến kỳ chân các. Lời nói vừa ra, trong thiên điệu lập tức một trận chấn động, xem ra là thừa nhận cái này thế ngôn. Lão giả nhìn thấy cảnh này, cũng là không nhịn được trong lòng bắt đầu kinh ngạc, tiểu tử này là lai lịch ra sao, rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh giới, nhưng nói chuyện nhưng là đúng mức, phát hiện tâm ma thể ngôn dĩ nhiên có thể đưa tới thiên địa của mình, thật là quái sự, hẳn là ẩn giấu đi tu vi. Bất quá tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lao giả này cũng không có nửa phần biểu lộ ra, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ta sẽ cùng ý cỡ này giao dịch, chỗ này của ta có một trận pháp, tên là hai giới dao động, giá cả 300 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Nhiều một viên không muốn thiếu một viên không được, 300 triệu. Dù là kinh bình có chút của cải, cũng là bị con số này chấn động phải thân thể run lên, nơi nào nghĩ tới đây các loại, chờ, trận pháp dĩ nhiên như vậy chi quý. Hai giới đại trận vốn là tiên giới quý giá món hàng, cái giá tiền này tuyệt đối không cao, khách mời nếu là hiểm quý, có thể chung quanh hỏi một chút, hoặc là quá một quang thời gian trở lại, làm sao? chương 402, ẩn nút, chờ đợi dết chóc. Lao giả nhìn thấu kinh bình chấn động, Nhất thời biết người này là trong túi ngượng ngủ bất quá cũng không ra cái gì ác nôn, vẫn là thản nhiên nói. Người xem như vậy có được hay không? Kinh Bình rất nhanh sẽ phản ứng lại, trong tay xuất hiện một cái loại nhỏ không gian, bên trong đầy 3.000 vạn tiên linh thạch, đưa cho lão giả. Trận pháp này ta nhất định sẽ mớn, bất quá bây giờ ta xác thực cũng không đủ tiên linh thạch. Đây là 3.000 vạn tiên linh thạch tiền đặc cọc, sau 7 ngày, ta sẽ trở lại giao phó còn lại 270 triệu linh thạch, nếu là quá thời hạn một ngày. Này 30 triệu linh thạch coi như đưa cho quý các, làm sao? 7 ngày sau. lao giả điên điên trong tay không gian, trong ánh mắt tránh qua một tia do dự vẻ, nhưng lập tức liền biến mất không còn tâm hơi, trong miệng nói rằng, thành giao, bất quá chỉ chờ 7 ngày, quá thời hạn không hậu, bởi vì đến lúc đó trận pháp này sẽ tiến vào bán đấu giá nước chảy. Hảo. Kinh Bình lúc này liền gật đầu, hóa thành lưu quang, biến mất không còn tâm tích. Chờ Kinh Bình đi sau, vừa nãy vị người trung niên kia nhưng là mặt liền biến sắc, Trong miệng kinh thán đạo, thật lợi hại, dĩ nhiên không có để lại nửa điểm khí tức. Sư tôn, ngươi vì sao phải thế hắn bảo lưu 7 ngày trận pháp? người này là một cao thủ. Lao giả thản nhiên nói, nhưng nếu là nhìn kỹ, là có thể thấy Lao giả trong ánh mắt cũng có một tia khiếp sợ. Tại trong cơ thể hắn, ta cảm nhận được một cố cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, cho dù ta ra tay, cũng không nhất định có thể bắt hắn. Cái gì? Người trung niên nhất thời cả kinh, hắn nhưng là biết sư tôn thực lực chân chính. Đã đạt đến hợp thể sơ cảnh cấp độ, tu luyện lại là lực công kích cường đại nhất kiếm quyết. Tại trong môn phái vô cùng được người tôn kính, tiên giới bên trong càng là có cái một chiêu kiếm tuyệt mệnh tên gọi. Nhưng chỉ là nhân vật cỡ này, dĩ nhiên cũng nói không có biện pháp có thể bắt kinh bình. Quả thực như vậy, tiểu tử này bất quá chỉ là nguyên anh A. Người trung niên khiếp sợ kêu gào đến. Tiên giới to lớn, mênh mông vô bờ, kỳ nhân dị sĩ càng là đến không suệ, khả năng thanh niên này có cái gì cường hạn biến ảo quyết áp chế sức mạnh trong cơ thể, lại có thể là một cái nào đó đại môn phái hoặc là thế lực lớn thiếu chủ, nhưng dù như thế nào, cùng chúng ta đều không có quá sâu quan hệ." Lao giả Từ Tốn nói, bất quá dù như thế nào, liền hướng về phía thanh niên này sự can đảm, chúng ta đều muốn cùng hắn kết một tia duyên, chờ hắn 7 ngày, nếu là không được, cũng là đạt được 30 triệu linh thạch, nếu là được rồi, cái kia tự nhiên hay nhất, đối với chúng ta đều có lợi. Chớ quên, có thể nhiều kéo một cái tiềm lực vô cùng khách mời thì sẽ làm cho ta kỳ chân môn càng cường ngạnh hơn một phần, đa bảo môn sẽ càng thêm suy nhược một phần. Đệ tử rõ ràng. Người trung niên cung kính nói nói rằng, bọn họ kỳ chân môn thành lập bất quá chỉ là ngàn năm, luận căn cơ, còn kém rất rất xa mấy trăm ngàn năm đa bảo môn, đặc biệt là tại mới vừa thành lập thời điểm, liền khắp nơi tao ngộ đa bảo môn trong bóng tối chen ép cùng rất chóc, bất quá vạn hạnh trong môn phái thiên tài rất nhiều, ngàn năm trôi qua, chân tiên giới bên trong cũng có hơn 10 vị phi thăng tổ sư. Trong đó sang phái tổ sư càng là kinh tài tuyệt diễm, tu vi đạt đến thần tiên nghiệp vị, có. Thể chiếu cố hạ giới, này mới khiến bọn họ có vững vàng phát triển, như không phải như vậy, bọn họ sớm đã bị đa bảo môn cho diệt tuyệt. Chính vì như thế, bọn họ đối với đa bảo môn cũng là có cực sâu kiểu thị, thể lấy phá đổ đa bảo môn vì làm mục tiêu. Rõ ràng là tốt rồi, nhớ kỹ, ta kỳ chân các không phải đa bảo môn, muốn hành đến chính, đứng đến trực, không hổ bản tâm. Lao giả lần thứ hai gật đầu lập tức liền biến mất ở nơi đây. Cùng thời khắc đó, Kinh Bình Chính đang một chỗ trong hư không. 300 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, thực sự là quý, quý rối tinh rối mù. Kinh Bình liên tục thở dài nói, bất quá lập tức trên người hắn liền buộc phát vô cùng sức hút, phối hợp với vạn độc hồ lâu cùng chuyển linh đại trận, bắt đầu liên tục hấp thụ linh khí, ngưng tụ linh thạch. Mỗi trong ngày mắt đều là hơn vạn khối. Vạn hạnh ta có hỗn độn thế giới cùng đại trận chồng chất công năng, hấp thụ linh khí ngưng tụ linh thạch cơ bản không có vấn đề gì. Nếu là bằng không thì, này 300 triệu linh thạch ta thật không bỏ ra nổi được. Kinh Bình một bên hấp thụ, biến đổi cười khổ nghĩ đến. Quên đi, muốn như thế vô dụng, vẫn là chuyên tâm cô động linh thạch. Ý niệm hơi động, Kinh Bình liền không ở suy nghĩ nhiều, bắt đầu nhắm hai mắt lại, hết sức chuyên trúng ngưng tụ khởi linh thạch được. Lượng lớn linh khí liên tục phun trào, điên cuồng rót vào đến trong thân thể của hắn, sau đó lại bị cường lực áp xúc, ngưng tụ thành tinh thạch hình dáng. Rất nhanh. Trong hồ lô thượng phẩm tiên linh thạch bắt đầu trồng chất thành sơn, đồng thời theo không ngừng mà hấp thụ cùng cô đọng, kinh bình tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, nguyên bản một cái chớp mắt có thể chế tạo hơn vạn khối linh thạch tốc độ, hiện tại đã biến thành một cái chớp mắt mấy vạn khối. Bực này tốc độ, thật là khiến người ta chân chối mắt mồm, khó có thể tin, nếu là có một cái luyện hư tu sĩ đứng ở kinh bình trước mặt, lập tức sẽ bị cảnh tượng này giáng ốc. Phải biết, cô đọng linh thạch loại thủ đoạn này tuy rằng cái nào đều biết, nhưng cũng tốn thời gian mất công sức. Trừ phi có sức mạnh mạnh mẽ, cộng thêm có thể trắng trận thu lấy linh khí pháp bảo, mới có thể lợi nhuận, nào có hướng về kinh bình như vậy, một cái chấp mắt liền ngừng tụ hơn và khối. Đồng thời khối khối đều là thượng phẩm. Có loại thủ đoạn này, kinh bình giống như là một cái lấy chi không kiệt dùng chi bất tận di động bảo khố, tùy thời tùy chỗ đều có thể chế tạo ra rất nhiều linh thạch được. Nhưng mà này còn là hắn nguyên anh cảnh sức mạnh, nếu là chờ hắn tấn thăng đến hóa thần cảnh giới, hấp thu cô động tốc độ nhất định sẽ tăng lên dữ dội trở thành siêu cấp đại phú hảo. Đương nhiên, đây là chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng chính là nếu là môn phái nào phát hiện kinh bình bí mật này, lập tức sẽ dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí liền đại thừa cảnh tu sĩ đều sẽ bị kinh động, ra tay giam cầm kinh bình, làm cho hắn vĩnh viễn vì làm một cái nào đó môn hoặc là một cái nào đó phái phục vụ, sáng tạo của cải. Hắn bây giờ sức mạnh, thêm vào đại trận thêm được, cũng coi như là đến có thể ngang hàng hợp thể cảnh tả hữu trình độ, nhưng nếu là hợp thể bên trong cảnh tu sĩ Kinh Bình sẽ chạy đi bỏ chạy, nếu là một cái không tốt, thậm chí muốn trọng thương mới có thể bỏ chạy. Về phân hợp thể đỉnh cao, vậy thì toàn bằng tiên ý, mười có hai, bà có thể chạy trốn. Đây chính là Kinh Bình chân thực sức mạnh trình độ. Nhắm mắt ngưng tụ tiên thạch, qua trong dây lát đã vượt qua 3 ngày, trong 3 ngày, hắn liền ngưng kết 30 triệu tả hữu số lượng, bình quân một ngày 10 triệu, cái tốc độ này, có thể nói là cực kỳ dọa người rồi. Bất quá Kinh Bình vẫn là không hài lòng, nếu là chiếu cái tốc độ này Sau 7 ngày hắn nhiều nhất ngưng kết 70 triệu, thêm vào 30 triệu tiền đặc cọc, bất quá 100 triệu tả hữu Khoảng cách 300 triệu mục tiêu, hắn còn kém dòng dã 2 cái ức. Đồng thời này một mảnh hư không tiên linh khí, cũng sắp bị hắn đánh hết, còn muốn đang tiến hành di động mới có thể tiếp tục hấp thụ. Liên bởi vậy 2 đi, trì hoãn thời gian cũng càng ngày càng nhiều, căn bản không đạt tới cái tốc độ này. Không được, nếu là tiếp tục như thế, ta căn bản không đạt tới yêu cầu. Kinh Bình đột nhiên ngưng cô động tiên thạch, bắt đầu trầm mặc lẽ nào đi cấp đoạn? Nhưng là nơi này là tiên giới, cao thủ đa dạng, nếu là lỗ mãng cấp đoạn, tất nhiên sẽ thân hãm hiểm cảnh. Hắn lúc này, thật đúng là đem nhũ mày cuốn rồi, nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Đang lúc này, hắn linh giác đột nhiên một trận, bản đồ tinh không bắt đầu tự động bắt đầu lưu chuyển. Vô số ngôi sao huyền diệt cảnh giới bắt đầu hiện hiện, lập tức dông nhiên một bạo, hiển hóa ra một cái cái gương. Trên mặt kính, có một cái vẻ mặt trầm trọc, cả người lịch tu sĩ chính đang phi hành, hơn nữa nhìn mục tiêu chính là hướng về chính mình bay tới. Thật mạnh lôi đình khí tức. Đúng rồi, đây là Thiên Trì Tông cao thủ, tại ta đánh giết đệ tử của bọn hắn thời gian, người này đã từng xuất hiện, thi triển một chiêu đại âm dương ngũ hành thiên điệu thần lôi. Kinh Bình nhìn thấy bóng người kia, nhất thời cả kinh, nghĩ tới lai lịch người này. Được được được, quả nhiên là bám dai như địa, có bản lĩnh, lại có thể nắm giữ hơi thở của ta. Kinh Bình vẻ mặt đột nhiên hung ác, nhìn tên người trung niên này trong ánh mắt dần hiện ra sắc ý, nhìn ngươi tu vi thâm hậu. Nói vậy trên người cũng là mang theo to lớn của cải. Đuổi ta mà đến, chỉ sợ cũng là muốn đối với ta bất lợi, bất quá ngươi nếu tới, vậy thì đừng trở về. Tâm niệm điện thiểm, trong ngay mắt, kinh bình liền đối với tên người trung niên này nổi lên sát tâm. Tên người trung niên này, trên người khí tức cực cường, trên người sát ý dày đặc, đồng thời sông thẳng hắn mà đến, nhất định là không có ý tốt. Đã như vậy, vậy còn không bằng nhất lao vĩnh giật, trước hết giết tên người trung niên này lại nói. Nói không chắc còn có thể từ khi người này trên người lùng bắt đến lượng lớn pháp bảo tiên thạch, có thể giải quyết hiện nay tiên thạch thiếu cảnh khó. Nghĩ đến liền làm, kinh bình không hề dừng lại một chút nào, trên tay chấn thiên liệt địa búa lớn vừa hiện, lập tức thân ảnh một cái làm nhạt, hòa tan vào không gian chung quanh ở trong tiến hành ẩn nút. Chương 403, Sống Còn Này chấn thiên liệt địa truy hiện tại bị kinh bình dùng ở trong tay rất là sảng khoái tiện tay, có thể nói là chân chính phát huy này truy siêu cường năng lực, một truy nện xuống Sức mạnh cuồng mạnh tuyệt luân, hơn nữa hắn sức mạnh của bản thân cùng đại trận tăng cường, người ngăn cản tan tác tới bẩy, hiếm có dấu người địch. Hợp thể cảnh bên dưới tu sĩ, hầu như không ai có thể chống đối hắn một truy lực lượng, đụng liền, liền diệt, sắt liền tàn. Quản ngươi cái gì pháp quyết ảo thuật, ta tất nhiên là một truy lệnh xuống, lực phá văn pháp. Trong hư không kinh bình, ẩn nút bước chừng một canh giờ, lập tức chân trời liền xuất hiện một đạo nhanh như phích lịch, uy nghiêm tuyệt thế người đàn ông trung niên. Đây chính là Thiên tông luyện hư cao thủ Đến đây truy kích Kinh Bình tôn tính người trung niên. Chỉ thấy người này thanh thế rất lớn, tuy rằng vẹn vẹn là phi hành, nhưng quanh thân không gian tại lực lượng của hắn cùng tốc độ dưới, toàn cũng nứt ra từng cái từng cái nhỏ bé khe hở, trong mắt bên trong lẩn chứa sắc ý, càng là nồng nặng cực kỳ. Bất quá Kinh Bình căn bản không cho hắn một tia cơ hội, không nói hai lời, thân ảnh đột nhiên hiện hiện tại tên người trung niên này sau lưng, luôn truy liền đập, không hề bất ngờ liền đánh ở tại người trung niên trên lưng. mãnh liệt cường sức mạnh vào đúng lúc này không hề bảo lưu bạo phát ra, chỉ nghe trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng ẩm ầm nổ vang, vạn dặm không gian bị xé mở một cái đại đại lỗ hổng, đồng thời còn kèm theo một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Bang bang bang, một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh bắt đầu từ đó năm thân thể con người bên trên truyền ra, kinh bình cường Hãn Tuyệt luân sức mạnh trực tiếp đem hắn phủ tạng, xương cốt, huyết dịch, tất cả đều cho chấn tan, trong phút chốc liền khiến cho hắn bị thương nặng. Luyện hư cao thủ lại trầm địa, bị một đố này cũng phải thành thật nằm úp sấp. Bất quá người trung niên này cũng không hổ là một cái dám một người một ngựa liền đuổi theo cao thủ, tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn là kích phát ra vô số đạo đại âm dương ngũ hành thiên địa thần lôi, trong lúc nhất thời hư không vạn giảm hết thể không gian đều bị thần lôi nổ tung, hủy diệt tâm ý vô cùng vô tận, quét ngang vạn giảm. Kinh bình không động chút nào, chỉ là bên trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ tuyệt cường sức hút, đầy trời nổ tung thần lôi, dĩ nhiên toàn bộ đều bị hắn nuốt ăn, biến thành sức mạnh. Hấp thu đầy trời thần lôi, Kinh bình không có một chút nào dừng lại, nhất cổ tắc khí, lần thứ hai bông nhiên nện xuống. Tuyệt cương sức mạnh phối hợp hấp thu thần lôi, trong phút chốc cả phiến địa vực đều giống như lâm vào ngày tận thế giống như vậy, không gian dạn nước dạn nước, nghiền nát nghiền nát, mà nằm ở công kích trung tâm người trung niên nhưng là kinh hại đến biến sắc, một búa này nếu là muốn tại đập chúng, mặc hắn pháp lực ngập trời, thủ đoạn vô cùng, cũng muốn hóa thành hôi hôi, lại không phục sinh khả năng. Đại âm dương ngũ hành lôi đỉnh tuyệt vực. Người trung niên này rốt cục không dám ở có bảo lưu, trực tiếp thi triển chính mình mạnh nhất chiêu thức, trong phút chốc đem chính mình bao vây lấy, đồng thời một mảnh lớn bùm bùm, kinh người cực điểm sấm sét bắt đầu bắn ra, thần lôi hóa hình, dĩ nhiên hợp thành một tòa đại điện, phạm vi trong vòng trăm giảm, toàn bộ đều tại bên trong đại điện này. Ầm ầm. Kinh bình một truy nện xuống, vừa ngưng tụ thành cung điện, trong phút chốc liền xuất hiện một trận lay động kịch liệt cùng vết rách. Cái gì phá đồ vật, chỉ bằng cái này cũng muốn ngăn trở ta? Phá cho ta! Kinh Bình lập tức vẻ mặt sử sốt, tựa hồ không nghĩ tới này, Lôi đỉnh cung điện còn có thể ngăn trở chính mình một truy, bất quá lập tức liền giống to là một tiếng, chấn thiên liệt địa lần thứ hai nện xuống. Lôi đỉnh giằng buộc. Đang lúc này, cả người nhuốm máu người trung niên trong miệng phun ra bốn chữ. Nhất thời, toàn bộ Lôi đỉnh cung điện đột nhiên xuất hiện vô số điện quang xing xích, chít chít rồi rồi toàn bộ quấn quanh ở tại Kinh Bình trên người, một trận phá hoại tính sóng chấn động bắt đầu chuyển đến, Kinh Bình cái kia cường hãn sức mạnh lại bị sấm sét phân giải đánh tan. Lôi đình lao ngục, trói chặt lại kinh bình còn chưa xong, người trung niên còn nói ra bốn chữ, chỉ nghe thấy một trận ẩm ẩm nổ vang, vô số cái sấm sét dáng lâm tại kinh bình quanh người, tạo thành một cái to lớn lao tủ. Hơn nữa cái này lao tủ vô cùng không đơn giản, chẳng những là có thể khống chế thân thể, càng là có thể ngăn cách linh khí, phong ấn sức mạnh. Lôi đình phan quyết, lại là bốn chữ xuất hiện, bị trói trụ kinh bình nhất thời đống dưng trôi nổi mà lên, lôi đình lao tủ bên trong xuất hiện vô số lôi tiên. Bắt đầu điên cuồng quất kinh bình toàn thân các nơi. Ầm ầm ầm. Vô số lôi tiên quật tại kinh bình trên người, căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ lênh lành huyết nổ công thành, cũng xuất hiện nhiều tia kêu gen hoặc là kêu thẳng thiết, ngược lại là vang lên một trận dường như rút chúng tam sơn ngũ nhạc nặng nghề tiếng bắt đầu rung động. Hảo yêu Nghiệt, thân thể dĩ nhiên mạnh như vậy, ta cũng không tin ngươi có thể chống đối ta đón lấy một chiêu lôi đỉnh thánh phạt. Cả ngươi đẫm máu người trung niên lần thứ hai lớn một tiếng, đột nhiên lôi đỉnh cung điện bắt đầu ngưng tụ. Ngưng tụ, tạo thành một cây lập lòe vô cùng ánh chấp trường thương, trường thương vừa thành, một thành, lập tức phong vân biến sát, trong vòng 10.000 dặm hoàn toàn không có sinh cơ, thậm chí liền ngay cả trong tiên giới tự do linh khí, cũng bắt đầu thoát đi cái này ánh chấp trường thương. Trấn thiên liệt địa, không người định nổi. Kinh Bình thấy tình cảnh này, không chỉ không sợ sệt, trái lại hét lớn một tiếng, trong tay song truy dơ lên thật cao, sau đó toàn lực nện xuống, 990.000 long hộ thần lực toàn bộ buộc phát ra. Một cỗ to lớn sức gió bắt đầu đóng dưng mà ra, người trung niên quần áo, tựa hồ cũng không chịu nổi này kính phong thổi, phát ra nhỏ bé xẻ xẻ âm thanh, hết lần này tới lần khác sẽ rách. 990.000 long hổ thần lực, trong cơ thể giết hết đại trận sức mạnh thêm được, trấn thiên liệt địa sức mạnh thuần túy lần này tấn công dữ dội mà ra, rời sông lấp biển, bình sơn di nhạc đều là điều chắc chắn, chỉ khí thế này, liền đệ xuống ánh chốc trường thương vì thế. Ẩm! Đũa lớn không hề bất ngờ nện ở lôi đỉnh trường thương bên trên Hầu như không có bất cứ vấn đề gì, trong phút chốc liền đem này ánh chấp trưởng thương cho đánh nát tan. Đòn đánh này, để kinh bình rất sảng khoái, hắn cảm giác này bữa lớn thực sự là càng dùng càng thuận lợi, hoàn toàn có thể làm cho chính mình toàn bộ sức mạnh buộc phát ra, vui sướng cực kỳ, đồng thời thường thưởng có thể thu được kỳ hiệu. Quả nhiên, một truy nổ ra, chỉnh cái ánh chấp trường thương không chỉ vỡ vụn, liền ngay cả trong hư không giảng buộc đều cắt đứt, đồng thời người trung niên vẫn phát ra một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết Kinh bình không chút nào dừng lại, lại là thân ảnh lóe lên, quay về người trung niên liền đập. Ấm ẩm. Vô cùng sức mạnh bột phát ra, hư không biết rách thoáng hiện, người trung niên thân ảnh chấn động, điện quang tại bên ngoài thân một cái lưu chuyển, miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này, bất quá coi như là đập tại trong hư không rung động với ba, cũng làm cho người trung niên liên tục hộp máu. Đây chính là kinh bình sức mạnh, mỗi một lần luôn truy, đều là phá diệt thời không, đánh vỡ vặt cổ, mặc người cao bao nhiêu tu vi, mặc người công pháp nhiều thần. Chỉ cần chịu này một truy lập tức biến thành chó chết một con, không phải diệt tức tàn. Cho ta nát tan. Kinh Bình nhìn thấy người trung niên chạy trốn, lại là theo sát bên kia, đua lớn luôn phiên hạ xuống, đồng thời từng con từng con long hổ bắt đầu từ trên thân thể của hắn buộc phát ra, bắt đầu đối với người trung niên căn xé, kiểm chế cùng hắn. Lúc này người trung niên nơi nào còn có nửa điểm ngạo khí cùng sắc ý, cả người đã biến thành một cái chạy trối chết mô dạng, cả người quần áo rách rách dưới dưới. Máu tươi không ngừng mà từ trên người nhỏ ra, nhưng là cũng không dám trị liệu, bởi vì một khi trị liệu sẽ làm cho mình pháp lực tiêu hao như vậy một tia cái kia tốc độ của hắn cũng chậm một tia đua lớn theo sát sẽ hoành kích đến hắn. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, không cần quá nhiều, chỉ cần mình tại tiếp ba truy, ngay lập tức sẽ là linh thể vỡ vụt, căn cơ tận hủy, ngày sau lại vô thượng thăng một tầng khả năng, cho nên hắn muốn chạy trốn chạy, dù sao hắn đối với tương lai của mình, còn có rất cao kỳ vọng. Bất quả chính là loại tâm thái này, nhưng là đưa đến hắn cuối cùng thần hồn câu diệt cuối cùng nguyên nhân. Kinh Bình nhìn người trung niên liên tục chạy trốn dao động, ngay lập tức sẽ đoán được đối phương tâm tư. Dĩ nhiên muốn chạy. Ừ, thực sự là một tên phế vật, nếu là ngươi tử chiến một phen, nói không chắc còn có thể chạy thoát, nhưng là ngươi chưa bình trước hết nụ trí, nghĩ chạy trốn, trong cơ thể cái cố này đạo ý không thể kích phát, ngươi đã thua, đồng thời thất bại rất chết để, liền thần hồn đều cũng bị ta tiêu diệt. quả nhiên Theo Kinh Bình ý nghĩ vừa sản sinh, vô số long hổ cũng đã cắn xé ở người trung niên tứ chi. Kinh Bình không nói hai lời, bước chân đổi tới, cười gần vẻ lóe lên, quay về người trung niên đầu lâu chính là đập xuống giữa đầu. Đòn đánh này nếu là đập mạnh ở tại, hôm nay người trung niên, nhất định thần hồn diệt vong. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái chỉ có tu vi nguyên anh tu sĩ, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh như thế. Trong tay bữa lớn mỗi một lần đập ra đều mang đến cho hắn sự đá kích mang tính chất hủy diện, bất luận hắn mưu kế nhiều hơn nữa. Công pháp tại diệu, thế nhưng tại cỗ lực lượng mạnh mẽ này trước mặt, chỉ có bị đánh chạy chối chết phần. Bất quá, Luyện Hư nhất định là Luyện Hư, cũng là chiến đấu vô số lần nhân vật, trong thời gian ngắn liền rõ ràng, đây là đến sống còn thời khắc mấu chốt. Chương 404: Xóa bỏ linh trí, Lôi đỉnh bí thuật, mượn thiên tâm ý, Chu yêu Diệt Ma. Người trung niên bỗng nhiên, nhiên quát lớn, thi triển ra tuyệt sát một đòn, nguyên bản trên người mất đi ánh chớp lại bắt đầu bị tỏa sáng, đồng thời bỗng nhiên một bạo, xông thẳng phía trên trời. Nhất thời trên trời mây đen ngập đầu, từng cỗ từng cỗ thiên địa uy áp bắt đầu xuất hiện, đồng thời màu bạc cùng thiểm, chuẩn bị sâm xét. Người trung niên này tuyệt sát chỉ đánh, dĩ nhiên là dẫn tới tiên giới thiên địa tâm ý, hóa thành lôi kiếp. Không thể không nói, loại công kích này thật sự là quá mức dò người, đây cũng không phải là luyện hư có khả năng kích phát sức mạnh, là thiên đạo một đòn. Bất luận là tu sĩ nào, nhìn thấy đòn công kích này đều sẽ khiếp sợ, vô cùng thực lực nhiều nhất phát huy hai ba tầng, dù sao đối với với thiên ki Mọi người đều sẽ bản năng sợ sệt cùng sợ hãi. Trên trời sấm sét cực nhanh, ngay kinh bình búa lớn sắp hạ xuống thời gian, một đạo hàm chứa vô cùng hủy diệt tâm ý sấm sét đã đánh đến trên thân thể của hắn. Thiên địa ánh chấp vừa ra, trước đó những kia sấm xét công kích quả thực chính là mảnh vụn, chỉ là một thoáng, liền để kinh bình thân ảnh chấn động dữ dội lên. Ầm ẩm. Mà lúc này, trong thiên địa mới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Này kiếp lôi năng lượng, đầy đủ đem Hải Dương bốc hơi lên, vạn sơn san bằng. Người trung niên nhìn thấy tình huống như thế, lập tức cười ha ha, giống như điên, tiểu tử, ngươi liền cho ta đi chết đi. Thân thể của ngươi tại làm sao mạnh mẽ, cũng không chống đỡ được thiên lôi đánh giết. Nói đến ngươi còn muốn cảm tạ ta nhân tử, nếu không phải như vậy, ta khẳng định đem ngươi thần hồn rút ra, đốt cháy vạn năm lâu dài. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên ngẩn ngờ, bởi vì hắn phát hiện, chịu đến thiên lôi công kích kinh bình, chẳng qua là thân thể chấn động một chút, liền vô sự. Chịu đến thiên lôi công kích Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Người Trung niên gắt gao nhìn thẳng Kinh Bình thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng khiếp sợ, trước mắt một màn này, cho hắn tạo thành xung kích thật sự là quá to lớn. Thiên Lôi là tất cả tu sĩ đều sợ hãi đồ vật, huống chi vừa nãy người Trung niên dẫn ra Thiên Lôi, là đại thừa cảnh tu sĩ đang phi thăng thời gian mới có uy năng. Tuy rằng vẹn vẹn là một tia, nhưng đầy đủ giết chết bất kỳ luyện hư tu sĩ, thậm chí liền ngay cả hợp thể tu sĩ 89 chín phần mười cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là tại sao, trước mắt cái này nguyên anh cảnh tiểu tử sẽ không có chuyện? Bất quá sau một khắc, Kinh Bình biến hóa, hoàn mỹ giải đáp nghi vấn của hắn. Chỉ thấy Kinh Bình thân thể rung động một chút sau, khắp cả tản ra từng cỗ từng cỗ mạnh mẽ sức hút, thiên lôi phá hoại hủy diện tâm ý, trong phút chốc đã bị hấp thu, đồng thời càng có nhiều tia thuần dương khí bắt đầu hiện hiện, tuy rằng thuần dương khi không nhiều, chỉ có một tia, thế nhưng chính tông Minh ngông. Nhưng lại để người trung niên này vẻ mặt đại biến. Kinh bình hơi há mồm, Này từng tia từng tia thuần dương đã bị hắn hút vào trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. "Ngươi, ngươi ngươi." Trong mắt của hắn để lộ cực độ ngơ ngác cùng khiếp sợ, loại tâm tình này làm cho thần hồn của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh hằng bất diệt, cựu cựu thuần dương, đại la. "Không, cái này không thể nào." Người trung niên trong miệng lầm bẩm, bất quá lập tức liền bắt đầu hét lớn một tiếng tràn đầy cực độ không tin, đại la cảnh giới biết bao cao, biết bao vĩ. Làm sao sẽ bị chỉ là nguyên anh nắm giữ, ta không tin, ta không tin. Ta không cần người tin tưởng, ta chỉ cần người dị vong. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt người trung niên điên cuồng hô to, hai tay hơi động, chấn thiên liệt địa liền luôn lên, cường hãn sức mạnh quét ngang bắt phương, quay về người trung niên liền đập Ẩm ẩm, một tiếng nổ vang, trung niên thân thể con người trong phút chốc nhìn nát, tản chi nội tạng bay đầy trời. Tiếng Đường đường luyện hư tu sĩ, bị kinh bình một truy đập trở thành thịt vụn, chỉ còn lại có thần hồn trên không trung kêu rên. Thần hồn hóa huyết, tái sinh máu thịt. Luyện hư chính là luyện hư, bị đánh thành bộ dạng này, vẫn còn có thủ đoạn, chỉ thấy này thần hồn hét lớn một tiếng, vơ vụn huyết nhục trận bắt đầu dồn dập tụ lại, rất nhanh liền phải hình thành một cái chân chính thân thể. Cùng lúc đó, hắn còn không quên ảnh hưởng kinh bình ý chí, "Tiểu tử, ngươi liền chờ xem, ngươi người mang đại la bí mật, chỉ cần ta đem tin tức kia giải cho trong môn phái cao tầng." ngay lập tức sẽ chấn động tiên giới, đến lúc đó cho dù ngươi tu vi cao tuyệt, cũng muốn đối mặt toàn bộ tiên giới đổi bắt. Đây là lời nói thật, kinh bình tâm tình đối thẳng đại la huyền bí, mà loại bí mật này, thật sự là quá lớn. Đại la cảnh giới, nhưng là chân tiên giới cao cấp nhất cảnh giới, vô số người đều tại hướng về này cái điểm cuối leo lên, nhưng là có thể thành công nhưng rất ít không có mấy, toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới, chúng sinh, nhưng có thể có được cảnh giới này tu sĩ, bất quá 10 ngón số lượng. Khái niệm này nghĩa là gì? Ngàn vạn năm, vạn vạn năm cũng không xảy ra một cái đại la nhân vật, nhưng là bây giờ, loại này thành tựu đại la huyền bí lại bị kinh bình đạt được. Chỉ cần đạt đến đại la cảnh giới, liền có thể thông hiểu bản nguyên của đại đạo, cùng đạo hợp nhất, vạn kiếp không dính, vạn cổ bất diệt, vĩnh tồn vĩnh sinh. Như vậy mê hoặc, đừng nói là toàn bộ tiên giới sẽ điên cuồng, thậm chí liền ngay cả chân tiên giới người cũng sẽ không để ý thế giới ý chí, điên cuồng giáng lâm, vô lấy kinh bình. Loại này hậu quả Kinh Bình sao lại không biết, sao lại không rõ. Cho nên hắn căn bản sẽ không để cho người trung niên này bỏ chạy. Chỉ thấy Kinh Bình song truy đập mạnh, toàn thân chân lực lần thứ hai bạo phát, vừa ngưng tụ thân thể sinh cơ lần thứ hai bị đập vì làm thịt nát, lần này sức mạnh, trực tiếp đem bộ thân thể này hết thể sinh cơ đều cho tuyệt diệt, cũng lại không ngưng tụ lên nổi. Haha, ha, tiểu tử, ngươi sẽ chờ bị người đuổi dết đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy chục ngàn dặm, một đạo thần hồn lưu quang đã nhanh chóng chạy trốn Với nảy thân thể này, dĩ nhiên là mùi nhử, hắn lại dám sinh sôi buông tha hơn nửa thần hồn lực lượng, lấy giả đánh cháo, để Kinh Bình lầm tưởng hắn là muốn một lần nữa ngưng tụ sinh cơ. Chờ Kinh Bình bị hấp dẫn thời gian, người trung niên đã nhờ vào đó thời gian bỏ chạy rồi. Ai dám bỏ qua hơn một nửa thần hồn lực lượng? Làm như vậy, quả thực chính là đoạn chính mình căn cơ. Nhưng là người trung niên nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy, với này xem ra, người này coi là thật cũng coi là một cái tàn nhẫn quả quyết tiêu hùng. Bất quá đứng ở tại chỗ Kinh Bình nhưng không có lưu lộ ra nửa điểm vẻ thất vọng, trái lại một mặt châm trọng, một màn này bị người Trung niên nhìn thấy, lập tức lòng sinh bất an, nhưng ngay khi hắn mới vừa lên cảnh giác thời gian, một trận cường hãn sức hút liền bắt đầu hiện lên, trong thời gian ngắn liền hút đi hắn một nửa thần hồn. Lúc này người Trung niên mới kinh hãi đến biến sắc quay lại đầu lâu, thấy được ở trên đỉnh đầu hắn ơi, Kinh Bình chính đang lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy châm trọng cùng xem thường. Thần hồn tiêu đốt, ngọc đá cùng vỡ. Người trung niên rốt cuộc biết chính mình cũng lại khó có thể đào tẩu, không liều mạng thì không được, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thần hồn toàn bộ bắt đầu bốc cháy lên, đây là muốn lôi kéo kinh bình đồng quy vô tợ. Nếu ta không cách nào chạy trốn, vậy thì đồng thời diệt vong đi. Tàn nhẫn âm thanh dường như vang ở bên ai, khiến cho nhân không rét mà run, thế nhưng kinh bình làm sao sẽ sợ thần hồn thiêu đốt, chỉ thấy hắn cười lạnh, cả người cường hãn sức hút liền lần thứ hai một cái bạo phát, chính đang thiêu đốt thần hồn chi hỏa đều mở bị hắn hấp thụ. ta ta không cam lòng. Ở trước mặt của ta, không cam lòng cũng phải cam tâm. Kinh Bình lạnh lùng nói rằng, đồng thời bàn tay lớn một vệt, chân lực trật hiện, trực tiếp đem người trung niên cuối cùng lình trí cho đánh nát. Đến tận đây, có một cái luyện hư tu sĩ, bị Kinh Bình giết chết. Làm xong tất cả những thứ này Kinh Bình, nhưng là thật dài thở hồn hển một cái đại khí. Vừa nãy một loạt chiến đấu, thật sự là cực kỳ mạo hiểm, cực kỳ nhanh chóng, thật sự là hắn bây giờ có khả năng phát huy ra toàn lực. Chỉ cần kém một chút điểm sẽ để tên người trung niên này triệt để chạy trốn, khiến đối phương giải tin tức, do đó khiến cho toàn bộ tiên giới tu sĩ đổi bắt. Một mình hắn tại tu tiên giới thời điểm liền đã từng khiêu chiến ma đạo, khi đó đã bị truy sắt quá chừng nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, cộng thêm có vạn độc hồ lô giúp đỡ, sợ là sớm đã thần hồn câu diệt. Húng chi muốn đối mặt toàn bộ tiên giới tu si đổi bắt. Vậy thì thật là vụng về về đến nhà. Sinh tử tôi luyện tuy rằng có thể để người ta kích phát tiềm lực, đạt được một ít chỗ tốt rất lớn Thế nhưng cũng có to lớn phiêu lưu, then chốt là muốn nắm giữ phiêu lưu độ, nếu là một cái không tốt, mất đi sinh mệnh, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Chứ thiên vạn giới, chỉ có có thể tiếp tục sinh tồn tu sĩ, mới có tư cách cầu đạo hỏi. Kinh Bình thở dốc một tiếng, lập tức một tay vừa hiện, nạn ra một cái màu vàng nóng nhẫn. Đây là người trung niên chức nhẫn chứa đồ, xem vừa nãy người trung niên tù vi cùng nguyên nghiệm, tại thiên chỉ tông cũng nên là một rất có quyền lợi nhân vật, loại người này. Trên người của cải tổng hội là khiến người ta kinh hỉ. Quả nhiên, kinh bình linh giác cường mạnh phá tan nhẫn trên phong ấn, ngay lập tức sẽ phát hiện bên trong chồng chất thành sơn tiên thạch. Chương 405, tiên giới thiên trì. Những linh thạch này nhiều vô cùng, sơ hơi tính ra, gần như có 100 triệu tiên thạch tà hữu. Nơi này 100 triệu tiên thạch, hơn nữa kinh bình dự trì 30 triệu cùng trong cơ thể 30 triệu, tổng cộng thì có 160 triệu tà hữu của cải, khoảng cách hai giới dao động đại trận giá cả, còn kém một nửa. Bất quá, trong nhẫn không chỉ có riêng là linh thạch, bên trong còn bao gồm mấy cái pháp bảo, một bộ Đại Âm Dương Ngũ Hành Thiên Điệu Thần Lôi Quyết, cùng một bộ Thiên Hạ Thủy Pháp Quy Tắc chung. Này hai bộ bộ công pháp, tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, chỉ dựa vào người trung niên kia thi triển uy thế, cùng cuối cùng dẫn động thiên kiếp kiếp lôi một chiều, liền có thể bán ra một cái tuyệt cao giá tiền. Nếu là phối hợp với Lôi Linh thể cường giả, cái kia càng là như hổ thêm cánh, bổ sung lẫn nhau. Về phần Thiên Hạ Thủy Pháp Quy Tắc Trung, Này pháp quyết nghe tới không có phía trước lôi quyết bá đạo, thế nhưng kinh bình một phên mở, đã biết công pháp này bất phạm, hoàn toàn không dưới cùng lúc trước lôi quyết. Thiên hạ thủy pháp tổng thể cương tên như ý nghĩa, chính là hội tụ vô số khống thủy phương pháp sáng tạo một phần pháp quyết, tỉ mỉ giải thích thủy hành pháp thuật biến hóa cùng công kích, có nước, băng, vụ này ba loại hình thái, học được một loại, mặt khác hai loại liền có thể không học tự thông. Coi như là một tư chất lại kém linh thể tu sĩ chiếm được, chỉ cần có chút đầu bóc. Liền có thể ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu, đồng thời trong khi xuất thủ vạn thủy hộ thân, cường hãng cực kỳ. Nếu như có thể luyện đến cảnh giới tối cao, cái kia càng là có thể mượn thủy ngộ đạo, thông hiểu thái cực êm dịu, trên thiện như nước tâm ý, từ nay về sau vạn tà bất xâm, vạn pháp khó bính, cho dù gặp phải chút nguy nan, cũng có thể chuyển nguy thành an, mức độ lớn nhất bảo vệ mình. Hơn nữa này thủy pháp quy tắc chung cùng âm dương lôi pháp cực kỳ bổ sung. Nếu là vừa nay cái kia luyện hư tu sĩ có thể đồng thời thi triển ra thủy pháp cùng lôi pháp, như vậy Kinh Bình ngày hôm nay tất nhiên sẽ bại. Bất quá pháp quyết được rồi, tự nhiên cũng là không thể nhiều ra tập luyện. Được được được, này hai bản pháp quyết cực kỳ tinh diệu, nếu là bắt được kỳ chân môn, tất nhiên phải thay đổi bọn họ mấy trăm triệu linh thạch. Hai giôi giao động đại trận là của ta rồi. Kinh Bình nhìn trong tay hai bản pháp quyết, mừng rỡ cực kỳ, coi như là hắn cũng không nghĩ tới, lần này thu hoạch lớn như vậy. Hắn là không biết Bị hắn chém giết người trung niên, chính là thiên chỉ tông một vị thủ hộ trưởng lão, trong ngày thường không cái gì danh tiếng, nhưng phụ trách thủ hộ, nhưng là thiên chỉ tông bảo khố cùng cơ mật. Theo lý thuyết chỉ cần không bị bảo khố cấp giật, hoặc là sơn môn bị tấn công cục diện, loại này thủ hộ trưởng lão là sẽ không lộ diện, thế nhưng ngày đó hắn vừa vặn bế quan đi ra, liền cảm nhận được đưa tin, mà còn lại trưởng lão rèn luyện rèn luyện, bế quan bế quan, chỉ có hắn một người tốc độ nhanh nhất, không ra tay không được, lúc này mới đổi tới cũng không định đến, này một đuổi tới đi, liền trở thành vạn kiếp bất phục. Đây chính là tu sĩ kiếp số, có chút kiếp số có thể tránh, nhưng có chút kiếp số là tuyệt đối không tránh không được, nhất định phải đi ra ngoài, đáp lại kiếp số, mới có thể phá kiếp. Nếu là không thể phá, trong ngàn năm kia tu vi, hủy hoại trong một ngày, trở thành không tưởng. Thủ hộ trưởng lão là đại nhân vật, ngay bị kinh bình giết chết mấy mắt, toàn bộ Thiên trì tông tu sĩ đều bị đã kinh động, từng đợt chuyện triệu linh phù bắt đầu xuất hiện. Vô số đệ tử kinh hồn bạc vĩa, thiên trì tông lập phái đã có mấy chục ngàn năm, ngoại trừ lúc đó mới vừa thành lập môn phái thời điểm tao nộ mấy lần đại nạn nhưng đều là gắng gượng vượt qua, sau vẫn mưa thuận gió hỏa, không có người nào dám chơi ơ. Nhưng là ngay này ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, thiên trì tông môn bên trong liên tiếp chết đi 2 vị luyện hư tu sĩ, trong đó một vị, lại còn là trong môn phái thủ hộ trưởng lão. An ổn ngàn năm, đột nhiên phát sinh đại sự như vậy, không khỏi để các vị thiên trì tông tu sĩ đều vẻ Mơ Hồ đã nhận ra một tia không ổn dấu hiệu. Trong đại điện, tụ tập một đám đông người, Thiên Trì Tông hết thể hóa thần cùng trở lên đệ tử, ngoại trừ ở bên ngoài rèn luyện hoặc chấp hành nhiệm vụ người, còn lại toàn bộ tụ tập ở tại nơi đây. Lúc này liền có thể suy tính ra Thiên Trì Tông cái này tiên giới đại phái tổng hợp thực lực, vạn tên hóa thần tu sĩ, trăm tên luyện hư tu sĩ, hơn 10 vị hợp thể tu sĩ. Mà còn lại mấy cái đại phái, tổng hợp thực lực ở trước mắt muôn phái cũng không kém bao nhiêu. Lúc này điện bên trong, Ngồi xếp bằng mấy trăm tên tu sĩ, những tu sĩ này đều đều là luyện hư cảnh tu sĩ, còn hóa thần tu sĩ, thì lại tại tún 5 tụm 3 đứng, châu đầu ghé thai, tựa hồ đang đàm luận lần này triệu tập bọn họ nguyên do. Khái. Một tiếng ho nhẹ, vang vọng cả tòa đại điện, nhất thời hết thể chính đang châu đầu ghé thai mọi người, tất cả đều thúc thủ đứng thẳng, khuôn mặt cung kính nhìn về phía đại điện trung tâm ghế rửa. Một người có mái tóc hoa dâm láo nhân, đã xuất hiện ở giữa đại điện chỗ. Lao nhân này sao vừa nhìn không có sức mạnh nào, giống như là một người bình thường phạm nhân, thế nhưng hết thể tu sĩ, thậm chí liền hợp thể tu sĩ thấy, đều là cung kính cực kỳ, cận tư một điểm này là có thể suy đoán, lao nhân này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Không phải hợp thể đỉnh cao, chính là đại thừa. Thông thánh, lao nhân trong miệng đột nhiên nói ra một cái tên, đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Lập tức liền có một người đáp ứng, vội vã đứng dậy. Người nói chuyện, khí tức không kém, vầng trán bình trực. Chính là ngày đó nỗ lực sử dụng định sơn tỏa không thuật, khống chế được kinh bình người. Chỉ bất quá hắn ngày đó huy nghiêm, vào thời khắc này nhưng hết mức thu liễm, bảo trì cực kỳ cung kính. Người đem sự tình tỉ mỉ trải qua nói một chút. Lão nhân lần thứ hai phân phó một câu, lập tức liền nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nghe. Đệ tử tuân mệnh, thông thánh lập tức hành lễ, đồng thời xoay người lại, bắt đầu nói rằng, chư vị, mời xem ta pháp thuật. Trong giọng nói, một đạo ôn hòa bạch quang liền bắt đầu sáng lên, trên không trung hợp lại Tạo thành một mặt to lớn thủy kính. Lập tức một vài bức hình ảnh bắt đầu hiện hiện, này chỉnh chuyện nguyên nhân, trải qua cho tới bây giờ, tất cả đều nói cái rất rõ ràng, không chút nào kém, cho dù Kinh Bình tới, chỉ sợ cũng muốn gật đầu lia lịa. Hình ảnh truyền phát tin sóng xuôi, điện bên trong mọi người yên lặng một hồi. Chuyện này rất là đơn giản, cũng là bởi vì một cái hóa thân tu sĩ muốn giết người diệt khẩu, nhưng cũng gặp được một cao thủ, sau đó bị cao thủ ra tay trừng phạt, đoạt pháp bảo, sau đánh tiểu nhân, nhỏ bé tới lại Cứ như vậy càng nháo càng lớn, liên tiếp bị giết hai cái luyện hư. Nếu thật sự là nói lý, đó là bọn hắn thiên trì tông đối lý. Các ngươi đều thấy. Lao nhân lúc này hơi mở hai mắt ra, thản nhiên nói. Vâng. Điện bên trong mọi người không dám trần trở, trăm miệng một lời đáp một chữ. Ta thiên trì tông, lập phái vào năm, chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy vô cùng nục nhã. Tuy rằng chuyện này có chúng ta làm trô không bình thường, nhưng đối phương cũng hơi bị quá mức tàn nhẫn. lão nhân sắc mặt không hề thay đổi. Trong miệng không ngừng mà nói rằng, liên sát chúng ta hai vị luyện hư, thù này không thể không báo, thông thánh. Đệ tử tại. Thông thánh lập tức một cái giật mình, trả lời nói. Lập tức một thanh thường thường không có gì lạ bảo kiếm bay đến trong tay hắn, theo sát một trận âm thanh chuyển đến, chuyện này tuy rằng không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi cũng có trong đó một kia trách nhiệm. Kính xin sư thúc tổ trách phạt. Thông thánh vừa nghe lời ấy, lúc này liền dầm một tiếng quỳ xuống, không chút nào dám biện giải. Đã có trách nhiệm cái kia liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Lão nhân không hề bị lay động, chỉ là từ từ nói, trôi này pháp kiếm chính là ta bên người phối kiếm, theo ta chinh chiến nhiều năm, có ta một tia khí tức, ngươi sẽ cầm kiếm này đi vào, chém yêu ma kia, vì ngươi hai vị sư huynh báo thủ, chuyện này ngươi làm tốt, ưu khuyết điểm giáng co." Đệ tử tuân mệnh. Nhiều nhất ba ngày, liền có thể trở về, nếu là không được, đệ tử để đầu tới gặp." Thông Thánh lập tức nói rằng, đồng thời thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Kỳ thực hắn cũng không muốn đi vào truy sát kinh bình, dù sao kinh bình nhưng là đem hắn vậy tu luyện lôi pháp sư huynh đều tiêu diệt, mà bản thân hắn, tu luyện cũng chỉ là một ít phong ấn công pháp, thực lực không mạnh, nhiều nhất là cái phụ trợ, làm sao có khả năng đối phó kinh bình. Nhưng là không đi lại không được, chuyện này cùng hắn có liên hệ, dù sao ngày đó là hắn đem trách nhiệm giao cho sư huynh, lúc này mới đến cuối cùng để sư huynh gặp độc thủ. Vốn là hắn đều đã làm tốt bị lột bỏ môn nội linh trận điều khiển giả thân phận chuẩn bị lại không nghĩ rằng sư thúc tổ bàn xuống rồi pháp kiếm, này mới khiến hắn có tự tin, dự định một ít. Hắn trước vị này chiếm được không dễ, lúc trước trải qua hảo một phen cạnh tranh mới có thể thu được, chẳng những co rất lớn mỡ, trong ngày thường càng là cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thỉnh thoảng quan sát một thoáng môn nội linh trận là tốt rồi, hơn nữa nguyệt nguyệt đều có môn nội phân phát các loại đan dược cùng tài liệu. Không cần làm một ít môn phái cống hiến, lại càng không dùng mệnh chết lui hoặc đi bên ngoài dốc sức làm, chỉ cần không ra sai lầm Liền có thể vẫn an an hơi tu luyện. chương 406, 800 triệu. Tu vi của hắn sở dĩ có thể đạt đến luyện hư cảnh giới, cũng là bởi vì ngày đêm chăm sóc linh trận, thỉnh thoảng hấp thụ cấp cao linh khí kết quả. Như vậy chức vị, tại sao có thể không bính một thoáng? Hốn hồ trong tay còn có sư thúc tổ pháp kiếm, vậy hắn còn sợ gì, lúc này mới một lời đáp ứng luôn. Ngay thông thánh sau khi rời đi, trong đại điện mọi người vẫn đang ngồi xếp bằng, từng cái từng cái không dám nói lời nào, thế nhưng ánh mắt chấp động nhưng biểu hiện nội tâm bọn hắn nghi hoặc vẹn vẹn là như thế một chuyện nhỏ, nơi nào đáng giá như vậy hưng sư động chúng. Vẫn ban xuống pháp kiếm, đồng thời giao cho trong môn phái tối sẽ không chiến đấu thông thánh. Sư thuốc tổ này rốt cuộc là ý gì? Điện này bên trong các đệ tử thống nhất ý nghĩ. Bất quá lao nhân nhưng là căn bản không để ý tới, tùy ý phất phất tay, trong miệng nói rằng, đều đi xuống đi. Các đệ tử tuy rằng tâm có nghi vấn, nhưng cũng không dám chần trở, lập tức không mình hành lễ, từng người bay ra mà đi. Trong chốc lát, cả tòa đại điện cũng chỉ còn sót lại này một lao giả. Ai? Kiếp số a, tu vi của người này chỉ có Nguyên Anh, nhưng sức mạnh nhưng là dày đặc cực kỳ, liên sát ta thiên trì hai vị luyện hư, này rõ ràng liền đáp lại ta thiên trì tông đời thứ nhất trưởng môn lưu lại tiên đoán, Nguyên Anh xuất hiện, đại kiếp nặng ra. Nếu muốn bảo toàn môn phái truyền thừa, chúng ta chỉ có thể đoạn tuyệt tất cả cùng người này nhân quả, thông thánh, tại người ra tay thời gian, cũng đã cùng người này nhiễm phải nhân quả, nếu là muốn chấm dứt thì lại nhất định phải do ngươi đến chặt được, mà ta có thể giúp ngươi, cũng là nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể phá kiếp mà ra đi." Lúc này lão giả, trên mặt mới hiện lên xuất ra một phen huệ vẻ, vẻ. Thiên trì tông đời thứ nhất trưởng môn, dĩ nhiên lưu lại như vậy tiến đoán. Đồng thời vị này tu vi cao tuyệt lão nhân, dĩ nhiên sợ hãi kinh bình như vậy, liền một kia nhân quả cũng không dám nhiễm, đem thông thánh đưa tới, bảo là muốn để chính hắn giải, nhưng kỳ thực nhi, không phải là muốn hy sinh một người, đến bảo toàn môn phái Trong chuyện này, đến cùng liên lụy cái gì, không người nào biết, càng không người hiểu rõ. Bất quá cho dù thật ẩn chưa bí ẩn gì, đối với hiện tại Kinh Bình mà nói cũng là vô dụng, bởi vì hắn chính đang vội vàng ghi chép này hai bản thần diệu pháp quyết. Chỉ thấy ánh mắt của hắn liên thiểm, bất quá thời gian ngắn ngủi cũng đã đem hai bản pháp quyết đều cho ghi lại ở bản đồ tinh không bên trong, lập tức tinh tế phẩm đọc. Lần thứ nhất đọc, Kinh Bình cũng đã đọc thông thấu cực kỳ. Lần thứ hai đọc. Kinh Bình cũng đã có thể thi triển ra nhiều tia sấm sét hủy diệt tâm ý cùng dòng nước chí nhu chí cương. Lần thứ ba đọc, Kinh Bình cũng đã nắm giữ này hai bản pháp quyết đặc điểm, đồng thời trải qua trong đầu bản đồ tình không tính toán cùng đích chính, hắn đã có thể thả ra này sấm sét đối địch phương pháp cùng không thủy thuật, đồng thời cùng mình sở học sẽ hòa hợp một lò. Đại âm dương ngũ hành thiên điệu thần lôi xuất hiện. Kinh Bình hai mắt đột nhiên vừa mở, nhất thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu tuôn ra từng cỗ từng cỗ uy lực tuyệt đại lôi đình. Này lôi đình hình thành Vốn là cần hấp thu tiên giới linh khí, để linh khí chuyển hóa thành âm dương hai khí dung hợp, mới có thể chế tạo ra thần lôi, nhưng là kinh bình nhưng là không cần khó khăn, bởi vì hắn vốn là đối với thiên lôi hiểu rõ cực sâu, thêm vào hắn nguyên anh bên trong nhiều tia thuần dương khí, hoàn toàn có thể bỗng dưng chế tạo ra chân chính thần lôi. Cảm thụ chính đang tự do trong thân thể tuyệt cường thần lôi, kinh bình nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, có này thần lôi thêm được, thực lực của hắn lần thứ 2 tăng thêm 2 tầng. Đồng thời đối với quỷ mị tà ma có tuyên sát thủ đoạn. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong, chỉ thấy hắn lần thứ hai thân thể chấn động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện lên xuất ra từng cỗ từng cỗ gợn sóng, đột nhiên xuất hiện một cái dòng nước bình phong, mà thần lôi chịu đến dòng nước lan truyền, trở nên càng thêm đùng đùng vang vọng, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng xuất hiện một cỗ tuyệt cường sức mạnh. Vạn thủy hóa lực, chí nhu trí cương, cương nhu một thể, âm dương kết hợp lại, nguyên bản trong cơ thể cái kia sức mạnh cuồng bạo, tại dòng nước điều khiển ở dưới, Trở nên có thể cường, có thể nhược, có thể tiến vào thối lui. Điều khiển lực tăng thêm một bước, chứng minh hắn triệt để nắm giữ tăng cảnh giới lên sau sức mạnh, lần này lại để cho thực lực của hắn tăng cường rất nhiều. Haha, ha, được. Kinh bình cảm thụ trong cơ thể cái tia sóng lớn mãnh liệt chân lực, chỉ cảm giác mình chỉ cần tùy ý một quyền, liền có thể phá diệt một vùng thế giới, phong phú cực kỳ. Được rồi, nơi đây thu hoạch đã chọn, không thể tại trí hoãn, hay là đi liên vân trong thành đổi lấy hai giới giao động đại trận mới tốt. Trong lòng động niệm, thân ảnh của hắn cũng đã bay lượn mà ra, thẳng đến Liên Vân Thành đi tới. Hắn biết, mình giết nhiều ngày như vậy chỉ tông đệ tử, e sợ đã đã kinh động đại phái này, hơn nữa trêu chọc đa bảo môn sự tình, sớm muộn đều sẽ bại lộ, nếu là lại quá đến mấy ngày, hai phái đều sẽ phát sinh truy nã, lấy hai môn phái này thực lực, mình coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là rõ ràng hai quyền khó địch bốn tay đạo lý, đương nhiên phải tẩu vi thượng. Bất quá thời gian ngắn ngủi. Hắn liền xuất hiện lần nữa ở tại Liên Vân trong thành, không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào kỳ chân cắt. Vừa tiến vào trong, lập khắc liền có người tiến lên, Kinh Bình dơ tay vừa nhìn, chính là ngày ấy luyện hư tu sĩ, dĩ nhiên sinh sôi ở chỗ này chờ 3 ngày. Nghĩ tới đây, Kinh Bình trong lòng không khỏi lộ ra một tia bội phục, vì chỉ là một cái hứa hẹn, liền có thể làm cho một vị đường đường luyện hư tu sĩ ở chỗ này chờ chờ một cái nguyên anh tu sĩ, hơn nữa chờ đợi dòng dã thời gian 3 ngày, chỉ bằng loại thái độ này. Này kỳ chân môn sau đó tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế đại phái. Mời đi theo ta. Cái này luyện hư tu sĩ nhìn thấy kinh bình chính là gật đầu, lập tức liền mang theo lên lầu ba chỗ. Chờ đến lầu 3 liền phát hiện nơi nào đứng thẳng một lão giả, bối ưỡn lên thẳng tắp, liền dường như ẩn chứa một thanh tuyệt thế thần kiếm, vừa thấy được kinh bình không có hai lời, trực tiếp nói, tiền đặt cọc đã thanh toán 30 triệu, còn kém 270 triệu, không biết khách mời có hay không mang đến. Ta bây giờ trên người chỉ có 100 triệu. Kinh bình thản nhiên nói, đồng thời không đợi lão nhân như mày, cũng đã trong tay lóe lên, xuất hiện một quyển lóe lên sấm xét khí thư tịch, còn có một quyển lóe lên nước chảy tâm ý thư tịch, hai bản hợp lại, trực tiếp đưa cho lão nhân, này hai bản bí tịch, có thể giá trị bao nhiêu tiền. Lão giả vừa nhìn thấy bộ sách này trên khí tức, nhất thời liền cả kinh, vội vã tiếp nhận, tinh tế kiểm tra. Đại âm dương ngũ hành thiên điệu thần lùi quyết, thiên hạ thủy pháp quy tắc chung, này hai bản pháp quyết chính là cực phẩm trong cực phẩm Cho dù phóng tới chân tiên giới bên trong, cũng chúc thượng phẩm, trước đây thật lâu chúng ta cái này tiên giới liền đã không có, lại không thành nghĩ, bị ngươi đặt được. Lao giả lật xem một lúc, lập tức khiếp sợ nói rằng, dù hắn kiếm ý thông thiên, cũng bị kinh bình tác phẩm lớn này cho chấn động kiếm tâm hơi động. Kinh bình nghe lão giả này khiếp sợ lời nói, trên mặt không có một chút nào sóng chấn động, cũng không nói chuyện. lão giả nhất thời lĩnh ngộ lại đây, bình phục trong lòng tâm tình, chậm dãi nói rằng, này hai bản pháp quyết là cực phẩm trong cực phẩm. So với hai giới giao động đại trận muốn quý giá rất nhiều, như vậy, khách mời 3.000 vạn tiên thạch tiền đặt cọc ta toàn bộ lưu về, đồng thời dùng hai giới đại trận, hơn nữa 800 triệu tiên thạch tiến hành đổi lấy, chẳng biết có được không. Thành giao, Kinh Bình quyết định thật nhanh, liền nửa phần do dự đều không có liền xác định ra. Không phải không thừa nhận, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới này hai bộ pháp quyết có thể bán ra cao như vậy giá tiền, hắn cũng biết, nếu là muốn tăng giá, còn có thể ra cái mấy chục triệu. Bất quá hắn nhưng không có nhiều lời. Số 1 đồ vật này không phải là của mình, là cấp đến, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể bán đi cũng rất tốt. Thứ hai, đối phương là quang minh lỗi lạc người làm ăn, là một người hứa hẹn liền có thể chờ đợi trên 3 ngày. Liền trùng thái độ này, Kinh Bình cũng không muốn tại mớn, đệ tam, lúc không ta chờ, hắn cũng không thời gian như vậy có kẻ mặc cả. Được. lão giả cũng là sấm rền gió của người, lúc này liền từ trên người móc ra một cái nhận đến cho Kinh Bình. Linh giác hơi quét qua, liền phát hiện vô cùng vô tận tiên thạch, dòng giá 830 triệu, không thiếu một cái, một cái không kém. Mà ở tiên thạch trung ương, có một quyển sách. Vị khách nhân này, ta kỳ chân muôn sau 3 ngày đều sẽ cử hành bán đấu giá đại hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý hiếm món hàng bị từng cái liệt ra bán đấu giá, không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia. lão giả đạt được này hai bản phát hiện, sau đó lần thứ hai hỏi một câu. Bán đấu giá đại hội sao? Kinh Bình nghe nói lời ấy. Nhất thời có chút ý động, bất quá lập tức hắn cũng nhớ tới chính mình tình cảnh bây giờ, lúc này lắc đầu một cái, ta còn có việc, liền không tới. Tốt lắm. lão giả cũng không nói nhiều, đồng thời móc ra một khối ngọc bài đưa cho Kinh Bình, trong miệng nói rằng, đây là ta kỳ chân môn quý khách lệnh bài, mời khách nhân nhận lấy, ta kỳ chân môn bất cứ lúc nào hoàng nền ngài đến. Kinh Bình nhận nhãn hiệu, linh giác quét qua, phát hiện chỉ có một cố linh khí sóng chấn động, không đặc biệt gì, liền liền gật đầu, đặt ở trong lồng ngực chương 407, ở lần danh sinh tử. Sau đó Kinh Bình không nói hai lời, rồi rời đi tòa thành trì này, một đường bay loạn, ẩn sâu tại trong hồ lô. Mở ra hai giới dao động đại trận, Kinh Bình tinh tế nhìn xuống. Tu tiên giới cùng tiên giới khoảng cách, thật sự là không thể lấy ngôn ngữ hình dung chi, trừ phi đạt được nguyên bản thế giới thừa nhận cùng hộ tống, mới có thể tiến hành rời đi, đồng thời bình an vô sự đến. Nếu là không cách nào đạt được nguyên bản thế giới thừa nhận, mạnh mẽ rời đi, như vậy cho dù ngươi tu vi mạnh hơn Thực lực tại hoành, cũng là nguy hiểm tầng tầng, không chỉ cần trải qua thời gian trồng chất biến hóa, còn muốn chịu đựng không giống không gian loạn lưu, loại biến hóa này cũng chinh lệch, không phải tâm trí kiên nghị giả không thể chịu đựng Càng nghiêm trọng hơn chính là, một cái không tốt, sẽ lạc lối phương hướng, đồng thời vĩnh viễn xa vào đến thời không loạn lưu bên trong. Nói đến kinh bình có thể tiến vào tiên giới, cũng là may mắn, nếu không phải phát hiện đa bảo môn chuyên môn xây dựng bí mật thời không đường hầm, hơn nữa đạo của chính mình tầm kiên nghị Cùng tiên linh khí vạn độc hồ lô, nói không chắc hắn sớm đã bị thời không chênh lệch cùng chồng chất cho chuyển rời đến chỗ khác đi. Nghĩ tới đây, dù là kinh bình đạo tâm ổn định, cũng không khỏi bay lên một trận nghị đến mà sợ hãi. Thực sự là may mắn, này bản hai giới giao động đại trận ta vốn đang hiểm quý, không nghĩ tới lần này xác thực mua đáng giá. Kinh bình âm thầm nghĩ đến, như không phải như vậy, nói không chắc ta còn muốn lô mãng một lần. Xác thực, hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu là không thể thu hoạch đến đầy đủ tiên thạch tiến hành giao dịch. Như vậy hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp xé ra một chỗ tiên giới không gian, hướng về chính mình cái kia mơ hổ cảm ứng liền đi. Vạn hạnh, hắn đạt được này bản hai giới đại trận, giờ mới hiểu được ý nghĩ của mình là cỡ nào lô mãng cùng ngu xuẩn, mà vượt giới di động lại là nguy hiểm cỡ nào. Lúc hắn tới chính là dựa vào nguyên bản tu tiên giới đường hầm mới có thể đến, đồng thời đã trải qua vô số thời không trồng chất cùng truyền thống, này vốn là vô cùng may mắn việc, nếu để cho chính hắn lô mãng tiến vào đến không gian loạn lưu bên trong cái kia 89 phần 10 sẽ rơi vào cái vĩnh viễn lạc lối kết cục. Tinh tế phẩm đọc, kinh bình trong mắt lóe ra một tia sáng tỏ vẻ, hắn lúc này dĩ nhiên đối với hai giới đại trận có tuyệt đối thấu triệt hiểu rõ. Bản đồ tinh không bắt đầu tính toán lên, đến xuất ra một cái kết luận. Cái này kết luận chính là, hai giới đại trận công trình cực kỳ hùng vĩ, đồng thời tốn thời gian mất công sức, như muốn bày xuống, không chỉ cần đầy đủ năng lượng, còn cần đầy đủ nhân thủ đến tiến hành điều khiển, coi như là một cái tuyệt thế đại phái cũng muốn tốn thời gian gần ngàn năm thời gian mới có thể bố trí mà ra. Bất quá những vấn đề này, đối với Kinh Bình mà nói đều không là vấn đề, bởi vì hai giới bên trong đại trận vô số tọa độ điểm cũng đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ ghi chép, năng lượng cũng đầy đủ để hắn tiến hành nhảy lên thức truyền tống. Nay đại trận là truyền tống vô số tài nguyên đại trận, thế nhưng Kinh Bình nhưng không cần truyền tống tài nguyên, chỉ cần truyền tống chính mình là tốt rồi, vì lẽ đó năng lượng này nhu cầu cũng là hạ thấp rất nhiều. Bản đồ tinh không đã tính toán xuất ra một cái hoàn mỹ phương án, đem nguyên bản hai giới đại trận thu nhỏ lại đến chỉ đủ một người truyền thống. Đồng thời, Kinh Bình trong cơ thể nguyên bản thế giới tọa độ cũng đã tái hiện ra. Hình người chân lực bay xuống đại trận. Kinh Bình thân thể đột nhiên chấn động, đồng nhiên bắn mạnh xuất ra vô số hình người chân lực, bắt đầu y theo trong đầu của hắn phương án hoàn mỹ đứng thẳng. Vẹn vẹn là như thế một cái đứng thẳng, thì có thời không chồng chất ý cảnh, trong hổ lô thời gian nước chạy cũng bắt đầu một lúc nhanh một lúc n Đại trận bám thân. Chỉ thấy bên trong thân thể của hắn bộ sức hút hiện lên, vô số hình người chân lực bắt đầu thu nhỏ lại áp súc, bám vào trên thân thể của hắn. Được, đại trận ta đã hoàn toàn bày xuống, hiện tại chính là muốn tìm một chỗ địa điểm, ghi chép xuống tiên giới tọa độ, ngày sau tu tiên giới cùng tiền giới, ta có thể tới hướng về như thường. Kinh bình trong ánh mắt rốt cục có vẻ vui mừng, lập tức thân ảnh loay lên, liền đứng thẳng đến giữa hư không. Linh giác mở rộng, liên tục ban phá. Một đường hướng về tiên linh khí nồng nặc nhất địa phương chạy đi. Chỉ thấy hắn thân ảnh như điện, trong phút chốc không biết bay qua bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng tại một chỗ nguy nga trong ngọn núi dừng lại. Nơi đây là một chỗ liên miên vô tận sơn mạch, linh khí không tính quá mức nồng nặc, nhưng là không tính quá mức mỏng manh, đồng thời cây rừng sơn thủy mọi thứ đều có, các loại thú nhỏ liên tục buôn ba thoáng hiện, một mảnh an lành, đồng thời trong lòng đất có vô cùng vô tận mỏ quảng tài nguyên, tuy rằng không phải tiên thạch, nhưng thắng ở lượng nhiều to lớn. Đồng thời địa lý vị trí cũng là không sai, tuy rằng không sánh được những kia tuyệt thế đại phái phong thủy lưu chuyển, linh khí nồng nặc, nhưng là trung đẳng vị trí, hết sức bình thường. Loại sơn mạch này, chính là đại phái nhìn không vào mắt, môn phái nhỏ cũng là có cũng được mà không có cũng được địa phương. Bất quá kinh bình, nhìn nơi này nhưng là gật đầu lia lia, trong ánh mắt hết sức hài lòng, thậm chí còn có ẩn dấu ở đôi mắt nơi sâu xa một kia kinh hỷ, thực sự là một chỗ tốt, núi rừng thủy tú, cây rừng sung xuê, tranh hoa điểu trùng ngư Cái gì cần có đều có tuy rằng phong thủy địa lý không tính thượng dai nhưng là linh mạch phong phú nơi Bát Phương số mệnh lưu chuyển vị trí là đầu mối khu vực nơi này cực kỳ phổ thông mà lại bình thường sân mạch tại kinh bình trong mắt nhưng là một cái tuyệt đại địa phương tốt khắp nơi phổ thông này liền chứng minh tuyệt đối không phổ thông bên trong thiên địa có âm Dương âm Dương tương sinh tương khắp tương dùng không phải âm Thịnh Dương suy chính là Dương Thịnh âm suy nơi nào có tuyệt đối công bằng nhưng nơi này nhưng khắp nơi đều than Âm dương bình đẳng, đây chính là vì đầu mối trọng tâm. Chỉ cần tới nơi đây người có thể quyết trí tự cường, lòng mang thiện niệm tất nhiên có thể mượn bắt phương số mệnh thuận thế mà lên, tạo ra được một cái đại cao thủ. Nếu là có một phái có thể ở chỗ này phát triển, ngày sau không dám nói danh dương chư thiên vạn giới, nhưng tối thiểu nhưng có thể bắt nguồn từ xa xưa, không ngừng truyền thừa. Kinh bình trong lòng kinh hỉ nghĩ đến. Kha kha, tiên giới bên trong tuy rằng cao thủ rất nhiều, nhưng cũng không người nhận biết này địa vực thần diệu. Hạnh ta có công lớn đức hộ thân, có thể thấy rõ âm dương biến đổi, số mệnh lưu chuyển chi động, lúc này mới phát hiện bất phảm, nếu là bằng không thì, lại quá vào năm, cũng không có người ở chỗ này khai tông lập phái. Kinh bình nghĩ, liền đã đạt tới trên đỉnh ngọn núi, đồng thời thân thể liền chấn động, vô cùng hình người chân lực liền bắt đầu bay ra, ở chỗ này bày ra một cái to lớn tọa độ. Nơi này sau này sẽ là ta rồi. Đợi ta trở lại tiên giới thời gian, tất nhiên sẽ mang đến đại thiên hội mọi người. Ở chỗ này mở ra một chỗ tiên giới tỉnh thổ. Kinh Bình chung quanh nhìn ngọn núi này một chút, lập tức liền muốn kích phát đại trận, tiến hành nhảy lên rời đi. Yêu Nghiệt tu đi. Đang lúc này, một tiếng xa xa tiếng quát đột nhiên chuyển đến. Theo tiếng quát, một đạo thường thường không có gì lạ phi kiếm, đột nhiên đã đến đã đến kinh Bình cổ chỗ, không nói hai lời chính là một chém. Kinh Bình nhất thời kinh hãi, ra đầu tê dần, hắn dĩ nhiên tại cái này trên phi kiếm cảm nhận được sinh tử một đường nguy cơ. Tình huống vô cùng nguy cấp. Kinh Bình không dám có chút dừng lại, đồng nhiên đưa cánh tay dơ lên, đồng thời sức mạnh bạo phát, nỗ lực chống đối phi kiếm chém giết. Hắn bây giờ thân thể vô cùng cường hãn, phổ thông pháp bảo căn bản không thể thương hắn mảy may, cho dù là thế giới của mình chi đao, cũng vẹn vẹn có thể tại trên thân thể của hắn lưu lại một đạo vết hấn, hơn nữa phòng ngự đại trận thêm được cùng thủ hộ, coi như là tiên khí đánh giết, hắn cũng có đầy đủ tự tin chống đối. Nhưng ngay khi hắn mới vừa dơ cánh tay lên thời gian, một trận đau đớn kịch liệt liền bắt đầu xuất hiện. Cánh tay phải của hắn Dĩ nhiên sinh sôi bị chém đứt rồi Hoàng Kim máu tươi nhất thời bay tung toé đồng thời phi kiếm chặt đứt cánh tay phải của hắn sau căn bản không có một chút nào dừng lại lần thứ hai hướng về hắn cổ chém giết mà đến kinh bình nơi cổ đã cảm nhận được phi kiếm Hàn quang cùng sắp bén hắn có thể khẳng định chỉ cần bị phi kiếm này chẳng trên ngay lập tức sẽ là đầu góc ở riêng đối mặt như vậy nguy cảnh kinh bình trong lòng bình tĩnh cực điểm chỉ thấy trước người của hắn đột nhiên đột nhiên thông suốt một thanh trường đau xuất hiện giữa trời trong nháy mắt liền phách. Đây chính là linh khí thế giới chi đao cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, tự động hộ chủ. Chém. Đang lúc này, trên phi kiếm đột nhiên truyền đến một câu tiếng quát, chỉ thấy phi kiếm thế đi liên tục, liền muốn chém đến linh đao trước đó, đây là muốn liền đao dẫn người, đồng thời chém. Chuyển. Mà kinh bình ở đây nguy cấp thời gian, cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy khí thế kinh người thế giới chi đao đột nhiên một cái xoay tròn, trực tiếp tránh khỏi va chạm chém giết. Một cái bơi lội liền mang theo thân thể của hắn nghiêng nửa cái, mà bay kiếm không hề bất ngờ chém tới Kinh Bình vai trái chỗ. Xì xì. Màu hoàng kim máu tươi nhất thời phun, từng cỗ từng cỗ nồng nặc mùi thuốc bắt đầu lan truyền tư phương, trong phút chốc, Kinh Bình cũng đã bị thương nặng. Bất quá cũng may tránh thoát một đòn chí mạng, lấy thương vẫn mệnh, chiếm được cơ hội thở lấy hơi. Vạn độc hồ lô. Trốn một chút quá, Kinh Bình nửa phần do dự đều không có, đồng nhiên liền triệu hồi ra tiên linh khí. chương 408 Ngày sau chắc chắn xin trả. Tiên linh khí vừa xuất hiện, lập tức đem kinh bình bảo hộ ở mặt sau, phi kiếm trực tiếp chém ở hồ lô trên. Đinh. Một tiếng lanh lảnh nhưng cũng đinh thai như góc nổ vang bắt đầu xuất hiện, vạn độc hồ lô không hư hao chút nào, trái lại phi kiếm nhưng chấn động đến mức liên tục run run. Đang lúc này, một khí tức mạnh mẽ người trung niên bắt đầu xuất hiện ở kinh bình trước mặt, ngờ ngác nhìn hắn. Người này, chính là thông thánh. Hai người đối diện, thông thánh trong mắt chẳng đầy không thể tin được vẻ mà kinh bình trong ánh mắt nhưng là tràn đầy một tia lạnh sắc. Tại hắn linh giác bên trong, người trung niên này tu vi cũng không cường hành, nhiều nhất vậy chính là luyện hư sơ cảnh đỉnh cao, nhưng là nhưng hết lần này tới lần khác có thể phát sinh kinh khủng như vậy công kích, liền cánh tay của mình đều cho chặt đứt. Sau đó kinh bình ánh mắt lại nhìn về phía này thanh thường thường không có gì lạ, trôi nổi tại trung niên nhân thân một bên phi kiếm, con mắt híp lại. Hắn không hỏi người trung niên tại sao muốn tập kích hắn, bởi vì hắn đã sớm nhận ra tên người trung niên này khí tức. Chính là ngày đó nỗ lực dùng phong thiên tỏa không phương pháp thiên chỉ tu sĩ. Đến đúng lúc nhanh. Bất quá làm sao chỉ tới một người như thế. Kinh bình trong lòng có sâu sắc nghi hoặc, mà nhưng cái này phi kiếm, là ai? Không đợi kinh bình tinh tế tự hỏi, bên này thông thánh cũng đã hét lớn một tiếng, hảo yêu nghiệt, thậm chí có pháp bảo như vậy, có thể chống đối ta thiên chỉ tông sư thúc tổ pháp kiếm. Bất quá ngươi có thể chống đối một lần, còn có thể chống đối hai lần không được. Thiên địa linh khí, nghe ta hiệu lệnh, tụ Trong giọng nói, nhiều tia cường hãn song chấn động bắt đầu tràn ngập toàn trường, phạm vi vạn dặm nơi linh khí, toàn bộ bị hắn lấy sạch, hội tụ đến thông thánh bên người, một chút ít đều chưa cho kinh bình lưu lại. Tu sĩ mỗi một chiêu thức, cũng phải cần thiên địa linh khí mới có thể thi triển, mà đức linh khí, thì bằng với đức đoạn rồi pháp lực chi nguyên, chỉ có thể còn lại trong cơ thể chứa đựng pháp lực. Đi! Thông thánh làm xong tất cả những thứ này sau, trong miệng lần thứ hai đột xuất một chữ. Nhất thời, phi kiếm một cái lay động. Hướng về phía Kinh Bình liền chạm Bất quá Kinh Bình là người ngu, mắt thấy Phi Kiếm cấp tốc mà đến, không chút nghĩ ngợi liền tiến vào trong hồ lô, mặc cho Phi Kiếm ở bên ngoài chém giết, hắn tại trong hồ lô nhưng là vui mừng bất động. Nay Kiếm là hắn sư thúc tổ pháp Kiếm. Có thể làm cho luyện hư tu sĩ miệng nói sư thúc tổ người, cái kia tu vi tất nhiên là đại thừa cảnh. Không trách được chạm cánh tay phải của ta dường như cho đùa. Kinh Bình nhìn đã đứt đoạn rồi cánh tay phải, chân lực vận chuyển. Huyết nục liền bắt đầu một lần nữa diễn sinh ra đến, bao quát trên đầu vai cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, cũng bắt đầu bị huyết nục chữa trị. Đừng xem hắn chữa trị nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng trong cơ thể cái kia chém giết đạo vận vẫn còn, đây là pháp kiếm trên nền chứa, nếu là tu sĩ bình thường đã trúng một kiếm này, cho dù có thể chạy trốn, cũng sẽ bị này cô đạo vận giàn vặn, cuối cùng thần hồn câu diện. Thế nhưng kinh bình không giống, hắn cảm ngộ nối thẳng đại la, hoàn toàn có thể trấn áp tất cả đại la bên dưới đạo vận, chỉ thấy hắn nhắm mắt bất động. Trong cơ thể ngồi xếp bằng Nguyên Anh liền nhưng bắt đầu kim quang tỏa sáng, ở nút ở trong người đạo vận nhất thời bị Nguyên Anh hấp dẫn đến quanh người. Nguyên Anh nhìn một chút này đạo vận, phát hiện bên trong vô cùng sạch sẽ, không có chen lẫn thâm độc ý niệm, liền há mồn một thôn, cho ăn cái sạch sẽ. Phúc! Cách xa ở mấy triệu giảm thiên trì tông đại điện, vị kia bị vạn ngàn đệ tử cung xưng là sư thúc tổ lão giả, đột nhiên vừa há miệng, phun ra một cái đại huyết, trong mắt có sâu sắc vẻ khiếp sợ, không tốt. Này yêu ma dĩ nhiên có thể thôn ta đạo vận. Thông thánh, ta là không cứu nổi ngươi. Mà lúc này kinh bình nhưng là không biết thiên trì tông đại điện chuyện đã xảy ra, bởi vì ngoại giới chém giết, vẫn còn tiếp tục. Chỉ thấy thông thánh giống như điên cuồng, cường hãn pháp lực không ngừng mà chuyển vào đến này pháp kiếm bên trong, quay về hồ lô chính là một trận chém lung tung. Hắn không có phát hiện trôi này pháp kiếm đã dần dần mất đi linh tính. Thế nhưng kinh bình linh giác cỡ nào nhạy cảm, ngay lập tức sẽ phát hiện này pháp kiếm uy lực mất hết đã bị trở thành một thành phổ thông pháp bảo. Hừ. Gặp tình huống như vậy, Kinh Bình lập tức hừ lạnh một tiếng, thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hồ lô ở ngoài. Điên cuồng chém vào thông thánh gặp thật lâu đều không thể đem Kinh Bình bức ra, trong lòng dĩ nhiên sinh ý lui, nhưng vào lúc này, Kinh Bình thân ảnh bắt đầu cùng thổ tuyến, hắn nhất thời chính là đại Hỷ trong miệng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt xem kiếm. Phi kiếm lần thứ hai hướng về phía Kinh Bình chém tới. Bất quá lần này, Kinh Bình không nhúc nhích chút nào, chỉ là cười lạnh một tay như cực nhanh, đột nhiên một chảo. Đâm này, một trận kim thiết va chạm tiếng bắt đầu hiện hiện, chỉ thấy kinh bình tay cùng phi kiếm Dĩ Nhiên ma sát xuất ra một trận đốn lửa. Bất luận người trung niên làm sao điều khiển, phi kiếm ở trong tay của hắn đều kia không thể động đậy chút nào. Điều này sao có thể? Thông Thánh thấy tình cảnh này, nhất thời kinh hãi, hắn nhưng là biết phi kiếm này lai lịch, là trong môn phái đại thừa cảnh tu sĩ pháp kiếm, nhưng là dĩ nhiên không có cách nào xúc phạm tới Kinh Bình. Bất quá khiếp sợ còn chưa kết thúc, Kinh bình nắm này pháp kiếm sau, hai tay lôi kéo kéo một cái, đống nhiên phát lực. 990.000 long hổ thần lực thêm vào giết hết đại trận thôi phát, trong thời gian ngắn liền buộc phát không gì sánh kịp lực phá hoại, chỉ nghe cốt ca cốt két vài tiếng vang lên dọn dã, một thanh này pháp kiếm, hoàn toàn bị kinh bình cho bài đoạn, nước trở thành mấy tiệt, rơi trên mặt đất. Không được, ta đến đi. Thông thánh thấy được một màn này trắng cảnh, lập tức lạnh cả tim, trong phút chốc liền phản ứng lại, muốn chạy trốn. trong lòng hơi động nghiệp Pháp lực của hắn cũng đã buộc phát ra, trong phút chốc liền hóa thành một vệ sáng hướng về không trung bắn nhanh, tốc độ kia nhanh chóng, dường như lưu tinh. Xem ra này thông thánh, cũng là có ẩn dấu thủ đoạn, tuy rằng không quen tranh đấu, thế nhưng chạy trốn bản lĩnh nhưng là xuất thần nhập hóa, không người nào có thể so với, liền ngay cả Kinh Bình đều là bị tốc độ này cho chấn động hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó Kinh Bình khỏe miệng liền lộ ra một tia cười gắn, thấp giọng nói rằng, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn rồi trong giọng nói, Bóng người của hắn cũng đã biến mất tại chỗ vô tung thông thánh tốc độ cực nhanh làm người càng là cẩn thận dù cho Linh giác bên trong đã không cảm giác được kinh bình khí thức hắn vẫn là ở dùng hết tốc lực chạy trốn đồng thời trong lòng thầm mắng đáng ghét yêu nghiệt này thực lực làm sao cao siêu như vậy lại có thể phá sư thúc tổ pháp kiếm không được ta nhất định phải về môn phái báo cáo việc này dù cho chức vị ném mất ta cũng không mạo hiểm hơn nữa nghĩ tới đây thông thánh trong lòng liền kiên định rất nhiều chức vị tuy được thế nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới được, dù sao sinh mệnh mới là tất cả căn bản. Nhưng ngay khi trong lòng hắn đã quyết định thời gian, một con xé rách bầu trời bàn tay lớn, đột nhiên trộp vào đầu của hắn trên, liền lửa phần dừng lại đều không có, mảnh liền sở một cái. Ẩm! Nổ tung âm thanh hiện hiện, thông thánh còn không biết chuyện gì xảy ra, đầu của hắn cũng đã bắt đầu nổ tung ra. Theo sát lại là một quyền, ánh chốc nổ vang, trong thời gian ngắn liền dập tắt thông thánh thân thể. Ồ! Đây không phải là sư huynh em dương thần lôi. Thông thánh liền phản ứng thời gian đều không có, thân thể cũng đã bị diệt vòng, đồng thời thần hồn bị lấy ra, hắn cuối cùng ý niệm, chính là này ánh chấp thật quen thuộc. Đến lúc này, Kinh Bình mới hiện hiện thân ảnh của hắn, trong tay nắm bắt một ít nhỏ bé thần hồn mạnh vỡ, linh giác xâm nhập trong đó. Hầu như qua trong giây lát, hắn phải có được thông thánh tất cả ký ức, bao quát làm sao thu được pháp kiếm, làm sao truy sắt cùng hắn. Đưa cho thông thánh pháp kiếm chính là một ông lão, thế nhưng này thần hồn bên trong nhưng hiện hiện không ra lão nhân hình thái hình dạng. Ừ, được lắm đại thừa cảnh tu sĩ, sức mạnh quả nhiên vô biên vô hạn, dĩ nhiên có thể xóa đi chính mình tại người khác trong đầu ấn tượng. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác vẫn đúng là không có cách nào, bất quá ta nhưng không như thế. Kinh bình nhìn thông thánh trong trí nhớ cái kia một đạo bạch quang, lạnh lùng nghĩ đến, đột nhiên kim quang vừa hiện, ngưng làm một điểm, trực tiếp đâm về này trong trí nhớ bạch quang. Đây là công đức thánh quang, đại la thủ đoạn. Đối phó như thế một cái đại thừa cảnh nhân vật, quả thực chính là rết gà dùng đao mổ trâu, vẹn vẹn là trong chốc lát, kinh bình liền thấy được lao nhân này chân chính hình dạng. Khuôn mặt già mua thanh kỳ, hai hàng lông mày vừa to vừa dài, vóc người gầy gò, hai mắt bình thường như nước, vẹn vẹn là ngồi ngay ngắn ở bên trên đại điện, thì có một loại tùy ý tám diện đến phòng, ta tự vui mừng bất động thận trọng khí chết. Phản phất chỉ cần có lao nhân này tại, vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, phiền thoái gì cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Ngay Kinh Bình tinh tế quan sát lao giả này thời gian, cái này ước bên trong lão giả cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Kinh Bình. Một đạo mang theo vô cùng uy áp ánh mắt bắt đầu phong tới, Kinh Bình nhất thời trong lòng chấn động, bất quá có công đức thánh quang hộ thân, hắn nhưng không chút nào sợ ánh mắt này. Đạo hiếu! Đừng gọi như vậy khách khí! Kinh Bình lập tức cắt đứt lao giả này lời nói, trong miệng lạnh lùng nói rằng, hôm nay ngươi ra tay với ta, tương lai ta chắc chắn xin trả. chương 409, Đại Thừa ra tay. Nói vừa xong, Kinh Bình liền tự mình cầm trong tay tàn hồn bốc nát, không chút nào cho lão giả nói chuyện thời gian. Nhân muốn giết ta, ta liền giết người, nếu lao nhân này đã ra tay với hắn, đồng thời suýt chút nữa liền đem hắn chạm thần hồn câu diệt, vậy còn có cái gì nói, tự nhiên là muốn lấy giết báo giết. Thiên chỉ tông đại điện, một vị láo giả bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một tia thần quang từ trong mắt lói ra, mà đang ở thần quang xuất hiện một sát na, láo giả thân ảnh liền từ trong đại điện biến mất không còn tâm tích. Kinh Bình nói rứt lời sau, cũng không lại dừng lại, trực tiếp thôi thúc hai giới đại trận, vô số chân lực điên quẩn kích phát, nhất thời không gian phát ra một trận răng rắc nổ vang, một cái thật dài khe nước bắt đầu xuất hiện, sau đó năng lượng đống nhiên ngưng tụ thành hình, tại vết nước không gian bên trong đống nhiên vọt một cái. ầm ầm Ẩm, một cái to lớn đường hầm tại trước mắt của hắn xuất hiện. nay đường hầm lúc đại lúc tiểu, bành trướng liên tục, xem ra cực kỳ không ổn định, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp xuống, thế nhưng Kinh Bình nhìn Nhưng không có một chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết, đây là thời gian cùng không gian qua lại va chạm chồng chất hiệu quả, chân thực đường hầm là vững chắc cực kỳ. Trong cơ thể chân lực một mực lấy một cái ổn định tốc độ tiêu hao, kinh bình cảm thụ tiêu hao trình độ, thỏa mãn gật đầu, vậy thì thật là tốt tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn hỗn độn thánh thể sự khôi phục sức khỏe kinh người, hỗn độn thế giới mỗi một khắc đều có thể sinh ra vô cùng năng lượng vô tận, mức tiêu hao này là tại không coi là cái gì, vậy chính là một cái hô hấp hắn liền có thể khôi phục như cũ. Đương nhiên, đây là đại trận chỉ truyền tống một mình hắn kết quả, nếu là muốn truyền tống nhiều người, cho dù lấy kinh bình chân lực cũng không cách nào chống đỡ, nhất định phải có vô cùng vô tận tiên thạch là phụ mới có thể. Nhấc chân cất bước, Kinh Bình tiến vào trong thông đạo, sau lưng vết nước không gian bắt đầu chậm rãi khép lại. Chỉ cần khe nước khép lại, Kinh Bình là có thể lấy vô cùng tốc độ vượt qua thời không, trở lại nguyên lai tu tiên giới. Nhưng ngay khi khép lại trong nháy mắt, một lão già đứng ở khe nứt ở ngoài giơ tay chỉ tay, một vệ sáng trực tiếp hướng về khe nước bên trong kinh bình bắn nhanh mà đi. Không tốt. Kinh bình nhất thời kinh hãi, hắn ngay lập tức sẽ biết đây là Thiên Trì tông vị kia đại thừa cảnh tu sĩ công kích, vạn không nghĩ tới hắn đến nhanh như vậy, vội vã thân thể trốn một chút, trùng sáng trực tiếp đánh ở tại đường hầm không gian trên. Hao hào hào. Vốn là vững chắc cực kỳ thời không đường hầm trong thời gian ngắn bị này trùng sáng cho đánh thành mảnh vỡ. Hôn độn thế giới. Kinh bình lập tức gầm dữ dội một tiếng, toàn thân sức hút nhiên bạo phát. Vốn là bị đánh thành mảnh vỡ trận pháp bắt đầu bị hắn mạnh mẽ ngưng tụ. Nhưng là ngưng tụ quy ngưng tụ, trước sau hợp không tới đồng thời, đường hầm không gian bắt đầu trở nên cực kỳ bất ổn lên, nếu không phải là có kinh bình sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo, sợ là sớm đã bắt đầu nghiền nát, khiến kinh bình rơi vào vô cùng thời không trọng chất ở trong, vĩnh viện không cách nào đi ra ngoài. Cường Hãn sức hút một mực lôi kéo hai giới đại trận hình dạng, đồng thời trong thân thể chân lực cũng bắt đầu nhanh chóng rót vào đến bên trong đại trận, ngăn ngắn chốc lát thời gian Liền tiêu hao hắn gần một nửa chân lực Nếu là ở tiếp tục như thế Căn bản chống đỡ không tới lúc nào cũng không truyền tống Lực lượng của chính mình sẽ tiêu hao hết Tiên thạch thiêu đốt Kinh bình lần thứ 2 hét lớn một tiếng Trong cơ thể 800 triệu tiên thạch lập tức bắt đầu cháy hừng hức lên Cấp cao năng lượng hội tụ thành hải Bắt đầu điên cuồng rót vào đến trong trận pháp Tiến hành chữa trị Đang lúc này cảnh sát chung quanh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn Vô số thời không trồng chất bắt đầu xuất hiện Đã bắt đầu chuyển tống rồi. Mỗi trong mắt Sẽ không biết vượt qua không biết bao nhiêu thế giới cùng bao nhiêu khoảng cách, mà Kinh Bình chân lực, cũng đang không ngừng mà tiêu hao tiên thạch tại chỉ chốc lát sau, cũng đã thiêu đốt 100 triệu số lượng. Nhìn liên tục tiêu hao tiên thạch, Kinh Bình lửa giận trong lòng trùng thiên, hận không thể ngay lập tức sẽ xoay người lại, cùng lao giả kia đại chiến một phen. Nhưng là hắn biết, loại ý nghĩ này thực sự quá mức buồn cười, lão giả kia rõ ràng chính là đạt đến tiên giới đỉnh điểm, vạn pháp quy nhất nhân vật, đánh giết chính mình dường như đánh giết tiểu nhi, căn bản không cần phí chuyện gì Ai, là ta bất cẩn rồi. Kinh bình trong lòng âm thầm nghĩ đến, ta vạn vạn không nghĩ tới tu sĩ này dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy, xem ra có thể thành tiểu đại thừa cảnh nhân vật, tất nhiên đều là tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế kêu hùng, vừa nghe đến đối với mình uy hiếp, không nói hai lời liền lập tức tới rồi chém giết, thực sự là đủ tàn nhẫn, đủ quá đoán. Không sai, tiên giới bên trong tu sĩ rất nhiều, có tới mấy tỷ, thậm chí mấy chục tỷ. Thế nhưng có thể thành tiểu đại thừa cảnh tu sĩ, ước bên trong không một Cho dù tại toàn bộ tiên giới lịch sử ghi chép trên, cũng chỉ có mấy ngàn tên đại thừa cảnh tu sĩ. Có thể thành tựu cảnh giới đại thừa, không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, bất khuất kiên cường, thiên tư hơn người, biết rõ lòng người, cơ duyên số mệnh phúc duyên đều đều thâm hậu người. Loại tu sĩ này một khi muốn giết người, nhất định là không chút nào lưu thủ, nói giết liền giết, cái gì lấy lớn ép nhỏ, cái gì thắng mà không vẻ văng gì, hết thảy đều là phụ vân, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Những thủ đoạn này tính là gì, cho dù muốn hy sinh thân nhân của mình bằng hữu đó cũng là liền mắt cũng không chớp. Lần này vậy chính là kinh bình đi khá, nếu là lại chậm như vậy nhiều kìa, ngay lập tức sẽ bị đại thừa cảnh tu sĩ bắt được, trực tiếp giết chết luyện hóa. Nếu là bình thường liền kinh bình, chắc chắn sẽ không làm ra như vậy cử động, này tất cả đều là bởi vì luân phiên lên cấp, sức mạnh mạnh mẽ, để hắn đạo tâm có một chút hơi tự đắc, lúc này mới nói ra huy hiếp nói như vậy, dẫn tới người khác truy sát. Đáp đạo dịch Dưỡng đạo khó, tuy rằng ta cảm nộ núi thẳng đại la, nhưng cũng bởi vì một loạt việc nhỏ làm cho ta đạo tâm có khẽ hở, bị trong lòng chi ma mê hoặc, làm ra ngu xuẩn việc, làm cho mình rơi vào hiểm địa, nếu không phải ta công pháp thần diệu, e sợ hiện tại thì xong rồi. Kinh Bình cảm thán nói rằng, phẫn nộ trong lòng chi hỏa cũng đã dần dần tắt, khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Nay một bình tĩnh lại, Kinh Bình ngay lập tức sẽ cảm nhận được chân lực điều khiển càng dễ dàng hơn, đồng thời trong lòng sáng tỏ, chỉ cần tại tiêu hao 100 triệu linh thạch liền có thể đủ an toàn đến tu tiên giới. Mọi việc có lợi tất có tệ, lên cấp quá nhanh là việc tốt, nhưng này dạng cũng mang đến bất ổn thỏa. Lần này nguyên nhân cũng là bởi vì ta tại đa bảo môn bên trong mạnh mẽ lên cấp mai phục mầm tai họa. Kinh Bình nghĩ lại đến, nhất định phải hấp thụ cái này giao hấn, sốt ruột lên cấp sẽ làm đạo của chính mình tâm có cái hở, tuy rằng nhất thời không hiện ra, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt bạo phát, gây thành đại họa. Mà đang ở Kinh Bình âm thầm nghĩ lại chính mình thời gian, Trong tiên giới vị lao nhân kia cũng toát ra một tia hối hận vẻ. Ai, phá ở ngoài tạc dịch, phá trong lòng tạc khó a. Lần này vốn là thông thánh nhân quả, nhưng ta nhưng càng muốn lưu lại một thanh pháp kiếm giúp đỡ. Kết quả thông thánh thần hồn câu diệt, nhân quả trực tiếp tái giá đến trên người ta. Lao nhân thở dài một tiếng, khuôn mặt tựa hồ trở nên càng thêm thương lao rất nhiều. Thôi thôi, chuyện lần này tất cả đều là một mình ta chi quá, phạm vào tâm ma kiếp, nhưng liên lụy đến sư môn, ngày sau tông nếu có kiên nạn ta liền một mình gánh chịu chính là Thiên đạo vận chuyển, ảo diệu vô cùng Mỗi người đều là mỗi người kiếp nạn Mỗi người cũng đều là mỗi cá nhân phúc duyên Dùng được rồi tự nhiên có thể gặp nạn thành tưởng Dùng không tốt, con kia sẽ gây thành thảm sự Lao giả vốn là đại thừa cảnh nhân vật Lại quá trăm năm, liền muốn đổ cái kia phi thăng chi kiếp Thế nhưng đang phi thăng chi kiếp phía trước Còn có một loạt kiếp số Lần này Lao giả phạm, chính là tâm ma kiếp Ma do lòng sinh, tâm ma bản thân liền là Lao giả chính mình như muốn vượt qua kiếp nạn này, hoặc là chính là bế quan không nhúng tay vào, vạn sự không hỏi, chờ đợi công hành viên mãn, chỉ độ cái kia chân tiên đại kiếp nạn. Có thể nếu như một khi cắm tay, như vậy nhất định cần phải phá kiếp. Kinh bình chính là lão giả kiếp, nhưng lão giả làm sao không phải là kinh bình kiếp đây. Nghĩ tới đây, lão giả cũng không lại thở dài, sự tình đã làm ra, lại hối hận liền không có cần thiết, chỉ cần tận nhân sự nghe mệnh trời là tốt rồi. Thân ảnh loại lên, lão giả trở về môn phái. Toàn bộ tiên giới, lần thứ hai khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Cùng một thời gian, tu tiên giới, đạo huyền môn, 12 tòa hành cùng chỗ, một cái khác kinh bình, đang ngồi ở hành cùng Trung ương cùng nô trọng đám người trò chuyện. Hội trưởng, đa bảo môn hai vị hộ pháp đi tới ta đạo huyền môn làm khách, ngươi xem có phải hay không có âm như gì. Nô trọng ở một bên nói rằng, có thể có âm như gì. Kinh bình sắc mặt lạnh nhạt nói, đơn giản chính là muốn gặp gỡ ta, nhìn ta có phải hay không ở chỗ này an tâm tu luyện. Hiện tại đa bảo môn cùng cả cái ma đạo tất cả đều đều đến rồi, lung tung hoài nghi, biết rõ ràng ta bản thể đã tiến vào một cái không thể biết nơi, nhưng còn tìm. Chương 410, tiền bối thư tội. Hội trưởng, ngài bản thể đến cùng ở đâu? Đang lúc này, một bên Trần Hành hỏi, lời nói tuy rằng bình thường, thế nhưng là che giấu bọn hắn không được trong lòng lo lắng cùng vẻ lo lắng. Dòng dã hơn nửa năm trôi qua, hội trưởng tin tức một tia đều không có, chỉ để lại một cái hóa thân ở chỗ này tòa chấn. Này không khỏi bọn họ không lo lắng, phải biết, Kinh Bình là cả đại thiên hội thủ lĩnh, người tâm phúc, nếu thật sự gặp được chuyện gì, hay là muốn dựa vào hội trưởng mới có thể giải quyết, không cần lo lắng. Hóa thân Kinh Bình khẽ mỉm cười, ta tuy rằng không biết bản thể cụ thể tin tức, thế nhưng ta nhưng có thể khẳng định bản thể vô cùng an toàn, hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đồng thời không quá thời gian 2, 3 ngày, phải trở về tới. Thật sự, nô trọng mấy người nhất thời vui vẻ, trong miệng không thể tin tưởng hỏi. Tự nhiên thật sự là, hóa thần kinh bình gật đầu, đồng thời nói rằng, các ngươi muốn giữ vững bình tĩnh, không thể lúc hỉ lúc gốc, đối các ngươi như vậy tù vì không có lợi. Vâng. Nô trọng đám người lập tức nói rằng, xem ra bình tĩnh rất nhiều, nhưng kỳ thực nội tâm nhưng là hết sức cao hứng. Hóa thân kinh bình nhìn bọn họ, cũng là gật đầu, sau đó mấy người liền bắt đầu thường nghị lên những chuyện khác. Vẹo. Đột nhiên, 12 tòa hành cùng chỗ xuất hiện một tấm đại đại hoàng kim quyển sách, ở giữa không trung soạt một thoáng triển khai. Phúng Tiên thừa vận, trưởng môn chiếu viết, đạo huyền môn tiên đổ kinh bình, trong môn phái trụ cột anh tài, danh tiếng rộng rãi chuyện tứ phương, trưởng môn rất an ủi, kim có tiên đạo đa bảo môn đạo hữu mộ danh mà đến, chính đang đạo huyền đại điện thưởng trà chờ đợi, mau chóng đến đây, dương ta đạo huyền môn danh tiếng, trắng ta đạo huyền môn thanh uy, khâm thử. Âm thanh rơi xuống đất, hoàng kim quyển sách bắt đầu tự động lên, rơi vào kinh bình trước mặt một thước nơi, đây là các loại, chờ, kinh bình đi lấy. Chỉ cần kinh bình một nắm bắt tới tay, Chính là nhận trưởng môn pháp chỉ Nhưng là hắn nhưng liền không thèm nhìn Quay đầu lại khẽ mỉm cười Sự tình tới Hội trưởng, cái này pháp chỉ ngươi không thể tiếp Nô Trọng lúc này nói một câu Hiện tại hội trưởng chỉ là hóa thân Có bản thể một đòn năng lực Nhưng nếu là đi tới đạo huyền điện E sợ ngay lập tức sẽ bị thăm dò Đến lúc đó chân tướng rõ ràng Ta đại thiên hội lập tức trở thành mục tiêu công kích Ngươi nói không sai Hóa thân kinh bình gật đầu Lập tức cười nói, đan thanh, tiên đồ bên trong Ngươi tư cách giả nhất, lần này còn phiền thoái hơn ngươi, liền nói ta đang lúc bế quan luyện công, đa bảo môn hai vị kia hộ pháp muốn gặp ta, liền để chính bọn hắn được. Rõ ràng. Đan thanh lúc này gật đầu, thân ảnh lẽ lên liền đi. Độc giao ngay nơi này, thời khắc bảo vệ ta an toàn. Kinh bình lần thứ hai nói rằng. Vâng. Hủ thân độc giao sâu sắc túi đầu, cung kính nói rằng. Được rồi, nên đến chung quy phải đến, liền để bọn chúng ta các loại, nhìn hai người này hộ pháp là một cái gì mà hàng. Kinh Bình hai tay với một cái, trong đại điện tiên trà cũng đã đột nhiên xuất hiện, bày ra chỉnh thể. Lập tức hắn liền dẫn đầu ngồi xuống, bắt đầu tinh tế thưởng trà, nô trọng mấy người cũng là cười ha ha, an thần định ý chờ đợi. Đan Thanh một đường phi hành, trực tiếp bay đến đạo huyền đại điện, ngay lập tức sẽ thấy được hai vị vẻ mặt âm trầm người trung niên, mà một bên nhưng là ngồi yến hộ pháp huynh đệ. Yến hộ pháp. Đan Thanh gật đầu, lập tức quay về hai cái vẻ mặt âm trầm người nói rằng, Kinh Bình đang lúc bế quan luyện công, hai vị nếu là muốn gặp liền tự mình đi thôi. Cái gì? Hai người này đa bảo môn hộ pháp nhất thời giận dữ, được lắm mắt không tôn trưởng cản rỡ tiểu bối, dĩ nhiên để tự chúng ta đi gặp, thực sự là lẽ nào có lý đó. Đan Thanh không nói thêm gì, chỉ là trong ánh mắt xem thường tâm ý một hiện ra, trong miệng nói rằng, nơi này là đạo huyền môn mà kinh hội trưởng là chúng ta đạo huyền môn đệ tử, hai vị muốn gặp liền gặp khi ta đạo huyền môn là địa phương nào. Lời này vừa nói ra, hai người này hộ pháp nhất thời biệt một câu nói đều không nói ra được Sắc mặt Thanh Hồng bất định, như nơi này không phải đạo huyền môn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm trở mặt động thủ. Mã Yến hộ pháp huynh đệ nhưng là không nói gì, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, quyển cho rằng không nghe thấy. Kinh Bình trước khỏi hiến Thanh Thiên Thương, tự nhiên là đối với bọn họ có ân, về tình về lý, bọn hắn đều sẽ không hỏi nhiều, huống hồ này hai huynh đệ đối với Đa Bảo môn vẫn không có cảm tình gì, nhìn bọn hắn ăn quả đắng, trong lòng mình cũng là vui sướng. Ừ. Đa Bảo môn hai vị hộ pháp hừ lạnh một tiếng, lập tức nói rằng Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi gặp vị này đạo huyền môn tài cao ngất trời. Đan Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau, liền đã tới 12 tòa hành cung vị trí. Hai vị hộ pháp vẻ mặt vô cùng âm trầm, âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước, đạo huyền cư cảnh sắc bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ không ngờ rằng, đạo huyền môn tiên đồ, thưởng thụ đãi ngộ so với bọn hắn đa bảo môn tiên đồ đãi ngộ cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí mơ hồ muốn cao hơn một phần. Vốn là Đa Bảo Môn cao tầng đã quyết định từ bảo khố ở trong lấy ra một bộ phận quý hiếm đang dược, dùng để bồi dưỡng môn nội tiên đồ, để tăng lên sức chiến đấu, ngày sau có thể trở thành chân chính tu tiên giới đệ nhất đại phái. Nhưng là ngay bọn họ vẫn không có hành động thời điểm, toàn bộ Đa Bảo Môn bảo khố liền bắt đầu tao ngộ cấp đoạn, ngàn năm dự trữ hóa thành hư ảo, gần nửa năm đến, Đa Bảo Môn tiên đồ cùng đệ tử trong môn phái chi phí đã giảm phân nửa, môn nhân đệ tử có bao nhiêu rời đi tâm ý. Vốn là môn phái lớn hàng đầu, Một thoáng liền thối lui đến nhất lưu môn phái trình độ, chuyện này làm sao không thể để cho nhân nén giận. Thấy được đã từng đại phái nguyên khí chưa động, trái lại vẫn là một bộ vui vẻ phồn vinh, ổn thỏa phát triển dáng vẻ, điều này làm cho trong lòng bọn hắn hỏa càng lớn. Vài bước bước ra, hai người theo Đan Thanh đi tới 12 tòa hành cùng trung ương đại điện, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chủ vị kinh bình, cùng với hơn 10 cái tu vi không thấp đệ tử. Hội trưởng đa bảo môn hai vị hộ pháp đến. Đan Thanh trực tiếp đánh một tiếng bắt chuyện. Lập tức cũng mặc kệ phía sau hai người này Đi tới một chỗ khác trên ghế Dưới chướng uống trà Cả tòa đại điện, không hề tiếng động Phản phất đan thanh một câu nói kia cùng chưa nói như thế Kinh bình liền mí mắt đều không nhất Nô trọng mấy người càng là nhắm mắt dưỡng thần Khi không nghe thấy Nay một bộ tình cảnh Nhất thời để hai vị hộ pháp lửa giận thiêu đốt đến đỉnh điểm Tiên bối tới vẫn uống trà Lẽ nào sẽ không sợ nghẹn rồi Trong đó một vị hộ pháp lạnh lùng nói rằng Theo tiếng nói rơi xuống đất Một trận cường hãn sóng pháp lực liền bắt đầu tràn ngập ra, đây là không chịu đựng được tức giận. Hừ! Đang lúc này, một tiếng nặng nề hừ âm thanh xuất hiện, trực tiếp cắt đứt pháp lực của đối phương sóng chấn động, đồng thời trong miệng nói đến, tại bản trước mặt ra ra, các ngươi cũng dám xương tiền bối. Chít chít rồi rồi! Theo âm thanh văng lên, hai vị này hộ pháp quần áo trợt bắt đầu tự động hủ hóa lên. Hủ thân độc giao! Hai người nhất thời thất kinh, bất quá đến cùng là đại phái hộ pháp, Tu Vi Cao Tuyệt. Trên người bảo khí loay lên, liền bắt đầu đuổi này cô hủ hóa chi độc. Chính là bản ra ra. Hủ thân độc giao trực tiếp hiện ra nhân thân, nạo nghệ nói rằng, hội trưởng các ngươi cũng thấy, có phải hay không nên lan. Lời này vừa nói ra, hai người càng kinh, trong đầu đồng thời bước lên một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này nơi nào đến bản lĩnh, lại có thể thu phục loại hung thú này. Bất quá khiếp sợ quy khiếp sợ, nên giúp đích chuyện nhưng vẫn là muốn làm, chỉ bất quá lần này, hai người bọn họ thái độ tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy một cái hộ pháp nói rằng, dĩ nhiên là độc giao tiền bối, vừa nãy van bối đến là thất lễ. Biết thất lễ? Vậy còn không lăn. Độc giao vẻ mặt càng kêu ngạo hơn, trong giọng nói hoàn toàn chính là một bộ không đem bọn họ để vào trong mắt dáng vẻ. Cái này không thể được. Hai người lựa giận trong lòng tuy rằng có thể hỏa táng hư không, nhưng lúc này lại vẫn là làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Khách khí nói, chúng ta lần này đến, là muốn bai kiến một thoáng đạo huyền môn tuyệt thế thiên tài kinh tiên sinh còn có chút tu luyện tới vấn đề muốn thỉnh giáo. Hai người này không hổ là có thể làm được đa bảo môn hộ pháp vị trí, quả thật là co được gián được, rõ ràng bọn họ là tiền bối, nhưng có thể kéo người xuống đoạn, xương kinh bình vì làm kinh tiên sinh, còn muốn thỉnh giáo một ít tu luyện tới vấn đề. Rất rõ ràng, hai người này đem mình làm văn bối. Độc giao là yêu thú, nó mới là không quản nhiều như vậy, lúc này yêu lực vận chuyển bạo phát, liền muốn ra tay, nhưng lập tức liền chuyển đến một tiếng sang sàng lời nói. ha ha Hai vị tiền bối quá khách khí, vạn bối đã sớm nghe nói qua đa bảo môn hai vị hộ pháp huy danh, không được muốn hôm nay đại giá Quang Lâm, thật sự là để bọn vạn bối nhân cảm thấy có phúc ba đời a Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười một tiếng, bọn vạn bối nhân vừa này chính đang thưởng tràng ngộ đạo, thần du thái hư, làm sao biết tiền bối đã đại giá Quang Lâm. Có chậm chế tiền bối chỗ, còn muốn hai vị tiền bối thứ tội. chương 411, động thủ đánh lén. Vốn là hết sức căng thẳng thế cuộc khẩn trương. Trong phút chốc liền biến thành gió xuân cả điện, ấm áp hợp lòng người, nếu là người không biết nội tình thấy e sợ vẫn đúng là liền cho rằng song phương là cực muốn bản thân. Loại trạng thái này, xem ra ôn hòa cực kỳ, nhưng là nguy hiểm nhất. Một cái không tốt, chỉ sợ chính là nổi lên giết người, ôn hòa cùng ý cười dưới, ẩn giấu đi chính là sắc bén sát ý cùng sắc bén cương đao. Kinh Bình cũng là không nghĩ tới, đa bảo môn hai vị hộ pháp có thể đem tư thái hàng như vậy chi thấp, như vậy xỉ nhục lại vẫn có thể khuôn mặt tươi cười đó lấy liền phần này ra mặt, cũng đã rất là khó tản. Dù sao đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, hơn nữa chính mình cũng không phải là bản thể, không có bản thể chân chính sức mạnh, nếu thật sự là dồn ép đến nóng nảy đối phương đến cái đánh lén, cái kia thân phận của chính mình nhất định có thể bảo lầu, tuy rằng không có bằng chứng là kinh bình làm, nhưng lại có thể đem hết thể hoài nghi cùng lý luận đều đẩy lên trên người hắn Đến lúc đó phẫn nộ ma đạo tu sĩ cùng đa bảo môn tu sĩ, nhất định sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp tiến hành ra tay đánh giết Hắn tuy rằng không sợ, nhưng là đại thiên hội những này thành viên huynh đệ liền lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Vì lẽ đó Kinh Bình quyết định một cái ý nghĩ, đó chính là ngươi dối trá, vậy ta liền so với ngươi vẫn dối trá. Chờ hắn hai câu sau khi nói xong, đa bảo môn hai vị hộ pháp cũng là khách khí liên tục, chắp tay nói rằng, Kinh Tiên Sinh nói đùa, giữa trưởng chư vị đều là người trong tuấn kiệt, đặt ở cái nào một môn cái nào một phái đều là ngồi ở vị trí cao muốn vị nhân vật, nhưng giờ này khắc này nhưng từng cái nghe lệnh của ngài. Liền chung phần này tập nhân bản lĩnh, chúng ta hay là muốn nhiều hướng về người thỉnh giáo. Kinh Bình trong lòng nhất thời hư lệnh một tiếng, này vẫn không nói hai câu, đối phương cũng đã bắt đầu gây xích mít mình cùng đại thiên hội thành viên mâu thuẫn. Mời giáo không dám nhận. Kinh Bình khoát tay áo, chỉ cần không thẹn với lương tâm, dĩ nhiên là có thể thắng đến bằng hưu hảo cảm. Chính là này lý. Hai vị hộ pháp gật đầu lia lia, liền dường như nghe được cái gì chân lý. Lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai cười nói. Kinh tiên sinh to lớn như vậy mới, không chỉ tu vi cao siêu, liền ngay cả bên người cũng có một đám nhân vật anh hùng, nghĩ đến tất là không cam lòng bình thường. Ngày sau chắc chắn lúc tu tiên giới rực rỡ hào quang, chúng ta hai người, trước hết ở chỗ này chúc kinh tiên sinh mã đáo công thành. Lời này vừa nói ra, nô trọng nhất thời vẻ mặt chìm xuống, này ý tứ trong lời nói chọn phá ly rán, mượn đao giết người. Cái gì gọi là không cam lòng bình thường, thiếu chút nữa chưa nói nhóm người mình muốn phản ra đạo huyền cửa chỉ cần kinh bình trả lời hơi có không đúng, ngay lập tức sẽ là gây thành đại họa. Vinh hạnh của ta đều là sư môn ban tặng. Kinh bình nhìn hai người này một chút, thản nhiên nói, Vẹn vẹn một câu nói, liền đem nơi này âm nhu cho đẩy cái sạch sẽ. Đa bảo môn hai người trong lòng thầm hận, bọn họ đem tư thái phương như vậy chi để, chính là vì để kinh bình mất đi cảnh giác, hảo mượn đau giết người, cũng không thành muốn kinh bình tâm tình như nước, ánh mắt trực thấu bản nguyên, căn bản không cách nào dùng thoại lựa gạt. Đã như vậy, Cái kia thấp hơn tư thái cũng vô ích. Kinh Bình, hai tháng trước đó, ngươi ở đâu? Đa bảo môn hộ pháp lúc này nói rằng, trong giọng nói cũng không còn kinh tiên sinh chữ. Ta ở đâu? Dùng hai người các ngươi chó nhà có tang hỏi đến. Kinh Bình cũng là vẻ mặt lạnh lẽo, đối phương nếu muốn cường ngạnh, cái kia chính mình liền muốn so với bọn hắn còn mạnh hơn ngạnh. Lời này một chỗ, triệt để nhục nhã hai người, đồng thời đem mạnh mẽ dâm đến hai người chô đau. Lấy đa bảo môn tao ngộ, tuy rằng kiên chế vẫn còn, nhưng cũng thoái hóa đến nhất lưu môn phái trình độ, nói một câu chó nhà có tăng cũng không quá phận. Tiểu Bối lớn mật. Hai vị lao giả lúc này sắc mặt đỏ lên, tích lũy lửa giận toàn bộ bạo phát, chỉ nghe được điện bên trong một trận nổ vang. Dĩ nhiên là không lưu tình chút nào ra tay rồi. Cút cho ta. Kinh Bình cũng là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, xong quyền trực đảo mà ra, từ lúc nói ra một câu nói kia trước mắt, hắn liền đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ầm ầm. Mặc dù nói chỉ có bản thể một đòn năng lực Thế nhưng nguồn sức mạnh này một khi bộc phát ra, vẫn là cương mãnh không chủ, mau liệt như lôi. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng vang trầm, song quyền không hề bất ngờ đánh kích ở tại hai trên thân thể người. Phốc. Cường hàn sức mạnh trực tiếp vênh kích ở tại thân thể của bọn họ bên trong, liền ngay cả bọn họ Nguyên Anh đều bị này cỗ hung mãnh bạo phát sức mạnh ca dung ra vết rách. Bất quá hộ pháp chính là hộ pháp, tuy rằng chúng chiêu, nhưng vẫn là cực phản ứng nhanh lại đây, bàn tay lớn bảo quang vừa hiện, một con kim quang loẻo loẻo trưởng ngang trời che đậy. Chớp mắt liền muốn đến kinh bình đỉnh đầu. Hủ hóa thần quyền. Hủ độc thần giao vào lúc này rốt cục hiển lộ nguyên anh đỉnh cao sức mạnh, chỉ thấy hắn cả người ánh sáng xanh lục một bạo, một quyền mạnh mẽ cùng cự trưởng đụng vào nhau, lập tức cuốn tồm ăn mòn độc khí liền bắt đầu tàn vòng tới cự trưởng bên trên, liền hô hấp công phu cũng chưa tới, chính chỉ linh lực bàn tay lớn liền bị hủ hóa cái sạch sẽ. Đồng thời hủ hóa độc mang như độc xà săn ngồi trực tiếp tùy tùng pháp lực của bọn hắn bản nguyên mà đi. Chỉ cần độc mang tiến vào trong cơ thể Mặc người tu vi cao tuyệt, tài trí vô song, cũng muốn bị này hủ hóa lực lượng cho hóa thành một vũ máu, ai cũng không thể cứu. Hai vị lao giả vừa thấy này độc mang, lập tức kinh hại đến biến sắc, hiển nhiên cũng biết sự lợi hại, chỉ thấy hai người thủ đoạn đống nhiên nắm tại đồng thời, trong miệng đồng thời hét lớn, bảo hoàng hộ thân. Theo hét lớn văng lên, một vị chỉ thiên hòa địa, uy nghiêm cao to vô cùng hư ảnh bắt đầu xuất hiện, trực tiếp đem hai thân thể con người bao phủ đi vào, đồng thời bàn tay lớn vô một cái. Một trận khí áp buộc phát ra, mạnh liệt sức gió trong thời gian ngắn đêm này độc khí cho thổi tán. Ẩm. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng vang thật lớn xuất hiện ở sau người bọn hắn, hai mặt hiện ra ánh sáng màu xanh tâm chắn cũng bắt đầu khẽ run. Một đôi to lớn bàn tay bằng thịt không biết lúc nào đánh lén đến phía sau lưng của bọn hắn, nếu không phải là có môn nội pháp bảo chống đối, chỉ sợ bọn hắn hai người ngay lập tức sẽ trở thành mảnh vỡ. Dầm rầm. Một trận xích sắt lay động tiếng vang lên, nô trọng mấy người lúc này cũng đã ra tay. Từng cái từng cái lóe lên ánh sáng màu xanh dây xích trực tiếp chói chặt lại này, chỉ thiên họa địa bảo vệ hoàng hư ảnh, đồng thời từng cỗ từng cỗ lưu ly bình thường hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Chín hoàng hành thế, hết thảy thân phục. Lưu ly màu sắc hỏa diễm bỗng nhiên bùng nổ ra tuyệt cao nhiệt độ, đây là hoàng giả chi hỏa, bá giả cơn giận. Trong thời gian ngắn liền đem hai người này quần áo cho đốt thành cho bụi. Bảo hoàng chiến giáp. Hai vị lao giả lúc này không dám có chút chần chờ, đồng nhiên hét lớn một tiếng. Trực tiếp thi triển ra chính mình ép đáy hỏng tuyệt học, đa bảo môn chân chính bí chuyển. Áo khoác hóa thành cho tàn, hai vị hộ pháp trên người từng người hiện ra không giống hình thái. Một người trên người mặc đỏ như máu chiến giáp, một người trên người mặc bạch kim chiến giáp. Khí thế ngưng lại một thả, trong thời gian ngắn một trận xong khí bạo phát, trực tiếp đem hết thể siếng xích cho đánh gãy, hỏa diễm tát. Tất cả công kích đều bị văng ra, không thể ra thân. Mạnh mẽ vô cùng chiến đấu song chấn động bắt đầu tràn ngập ở tại toàn bộ đạo huyền cư. Hết thể cư ngụ ở nơi này địa người đều bắt đầu kinh hãi, trong lúc nhất thời vèo vèo vèo. Vô số lưu quang hiển hiện dáng lâm, đi tới 12 tòa hành cung nội bộ chỗ. Yến hộ pháp huynh đệ lúc này cũng đến, thấy được này một mảnh hôn độn cảnh tượng, lập tức giận dữ, trong đó Yến thanh thiên nói rằng, hai vị hộ pháp, các ngươi là có ý gì? Lại dám tại ta đạo huyền môn công kích ta đệ tử trong môn phái? Là bọn hắn trước tiên đánh lén hai người ta, lúc này mới vạn bất đắc dĩ tiến hành phản kích. Hai vị này đa bảo môn hộ pháp thực sự là đem đổi trắng thay đen phát huy đến cực hạn, không nói hai lời liền kẻ ác cáo chẳng trước. Ai đã gặp chúng ta công kích các người, rõ ràng là các ngươi trước tiên thi pháp động thủ, trái lại quái đến trên đầu chúng ta, thực sự là vô sỉ, không trách được cái kia ma đạo cự hung không cấp đoạt những khắc môn phái, chuyên môn cướp sạch người đa bảo môn. Đang lúc này, nô trọng nói chuyện, đồng thời lời nói như đao tử giống như vậy, mạnh mẽ cắt ở tại hai vị này hộ pháp trong lòng. Tức chết ta mất. Hai người này cũng chịu không nổi nữa, đồng nhiên hét lớn một tiếng, một trận tuyệt cường khí áp bắt đầu bộc phát ra, dĩ nhiên căn bản mặc kệ phía sau đạo huyền môn mọi người, mạnh mẽ nghiền ép ở tại giữa trường chi trên thân thể người. Thật lớn đảm, dĩ nhiên kêu ngạo trắng trận ước hiếp ta đạo huyền môn đệ tử. Tiến hộ pháp huynh đệ lúc này cũng chịu không nổi nữa, trên người ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện hai viên thường thường không có gì lạ hạt Châu lập tức hai người chỉ tay đa bảo môn hai vị này hộ pháp phía sau lưng, khẽ quát một tiếng. đi väo väo. Hai viên hạt châu lập tức một cái xoay tròn, phá không mà đi, mạnh mẽ đè ở chính đang bạo phát khí áp hộ pháp trên người. Ẩm. Ẩm. Hai tháng to lớn âm thanh như tới, chỉ thấy đa bảo môn hai vị hộ pháp lập tức miệng phun máu tươi, vốn là uy phong lấm lâm chiến giáp, trong phút chốc phá bể nát giống như vậy, xem ra liền dường như phạm nhân giới ăn mày giống như vậy, vô cùng đáng thương. Chương 412: Thế cuộc biến hóa. Kỳ thực đa bảo môn hai vị hộ pháp vốn là không có kém như vậy cung yến thanh thiên huynh đệ thực lực cũng là không kém bao nhiêu, nhưng là bọn họ trải qua chiến đấu thực sự quá nhiều, đầu tiên là bị kinh bình một quyền kích thương, sau đó bị hủ độc thần dao đan thanh công kích, còn có Ngô Trọng mấy người chín hoàng thuật hợp kích cùng thời gian chi liền. này chủng chủng công kích tuy rằng trong lúc nhất thời thường không tới bọn họ, nhưng cũng sẽ lượng lớn tiêu hao pháp lực của bọn hắn, mấy lần tích lũy lại đến, pháp lực của bọn hắn đã còn lại không có mấy, tuy rằng cuối cùng hiển hóa ra đa bạo chiến giáp, nhưng chỉ có Hơn nửa pháp lực bọn họ, tại sao có thể là yến hộ pháp huynh đệ đối thủ? Đạo huyền môn chính là như thế đối đãi đồng đạo, một lời không hợp, dĩ nhiên hợp nhau tấn công. Hai vị hộ pháp một bên thổ huyết, một bên phẫn nộ chỉ trích. Lúc này bọn họ hoàn toàn đã quên mình là làm sao tàn sát người trong đồng đạo, làm sao giết người cấp của, ám hại người khác. Các người đa bảo môn gặp cấp sạch, ta đạo huyền môn căn cứ đồng tình thái độ, nhiệt tình chiêu đãi, dù cho hai người các ngươi hoài nghi là ta kinh bình làm ra á sự, ta cũng không có nhiều lời. Trái lại nhỏ giọng khe nói, ôn hòa có lễ, chỉ lo cho các ngươi càng thương tâm hơn thương thần, nhưng là ta một để lại để kết quả là cái gì? Dĩ nhiên cho ngươi các loại, chờ, dám ở ta đạo huyền môn tiên đồ ở lại nơi động thủ. Các ngươi này hai cái chó nhà có tang, thật sự coi ta đạo huyền môn là dễ ước hiếp không được. Kinh Bình lúc này đột nhiên nói tiến hành châm trọc, trong giọng nói hoàn toàn đem chuyện của chính mình biến thành toàn bộ đạo huyền môn sự tình. Bất kể như thế nào giảng, Kinh Bình đều là đạo huyền môn tiên đồ là đạo huyền môn một phần tử, dù cho cửu gia của hắn nhiều hơn nữa, đều không thể mát sát này một điểm. Vì lẽ đó những lời này nói đến, tự nhiên là có thể đạt được giữa trường đạo huyền môn nhân tín phục, đồng thời lại đang nảy vết thương của hai người trên gắn một cái riêng, vẫn làm cho đối phương nói không ra cái gì. Đối phó vô xỉ giả, chỉ có so với hắn càng vô xỉ hơn, mới có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, thủ đoạn này, kinh bình muốn so với đa bảo môn hai vị này cao hơn nhiều. người ngươi ngư Hai vị đa bảo hộ pháp sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rảy chỉ vào Kinh Bình, ước đến một câu nói đều không nói ra được, cũng không dám tại nhiều lời một câu, sợ bị trước mắt phẫn nộ đa bảo môn nhân cho xé thành mảnh vỡ Hắn đa bảo môn ngày xưa cũng là đại phái, nếu là trước đây tuyệt đối sẽ chửi hầm lên, nhưng là bây giờ môn phái suy yếu, lúc này lại nói, đó chính là chính mình làm vậy ai cũng không cứu nổi. Ta cái gì ta? Kinh Bình cười lạnh nói, ta bây giờ đề nghị, giam cầm hai người này, đồng thời phong ấn thần thông pháp lực giam giữ và năm, như vậy mới có thể biểu lộ ra ta đạo huyền môn đệ nhất tiên đạo đại phái huy nghiêm. Phúc! Hai vị này hộ pháp cũng lại không chịu nổi kinh bình lời nói, đống nhiên thổ huyết, pháp lực như loạn, nguyên anh bất ổn. Thủ đoạn như vậy, tự nhiên là bọn hắn đa bảo môn quen dùng cớ, chỉ cần tu sĩ có pháp bảo, như vậy không nói hai lời chính là muốn lấy tiểu mô đại, nếu là không bán, chính là huy hiếp thiên hạ môn dân, đa bảo môn vì làm thiên hạ môn dân kế, mới không xuất thủ không được giết chết. Hôm nay bọn họ cũng nếm trải loại này vất ức tư vị. Khà khà. Nhìn thổ huyết hai người, kinh bình khỏe miệng cười gần liên tục, quay về một bên chấp pháp điện đệ tử nói rằng, còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt lại, giam cầm vạn năm. Lời này vừa nói ra, giữa trường mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật ác độc. Tu sĩ nếu là thật sự bị phong ấn thần thông pháp lực, đừng nói vạn năm, e sợ một tháng đều chống đỡ không đi xuống. Phải biết, thiên địa linh khí mới là duy trì tu sĩ sinh cơ căn bản Nếu là không còn thiên địa linh khí, tu sĩ chính là một phạm nhân, thử hỏi cái nào một phạm nhân có thể không ăn không uống, sống quá một tháng. Chớ đừng nói chi là chấp pháp điện đệ tử lánh khóc cùng gián vặt, nếu là thêm vào cái này, nói không chắc một ngày đều chống đỡ không tới, liền muốn thần hồn câu diệt. Đạo huyền môn chấp pháp điện, trước kia là giữ gìn môn nội luật pháp địa phương, quyền lợi khá lớn, nhưng là từ khi loạn không bị thương nặng sau, địa vị cũng đã xuống dốc không thanh, nguyên bản đệ tử hung hăng cùng thu bạo. Lúc này cũng đã sớm biến thành cẩn thận từng ly từng tí một, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thấy được thổ huyết hai vị đa bảo môn hộ pháp, bọn họ mơ hồ có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Bất quá cảm giác quy cảm giác, bọn họ cũng không dám chầm chễ lúc này liền bay ra ngoài mấy tên đệ tử, muốn dẫn đi hai người này hộ pháp. Nhưng vào lúc này, một cây xuất hiện giữa trời màu đen trưởng màu vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp xuyên qua kinh bình thân thể. Không tốt. Nô trọng đám người nhất thời thất kinh, rôn dập giống to. Toàn bộ pháp lực đều buộc phát ra, muốn cứu này cụ hóa thân kinh bình. Nhưng là trường mâu tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù đan thanh cùng độc giao tu vi cao tuyệt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường mâu thật cao bước lên, cường hãn pháp lực chỉ là một làn sóng động, liền để kinh bình thân thể muốn nổ tung lên. Hóa thân kinh bình, nổ tung. Lập tức không gian xuất hiện một trận gọn sóng, một người mặc áo bào đen, mặt mày hào trong lúc đó chẳng đầy ngạo ý người trẻ tuổi bắt đầu xuất hiện. Loạn không? Đan thanh cái thứ nhất liền nhận ra người này thân phận, đọc lên cái tên này, mọi người nghe được, nhất thời cả kinh. Không gian sát thần, loạn không. Gần như 3 tháng trước đó từng bị kinh bình hấp thụ tội nghiệt ác đạo đánh vào thân thể, trọng thương bỏ chạy, không hề nghĩ rằng hôm nay nhưng một lần nữa trở lại đạo huyền môn, đồng thời vừa xuất hiện, liền một thương giết chết kinh bình hóa thân. Lúc này loạn không, tinh thần chấn hưng, trước đây chịu đựng đến thương tổn tựa hồ đã sớm trị liệu xong xuôi, đồng thời còn mơ hồ có tinh tiến dấu hiệu. không sai Chính là bản tọa Loạn không một thương cắn giết hóa thân kinh bình sau, lập tức cao giọng cười to, ta đã trở về. Hơn nữa ta còn muốn mang đến một cái tin tức nặng ký, lại có thời gian một tháng, tinh chiến đại nhân sẽ một lần nữa trở về. Cái gì? Lần này, hết thể đệ tử đều kinh ngạc, liền ngay cả vất ức cực kỳ đa bảo môn hộ pháp, cũng trận to hai mắt, để lộ xuất ra kinh ngạc. Ha ha ha ha, nói thiệt cho các người biết, ta loạn không tại trọng thương thời gian, đã từng chiếm được tinh chiến đại nhân cứu đ Chỉ sợ các ngươi còn không biết, tinh chiến đại nhân hiện tại sức mạnh, đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Chờ hắn suốt quan thời gian, tất nhiên sẽ giải quyết tất cả phiền phức. Loạn không ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ vô cùng vui sướng, mà giữa trường người nghe được này tấm ngôn luận, đây là vẻ mặt biến hóa và ngàn, không biết suy nghĩ cái gì. Tinh chiến trở lại thì thế nào, dù như thế nào, tinh chiến là ta đạo huyền môn đệ tử, mà ngươi cũng là ta đạo huyền môn chấp pháp địa chủ, đối mặt tức hiếp đồng môn ngoại địch ngươi không ra tay trái lại ám sát bản môn tiên đồ, ngươi là có dụng ý gì? Mọi người ở đây vẻ mặt biến ảo thời khắc, nô Trọng đột nhiên lên tiếng giống to, một thoáng liền rời đi đề tài. Hừ, ta chừng nào thì ám sát bản môn tiên đồ. Loạn Không nghe nói lời ấy, lập tức cười gần nói rằng, ta ám sát chính là liền diệt ma giới 18 tòa thành trì, cướp sạch đa bảo môn bảo khố cự hùng hóa thân. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh, nô trọng càng là muốn nói chuyện, nhưng đáng tiếc Loạn Không căn bản không cho thời gian này. Trong tay lập lòe ra một đạo ánh sao, trực tiếp phát họa ra một vài bức tranh vẽ. Tranh vẽ trên hiện hiện là kinh bình làm sao biến hóa thân thể, làm sao cấp sạch đa bảo môn, như thế nào lấy giả đánh cháo tình cảnh. Mọi người thấy, đều đều kinh hãi cực kỳ, bọn họ không phải chưa từng hoài nghi đây là kinh bình làm, chỉ bất quá vẫn không có chứng cứ, nhưng là hôm nay, bằng chứng như núi. Tàn sát ma đạo thành trì là ta tiên đạo chi hạnh, nhưng là cấp sạch ta tiên đạo môn phái đa bảo môn, đây cũng là ám hại đồng đạo. Cỗ này người làm sao phối khi ta đạo huyền môn tiên độ? Loạn không nhìn khiếp sợ mọi người, cực kỳ khoai y nói rằng, hiện tại bằng chứng như núi, mấy người các ngươi cũng là người này đồng lõa. Chấp pháp điện đệ tử nghe lệnh, cho ta đem mấy người này bắt lấy lên, sát thân diệt hồn, lấy cửa chính quy luật pháp, lấy thanh tiên đạo u á tính. Vâng. Mấy cái chấp pháp điện đệ tử lập tức hét lớn một tiếng, xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn kích động cực kỳ, bản coi chính mình tác uy tác phúc tháng ngày đã qua, cũng không định đến phong hồi lộ chuyện. Điện chủ một lần nữa trở về, đồng thời tới liền làm ra hành động kinh người, lấy ra một đống lớn chứng cứ. Bọn họ ngày thật tốt, lại một tới. Ai dám động thủ? Độc giao lúc này mãnh liệt hét lớn một tiếng, trên người cái kia cường hãn khí tức một trận bạo phát, mọi người đều vẻ mặt đại biến. Thế mới biết, cái này tóc lục lục mì thanh niên, dĩ nhiên là yêu thú chi vương, hủ thần độc giao. Đàn thanh theo sắt cũng buộc phát khí tức, đối với mấy cái chấp pháp điện đệ tử mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn họ tại tiến lên trước một bước ngay lập tức sẽ muốn ra tay xóa bỏ.